trên 115, gặp lại Loei. Ha ha, lại gặp mặt, tiểu nam nhân." Loei mỉm cười nói. Diệp Vân trên mặt vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi: "Loei, ngươi tại sao sẽ ở này?" "Hả? Ngươi cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Thật làm cho người thương tâm." Loei mang cái cảm, nhẹ giọng nói ra, trắng đoan hai gò má, dưới ánh mặt trời, tản mát ra khác thường quan huy. Diệp Vân không có trả lời, hắn rõ ràng Loei sinh khí, một khi chính mình theo nàng lời trả lời, như vậy đối phương nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một bước. Thấy Diệp Vân chỉ lạ lắc đầu, không có trả lời. Nhất thời đủ đủ ô miệng, lộ ra không thú vị thần sắc. Tiểu Diệp tử, chẳng lẽ ngươi thực không động tâm mà, kia rất có thể là thần thú a." Lộ ấy nhẹ vừa cười vừa nói, hơi thở mùi đàn hương từ miệng kẻ nhếch, mang theo một hồi làn gió thơm. "Vậy ngươi đâu, đối mặt thần thú, tại sao lại thờ ơ đâu này?" "Ai? Nhân gia chỉ là một cái con gái yếu đất, lại thế nào đoạt lấy mọi người đâu, nếu không ngươi giúp ta một chút." Lộ ấy chê bựa. "Ha ha, ngươi lộ ấy với tư cách là tiếng tăm lừng lây phong hào thiên vương, đều thì không được, kia tại hạ chỉ là một tân nhân huấn luyện ra, lại càng là không dám lên trước." "Ngươi?" "Hừ." Lỗi bị Diệp Vân lời nghẹn một chút, hung hăng chửng một chút Diệp Vân, thối không có lương tâm. Nghe được lỗi có chút thẹn quá hóa giận lời nói, Diệp Vân cũng không khỏi lắc đầu, không nói gì. Diệp Vân rõ ràng, nữ nhân phát giận thời điểm, tốt nhất chính là tạm thời không muốn đi lý đối phương, bởi vì vậy thời điểm, nữ nhân là không thể nói lý. Diệp Vân quay đầu, nhìn về phía mặt sông, mà Diệp Vân chửng mặt cũng là để cho lỗi chợt cảm thấy không thú vị, bĩu môi, đồng dạng quay đầu, nhìn về phía trong sông. Lúc này, mọi người công kích đã nhao nhao đánh hướng trong sông bóng đen, cố gắng lên a, nhanh lên, bắt lấy nó, ha <cười> ha, từng đạo gào thét không ngừng từ đầu thuyền chuyển ra. Thậm chí có những người này, tại nửa đường bên trong đã là đánh nhau, cũng làm cho Diệp Vân cảm thán, thật sự là hảo một bộ mỗi người một vẻ. "Ven, ven, ven." Từng đạo công kích chuẩn xác quanh kích tại trên mặt sông, truyền đạo đạo tiếng gầm rú. Nhiều tiếng bạo tạc, cũng là mang theo đầy trời bọn nước. Ánh mắt mọi người sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, cũng có chút không thể chờ đợi được thấy được thần bí bộ kệ mẩn Lư Sơn chân diện hộ. lội hai mắt cũng là có chút tò mò, nhị không được đi về phía trước vài bước, chỉ là để cho mọi người kỳ quái là Mặt sông vẫn là hiển lộ có chút bình tĩnh, nếu không là vẫn có thể rõ ràng thấy được dưới mặt nước bóng đen, mọi người nhất định sẽ cho rằng bộ kệ mẩn đã đảo tẩu. Đương nhiên, mọi người nhất định là sẽ không, như vậy bỏ qua, nhao nhao hạ làm chính mình bộ kệ mẩn tiếp tục công kích. Ai? Diệp Vân nhìn xem trên thuyền mọi người hành động, cũng là lắc đầu không thôi, lần đầu tiên công kích, đối phương có thể sẽ thở ơ, thế nhưng lần nữa công kích, đó chính là đang gây hơn mới. Mỗi thần thú đều là cao ngạo, cũng sẽ không cùng phổ thông bộ kệ mẩn phân cao thấp, nhưng mấy người một mà tiếp công kích, e rằng đối phương lập tức liền phải phản kích hơn nữa Diệp Vân cũng không cho rằng bằng vào trên thuyền những người này bộ kẹm mẩn có thể kháng chịu đối phương lừa giận. sự thật cũng đúng như Diệp Vân sở liệu bên này bộ mẩn kỹ năng còn không có phóng ra mặt sông chính là rồi đột nhiên một hồi ba động mà một mảnh hắc sắc cái đuôi rồi đột nhiên tự dưới nước rồi ra hắc sắc cái đuôi nhẹ nhàng vung lên nhưng sản sinh động tĩnh lại là cực kỳ kinh người chỉ thấy mặt sông sản sinh một đạo vòng xoáy khổng lồ mấy đạo kinh thiên của nước cũng là rồi đột nhiên dâng lên chỉ là này tùy ý một kích trên mặt sông bộ mẩn chính là toàn bộ bị rút bay ra ngoài hoàn toàn không có chút nào lực chống cự mọi người nao nao kinh hô đều là nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản, muốn thu hồi chính mình bộ kệ mẩn. Thế nhưng là, lúc này trên mặt sông đã là ba đảo máy liệt, số đạo cự đại cột nước thậm chí đã đem thân thuyền bao vây, cuối cùng chỉ có số ít mấy người có thể đem bộ kệ mẩn thu hồi. Đại bộ phận người đều là đã mất đi chính mình bộ kệ mẩn tung tích, phát ra trận trận kinh hô, cũng không biết cuối cùng có thể hay không thu hồi chính mình bộ kệ mẩn. Ầm ầm. To lớn gọn sóng đem du thuyền chấn kịch liệt lay động. Dầm dầm thân thuyền kịch liệt lay động, để cho tất cả mọi người là thân hình bất ổn, nhao nhao té ngã trên đất. Ai nha. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi tự Diệp Vân bên người vang lên, chính là Lô ệ thanh âm. Diệp Vân nghe tiếng lập tức quay đầu, chỉ thấy lộ ấy cũng là bởi vì thân thuyền lay động, dưới chân nghiêng một cái, muốn té ngã trên đất, tự nhiên trong miệng cũng là truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Diệp Vân nhanh chóng phản ứng kịp, bước nhanh về phía trước, một bà ôm sắp ngã xuống đất lộ ấy, ngay tại chỗ lăn một vòng, cứu đối phương. "Hô, người không sao chứ?" Diệp Vân ôm ấp lấy lộ ấy, nhẹ giọng hỏi. Lộ ấy sắc mặt có chút đỏ vận, lắc đầu, ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Vân, buồn bã nói, "Thế nào, cảm thấy thoải mái à?" "Hả?" Diệp Vân kỳ quái, bất quá một thả lỏng trong lòng thần, chợt cảm thấy tay mình tâm chuyển tới một hồi mềm mại xúc cảm. Tú đầu vừa nhìn, nhất thời phát hiện mình tay đang đặt tại lội cao vút phía trên. Vừa rồi cứu người sốt ruột, thứ lồi. Diệp Vân nhanh chóng rời tay, nhẹ giọng nói ra: Khi hỉ, yên tâm, nhân gia lại không để ý, nếu như cảm thấy thoải mái, có thể tiếp tục ca. Lội ăn cười nói, lên tiếng đùa dẫn đạo. Diệp Vân lắc đầu, không để ý tới lội tắc quái tri tâm, vụ vụ trên người bùn đất, muốn mang nàng từ trên mặt đất nâng dậy. "Ha ha, tiểu đại di, ngươi không phải là thẹn thùng a? Ha ha." Lội ấy ngay tại chỗ nằm ngang, một tay chống đỡ cái đầu, thân thể về phía trước hơi nghiêng, lộ ra ma quỷ đứng cong. Diệp Vân dừng lại động tác, lặng lặng nhìn xem lộ eo ấy, đột nhiên lộ ra tà mị cười cười, lộ ấy nội tâm chợt cảm thấy không tốt. Chỉ thấy Diệp Vân một bước tiến lên, thân thể khẽ quang, một bà ôm lộ eo ấy, một tay giống như bơi lội xà đồng dạng, nhanh chóng từ lộ trên người sẽ qua, cuối cùng dừng lại tại hai cái chút cao, liên tục hoa đậu. Muốn biết rõ Diệp Vân có thể luôn luôn liền không phải một cái người thành thật, lộ ấy lao là như thế này khiêu đấu, Diệp Vân đương nhiên sẽ không một mực bị động bị đánh. Lộ eo ngươi quá khách khí, đa tạ ngươi thịnh tình muốn mời. Diệp Vân ha ha cười nói, ngươi, khoa lấy ánh mắt mê ly, xấu hổ kêu lên. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Vân lại lại đột nhiên hành động, lần này mình thật sự là bồi thường phu nhân lại quay mình. Hừ, Tiểu Lưu Minh vẫn không buông ra, vẫn không có sở đủ sao? Lỗi ấy nũng nịu nhẹ nói. Hắc Hắc Diệp Vân vẫn chưa thỏa mãn rút tay về, đứng dậy nhẹ giọng cười nói, Lỗi ấy về sau còn có như vậy yêu cầu, cứ việc nói, không cần khách khí. Ngươi, hừ, nghĩ đẹp, á hảo. Lỗi hai mắt vẫn độn trường, tức giận nói, còn không mau đỡ ta lên. Đây cũng không phải lỗi cố ý sai sử Diệp Vân, chỉ là vừa vừa bị Tiểu Lưu Minh một hồi mấy chuyện xấu, nàng hiện tại đã là toàn thân như nỗi ra căn bản khiến cho không hư lực. Diệp Vân đương nhiên cũng không có cự tuyệt, tiến lên nhẹ nhàng nâng dậy Lộ ấy, đương nhiên ở giữa miễn không lần lượt vài cái bẫy nhãn. Lúc này thân thuyền lây động đã không phải là kịch liệt như vậy, nhưng xung quanh vài đạo cột nước lại vẫn là như trước tồn tại, không chỉ ngăn cản ánh mắt mọi người, cũng là ngăn trở du thuyền bước tới. Như thế nào? Vẫn không ra tay. Lộ ấy Bạch Nhất nhãn Diệp Vân, đạo. Ha ha Diệp Vân cũng không tức giận, trung quy mới vừa rồi là chính mình chiếm tiện nghi, ấy đương nhiên lòng dạ không như ý. Nhìn xem này tiểu oan gia, vẻ mặt cười tùng tỉm bộ dáng, Lộ càng thêm tức giận, không khỏi nhẹ nhàng tóe một chút Diệp Vân, nói, nhanh lên. Hảo, Hảo trước là một thanh cầm chặt lội vươn hướng bên hông hắn ma chảo, mà chính là quay người kêu một câu. Chặt mèo ủy ồng. Trư hỏa diễm màn trời. Chặt mèo ủy ồng, phật la mẹ dạo ở, cắt đứt những cái này cột nước diệp vân quay đầu đối với bên cạnh chặt mèo ủy phát ra mệnh lệnh. Giống chặt mèo ủy phát ra một tiếng trầm thấp giờ giờ. Sau đó một đạo tráng kiện hỏa diễm thẳng tắp phun ra. Hỏa diễm quét ngang, từng đạo cột nước nhất thời bị chặn ngang cắt đứt. anh, bị chặt hỏa diễm từ bên trong cắt đứt, trên bầu trời cột nước nhất thời đồng thời tung tích. A, trong sân mọi người lập tức phát ra trận trận thét lên. Xác thực, hơn 10 thước hào khổng lồ của nước từ trên cao rơi đập, loại kia thành thế, thật sự là thật đáng sợ. Hơn nữa, một khi cột nước tất cả đều rơi trên thuyền, e rằng liền thuyền cũng sẽ bị trực tiếp nghệ lật. Cho dù có may mắn, thân thuyền có thể không hủy, nhưng thuyền này trên mặt người e rằng tuyệt đối vô pháp may mắn còn sống sót. Trong lúc nhất thời, trên thuyền tiếng thét nổi lên bốn phía, một số người nhìn xem Diệp Vân ánh mắt cũng là mang lên hận ý, oán trách hắn mạo muội xuất thủ. Lô ấy lại là cũng không có chút kinh hoàng, nàng biết, nếu như Diệp Vân lựa chọn ra tay, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại lớn như vậy sơ hở. Lỗ An Tính đứng ở bên cạnh, một đôi đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem Diệp Vân, người nam nhân này chỉ vì bộ kẹ mần thời điểm, sát thực cầm giữ có một loại khác bị lực. 990. Diệp Vân không có chút nào để ý người chung quanh quần kinh hô, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía từ trời rơi xuống to lớn của nước, thần sắc bình thản. Chặt mèo y ổng, ngăn trở. Bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, để cho tất cả mọi người là sử sở. Ngăn trở. Thử, hắn cho là hắn là ai a? Ai? Ngoài miệng không có mau, làm việc không tốn sức, thật sự là hảo tâm xử lý chuyện dấu. Hỗn loạn Nghe được Diệp Vân mệnh lệnh, người chung quanh lại là phản ứng không đồng nhất, có hoài nghi, có sợ hãi, nhưng phần lớn là phẫn nộ. Không có ai tin tưởng, Diệp Vân như vậy một người tuổi còn trẻ, có thể ngăn trở như vậy thanh thế kinh người của nước. Một số người thậm chí đã phóng ra chính mình bộ kệ mẩn, cũng không phải dùng để ngăn cản, mà là chuẩn bị chạy thoát thân. "Trời ạ, mau nhìn." Thật mạnh, "Đây là thật sao?" Trong sân đột nhiên truyền ra trận trận kinh hô, tựa hồ phát sinh cái gì bất khả tư nghị sự tình. Một ít chuẩn bị bắt đầu chạy trốn người, cũng là bị tê sợ hãi thanh âm hấp dẫn, nhao nhao quay đầu, mà cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này bọn họ chết không xuất hiện một đạo to lớn hỏa diễm màn hình, đem trọn tòa thân thuyền hoàn toàn bao bọc. To lớn mạch sắt hỏa diễm che chắn, vắt ngang tại trên du thuyền vương, hiện lộ vô cùng trắng lệ. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hỏa diễm tản mát ra vô cùng kia sáng chói mắt, vô cùng mỹ lệ. Đây, đây là kia chặt nguy ông làm. Một người nam nhân kinh ngạc hỏi, hiển lộ khiếp sợ không thôi. Nhưng không có trả lời hắn vấn đề, bởi vì chỉ cần vừa quay đầu, liền có thể trông thấy chặt nguy ông trong miệng vẫn tại phun ra lên hỏa diễm, đây là tại duy trì che chắn ầm ầm, cột nước từ trời rơi xuống, nện ở hỏa diễm che chắn phía trên, phát ra một hồi kinh thiên tiếng vang mọi người chỉ cảm thấy trong nội tâm run lên, khẩn trương nhìn xem trên không, sợ chặt mì ông chịu không được. tại thủy lưu trùng kích, hỏa diễm màn hình cũng là sản sinh một hồi lay động, nhưng thủy trung không có phá thoái, rất rõ ràng ngăn trở cường đại trùng kích. hô từng đạo thư khí âm thanh không ngừng truyền ra, hiển nhiên cột nước bị ngọn lửa lập tức, cũng là để cho trên thuyền mọi người, nhao nhao buông xuống nhắc đến huyết hầu tâm. hảo, chặt mì ống, đem hỏa diễm đánh ra ngoài a. Diệp vân nhẹ giọng mệnh lệnh. chặt ông nghe vậy gật gật đầu, sau đó trong miệng hỏa diễm mãnh liệt vừa tăng, đỉnh đầu hỏa diễm che chắn bắt đầu từ chính giữa lộ ra một cái hố, mà chậm rãi bị lớn. màn ảnh không lô từ thuyền bốn phía chậm rãi trượt xuống, rơi vào trong trường giang. hảo, thật mạnh. mấy cái run dậy thanh âm ở giữa sân văng lên. bởi vì lúc này theo lên hỏa diễm màn hình chầm rãi rơi vào mặt nước, cuộn cuộn nước sông dĩ nhiên là bị ngọn lửa cắt đứt. du thuyền bốn phía dĩ nhiên là xuất hiện một cái chân không. đội thuyền phía dưới thủy lưu cùng ngoại bộ cuộn cuộn nước sông cách một đạo hẹp cái khe nhỏ, cự ly tuy nhỏ nhưng tựa như danh trời, đương thật đáng sợ. thấy vậy cảnh tượng diệp vân cũng là có chút kinh dị, hắn cũng không nghĩ tới lần này chặt nguy kỹ năng đúng là đáng sợ như vậy. b không sai a xem ra thực lực ngươi lại là để thăng, ta nghĩ rất nhanh liền là có thể bước vào tân cảnh giới. lô ấy dịu dàng tiến lên, vừa cười vừa nói. nghe được lô ấy, diệp vân cũng là lộ ra tiêu ý, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. hắn có một loại dự cảm, một khi đột phá, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, liền như hôm nay chặt mì ống biểu hiện. khó trách, sẽ có tâm tình không phá, khó sưng thiên vương. xem ra thiên vương tâm tình tác dụng tuyệt đối không thể khinh thường. nguy cơ giải quyết, trên thuyền mọi người cũng đều là một lần nữa lộ ra nụ cười. đương nhiên lúc trước xuất thủ một số người, cũng gấp hừng hực đi về hướng đầu thuyền. Muốn biết rõ bọn họ tổ kẹ mẩn thế nhưng là vẫn không có thu hồi lại nha. Mấy người sắc mặt lo lắng, bước nhanh phóng tới đầu thuyền, nhìn về phía mặt sông, mà cũng là thở dài ra một hơi. Chỉ thấy trên mặt sông, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tầng băng, hơn 10 bộ kẻ mẩn đều là nằm ở phía trên, bất quá cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, về phần cái bóng đen kia, đã sớm biến mất vô tung. Đúng là cường đại tổ kẻ đâu, không thoát đối phương lại còn là cứu những cái này tổ kẻ mẩn, thật đúng là có thú đâu này." lô ấy vừa cười vừa nói. "Ha ha, thần thú có thần thú kiêu ngạo, như vô ý, bọn họ là sẽ không làm thường tổn phổ thông tổ kẻ Diệp Vân nhẹ giọng hồi đáp, rất tốt, không phải sao? Diệp Vân không yên lòng gật đầu, trong đầu còn là còn muốn lấy vừa rồi kinh hại nết lên thân ảnh, lại sẽ là này tổ kệ mẩn, thật đúng là có thú. Đối phương là đi ngang qua, còn là liền sinh hoạt tại trong trường giang đâu này. Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, bất quá thế giới này bí mật thật đúng là nhiều thế này. Bất quá cũng chính là như vậy, mới có thể càng thêm thú vị. Nếu thế giới thực cùng trong trò chơi giống như lúc kia Diệp Vân sẽ trở nên toàn trí toàn năng, sinh hoạt cũng không tránh khỏi quá mức ngang chán. Trên thuyền tụ hội phòng, Diệp Vân cùng ấy ngồi đối diện nhau, hai trong tay người đều là giơ một chén rượu. Đúng. Ngươi đến nơi đây là tới làm chi? Hiện ở trường học dường như cũng không có nghĩa à, tại cán ngắn như vậy thời gian, cứ như vậy lười biếng, dường như rất không chịu trách nhiệm hả?" Lộ Uy tùy ý hỏi. "Ha ha, trường học chương trình học bị một cái lão giáo sư đỉnh, cho nên ta xem như thất nghiệp." Diệp Vân nhẹ cười nói. ha, thật đáng thương, cho nên ngươi là xuất gia du lịch giải quyết ưu sầu dầu." Lộ Hỉ hỉ cười nói. Diệp Vân chừng nhất nhãn đối phương, lô ấy lại là hồn nhiên không sợ, khiêu khích nhìn xem hắn. "Ta là xuất tới khiêu chiến đạo quán." "Đạo quán? Long Đằng Đại hội?" Diệp Vân gật đầu, chớp Lộ ấy không ngất lời tán thưởng, nói, "Vậy ngươi lần này mục tiêu là Hồ Nam, động đình hồ." Lộ ấy nghe vậy cũng là quay đầu, nói, "Là vị kia à, thực lực của hắn thế nhưng là rất mạnh à Diệp Vân gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. "Ha ha, kia chúc ngươi thuận lợi giàu Lộ ấy giơ lên chén rượu, đối với Diệp Vân cười nói, "Đụng chén rượu chạm vào nhau, phát ra thanh thủy tiếng vang. Vị tiên sinh này, ngại khỏe chứ, có thể quay rầy một chút không? Ta là này Du thuyền thuyền trưởng, là đặc biệt tới cảm ơn tạ tiên sinh trợ giúp." Chương 117, ly đã quán. Tô bốn Diệp Vân đứng ở bên cạnh bờ. Nhẹ nhàng phất tay, tống biệt đi xa du thuyền. Lôi ấy cũng không có cùng hắn đồng hành, bởi vì hai người mục đích bất đồng, cũng là ở chỗ này phân biệt. Đưa mắt nhìn đội thuyền đi xa, thẳng đến đầu thuyền có đạo bóng hình xinh đẹp tiêu thất, Diệp Vân mới là trên hãng xe máy, một lần nữa bước trên chính mình đường đi. Nơi này là trường giang bên cạnh bờ, ở vào tương ngạc cán ba bất giao giới, kỳ thật đã cách hắn tầm nhìn không xa, bởi vì phóng tầm mắt nhìn lại, đã là có thể thấy được xa xa xanh biết một mảnh. Động đỉnh hồ sóng, trùng trùng điệp điệp, kéo gần 800 dặm, kia cháng lệ trình độ tự nhiên không cần nói nên lời. 800 dặm động đỉnh, tại cổ đại lại bị tiêu là Vân Mộng đầm lấy vẫn luôn bị cho rằng là thần tiên độ phụ, có thể nghĩ kia phong quang vẻ đẹp, nhất định là nhân gian khó tìm. Ở kiếp trước, bởi vì hiện đại hoàn cảnh bị tổn hại, cùng với vây hồ tạo điển đều nguyên nhân, động Đình hồ đã nghiêm trọng héo rút, chỉ còn lại hơn 400 bên trong tích, để cho rất nhiều người rất là tiếc nuối, bởi vì lại cũng không cách nào tận mắt nhìn thấy 800 dặm động Đình bao la hùng vĩ phong quang, chỉ có thể thông qua văn tự cảm hoài. Nhưng thế giới này, bởi vì quốc gia đối với hoàn cảnh mại trọc bảo hộ, động Đình hồ cũng không chịu bị tổn hại, bởi vậy này 800 dặm phong quang cũng là có thể bảo tồn. Tám trăm dặm động đỉnh, cũng là hoa hạ đệ nhất hồ nước lớn, mà Thanh Hải hồ chỉ có thể là đành phải thứ tịch. Diệp Vân cưỡi xe máy, nhanh chóng mà đi, càng đến gần động đỉnh, chính là càng có thể cảm nhận được loại kia rung động. Đây cũng không phải là tích thủy hồ cái loại người này công nhân khai thác hồ nước có thể so sánh, đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện, vĩnh viễn vượt qua nhân loại tưởng tượng. Diệp Vân dừng lại xe máy, đứng ở ven hồ, thả mục đích trông về phía xa, không khỏi một hồi lòng say. Xanh biết hồ nước, tại thanh phong quét, nổi lên từng trận cơn sóng, mắt thường còn có thể rõ ràng trông thấy, từng bầy bồ mẩn chậm rãi bơi qua bị, bị từng con một mạt cặp không ngừng từ trong nước này ra, lại lần nữa rơi vào trong nước. Thật sự là nhân gian tiên cảnh a. Diệp Vân hít sâu một hơi đạo, vị tiên sinh này, người là làm gì vậy? Nơi này chính là không có thể tùy ý bắt bộ kẻ mặn. Hả? Diệp Vân bên người, chỉ thấy một người mặc bảo an chế phục nam tử, xuất hiện ở Diệp Vân bên người, đang cảnh giác nhìn xem hắn. "Ách, ta không phải là lại bắt bộ kẻ mẩn, chỉ là thấy phong cảnh thật đẹp, cho nên nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát." Diệp Vân cười khổ giải thích. "Hào ba, nhớ kỹ, không có thể tùy ý bắt Bảo An gật gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng cảnh cáo nói: "Đợi một chút, đại thúc." Thấy Bảo An muốn quay người rời đi, Diệp Vân lập tức gọi lại đối phương. Bảo An quay đầu lại, nghi hoặc nhìn xem Diệp Vân, không biết đối phương có chuyện gì. "Đại thúc, là như thế này, ta là trước tới khiêu chiến đạo quán, lần đầu tiên đến đây, cho nên cũng không biết đường, xin hỏi ngài có thể hay không giúp ta chỉ cái đường?" Diệp Vân hỏi. Bảo An đại thúc nghe vậy, đầu tiên là như gật gật đầu, mà chính là kỳ quái nhìn xem Diệp Vân, hỏi: "Ngươi là huấn luyện giả, tới nơi này khiêu chiến nói quán?" "Vâng." Bảo An đại thúc gật đầu, mà lại là lắc đầu tức hận nhìn xem Diệp Vân. Kiêu Chiến nói quán, dọc theo con đường này đi thẳng, cưỡi xe máy, không cần 10 phút đi ra. Bất quá, "Toán, khi vọng ngươi cố gắng lên a." Bảo An đại thúc đưa tay vì Diệp Vân chỉ chỉ đường. Nhìn thấy đại thúc muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Vân này mới kịp phản ứng, hắn vừa rồi kỳ quái ánh mắt, nguyên lai là cho rằng Diệp Vân không biết lượng sức, là sợ hắn thua a. Diệp Vân ha ha cười cười, đối với đại thúc đạo một tiếng tạ, chính là trên hướng xe máy, hướng về đại thúc chỉ phương hướng vội vã mà đi. Bất quá suy nghĩ một chút, vị đại thúc này cũng hẳn là cảm thấy hắn còn quá trẻ, sợ hắn thua trận trận đấu bởi vì nơi đây đạo quán huấn luyện ra thực lực sát thực phi thường cường đại sát thực nói diệp vân chọn lựa tất cả đạo quán thực lực đều là phi thường mạnh mẽ cũng không phải hắn xương cốt ti tiện mà là cùng cường giả đối chiến tài năng xúc tiến mình tiến bộ lựa chọn yếu kém đạo quán tuy có thể dễ dàng đạt được huy chương nhưng đối với hắn cũng không có cái gì có ích cho nên diệp vân không tiếc liên tục chiến đấu ở các chiến trường nọ mạn, cũng là nhất định phải khiêu chiến những cái này cường lực đạo quán chính là vì trong chiến đấu lấy được đột phá mà thôi diệp vân nhanh chóng bay nhanh đã bên cạnh phong cảnh không ngừng rút lui rất nhanh diệp vân chính là thấy được một tòa cự đại kiến trúc hiện nhiên chính là Diệp Vân sắp khiêu chiến nói quán. đạo quán vẻ ngoài đồng thể trắng đoán, chọn vẹn một thể, tựa như một khối to lớn thủy tinh đồng dạng, vô cùng xinh đẹp. hiển nhiên đạo quán quán chủ tất nhiên là một cái thưởng thức nghệ thuật người. Diệp Vân dừng lại xe máy, đi tới cửa trước, giơ tay hướng chuông cửa nhận tới, lại là đột nhiên thấy được trên cửa chính dán một tờ giấy nhỏ. bởi vì sự tình ra ngoài, hai ngày sau hồi thỉnh nhiều thông cảm, là khoảng phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, Dục An, cầu tiên hoa không. Diệp Vân trầm rãi buông xuống, giơ tay lên, không khỏi thở dài, thật đúng là không khéo. đạo quán quán chủ dĩ nhiên là bởi vì sự tình ra ngoài khá tốt là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là ngày hôm qua ngày cũng chính là ngày mai Du An sẽ trở lại không sai Du An chính là Diệp Vân đem muốn khiêu chiến quán chủ nhà này đạo quán cũng chính là sụ tổ bộ lì đạo quán cũng không trách vừa rồi bảo An Đại Thúc dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Vân muốn biết rõ Du An thực lực có thể là phi thường kinh khủng tuy Diệp Vân bây giờ còn cũng không biết đối phương cụ thể thực lực nhưng có thể tưởng tượng đây tuyệt đối sẽ là một cuộc các chiến muốn biết rõ ở kiếp trước ca niềm Du An thế nhưng là dạy dỗ một cái quán quân đồ đệ có thể dạy xuất như vậy một cái mạnh mẽ đại đồ đệ Diệp Vân quyết không tin tiêu bản thân thực lực hội nhỏ yếu. Tuy hai cái thế giới có một ít khác biệt, nhưng từ trên mạng một ít lẻ tẻ tin tức, cũng có thể thấy được Du An thực lực mạnh, xù tổ bộ ly đạo quán thế nhưng là bị bạn trên mạng định giá kinh khủng nhất mấy nhà đạo quán nhất. Không. Đáng tiếc hôm nay tới không quá trùng hợp, Du An dĩ nhiên là không tại đạo quán, muốn biết rõ, một cái đạo quán quán chủ thật là ít ra ngoài, bởi vì chức trách trong người. Diệp Vân thở dài một hơi, chỉ có thể thu liễm lên bản thân chiến ý, quay đầu lại rời đi. Diệp Vân cưới xe máy, dọc theo đại lộ cưới thật lâu, rốt cục tìm đến một gian không sai khách sạn. Bởi vì ngày mai mới có thể khiêu chiến nói quán, Diệp Vân tự nhiên là cần tìm một cái chỗ địa phương. Vân Ngọc Lư Điểm, khách sạn cũng không lớn, nhưng lắp đặt thiết bị cái gì nhìn qua đều cũng không tệ lắm. Danh tự lấy tự động đỉnh hồ biển danh, Vân Ngọc Trạch cũng là hiển lộ rất có phong cách cổ. Khách sạn ở vào trong hồ một chỗ trên đảo nhỏ, trực diện động đỉnh hồ nước, để cho Diệp Vân có chút tâm động. Lương Hảo xe máy rất nhanh đến Hảo gian phòng, Diệp Vân cầm lấy thẻ ra vào tiến nhập gian phòng của mình, trực tiếp nằm ngã xuống giường, trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cưỡi hơn nửa ngày xe máy, Diệp Vân cũng là cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, mới vừa rồi là từ đối chiến ý niệm chịu được, hiện tại quán chủ không ở, tự nhiên vô pháp đối chiến, vừa để xuống lòng. Diệp Vân đã cảm thấy một cố mỏi mệt cảm giác đánh nút lại, liền ý phục cũng không có thoát chính là ngủ thật say. Ngày hôm sau, Diệp Vân là bị một hồi kịch liệt tiếng nổ vang đánh thức. Ầm ầm. Diệp Vân nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cả tòa đại lâu đều đang kịch liệt rung động, nhất thời đưa hắn bừng tỉnh. Sau một chút, Diệp Vân chính là trở mình lên. Chương 118, kinh thiên Kỳ biến. Diệp Vân bị một hồi kịch liệt tiếng nổ vang bừng tỉnh. Nhìn xem trong cửa sổ xuyên qua ánh sáng, thời gian rõ ràng đã là ngày hôm sau, không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ, dĩ nhiên là đã qua một buổi tối. Chỉ là vừa tại kia trận tiếng nổ vang Diệp Vân chỉ cảm thấy hiện tại đầu vẫn có một hồi rất nhỏ kêu to, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Âm ầm Diệp Vân vừa mới chuẩn bị cất bước xuất đi xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, bên ngoài lại là một hồi kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến. Diệp Vân cảm nhận được, dưới chân phòng ở đều tại hơi hơi rung động, để cho hắn có chút đứng không vững. E ạt của kẻ. Diệp Vân trong nội tâm suy đoán, nhưng khi nhìn tình huống này, lại có chút không giống a. Mời anh. Lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tựa như một đạo tiếng sấm, tại ngoài cửa sổ bạo tạc đồng dạng, kế tiếp mà đến là phòng ở lần nữa lay động. Đây, đây là chiến đấu ba động. Diệp Vân rồi đột nhiên phản ứng kịp, đây là có người tại ngoài phòng chiến đấu, lấy này ba động tình huống đến xem, hiển nhiên thực lực 267 phi thường cường hãn. Bất quá Diệp Vân trong lòng cũng là dâng lên một hồi nộ khí, người này cũng quá mức phân, lại tại khách sạn xung quanh tiến hành chiến đấu, này kịch liệt ba động thế nhưng là rất dễ dàng khiến cho phòng ở sụp đổ, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Vân cũng là có chút nghi hoặc, này khách sạn nhân viên công tác vì cái gì không ngăn lại, chẳng lẽ nhìn không ra nguy hiểm. Diệp Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng mở cửa phòng, đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài tiếng nổ mạnh càng ngày càng nhiều lần phòng ở lay động cũng càng ngày càng kịch liệt, tiếp tục đợi ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Vân nhanh chóng tự trên hành lang chạy qua, trên đường đi cũng không có người nào ảnh từ trong phòng xuất ra, rất hiển nhiên, ở chỗ này mặt người hẳn là tất cả đều chạy ra đi, mà hắn thì là vì ngủ được quá nặng, cho nên không nghe thấy động tĩnh. Diệp Vân sức chạy tốc độ tương đối nhanh, bởi vì phòng ở lay động biên độ càng lúc càng lớn, theo hắn đoán chừng, không có bao lâu, phòng ở hẳn phải làm muốn sập. ầm ầm, bên ngoài lại là một hồi kịch liệt động tĩnh, các kết phòng ở phát ra một hồi khó nghe tiếng vang, tất cả mặt đất đều tại trên dưới di động. Không tốt. Phong ở môn sập, Diệp Vân thẩm kêo không tốt, rất rõ ràng thời gian đã là không kịp. Lạch cạch, lạch cạch từng khối gạch đá, không ngừng từ trên trần nhà rơi xuống, đập xuống đất phát ra trầm trọng tiếng vang. Thấy vậy cảnh tượng, Diệp Vân không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Bây giờ cách Đại Môn rõ ràng còn có rất dài một đoạn khoảng cách, mà Phong ở tình huống rõ ràng cho thấy trèo chống chẳng phải lâu, tiếp tục chạy xuống đi kết quả chỉ có thể là bị trôn sống. Diệp Vân dừng bước lại, lại bình thường phương thức ra không được, kia chỉ có thể là dùng không bình thường phương thức. Xuất hiện đi, à Vệ Diệp Vân nhanh chóng tay, phóng ra hai cái bổ kẻ mẩn giống bạch quang nói lên, bệ ý liễu cùng ạ ý rồ liền là xuất hiện ở trong sân, nhưng bởi vì không gian tương đối nhỏ, ạ ý rồ chỉ có thể là đứng trên mặt đất. ạ ý rồ bệ ý liễu, tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp, không nói nhảm, ta cũng cần các ngươi mang theo ta lao ra. diệp vân nhanh chóng nói, giống. ạ ý rồ cao giọng một giống, ra hiệu chính mình minh mạch. diệp vân gật gật đầu, không nói nhảm, ra hiệu đối phương trước chậm chạp thăng không, mà trực tiếp tiến lên bắt lấy ạ ý rồ hảo, kế tiếp tiểu xem các ngươi, bệ ý liễu, túy lệ ở phía trước mở đường. ạ ý đã thép chi rực chúng ta từ mái nhà lao ra, Diệp Vân cao giọng quát, mà liền vào lúc này, một tiếng ngầm vang, phòng ở đã là triệt để nhịn không được, bắt đầu sụp đổ, đỉnh đầu trần nhà hoàn toàn sụp đổ hạ xuống. nhanh, Bệ ý Diệu, ạ chúng ta hướng, giống ạ ý Jo Da một tiếng giống giận vang lên, mà đôi cánh dương ở trên lóe hiện lên một đạo bạch quang, nhất thời đem rơi xuống thạch khối bắn ra, mà Bệ thì bay ở phía trước, dùng tủy hệt lệ thanh lý lấy rơi xuống thạch khối, ạ đã Jo mang theo Diệp Vân nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt chính là đến mái nhà. ngay tại lúc này, Bệ Y ở đánh cho ta xuất một mảnh đường ra. Diệp Vân cao giọng gào thét, vây một đạo kịch liệt bạch quang từ bệ ý trên người phát ra, trực tiếp đem mái nhà đánh ra một cái cự đại trống giống. Hảo, chúng ta hướng. Diệp Vân cao giọng gào thét, xoát, xoát, hai đạo tiếng xe gió vang lên, bệ ý liễu dẫn đầu, mà ạ ý rồi đã tỉnh mang theo Diệp Vân, cũng là nhanh chóng bay ra. Mà đang ở Diệp Vân xuất ra trong trước mắt, sau lưng chính là một tiếng ầm vang, đó là phòng ở hoàn toàn sụp đổ. Phòng ở bên ngoài ngược lại là đứng một đám người, rất rõ ràng đều là trong khách sạn khách nhân, lúc này cũng là bị Diệp Vân gây ra động tĩnh hấp dẫn, nhao nhao ghé mắt trời ạ, trong phòng vẫn còn có một người. vạn hạnh, tiểu tử này cũng là vận khí tốt, chậm một chút nữa chính là trốn không thoát. diệp vân theo ạ ý đồ đã tỉn chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, cũng là trưởng thở dài ra một hơi, bất quá trong lòng cũng là vui mừng, vừa rồi còn kém một chút chút như vậy. diệp vân vừa mới đứng vững, liền là muốn đặt câu hỏi, bất quá vừa ngẩng đầu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chính là đem vốn muốn cửa ra vấn đề, cho một lần nữa nuốt xuống. bởi vì lúc này động Đỉnh hồ đã sớm thay đổi bộ dáng, nguyên bản bình tĩnh yêu mỹ hồ nước, phản phất biến thành một mảnh đại dương mênh mông, ba đảo tất cả lên, tốc hành mấy chục Trên mặt hồ khắp nơi là ngút trời của nước, thiên không cũng là một mảnh âm u, hoàn toàn không có ánh sáng, muốn biết rõ, Diệp Vân rời giường thời điểm, bên ngoài còn là một mảnh sáng ngời. Như lúc này Thái Dương cũng sớm đã là không biết tung tích, từng hột to như hạt đậu giọt mưa nghiêng bàn hạ xuống. Hết thệ cảnh tượng, thật sự là giống như tận thế. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nếu không là xung quanh cảnh sắc Diệp Vân ngày hôm qua đều gặp, hắn thậm chí cho là mình lại là xuyên việt, bằng không như thế nào chỉ là ngủ mơ rớt, thế giới này lại lại đột nhiên phát sinh loại này kinh thiên biến hóa nha. Loại tình huống này thật sự là quá kinh người bởi vì liền vừa rồi Diệp Vân suy nghĩ ngắn ngủn trong ngay mắt động đỉnh hồ mực nước đã là tăng vọt một màn lớn tám trăm dặm động đỉnh phản phất muốn tất cả lật qua đồng dạng căn bản không giống như là một cái hồ nước ngược lại như là một mảnh tức giận biển rộng giờ bao ảo một đạo cao tới hơn 10 thước sóng lớn hoa đột nhiên hướng về mọi người đánh tới khiến cho từng trận kêu sợ hãi Diệp Vân ánh mắt ngưng tụ vừa định hạ làm chính mình bổ kẹm mần ngăn cản một thanh em lại là trước hắn một bước kính giờ dạ đánh nát nó một đạo trận bồn rộng nam rồi đột nhiên văng lên Diệp Vân nghe tiếng nhìn lại người lên tiếng đang đứng tại đám người phía trước nhất mà người này Diệp Vân lại là nhận thức nói cho đúng là Diệp Vân gặp qua đối phương ảnh chủ, bởi vì người này chính là Diệp Vân đem muốn khiêu chiến quán chủ. Du An vang một tiếng, kính giờ dạ một kích, trực tiếp đem đánh tới bọt nước đánh nát, biến thành đầy trời bọt nước nhỏ. Du An quán chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân bước nhanh về phía trước, lên tiếng hỏi. Hả? là ngươi a, tiểu tử, ta nhận được người, vừa rồi từ trong phòng lao tới, vận khí không tệ a. Du An tuy thần sắc nghiêm trọng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, bất quá ngươi muốn hỏi chuyện gì xảy ra, không cần ta nói, tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện. Nam Ba hả? Diệp Vân đối với Du An lời nghi hoặc không thôi, vừa định hỏi lại, lại là bị trong sân biến cố cắt đứt. Chỉ thấy lúc này hồ nước đột nhiên sản sinh to lớn cơn sóng, một đạo phương viên ít nhất vài trăm mét hở bụn rồi đột nhiên hình thành, hơn nữa càng lúc càng lớn, mà mặt hồ ba đảo cũng đồng dạng là càng cuốn càng lớn, đã đạt tới trình độ kinh khủng. Diệp Vân thần sắc cũng là ngưng trọng, lúc này tình huống thật sự là quá mức nguy hiểm, tiếp tục như vậy, nơi này xung quanh tất cả đều đem sẽ bị dìm ngập. Diệp Vân hai mắt gắt gao nhìn xem mặt hồ, bởi vì hắn cảm giác được, trong hồ lập tức muốn có vật gì lao ra, mà này, hiển nhiên chính là đầu sọ gây nên. Vành mặt hồ một tiếng nổ vang mà hai đạo thân ảnh phóng lên trời, cùng với là hai luồng to lớn hào quang, đó là bộ kẹm mẩn tuyệt chiêu. rất hiển nhiên, đây là hai cái bộ kẹm mẩn tại phát sinh chiến đấu, mà có thể sản sinh khổng lồ như vậy động tinh bộ kẹm mẩn. tất nhiên chỉ có một đáp án, đó chính là thần thú. thấy được hai cái bộ kẹm mẩn lao ra mặt nước, Diệp Vân cũng là ánh mắt rồi đột nhiên co rụt lại, mà lên tiếng kinh hô, lũ gì à? kỳ chương trước 119, cái này có thể náo nhiệt. lúc này động đình hồ, sớm đã không còn nữa ngày xưa hải hòa ưu mỹ, mà là một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng, tựa như tận thế. thiên không một mảnh hắc ám, cộng thêm liên bàn mưa to, hết thảy hết thảy đều là làm cho người ta tâm tình vô cùng áp lực. Mà lúc này bên trên bầu trời hai cái hình thể to lớn bộ kẹm mẩn đang tiến hành kịch liệt đại chiến. từng cái một tuyệt chiêu nhanh chóng phóng ra, giống như là sinh tử tiểu địch. Mà một ít tuyệt chiêu sóng dư rơi vào mặt hồ lại càng là kích thích sóng to gió lớn như ngọn núi một thật lớn ba đảo liên tục hướng về bốn phía rung mạnh lao tới, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Động đình hồ sinh tồn bộ kẹm mẩn đã sớm chạy tứ tán không còn, ngược lại tránh rất nhiều ngộ thương. Thế nhưng sinh hoạt tại phụ cận người lại không có vận tốt như vậy, xung quanh phòng Úc, đã sớm bị phá hủy hầu như không còn một ít quan sát nhân viên cũng là nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, bởi vì hai cái bổ kẹm mẩn chiến đấu tình cảnh thực sự quá đáng sợ. Diệp Vân cũng là trong nội tâm chấn kinh, những cái này thần thú lực phá hoại thật sự là quá mức kinh người, này căn bản không giống như là tại chiến đấu, ngược lại càng giống thật sự gì thế? Lù gì à, kỳ ố Diệp Vân thì thào tự nói, bất quá cũng là có chút kỳ quái, này hai cái bổ kẹ mẩn làm sao có thể đánh cùng một chỗ đâu? Theo lý thuyết, kỳ ố dở cùng gờ rùa ông mới hẳn là xác địch nhân vốn có a Kỳ trước 12 thế trong truyền thuyết sáng tạo hải dương thánh thú, mà Lưu gì à? thì bị xưng là biện chi thần, cả hai đều là sinh hoạt tại trong hải dương, hẳn là sẽ không thể nào có cái gì thù hận. Bởi vì nếu như cả hai giữa có túc thủ, đồng thời sinh hoạt tại trong hải dương, tất nhiên là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chắc chắn sẽ không chỉ có lần này đại chiến, như vậy lấy bọn họ đối chiến độ tĩnh, tất nhiên sẽ bị nhân loại phát hiện. Có thể trên thế giới lại là cũng không có loại này tin đồn, hiện nhiên lần chiến đấu này hẳn là trường hợp đặc biệt. Lại nói tiếp, này lưu gì ạ rất có thể chính là lần trước Diệp Vân tại trường trên sông thấy được kia bộ kẹm mẩn, đương nhiên lần trước Diệp Vận chỉ là thấp thoáng thấy được đối phương bóng dáng, nhưng từ trên thể hình nhìn. Hẳn phải là Lù gì ạ? Ồ, oh. ngươi nhận thức này kia cùng kỳ ố giờ đối với chiến thần thú. Lù gì ạ? Làm sao có thể sẽ là Lù Dị ạ? Hoàn toàn không giống a. Thôi kém khi nghe thấy Diệp Vân tự nói thanh âm, nhất thời nghi hoặc hỏi. "Hả?" Diệp Vân đối với Du An lời cũng là có chút nghi hoặc, này từ trên thể hình, nhìn, rõ ràng chính là Lù gì a "Này, đây là." Diệp Vân đột nhiên chứng kiến nói, bởi vì lúc này, không chung hai cái bộ kệ mẩn hoàn toàn lộ ra hình thể, cũng xác thực chính là Lù gì ạ cùng ký giờ. Bất quá cùng Diệp Vân tưởng tượng có chút khác biệt, này lũ gì ạ lại là cùng bình thường lũ gì ạ hoàn toàn bất đồng, bởi vì hắn toàn thân nhan sắc đúng là một mảnh đen kịt. Hắc cám lũ ạ? Diệp Vân chấn kinh nhìn xem không trung bộ kẹm mận, chậm rãi phun ra mấy chữ. Không nghĩ tới này lũ gì ạ, đúng là biến dị Hắc cám lũ gì ạ, điều này cũng làm cho có thể nói thông, bởi vì như loại này biến dị bộ kẹm mẩn, từ trước đến nay là không bị tộc đàn tiếp nhận, mà lũ gì ạ hoàn toàn là siêu thần thú bên trong ít lại càng ít có được tộc đàn bộ kẹm mẩn. Này gì ạ hẳn là độc lai độc vãng, không biết tại sao cùng kỳ giờ phát sinh xung đột, cho nên phát sinh trận chiến đấu này. Muốn biết rõ kỳ ổ giờ cũng không phải là cái gì tốt sinh khí chủ, tuy không hướng đối thủ của hắn gở dụ ở một chút như vậy liền, nhưng là tuyệt đối không là cái gì dễ trêu nhân vật. Mà Lu gì ạ, nhìn hắn làn da nhan sắc, liền có thể nhìn ra chắc chắn sẽ không là một cái dịu dàng ngoan ngoãn bộ kẻ mẩn, bằng không cũng sẽ không bị tê là hắc ám Lù gì ạ. Đương nhiên, kia bị tê là hắc ám Lù gì ạ, cũng không phải là chứng minh hắn đến cỡ nào tà ác, chỉ là căn cứ hắn đặc điểm đặt tên chữ mà thôi. Bất quá Diệp Vân cũng là không nghĩ tới, lần trước thấy được Lù Zi ạ, lại sẽ là trước mắt này hắc ám Lù ạ, lại nói tiếp lần trước đối phương bị chọc tới, cũng không có cái gì quá kích cử động thậm chí đều không có lộ ra thân hình. Kỳ thật, lần trước lù gì ạ cũng từng lộ ra một đoạn hất sắc cái đuôi, chỉ bất quá Diệp Vân không nhìn thấy gật bỏ, cho nên cũng là vẫn cho là, là một cái phổ thông lù gì ạ. Cám lù gì ạ? Du An ngữ khí nghi hoặc, hỏi, đây là này bộ kệ mẩn danh tự mà, chẳng lẽ là Lũ gì ạ một loại? Du An ngữ khí kinh ngạc, hướng Diệp Vân hỏi. Ừ. Diệp Vân gật gật đầu, đây cũng là lù gì ạ, chỉ bất quá phát sinh biến dị mà thôi, hẳn là xem như xì bộ kệ mẩn à. Thần thú cũng có xì nhỉ? Du An vô cùng kinh ngạc. Cả thanh âm đều là không tự chủ được có chút phóng đại, mà gấp giọng hỏi. Vậy chúng ta có thể ngăn cản nó mà, hoặc là nói hắn có cái gì nhược điểm? Du An có chút lo lắng, nhanh chóng hỏi. Mặc dù đối với tại Diệp Vân có thể biết nhiều như vậy thần thú bí mật cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này tình huống có thể là phi thường nguy cấp. Bởi vì lúc này hai cái bộ mẩn chiến đấu ba động đã là dần dần biến lớn. Hiện nhiên hai bên hẳn là đánh ra hỏa khí, không tự chủ được tăng cường công kích lực độ. Này không phải do Du An không đội. Một khi hai cái bộ kẹmẩn đánh ra chân hỏa, dùng tới toàn lực, kết quả kia tuyệt đối là một hồi tai nạn, thậm chí có khả năng trực tiếp đem phủ cận mấy cái bất thành phố cho đánh bại muốn biết rõ, lúc này cả hai chiến đấu, nhưng vẫn là có lưu dư lực, bởi vì hai bên ai đều chưa dùng tới pháp tắc chi lực, tạm thời chỉ đang dùng tuyệt chiêu đối với anh mà thôi. cứ như vậy, đã không sai biệt lắm đem động đỉnh cho hủy. một khi dùng tới toàn lực, kết quả của nó có thể nghĩ, tuyệt đối không thua gì mấy viên đạn hạt nhân bạo tạc. hơn nữa lấy siêu thần thú thể lực, chỉ cần bọn họ không dừng tay, đó chính là liên tục không ngừng đạn hạt nhân. loại kết quả này, Du An suy nghĩ một chút liền sợ hãi. Diệp Vân đương nhiên biết Du An lo lắng, nói thật hắn cũng là phi thường lo lắng. bất quá đối mặt Du An nghi vấn, Diệp Vân còn là trầm trọng lắc đầu, nói: hả gãm gì ạ, tùy biến đến gì nhưng thực lực tuyệt đối không thể so với Lũ gì ạ trên lệnh, thậm chí một chọi một mà nói, phải vượt qua Lũ Dị ạ, bởi vì biến dị tạo thành hắn thuộc tính là phi hành thêm hệ đặc, khắc chế Lũ gì ạ phi hành thêm hệ mị tải Du An cũng là một hồi thất vọng, bất quá này cũng không có vượt quá hắn dự kiến, chung quy đây chính là siêu thần thú, Diệp Vân có thể biết nhiều như vậy tin tức đã là vô cùng khó được, nếu như lại yêu cầu xa về đối phương có thể giải quyết lần này nguy cơ, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền Kỳ thật Diệp Vân ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bởi vì hắn đồng hồ bên trong còn có một chương mẹ thỏa triệu hoàn khoán, như 520 quả triệu hoán đi ra có lẽ có thể đưa đến nhất định tác dụng nhưng Diệp Vân lại là phi thường do dự cũng không có làm ra hành động đây cũng không phải Diệp Vân không bỏ được này trương triệu hoàn toàn mà là có thêm phi thường lớn ban gan mẹ thỏ thực lực vô cùng mạnh này không thể nghi ngờ lần trước kinh hải tho nhìn hoàn toàn có thể đủ chứng minh không bảo hoàn toàn áp đảo trước mắt bộ kẹm mẩn nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không yếu hơn cả hai nhưng mẹ thỏ chung quy chỉ là một cái trước mắt lại là hai cái nếu như mẹ thỏ xuất hiện dựa theo thuận lợi kế hoạch như vậy đều có thể tùy ý trợ giúp một cái đánh trước ngược lại hoặc đổi đi một con khác lưu lại một cái nguy cơ tự nhiên giải quyết. Nhưng này dù sao cũng là lý tưởng kế hoạch, siêu thần thú cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết, mà càng thêm khả năng xuất hiện tình cảnh chính là mẹ thỏ tùy ý nhúng tay, đem sẽ khiến hai cái bổ kẹm mẩn một chỗ tiến công. Cho dù Diệp Vân lại tự tin, cũng không dám hy vọng xa với mẹ thỏ có thể đồng thời đánh bại hai cái bổ kẹm mẩn, bởi vì Diệp Vân kỹ năng cũng không thể dò xét siêu thần thú thực lực, điều này cũng dẫn đến Diệp Vân đối với mấy cái siêu thần thú thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Quan trọng hơn là mẹ thỏ triệu hoán rất có thể là có thời gian hạn chế, nếu như một khi thời gian để đến được, không có biện pháp giải quyết nguy cơ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ ham vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên Diệp Vân Thủy Trung không có quyết định sử dụng này Trương Triệu Hoan mà đang ở Diệp Vân trong nội tâm xoắn suất thời điểm, trong sân rồi lại là đột nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa. Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn xem trong sân tình huống, nhất thời hãm vào ngốc trệ, ngơ ngác nói, cái này, thật sự là náo nhiệt. Chương 120, dẫu dù ông xuất hiện, tình cảnh hỗn loạn. Ngay tại Diệp Vân cụ kết có muốn hay không sử dụng Triệu Hoan Triệu hồi ra mẹ thỏ thời điểm, trong sân tình hình lại là sản sinh biến hóa. Đương nhiên, Luji cùng kỳ giờ chiến đấu vẫn là tại tiếp tục. Bất quá vừa lúc đó, một đạo kịch liệt dương quang, đột nhiên bắn thẳng hạ xuống trong sân mưa to lập tức im bặt, mà Diệp Vân cũng là cảm thấy không chung nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao. đương nhiên cũng không phải tất cả động đình hồ đều là như thế, chỉ là tới gần Diệp Vân một nửa hồ nước sản sinh loại biến hóa này, mà một nửa khác vẫn là rơi xuống mưa to trả thái. thấy được loại cảnh tượng này, Diệp Vân trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, cảm thán một câu, cái này việc vui thật đúng là đại. bởi vì loại cảnh tượng này, Diệp Vân là phi thường quen thuộc, đương nhiên thậm chí không cần kiếp trước kinh nghiệm, có thể hình thành loại này cùng kỹ ồ hoàn toàn bất đồng biến hóa có nhất định là hắn kẻ thù cũ, gỡ dù gồng đến mà lúc này trong sân kỳ ô dơ biểu hiện cũng không thể nghi ngờ chứng minh điểm này, bởi vì đối phương đã là dừng lại đối với lũ gì à công kích, đối với phương xa phát ra trận trận gào thét. giống tựa hồ cũng là tại đáp lại kỳ ô dơ tiếng kêu, một hồi kinh thiên giờ hoa giở đột nhiên chuyển đến, mà một tòa loại nhỏ lục địa đột nhiên tự trong hồ dâng lên, ở phía trên rõ ràng đứng một cái hình thể to lớn bộ kẹm mần đang tại ngửa mặt giết đảo. bộ kẹ mần một thân hồng sắc khôi giáp, nhanh chóng hướng về kỳ ô tới gần, đúng là hắn đối thủ một mất một còn, gỡ dụng ống. Diệp Vân nhẹ nhẹ lau chán, cũng không biết đạo phải làm gì. Một bên Du An đồng dạng là sắc mặt phát khổ, một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng. Nếu như là Lũ gì ạ cùng Kỷ giờ chiến đấu, bọn họ trong lòng vẫn là có một tia hy vọng, chung quy này hai bên cũng không có cái gì đại thủ hoán, phát sinh chiến đấu cũng hẳn là khí phách chi tranh, mà tình huống cũng đúng là như thế, cả hai giữa chiến đấu tuy vô cùng kịch liệt, cũng là dần dần đánh ra hòa khí, nhưng chung quy còn xem như có chỗ khắc chế. Nhưng hiện tại đội thành Gở Dù ông, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, hắn và Kỳ giờ có thể là sinh tử đại địch, hai bên một khi chạm mặt, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Sự thật cũng đúng là như thế, Gở Dụ vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng phóng tới Kỷ giờ trực tiếp phát động công kích, hơn nữa trực tiếp chính là đại triều núi lửa phun trào. Muốn biết rõ trong truyền thuyết, du ổng núi lửa phun trào, thế nhưng là có thể sinh thành một phiến đại lục. Voen một đạo kinh thiên hỏa diễm phun lên, cùng với to lớn bụi mù cùng thành khối, hồng hồng ánh lửa đem thiên không theo đỏ bừng một mạnh. Makio giờ cũng là hoàn toàn buông tha cho Lũ gì ạ, đối với gở dù ổng phát động mãnh liệt thế công. Một đạo cao lớn vài trăm mét thủy triều từ Kỳ giờ sau lưng xuất hiện, trực tiếp cuốn hướng gở dù ổng. Voen, voen, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng ở giữa sân vang lên. Diệp Vân chỉ cảm thấy đất hệ một hồi kịch liệt lay động, cũng không phải dưới chân địa mặt, nói cho đúng, là này 800 giảm động đỉnh hồ tất cả tại lay động. Kio giờ cùng gờ rủ ông một gặp nhau, trực tiếp tiến nhập gây cân chiến đấu, tất cả thiên địa phảng phất cũng bị đánh xuyên qua. Trong sân thiên không, một nửa đỏ thẫm, một nửa có lam, một nửa ánh nắng tươi sáng, một nửa mưa to nghiên bản. Trên thực tế, lúc này tuyệt đối không chỉ có này 800 giảm động đỉnh hồ đơn là loại tình huống này. Cực đoan thời tiết biến hóa đã là không ngừng lan trận, bao gồm tương ngạc cán ba cái tỉnh ở trong, còn có kia xung quanh địa vực, tròn non nửa cái hoa hạ đều là ham vào loại này kỳ quái thời tiết bên trong. Mà theo hai cái bộ kỵ mẩn lần lượt va chạm, phụ cận mấy cái tỉnh mọi người đều là có thể cảm thấy một hồi hơi hơi rung động. Từng bày không cùng người, nhao nhao từ trong nhà đi đến đầu đường, ngẩng đầu nhìn không trung bên trong quỷ dị thời tiết, còn có động đỉnh hồ phương hướng truyền đến từng trận khiến lòng run sợ khí tức, cũng có chút không biết làm sao. Không tốt, động đỉnh hồ phương hướng có đại biến, có lực lượng kinh khủng tại chiến đấu, tình huống nguy cấp, nhanh đi hỗ trợ. Phụ cận tỉnh từng cái một cường giả đều là phản ứng kịp, đều là nhanh chóng hướng phía động đỉnh hồ phương hướng tiến đến. Trong thành thị, từng con một phi hành bộ kỵ không ngừng thăng không, bộ kẹmẩn phía trên cũng là đang ngồi từng cái một huấn luyện ra. Hiện tại cũng không có người tuân theo thành thị cấm bay lệnh, bởi vì chỉ cần là cá nhân, liền có thể phát hiện tình huống bây giờ không đúng. Mà lúc này từng cái bộ kỵ mẩn trong liên minh, tiếng điện thoại cũng là không ngừng vang lên, hoa hạ từng cái quân khu cũng là nghe tiếng mà động, từng con một bộ kỵ mẩn không ngừng cất cánh, thậm chí còn có các loại hiện đại hóa vũ khí. Hoa hạ bộ kỵ mẩn liên minh tổng bộ, một người mặc kiểu áo Tôn Trùng Sơn lao đầu, đang hướng về phía điện thoại gào thét. Ngươi nghe cho ta, mặc Kệ hiện tại có chuyện gì, đều cho lão tử buông xuống, còn có, ta bất kể là cái nào liên minh bây giờ đang ở động đỉnh hồ phụ cận thực lực chỉ cần là tại chuẩn thiên vương phía trên tất cả đều cho ta đổi qua đúng có thể liên hệ với tất cả đều cho ta liên hệ còn có cho ta tuyên bố liên minh hồng sắc cảnh báo hiệu triệu phụ cận tất cả huấn luyện ra đi qua trợ rút cái gì quá nghiêm trọng hỗn đản ngươi là đầu gốc heo mà chấm thêm một hồi phụ cận ba cái tỉnh cũng sẽ bị trực tiếp ban chỉ vừa rồi số một thủ trưởng đã tự mình cho ta điện báo quân đội bộ kẹm mẩn quân đoàn đã xuất phát các loại hiện đại hóa vũ khí cũng đã sử dụng bắt đầu dùng cái gì cấm lệnh cấm cái rắm Diệp Vân cùng Du An tự nhiên là không biết, tất cả hoa hạ cao tầng cũng đã là bị kinh động, thậm chí đã là có rất nhiều người đang tại chạy đến. Du An lúc này đã là lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi tới đi lui, nói: "Làm sao có thể, làm sao có thể, vợ rủ ông làm sao có thể đột nhiên xuất hiện đâu này? Xong, cái này xong." Hẳn là bị kỳ Ô giờ khí tức hấp dẫn qua, chung quy cả hai là tử địch, đối với hơi thở đối phương tự nhiên cũng là tương đối quen thuộc, hơn nữa, này động đình hồ mặc dù là thủy vực, nhưng dù sao cũng là thuộc về đất liền, tại gở rủ ông xem ra, Kỷ giờ là xâm nhập hắn địa bàn." Diệp Vân nói khẽ. "Thế nhưng là đánh như vậy hạ xuống, động đình hồ liền xong, thậm chí tất cả hồ nam đều muốn xong. Du An kêu lớn. Du An lo lắng không thôi, không nói hắn là người địa phương, tự nhiên không muốn nhìn mình quê quán bị hai cái Pokémon phá hủy, cho dù vẹn vẹn với tư cách là một người bình thường, nhìn thấy loại tình huống này, chỉ sợ cũng là không thể tiêu tan. Trong sân, gỡ Du ổng cùng kỳ ố giờ chiến đấu cũng đang không ngừng địa thăng cấp, sản sinh động tính cũng càng ngày càng lớn, tình huống đúng là vô cùng nguy cấp. Mà lúc này, Lưu Dĩ ạ đối với mình đột nhiên bị bỏ qua, cũng là tương đối phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, "À Triệu, cũng là gia nhập chiến đoàn, trong lúc nhất thời ba người huấn Tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Trong sân trừ Diệp Vân hai người, những người khác sớm đã là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền đứng cũng không vững. Du An không ngừng thở dài, sắc mặt lo lắng, nhưng cũng là không có biện pháp. Trung quy siêu thần thú thực lực thật sự là quá mức cường đại. Bất quá Diệp Vân ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại, ngược lại cũng không phải Diệp Vân lãnh huyết, mà là hắn rõ ràng, trang diện này nguyên náo to lớn như thế, ngược lại là càng thêm có lợi, bởi vì mấy cái bổ kẹm mẩn tạo thành bị tổn hại to lớn như thế, e rằng nhất định sẽ có cái khác siêu thần thú xuất ra lại. Nguyên bản lũ gì ạ cùng ký giờ chiến đấu cực hạn tại này động đỉnh hồ ở trong. Diệp Vân còn có điều lo lắng, nhưng hiện tại, chiến đấu lại là lan đến non nửa cái hoa hạng, nhất định sẽ có cái khác bộ kệ mẩn xuất ra không chế tình cảnh. Không nói cái khác, Kỷ O giờ cùng gỡ rủ ông đồng thời xuất hiện, như vậy dự của dạ là tất nhiên sẽ ra ngoài ngăn cản, cho nên Diệp Vân hiện tại ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Chương 121, thế cuộc khẩn trương. Trong sân tình huống hỗn loạn, ba con thần thú triển khai kinh thiên đại chiến, nếu như một cái không nhìn thấy người có thể sẽ đối với thần thú xuất hiện cảm thấy hưng phấn, nhưng chỉ có tự mình trải qua cảnh tượng, mới sẽ biết thần thú giữa chiến đấu rốt cuộc là có kinh khủng nào. Này hoàn toàn không giống như là một trận chiến, có lẽ có thể xưng là bị tổn hại, là tại di thế. từng đoàn từng đoàn hỏa cầu khổng lồ không ngừng từ thiên không rơi xuống, phảng phất mở tệ ôi, rơi xuống đất đồng dạng, động đình hồ đã sớm là đống bừa bộn một mảnh, gần như đã là không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Cũng may mắn, khu cận cư chú người đã sớm thấy tình thế không ổn, nhau nhau trốn hảo, có lẽ sẽ có tổn thương, nhưng chắc có lẽ không có quá lớn thương vong. đây cũng là vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, lúc trước hai cái kệ mẩn sản sinh ba động không là rất lớn quan hệ, bằng không nếu ngay từ đầu chính là gỡ rủ ông đụng với kỳ ấu Đoán trưởng phụ cận người căn bản không có cơ hội thoát đi, như vậy kết quả tất nhiên sẽ là máu chảy thành sông. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là thoáng thả lòng trong lòng, tuy trước mắt nhân viên coi như an toàn, vốn lấy hiện tại mấy cái thần thú sản sinh to lớn động tĩnh, để cho phụ cận mấy cái bất thành phố cũng có là tút nguy hiểm. Cái gọi là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, cho dù hiện tại tạm thời là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chỉ cần không ngăn cản trước mắt này mấy cái bộ kẹm mẩn, thế nào chạy trốn, cũng cuối cùng là phí công mà thôi. Bên trong sân lũ gì a đột nhiên bị gờ rủ ông cùng kỳ ồ liên hợp công không chín không kích, trực tiếp bị đánh nhập hồ. Mà theo lũ gì ạ Tiêu Thất, hai bên lại là không có chút nào ngừng, một lần nữa khôi phục đại chiến, một bộ game nên đối phương vào chỗ chết bộ dáng. Du An không ngừng đi qua đi lại, trong miệng nhỉ non lấy thế nào, thế nào? Diệp Vân đương nhiên tự nhiên biết Du An lo lắng, trong lòng của hắn cũng đồng dạng là bất ổn, nếu như nói lúc trước hai cái Pokémon, chiến đấu còn có một tia khả năng ngăn cản, như vậy hiện tại hai cái, Diệp Vân chỉ có thể lắc đầu, trừ phi có ích tính áp đảo thực lực, nếu không thì tuyệt không có khả năng làm được. Vở dù ông cùng kỳ ô giờ, giữa bọn họ còn chiến thế nhưng là từ thời đại viễn cổ cũng đã bắt đầu, một mực kéo đến nay. Cả hai giữa thù hận căn bản vô pháp tiêu trừ, đó là đã khắc đến nội tâm thù hận. Chỉ cần là cảm nhận được hơi thở đối phương, như vậy mặc kệ có nhiều xa, một con khác đều sẽ là trực tiếp đuổi qua. Bất quá cũng may mắn, cả hai phần lớn thời gian đều là ở vào ngủ say trạng thái, bằng không lời giữa bọn họ va chạm tuyệt đối sẽ vô cùng nhiều lần. Diệp Vân hiện tại trong lòng cũng có chút bất ổn, tuy trong nội tâm suy đoán sẽ có cái khắc thần thú xuất ra dừng lại thường, ít nhất dịch của dạ là nhất định sẽ xuất hiện, lắng lại gờ dù ổng cùng kỳ ồ phẫn nộ, -E -E, hỏa. Nhưng trên thời gian có thể là một đại vấn đề. Diệp Vân nhưng không có cách nào suy đoán thần thú xuất hiện thời gian, mà một khi thời gian kéo có quá lâu, hai nạn chỉ sợ là vô pháp ngăn lại. Giống hồ một người trong hắc sát thân ảnh rồi đột nhiên nổ bắn ra, chính là lúc trước bị công kích Hà Cám Lũ Dị ạ. Nhìn bộ dạng như vậy, đối với lúc trước bị đánh, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Bất quá cũng khó trách như thế, bởi vì Diệp Vân phát hiện, Lũ Dị ạ thực lực rõ ràng nếu so với mặt khác hai cái bộ kệ mẩn vượt qua một bậc. Nhưng hai cái bộ kệ mẩn nếu như liên thủ, Lũ Dị ạ dĩ nhiên là không phải là đối thủ, bất quá lấy vỏ dù ổng cùng kỳ ô vợ quan hệ, cả hai tự nhiên là không thể nào thân mật khăng khít hợp tác vừa rồi đồng thời công kích chỉ là trùng hợp mà thôi. Luigi ạ rất nhanh chính là nhanh chóng bay lên, trọng mới gia nhập chiến đoàn. trong lúc nhất thời, tình cảnh lại lần nữa khôi phục ba người hôn chiến, ba con bộ mẩn không ngừng di động. giờ khắc này Luigi ạ cùng Kyo đồng thời công kích gỡ dụ ông, tiếp theo trong nháy mắt sử dụng rồi đột nhiên biến thành hai cái hoan gia đồng thời, vây cổng mĩu, Luigi ạ. ba con bộ mẩn, không ngừng biến hóa tổ hợp, hai hai công kích một con khác. trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng tạo thành bị tổn hại lại là không chút nào thấy nhỏ lại. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi đối với thần thú như vậy rõ ràng. Ngươi có biện pháp gì hay không ngăn cản trước mắt chiến đấu, tiếp tục như vậy, e rằng sẽ ra đại họa a. Du An cháy khét vội hỏi, cũng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Diệp vân trong nội tâm thở dài, bất quá cũng là An Uyển nói, Du An quán chủ, yên tâm đi, ta nghĩ không lâu sau sẽ có bộ kẹm mận xuất ra ngăn cản trước mắt tình huống. Du An nghe vậy cũng là thở dài, lắc đầu, không nói gì. Liên Minh Thiên Vương quán quân sao? Không nói tới hay không và, chỉ sợ sẽ là khả năng cũng chỉ là bất lực a. Đây chính là ba con thần thú a. Du An không biết Diệp vân trong miệng bộ kẹm mẩn cũng không phải chỉ liên minh người, mà là cái khác thần thú. Xoát. Xoát lúc này trong sân đột nhiên bay ra hơn 10 bộ kệ mận, mỗi một cái bộ kệ mẩn thượng đều là đang ngồi một cái huấn luyện ra, hẳn là phụ cận chạy đến hỗ trợ huấn luyện ra. Bất quá lúc này những cái này huấn luyện ra đều là miệng há lớn nhìn xem trong sân cảnh tượng. Đây là thần thú, là bọn hắn ở chỗ này chiến đấu. Chơi ạ, đây còn là động đỉnh hồ sao? Này, này, bọn họ đều là từ phụ cận địa phương nhanh chóng chạy đến huấn luyện ra, bất quá đánh chết bọn họ cũng không có khả năng nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên là bà con siêu thần thú tại phát sinh chiến đấu, loại này giống như tận thế chiến đấu, bọn họ nếu như mạo muội xông lên lỗ bảo kia cùng tự tìm chết không có gì khác nhau. Một cái bộ kệ mẩn mang theo một nam tử tử, đáp xuống diệp vân hai người bên cạnh, nói: "Du An quan chủ, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là thấy được mà, thần thú thời gian chiến đấu." Ai? Du An tự nhiên thấy được đến đây hỗ trợ mọi người, bất quá thần sắc lại là không có chút nào giảm bớt, thở dài. Nam tử gật gật đầu, an ủi: "Du An quan chủ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta lai lịch thượng cũng đụng phải giờ dạ kẹ Thiên Vương cùng bờ Juno Thiên Vương, bọn họ đã đến, bất quá cũng không có tại cái phương hướng này, hơn nữa còn có rất nhiều người đã chạy tới phụ cận, đi cứu trợ dân chúng." hơn nữa lúc ta tới sau liên minh đã tuyên bố hồng sắc cảnh báo tin tưởng sẽ có đại lượng vấn luyện ra chạy đến nghe nói quân đội cũng đã xuất động diệp vân sững sờ không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy bất quá nhìn xem trong sân kinh khủng chiến đấu hắn cũng liền minh bạch ai xuất động quân đội tới ngăn cản thần thú e rằng khó tránh khỏi hội đổ máu a du an thật sâu thở dài bất quá cũng không nói gì thêm chung quy đây chính là quan hệ đến mấy cái tỉnh hơn một ngàn vạn mạng sống con người không phải do quốc gia không coi trọng ba người tương đối trầm mặc sự tình phát triển đến một bước này cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi hạ xuống âm, âm một hồi kịch liệt động tĩnh Kinh động trong sân người, mấy người nhanh chóng quay người, chỉ thấy Phương xa rầm rầm chẳng nhịp bổ kẹmẩn đang tại nhanh chóng bay tới. Tuy số lượng đông đảo, nhưng đội hình lại là phi thường chỉnh tề. Vô số bổ kẹ mẩn cấu thành chặt chẽ phương trận, nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến. Mỗi một cái bổ kẹ mẩn trên người đều có một người mặc trang phục ngụy trang nam nhân. Bổ kẹmẩn quân đoàn Diệp Vân lẩm bẩm nói, mà ở này bổ kẹmẩn quân đội bên cạnh còn có số lượng đông đảo hiện đại hóa thời cơ chiến đấu, chuyên trở lấy làm cho người ra đầu run lên vũ khí. Đây là muốn trực tiếp phát phát động chiến tranh sao? Du An thống cổ nói, quân đội nhanh chóng áp gần, thế cục đã là vừa chạm vào mã phát. Chiến tranh mù mịt bao phủ tất cả động đinh hồ. Chương 122, Long Vượng xuất hiện, bạo tẩu lũ gì ạ? Trên bầu trời, từ các loại bộ kẻ mẩn cấu thành quân đoàn, kết thành chặt chẽ phương trận, chậm rãi tới gần, mà từ các loại máy bay chiến đấu cấu thành tạo đội hình, cũng là không ngừng trên không trung lượn vòng. Trên mặt đất, Diệp Vân cũng nghe đến từng trận tiếng nổ vang, đó là xe bọc thép thanh âm. Trong không khí tràn ngập khắc nghiệt bầu không khí, chiến tranh mù mịt bao phủ đại địa. Trong sân mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng, loại này bầu không khí thật sự là quá áp lực. Trong sân loại này biến hóa cực lớn tất nhiên là dấu giếng không mấy cái chiến đấu bộ kệ mận, nhưng bọn hắn lại là cũng không có chút dừng tay, đại chiến nhưng đang tiếp tục. Diệp Vân thở dài một hơi, xem ra hết thể đã là không cách nào tránh khỏi, bởi vì hắn đã thấy được, bên trên bầu trời, cầm đầu một cái bộ kệ mận phía trên, một người sĩ quan bộ dáng trung niên nam tử, cao cao giơ tay phải lên. Diệp Vân biết, một khi đối phương tay vung xuống, liền đại biểu cho công kích phát động. Hết thể tình huống đang tại hướng về xấu nhất phương diện phát triển, thế cục vừa chạm vào mà phát, đã là đến nghìn cân treo sợi tóc tình trạng. Du An lúc này cũng là trở nên an tĩnh lại, bởi vì hắn đã minh bạch, nếu như thế cục đã phát triển đến nước này, cho dù lại sốt ruột cũng là phi công, hắn ngăn cản không tinh linh, đồng dạng cũng là ngăn cản không quân đội, còn lại chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Diệp Vân trong lòng cũng là một hồi ba động, loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Nhìn thấy loại này tình cảnh chiến đấu, hắn mới là biết thực lực của chính mình vẫn còn quá kém. Diệp Vân ánh mắt nhanh chóng, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, quân đội chỉ huy tay đã là chậm rãi vung xuống, tất cả bộ kẻ mẩn trên người quân nhân đều là giơ lên cao cao tay phải, đồng thời gào thét. Xung quanh tất cả vũ khí cũng đồng thời chuyển động hào phóng, trực tiếp nhắm ngay ba con tranh đấu tổ kẻ mẩn. Không trung sát khí tràn ngập, nhưng trọng bầu không khí bao phủ toàn trưởng, tất cả mọi người là không tự chủ được ngừng thở, bởi vì vì tất cả mọi người đoán ra, kế tiếp sẽ hội chuyện phát sinh, tuy một ít sinh hoạt tại nơi này người đều là phi thường lo lắng, nhưng lại vô pháp ngăn cản. Ngao. một đạo du tiếng thiết dài, đột nhiên cứ thế vang lên, thanh âm cổ xưa vừa thần bí, phảng phất đến từ từ cổ chí kim, xuyên việt đã lâu thời gian, tới chỗ này. Đây là cái gì thanh âm? Như thế thế lương, như thế cổ xưa, sẽ không lại đây một cái thần thú a. Chơi ạ. Đột nhiên truyền đến tiếng kêu gào, cũng làm cho cầm đầu quan quân hơi sử sợ sau đó phát ra tạm dừng mệnh lệnh công kích, chúng quy không phải là vạn bất đắc dĩ, không có ai muốn trực tiếp phát phát động chiến tranh, mà này chiến tranh đối tượng vẫn không phải nhân loại, mà là mấy cái bộ kẻ mần. Diệp Vân nghe tiếng cũng là sử sở, mà cũng là lộ ra mỉm cười, thẩm nghĩ rốt cục, Tiểu Hinh đệ, ngươi biết đây là cái gì? thấy được Diệp Vân nụ cười, Du an nghi hoặc hỏi, đây là rồng âm. Diệp Vân nhẹ giọng trả lời, rồng âm, chẳng lẽ là cái gì Long hệ thần thú sao? vừa mới chạy đến hỗ trợ Nam tử cũng là lên tiếng hỏi, Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, hẳn là dạy của dạ chỉ sợ là tới ngăn cản mấy cái bộ kệ mần tranh đấu. a, hai người đồng thời kinh sợ kêu ra tiếng. quá tốt. Nga bốn, thê lương rồng ngâm thanh âm, càng ngày càng gần, cuồn cuộn tiếng gầm, giống như là đập nện tại mỗi người trong lòng đồng dạng. trong sân gờ dù ổng cùng kĩ ô giờ cũng là chậm rãi dừng lại, tựa hồ cũng là nghe ra tiếng kêu gào chủ nhân, dần dần trở nên an tĩnh. mấy cái bộ kệ mần dừng lại tranh đấu cũng là làm cho ở đây người buông lòng một hơi. trung phi loại kia lực phá hoại thật sự là thật đáng sợ. cùng ô cho dịch của giả mũi, gì ạ cũng sẽ không. hắn nghe được tiếng kết giải truyền đến phương hướng, nhất thời ngẩng đầu. Câu thảm con ngươi nhìn về phía tầng mây, phát ra khiêu khích tiếng thê Đúng lúc này, một đoàn to lớn quang đoàn từ cao không bắn thẳng hạ xuống, mà một mảnh lục sắc thần long tự trong tầng mây chậm rãi thoa ra, một đôi sáng ngời hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gở dù ông cùng kỳ ố giờ, há một lần nữa phát ra một tiếng khẽ rải. "Đây, đây là rậy của dạ." Diệp Vân bên người nam tử thì thảo tự nói. "Trời ạ, là thần long, là thần long." Xung quanh một ít không nhận ra dự cua dạ dân chúng nhao nhao kêu sợ hãi. xác thực, rậy của dạ bên ngoài, liền là một bộ trong truyền thuyết thần long hình tượng, tiếp trước Diệp Vân cũng cũng vì nguyên nhân này mà đối với liệt không tỏa vô cùng thích. Mà bây giờ chân thật xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt, dây của Dạ không thể nghi ngờ hiện lộ càng thêm xuất khí, không giống ả nỉm bên trong như vậy. quanh thân đường quang mang theo một ít khéo đưa đẩy, trong hiện thực dây của Dạ, quanh thân đường quang giống như đau tức dịu đủ đường dạng, hiện lộ càng thêm lánh khóc xuất khí. Dây của Dạ lặng lặng ngừng ở trên không, hắn xuất hiện cũng làm cho gãu du ống cùng kỳ ô giờ an tĩnh lại, cũng chỉ có dây của Dạ có thể đồng thời khống chế được hai cái này hỏa bạo thuốc nổ. Tuy hắc cám lũ gì à, còn là lộ có chút không phục, không ngừng hướng của Dạ khiêu khích để cho vây xem người đều là hãi hùng khiếp vía, sợ đến của dạ cũng đột nhiên chịu không thiếu khích, gia nhập chiến đoàn. Bất quá để cho mọi người an tâm là, giày của dạ dường như cũng không biểu hiện ra tức giận bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn lũ gì ạ? Không, có chút nào động thủ ý tứ. Điều này làm cho tất cả mọi người là thư một hơi, không khỏi vui mừng hô ra tiếng, xác thực, chỉ cần giày của dạ không động thủ, mà gờ dù ông cùng kỳ ổ giờ lại được vô yên ở, chỉ còn lại một cái lũ gì ạ? Cho dù lại không phục, đều muốn động thủ, cũng là đã không có đối thủ. Hô, dù An thở dài ra một hơi, trên mặt cũng là rốt cục tới lộ ra nụ cười. Sự tình rốt cục đạt được khống chế, thế cục cũng là chậm rãi hướng về hảo phương hướng chuyển biến, tất cả mọi người là đã vui mừng hô ra tiếng. Tuy xung quanh, rất nhiều phong ốc đều là lọt vào bị tổn hại, nhưng chỉ cần động đỉnh hồ hoàn cảnh có thể bảo tồn, hết thể cũng có thể xây dựng lại, không phải sao? Có thể là có chút thời điểm, sự tình thường thường chính là như vậy hí cái tính, một chuyện tốt thường thường hội có thật nhiều khó khăn chất trở. Cầu tiên hoa. Ngay tại tất cả mọi người hoan hô thế cục giảm bớt, sự tình sắp cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm, tình thế lại là rồi đột nhiên biến đổi. Trận giữa không khí đột nhiên một hồi nổ vang, mà một cái bạch sắc bổ kẹm mẩn đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hoa, wow. lại đây một cái. Thấy được đột nhiên xuất hiện vụ kẹm mẩn, Haggard Luffy A cũng là rồi đột nhiên quay đầu, tâm tình có chút biến hóa. Ô, oh, một hồi linh hoạt kỳ ảo tiếng tiêu truyền khắp toàn trường. Du An Thần Sắc Si mê nhìn xem Luffy A, nói, đây, đây mới là Luffy A A, rất xinh đẹp. Du An là hệ họa tờ bộ kệ mẩn huấn luyện ra, tuy Luffy A cũng không phải hệ họa tỳ thần thú, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, Luffy chính là đại biểu cho hải dương, đại biểu cho hệ hỏa tỳ. Ha ha, Luffy cũng là tới ngăn cả sao? Tựa hồ tới chấm đó. Hỗ trợ nam tử ha ha cười nói, "Không đúng." Diệp Vân đột nhiên quá khẽ. "Hả?" Hai người đồng thời quay đầu nghi hoặc nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân chưa có tới và giải thích, bởi vì hắn phát hiện, theo Lũ Dị ạ xuất hiện, Hắc ám Lũ Dị A khí tức càng ngày càng không đúng, hơn nữa hắn hai mắt cũng đã là hoàn toàn biến thành hắc sắc. Diệp Vân vừa dứt lời, trong sân tình huống chính là phát sinh kỳ biến, chỉ thấy Hắc ám Lũ Dị ạ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lũ Dị ạ, toàn thân tản mát ra một hồi hắc sắc khí tức. Lúc này trong sân người cũng là phát hiện không đúng, bởi vì lúc này thiên không đã hoàn toàn trở tối xung quanh tản mát ra một hồi làm cho người ta hít thở không thông bầu không khí, đây cũng không phải là vừa rồi loại kia bởi vì trời mưa mà mang đến lờ mờ, mà là triệt để đen, là một loại khiến người sợ hãi đen. đây, này sao lại thế này? Du An ngữ khí run rẩy. Diệp Vân lắc đầu, hắn không biết vì cái gì Hắc Ám Lũy Di A sẽ có loại biến hóa này, chỉ biết tình huống vô cùng không xong. Hắc Ám Lũy Di A ngửa đầu, phát ra một hồi khàn khàn giờ hòa giờ hắc sắc bề ngoài đã là mang lên một mảnh huyết hồng. Phát tắc hắn nhất định là vận dụng pháp tắc chi lực, trời ạ, hắn điên. Du An điên điên cùng la. Diệp Vân cũng là tâm trạng khó bình, hắn cũng nhìn ra, tựa hồ là lũ gì ạ xuất hiện triệt để làm cho đối phương bạo tẩu. Lúc này, hắc ám lũ gì ạ tuy còn chưa công kích, nhưng kinh khủng khí tức đã là triệt để chặn đập. Diệp Vân cũng không biết, lúc này nửa cái Hoa Hạ đều là ham vào loại trạng thái này, kinh khủng khí tức trực tiếp xuyên vào cửu thiên, tất cả thành thị vụ kệ mẫn đều là lạnh run. Toàn cầu tất cả cực hạn thế lực nhao nhao bị kinh động. Trời ạ, đây là cái gì khí tức? Quá kinh khủng. Nhanh, cho ta đi trà. Hoa Hạ đến cùng xuất hiện cái gì? cha Nhanh, đi trà rõ ràng. Từng cái một quốc gia hoặc thế lực đều là phát ra tương đồng mệnh lệnh. Thu, lúc này, một hồi cao vút kêu to đột nhiên vang vọng khắp dạng, mà một đoàn chói mắt ánh lửa vạch phá không trung, xuất hiện ở trong sân. Chương 123, thần thú dừng lại thương. Theo một tiếng to rõ phượng mình, một đoàn bảy màu ánh lửa, phá vỡ đen kịt thiên không, tựa như đâm rách hắc dạng quang minh đồng dạng, dừng lại tại hồ nước trên không. Đây là Hỏa. Diệp Vân gắt gao nhìn chằm chằm từ trong hỏa diễm lộ ra mẩn, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm vẻ. Cao ngạo tuyệt Phượng Lăng cửu thiên. Đây mới thực sự là phượng. Hoàn toàn không giống kiếp trước gà gà tây đồng dạng ngoại hình, nhưng Diệp Vân lại có thể xác định, đây là Hỏa. Long Phượng đều hiện, trong sân tất cả mọi người là ham vào trong Meli, tựa hồ quên trước mắt nguy hiểm tình huống. Đây chính là Long Cùng Phượng a, có lẽ rất nhiều người đều cũng không biết này hai cái bổ kẹ mẩn danh tự, nhưng hoàn toàn không ngại mọi người đối với bọn họ yêu thích, đây chính là Long Phượng a. Hoa hạ trăm ngàn năm qua đồ đẳng, huống chi trước mắt Long Cùng Phượng còn là tới cứu mọi người. Rất nhiều dân chúng đã là cựu bát bảy quỷ trên mặt đất, bắt đầu lễ bái. Bọn họ tin tưởng, chính mình chắc chắn hội bình an vô sự, Long Phượng chính tưởng, từ xưa truyền lưu, tất nhiên sẽ cho mọi người mang đến may mắn. Rất nhiều người trong nội tâm yên lặng ho hét, nguyên lai lão tổ tổng cũng không nói bậy. Long Cung Phượng đều là chân thật tồn tại, bọn họ một mực sinh tồn ở thế giới này, có lẽ ngàn trăm năm trước chính mình tổ tông nhóm đã từng như vậy lê bái xem qua trước bộ kẹm mẩn, cho nên mới truyền lưu hạ Long Phượng truyền thuyết ta. Hục nhẹ nhàng vũ động cánh, phản phất vũ đạo đồng dạng, dừng lại ở trên không bên trong, tuyển chuyển dáng người, làm cho người ta si mê. Theo một đạo cao vuốt về mình, hục trên người lập loại ra thất thải quan mang, hắc ám bị dần dần xua tán, quang minh có thể gặp lại. Hục lặng lặng nhìn xem hắc sắc lù gì à, há miệng khép lại hợp lại, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Diệp Vân lập tức vương thần, nhanh chóng dựng thẳng lên hai lô thai thế nhưng là đến cùng cự ly quá xa, còn có mặt hồ ba đảo quần cuộn tạo thành to lớn, tạm sở cỡ dễ ít thanh âm rất khó truyền đến nơi đây. Diệp Vân không ngừng về phía trước cất bước, cứ việc đã dụng hết toàn lực bắt thanh âm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghe được đôi câu vài lời. Vi phạm, dừng tay, Côn Luân, cấm võ, ngắn ngủ mấy cái từ ngữ lại là ẩn chứa to lớn tin tức lượng. Diệp Vân trong nội tâm tạo nên một tầng gợn sóng, bởi vì trong lời nói lại là nhắc đến Côn Luân, Côn Luân, Côn Luân, trong đó đến cùng che giấu bao nhiêu bí mật. Diệp Vân thì thao tự nói, đối với chỗ này Thiên Cổ Danh Sơn. Dâng lên trước đó chưa từng có lòng hiếu kỳ. "Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" thời kém khi thấy Diệp Vân hai mắt ngốc trệ, mà liên tục kêu vài tiếng, cũng không thấy Diệp Vân phản ứng, không khỏi tăng lớn thanh âm, quan tâm hỏi. "Ách, ta không sao." Bị Du An to lớn thanh âm chấn động, Diệp Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, mà lộ ra cười khổ một hồi, xem ra, mỗi người đáy lòng cũng có lấy một quả bắt quái tâm tư à, liền ngay cả mình cũng không thể ngoại lệ. Diệp Vân tự giễu cười cười, mà cũng là ngưng thần nhìn về phía trong sân. Hiển nhiên Hụt hẳn là lên tiếng, đang khuyên Hắc Sắc Lũ gì ạ? Đương nhiên, cũng có thể là cảnh cáo thế nhưng là lúc này, lù gì ạ nhìn qua hẳn là mất đi ý thức, trong nội tâm hoàn toàn bị hận ý chi phối, toàn thân đã là bảy biện giá huyết hồng trạng thái, căn bản cũng không có mảy may phản ứng ngủ hào, toàn thân hắc khí sôi trào, mà một đạo cự đại quan cầu, chính là hướng về lù gì ạ đánh tới, lù gì ạ trong mắt hiện lên một tia bi thường, trên người ánh sáng màu lam lóe lên, quanh thân hiện lên một cái cự đại lam sắc màn hào quang, nhưng là công kích giữa đường chính là bị đỡ được, xuất cầm chính là hồi, chỉ thấy một nhanh chóng lấn thân mà lên, ngăn tại lù gì ạ trước người, cánh cánh vũ trực tiếp là đem hắc ám lù gì ạ công kích cho đánh bay, Học hai mắt lạnh lùng nhìn xem hắc ám lù gì ạ trong mắt hỏa diễm hiển hiện, rất rõ ràng là có một chút nộ khí. Muốn biết rõ, có thể tuyệt đối không là cái gì hảo sinh khí bộ kẹm mẩn. Lúc này nọ mạn xa xôi qua ngăn cản chiến tranh, cũng là bị đối phương bỏ qua, tự nhiên là tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng là hắc ám lũ gì ạ càng sẽ không quan tâm những cái này, hắn cũng sẽ không sợ hụi, chúng chi lúc này là ở vào nội giận, mất đi ý thức trạng thái. Đối với lúc này hắn mà nói, bất kỳ ngăn tại lũ gì ạ trước mặt sự vật đều muốn đả đảo đi nhân, mà trước mặt hổ hổ hổ đang là như thế này tồn tại. Hắc ám lũ gì ạ, ngửa mặt diếc gạo, thanh âm khàn, khàn nhọn, thân hắc khí của bộ, hướng về hổ hổ bao phủ đi qua. Hục đương nhiên sẽ không tránh lui, nếu như đối phương không nghe khuyên bảo cáo, thờ ơ, lấy một cao ngạo, đương nhiên sẽ không lại nói lần thứ hai, tại năng nhìn, nếu như không nghe, như vậy đã đảo chính là. Hục trên người hiện hiện lên bảy màu hòa diễm, mà hào quang phóng đại. Bên trên bầu trời, Hắc ám cùng quang minh, hai loại khí tức phân biệt rõ ràng, trong lúc nhất thời bảy biện gia vô cùng lo lắng trạng thái, ai cũng không làm gì được ai. Rất rõ ràng, cả hai thực lực hẳn là ở vào sàn sàn nhau giữa, nếu mà cứ như vậy, cuối cùng nhất định sẽ là một cái ngang tay trạng thái. Bất quá trong sân thế nhưng là còn có cái khác thần thú tồn tại, hiển nhiên là không thể nào ở bên cạnh xem của vui. Giống một đạo uy nghiêm rít gào âm thanh vang lên, chính là bên trên bầu trời dậy của dạ, hắn vừa mới trấn an thích cổ kéo bữa cùng kỳ ố giờ, đem hai cái bổ kẹo mẩn đưa đi, lúc này thấy được không trung giằng co, trực tiếp liền xuất thủ, một đạo lục sắc quang đoàn trực tiếp hướng về Hắc Cám Lũ gì ạ công tới. Không trung chiến đấu say xưa, thế nhưng là Diệp Vân mấy người lại là hoàn toàn không có quan sát tâm tình, bởi vì lúc này, bọn họ đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Vừa rồi Hắc Cám Lũ Dị bị đánh bay công kích, hảo chết không chết, lại là đang hướng về Diệp Vân mấy người chỗ đảo nhỏ bé tới cảm thụ được kia to lớn quang đoàn bên trong kinh khủng khí tức, mọi người không khỏi lông tơ đứng đấy. muốn biết rõ, trên đảo nhân viên thế nhưng là không ít, phần lớn là tránh lẽ dân chúng. một khi bị công kích đánh trúng, hậu quả kia, mọi người đồng thời đánh dùng mình một cái. đừng nói trực tiếp trúng mục tiêu, coi như là đánh ở bên cạnh trong hồ, kia nhấc lên sóng biển cũng đủ để đem chọn cái hòn đảo chỉ vì. lúc này trên đảo người sớm đã là ham vào cực đoan bối rối trạng thái, không có ai nghĩ đến, đột nhiên chính là họa trời giáng. tiếng la khóc, tiếng chửi bậy, nhất thời bên thai không dứt. còn có một ít người nhao nhao nhảy vào trong hồ, muốn muộn này tránh lẽ cứ việc du an cao rộng lại nhưng không có mảy may mắn tác dụng. Muốn biết rõ, bởi vì vừa rồi chiến đấu, lúc này động đỉnh hồ thế nhưng là ba đảo máy liệt, còn có không trung thần thú giang co, không ngừng tiết lộ ra khí tức, lại càng là khiến cho hồ nước khó có thể bình tĩnh. Lúc này nhảy vào trong hồ, cùng chịu chết căn bản không có gì khác nhau. Diệp Vân liền rõ ràng trông thấy, một đám nhảy vào trong hồ người, nhau nhau bị hồ nước tách ra, thậm chí còn có một cái ôm hải tử phụ nữ bị hồ nước sông lên, nhất thời năm sáu đôi tay chân tay máy, Tiểu A Nhi trong trước mắt bị đầu sóng cuốn đi, để cho Diệp Vân trong nội tâm thầm mắng, dù an thở. Lập tức quát, mọi người có bộ kỵ mẩn đều phong xuất, ngăn trở này đạo công kích. Từng con một bộ kỵ mẩn xuất hiện ở trong sân, thế nhưng là lúc này trong sân đang đứng ở mấy cái toàn lực phát động thần thú uy áp, có như là người vị trí vào trong đó, đều sẽ là toàn thân khẽ run, huống chi những cái này bộ kỵ mẩn. Phóng ra bộ kỵ mẩn đều là nằm giảm xuống trên mặt đất, lạnh run, cho dù một ít thực lực rất mạnh, ý chí cường đại bộ kỵ mẩn, cũng chỉ là cắn răng gượng chống, lại càng không cần phải nói dùng ra kỹ có thể ngăn cản. Du An thở dài một tiếng, nhìn xem trong sân lắc đác mấy cái, trong đó vẫn bao gồm chính mình. Mặc dù thân thể hơi hơi phát run, nhưng vẫn miễn cưỡng toán bình thường của mẩn, trong nội tâm không khỏi bị thương. Bất quá lúc này, Dụ An lại là nghe được bên người vang lên một đạo trong trẻo thanh âm. Si cắn Mìn. Ma mắt kính phản xạ. Chương 124: Cứu viện. Theo một đạo thanh uống, một cái màu lam nhạt bộ kệ mẩn trong chớp mắt xuất hiện ở trong sân, chính là Cicul. Si si Cùn nhanh chóng chạy đi, đạp nước mà đi, cùng với bay mùa băng, hết thảy đều là hiện lộ như thế ưu nhã. Cicul si ngẩng cao lên đầu lâu, phát ra một đạo linh hoạt kỳ ảo thế. Mà phóng ra sĩ si dĩ nhiên là là dị nói thật, đối với xì sì cùn, Diệp Vân kỳ thật là tổn lấy che giấu thái độ, trung quy mang theo thần thú, thật sự là quá mức rêu rao. làm gì được trong sân tình huống thật sự nguy cấp, lù gì ạ tuyệt chiêu chớp mắt là tới, không nói Diệp Vân cũng vị trí tại phạm vi công kích ở trong, coi như là không ở, Diệp Vân cũng không thể ngồi nhìn nhiều người như vậy đối mặt nguy hiểm tính mạng, mà khoanh tay đứng nhìn. mà lúc này mặt nước ba đảo mãnh liệt, lại gặp phải mấy cái siêu thần thú áp lực, phóng ra cái khác bổ kẹm mẩn cũng không phải quá phù hợp, Diệp Vân cũng chỉ có thể phóng ra xì sì bất quá như là đã xuất thủ, Diệp Vân cũng sẽ không làm tiếp hắn ý, tuy thần thú xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến người khác mắt đỏ. Diệp Vân cũng sẽ xuất hiện thêm rất nhiều phiền thoái, vốn lấy hắn bối cảnh, ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Sì căn mìn, mặt kính phản xạ. Trước ngăn trở công kích, Diệp Vân nhẹ giọng quát, "Ô ba." Sì cùn một hồi nhẹ tênh, trên người một hồi ánh sáng màu lam hiện lên, mà nhảy lên 12, trước người xuất hiện một khối to lớn trong suốt màu kính, chính là sì cùn mặt kính phản xạ. anh, Mặt kính vừa mới hình thành, công kích chính là đã đã tới, "Wen" một tiếng đâm vào kính trên mặt. Ô ba Xicun sì toàn thân run lên, phát ra ngưng trọng tiếng tê hiển nhiên là chịu phi thường lớn áp lực. Muốn biết rõ Đây chính là thế giới chân thật, không giống trong trò chơi. Mặt kính phản xạ có thể phản xạ hết thảy đặc thù công kích. Ở cái thế giới này, bất kỳ phòng hộ kỹ năng cũng có lấy hạn mức cao nhất, chỉ cần công kích đủ mạnh mẽ, liền ngay cả được dừng tuyệt đối phòng hộ bảo hộ đều là có thể đánh vỡ. Mà sĩ sì cùn thực lực, rõ ràng cho thấy muốn đại đại yếu hơn lũ gì ạ. Tuy không biết này đạo công kích có phải hay không đối phương một kích toàn lực, nhưng sỉ sì cùn ngăn cản lên e rằng vẫn còn có chút miết cưỡng. Nhưng tình huống bây giờ xác thực quá mức nguy cấp, Diệp Vân không thể không phóng ra sỉ sì bởi vì đã là không có những biện pháp khác. Tuy lúc này ở động đình hồ còn có một cái bộ quân đội. Nhưng quân đội tuy nhân số đông đảo, muốn là công kích tự nhiên là vô cùng mạnh, nhưng nếu như là thuần túy bảo hộ, e rằng rất khó làm được hòa mỹ. Hơn nữa công kích tới quá mức đột nhiên, coi như là bọn họ có thể ngăn cản, cũng là cự ly quá xa. Nếu như phát động kỹ năng, chỉ sợ cũng không phải là ngăn cản, mà là giúp đỡ một nụi công kích. Tuy Diệp Vân đồng hồ bên trong còn có một chương triệu hoàn khoán, nhưng lúc này thời gian quá mức khẩn cấp, mà Diệp Vân cũng không có sử dụng triệu hoàn khoán kinh nghiệm, hắn cũng không thể cam đoan, bộ kẹ mẩn có thể xuất hiện từ thời, hơn nữa có thể triệu hồi ra mẹ thu họ, cũng chỉ là hắn suy đoán tuy diệp vân cho rằng này chỉ ít có 99% khả năng nhưng dù sao vẫn là không thể hoàn toàn đánh cược lúc này xì sì cùn đã là rơi trên mặt đất cả thân thể đều là cung đang tại dùng toàn lực duy trì lấy mặt kính phản xạ diệp vân nắm chặt song quyền âm thầm vì xì sì cùn cố gắng lên trong sân cũng không chỉ diệp vân như thế gần như tất cả mọi người đều là không tự chủ được nắm chặt nắm tay nội tâm âm thầm vì xì sì cùn khuyến khích với anh một hồi kịch liệt rền vang mặt kính ca sát một tiếng ầm ầm phá hoại xì sì cùn bị to lớn lực lượng đánh ngã lật lăn lộn mấy vòng thoáng có chút trật vật nhưng may mà công kích cuối cùng vẫn còn bị đỡ được Hoa. được cứu trợ, quá tốt, thật là lợi hại, người này bổ kệ mẩn quá xuất sắc, ta cũng phải bắt một cái, đồ ngu, ngươi cho rằng là rau cải trắng sao? đó là sì cùn, là thần thú, khí. Du An cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn xem xỉ cùn, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, thân là hệ họa tờ vấn luyện ra, e rằng không có ai không dự đoán được sì cùn. Tiểu huynh đệ, thật sự là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới dĩ nhiên là có được trong truyền thuyết bộ kệ mẩn, thật là làm cho người chấn kinh. Du An rất nhanh thu hồi ánh mắt, cười ha hà đạo. bên cạnh hai người nam tử, cũng là như gà con mổ thóc gật đầu. Diệp Vân lại là không nói gì, bởi vì thủy triều bên trong còn có một đám người đang nghịch nước nhà. Sì cùn, lướt sóng. Diệp Vân nhẹ giọng quát. Sì cùn nghe vậy, toàn thân hào quang nhanh chóng, chậm rãi bước tới, giống như là tại trên mặt nước bước chậm. Nhưng hắn đi qua chỗ, mặt hồ lại là chậm rãi vững vàng hạ xuống, trong nước người thấy vậy, cũng là nhao nhao leo lên mặt nước, còn thường một ít hư thoát người, cũng là bị sì cùn đỡ ra mặt nước. May mắn mọi người rơi xuống nước thời gian đều là tương đối ngắn, cũng không có xuất hiện nhân viên hít thở không thông tình huống. hô Diệp Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Ha ha, lợi hại, lợi hại. Du An cười dài nói, Diệp Vân khép cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện cũng là bị một hồi tiếng khóc giống cắt đứt. Diệp Vân quay đầu, chính là lúc trước được cứu xuất trong mặt nước một người. Một cái phụ nữ đang quỳ ở bên hồ, khan cả giọng thét lên, "Hải tử, hải tử của ta, nhanh, cứu cứu hải tử của ta." Diệp Vân rồi đột nhiên cả kinh, lúc trước được cứu lên nhân trùng, dĩ nhiên là không có đứa bé kia. Đáng chết. Diệp Vân hung hăng mắng một câu, nhanh chóng quát, xì cùn, nhanh, đi tìm." Sĩ Cồn một tiếng, chính là chui vào mặt nước, tiêu thất tại trên mặt hồ. Các người cũng đi hỗ trợ. Du An cũng là lập tức quay người, Đối với mình bổ kệ mẩn phân phó nói. Diệp Vân nhìn xa mặt nước, sắc mặt có chút khó coi, loại tình huống này cũng không biết có thể hay không tìm đến, cho dù tìm đến cũng không biết. Đập, đập. Một đạo trầm ổn hữu lực bước chân, đột nhiên từ xa mà đến gần. 443. Một nam tử tử đi đến Diệp Vân bên cạnh, đang là quân đội đầu lĩnh trung niên quan quân. "Xin chào, vị tiên sinh này, cảm tạ ngươi vừa mới ra tay, ta đại biểu được cứu dân chúng đối với ngươi biểu thị cảm tạ." Nam tử đưa tay phải ra, đối với Diệp Vân nói. "Không cần, nhấc tay chi mà thôi." Diệp Vân cầm chặt nam tử tay, nhẹ giọng trả lời xem các ngươi thần sắc lo âu, có cái gì cần muốn giúp đỡ sao? giúp an, lập tức nhẹ giọng giải thích phát sinh sự tình. cái gì? một đứa bé bị nước cuốn đi, hỏng bét. chúng ta lần này theo tới đều là phi hành bộ kẹm mẩn, bất quá không có việc gì, ta phái quân sĩ hạ đi hỗ trợ. nam tử gấp kêu lên. diệp vân hơi hơi kinh ngạc, cũng không có hoài nghi đối phương, muốn biết rõ một khi phát sinh tai nạn, xông lên đầu tiên vĩnh viễn là những quân nhân này. diệp vân suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói ra, còn là không cần, hiện trong hồ quá mức nguy hiểm, mà ta xỉu củng có được siêu năng lực, phái người hạ xuống cũng chưa chắc có hắn tìm nhanh hơn. Quan Quân gật gật đầu, cảm thấy Diệp Vân lời rất có đạo lý, nói: "Vậy hảo, nếu có cần, các ngươi bất cứ lúc nào cũng là mở miệng là được." Rất nhanh, Du An cùng cái khác mấy cái hạ đi tìm bộ kẻ mẩn, đều là lộ ra mặt nước, bất quá lại là hảo vô sở hạch, không có tí thu hồi nào, để cho mấy người lộ ra vẻ thất vọng. Mà bây giờ, trong hồ nước, cũng chỉ còn lại Xỉ Cùn vẫn đang tìm kiếm. Chương 125, hết thể đều kết thúc. Mau nhìn, xì Cùn trong hồ. Một cái vây xem người đột nhiên kêu lên. Mấy người nghe vậy, đều là nhanh chóng ngẩng đầu, hướng về trong hồ nhìn lại. Chỉ thấy, hồ nước chính giữa, Xỉ chẳng biết lúc nào đã là lộ ra mặt nước, đang tại chậm chạp hành động. Vì cái gì sỉ cùn đột nhiên lộ ra mặt nước đâu này? Một cái nghi hoặc thanh âm vang lên, hiển nhiên là cảm thấy sỉ cùn hành vi có chút quái dị. Hả hẳn là trong nước chịu áp lực quá lớn. Trung niên quan quân một chút suy tư, chính là có suy đoán, hồi đáp. Diệp vân gật gật đầu, biết suy đoán hẳn là chính xác, muốn biết rõ trong hồ đang đứng ở mấy cái thần thú phía dưới, chịu áp lực tuyệt đối là có thể nói kinh khủng. Mà loại áp lực này cũng không phải là trốn ở trong nước là có thể tránh, tương phản dùng cái này thì trong hồ nước thủy lưu tình huống ở trong nước chịu áp lực ngược lại muốn càng lớn. Cho dù chui ra mặt nước, xỉ sì cùn cũng, cũng tuyệt không thoải mái, bởi vì Diệp Vân trông thấy, xỉ sì cùn cũng, cũng không phải bốn chân đạp tại trên mặt nước hành tẩu, mà là tự dưới đầu gối đều bao phủ ở trong nước, hiện nhiên là bởi vì áp lực quá lớn nguyên nhân. Nay còn là bởi vì xỉ sì cùn bản thân cũng là thần thú nguyên nhân, muốn biết rõ lúc này trong sân có thể toàn bộ đều thuộc về siêu thần thú, hơn nữa không chỉ một. Hùng chi, lúc này phát ra khí tức, cũng không phải mấy cái thần thú bản thân uy hơi kém, bởi vì hai bên phân cao thấp, đều là mang lên pháp tắc chi lực. Ô ba xỉ sì cùn đột nhiên một hồi vang lên, mà hết sức khởi động một con cháo, tìm đến. Diệp Vân kinh hỉ tiêu lên. Quả nhiên, rất nhanh, một đứa bé bắt đầu từ trong nước dâng lên, chính là bị bọt nước cuốn đi hải tử. Hảo, quá tốt. Một hồi tiếng hoan hô từ trong đám người văng lên. Có thể Diệp Vân trong mắt sắc thực lóe hiện lên một tia ưu sầu, bởi vì xì cùn lúc này đã là biểu hiện phi thường cố sức. Bởi vì lúc này bên trên bầu trời đã là triển khai kịch liệt đối chiến, hắc ám lũy dị ạ đã là triệt để ham vào cùng bạo trạng thái, không ngừng công kích tới cùng dậy của dạ, mà lũy dị ạ cũng là toàn thân lập loại ra ánh sáng màu làm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là gia nhập vòng chiến. Không Chung không ngừng có tuyệt chiêu sóng dư đáp xuống, cho nên Sỉ Cùn lúc này cũng là tương đối nguy hiểm. Sỉ Cùn hết sức tại trên mặt nước di động, đồng thời còn muốn tránh né. Đột nhiên tự Không Chung đáp xuống công kích. ấn tình huống này, hiển nhiên Sỉ Cùn là rất khó đem Hải Tử dây an toàn hồi. Hừ, đáng chết. Trung niên Quan Quân không khỏi tức giận mắng, thật muốn trực tiếp hạ lệnh quân đội công kích. Nhưng lúc này nếu như công kích, không thể nghi ngờ Sỉ Cùn trở nên càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại tận mắt thấy mấy cái thần thú đại chiến ba động, Trung niên nam tử đối với quân đội có thể hay không chiến thắng bọn họ cũng là có chút lo lắng. Ai? Suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở thật dài. bất quá liền vào lúc này, chói mắt ánh sáng màu lam nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào xì cùn trên người. mà xì cùn lập tức phát ra một hồi khoan khoái vang lên, thân thể nhất thời trồi lên mặt nước, nhanh chóng tại trên mặt nước chạy. đây là lũ gì ạ trợ giúp, diệp vân rõ ràng trông thấy, vừa rồi có đạo ánh sáng màu lam, chính là lũ gì ạ phát ra, trợ giúp xì cùn triệt tiêu áp lực. phát ra ánh sáng màu lam, trợ giúp xỉ củn, lũ gì ạ cũng là trực tiếp gia nhập vòng chiến, đối với hắc sắc lũ gì ạ phát động công kích. thấy được hai tử được cứu vớt, mọi người cũng là thở dài ra một hơi nhưng sau đó nhìn lên bầu trời cũng là lộ ra vẻ sầu lo hiện tại mấy cái thần thú gia nhập vòng chiến không chỉ không có giải quyết nguy cơ ngược lại là càng thêm nguy hiểm mấy cái bộ kệ mẩn tuy nói là tới ngăn cản tranh chấp nhưng là hiện nhiên vô pháp không chế chiến đấu sóng dư tự nhiên cũng là tạo thành kinh khủng bị tổn hại bất quá mọi người không có lo lắng bao lâu trong sân chính là xuất hiện có thể biến đổi hóa một đạo kịch liệt bạch quang đột nhiên tự không trung xuất hiện mà hướng về trong sân tất cả bộ mẩn bao phủ mà đi Diệp Vân hơi sững sờ mà cũng là trong chớp mắt minh bạch xung quanh tất nhiên vẫn cất giấu cái khác thần thú thẳng đến lúc này mới là đột nhiên xuất thủ. Bạch Quang nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua, tất cả không gian đều là sản sinh một hồi vạn mèo cảm ơn. Mà hồi đều ba con bộ kẹm mẩn, thấy đạo Bạch Quang xuất hiện, đều rõ ràng nhất mừng ngơ, nhưng cũng không có phản kháng, chủ động tiến nhập hào quang ở trong. Hắc ám lũ gì ạ tuy mất đi tư duy ý thức, nhưng vẫn nhưng có bản năng chiến đấu, phi thân mẽ tránh hào quang. Mà liền vào lúc này, ba con bộ kẻ mẩn đột nhiên đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem hắc ác lũ gì ạ đẩy vào hào quang ở trong. Bốn cái bộ kẹm mẩn đồng thời bị hào quang bao phủ, mà Bạch Quang chính là trong chớp mắt co rút lại, không gian phát sinh một hồi kịch liệt ba động, tất cả thiên không phảng phất lật một cái mặt ngắn ngủn trong nháy mắt, bốn cái bộ kệ mẩn chính là từ trong sân biểu hiện không thấy, chỉ để lại quần quần hồ nước cùng một mảnh hỗn độn hoàn cảnh. Không gian chi lực. là... Diệp Vân ánh mắt co rụt lại, trong nội tâm suy đoán, thật sự là không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có thần thú ẩn nấp ở xung quanh. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, ngắm nhìn một phía, có lẽ âm thầm che giấu bộ kệ mẩn, còn không dừng lại vừa mới ra tay kia một cái. Rất nhanh, Diệp Vân chính là phát hiện, phương xa bên trên bầu trời, có vài chỗ địa phương, rõ ràng cùng cái khác mấy chỗ bất động, không khí nhan sắc có một chút đồng dạng, hơn nữa liếc mắt nhìn qua, còn có thể sản sinh một loại vận vèo mê mội cảm ơn. Hồ Diệp Vân thu hồi ánh mắt, thật đúng là có rất nhiều thần thú ẩn nấp ở âm thầm, lần này đại chiến, xem ra kinh động rất nhiều ẩn cư thần thú nha. Hơ a a a. Sự tính rốt của hẳn là cáo một giai đoạn, một đoạn, khá tốt, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm a. Du An thật dài thở dài nói. Đúng vậy a, cấp, tiền thật tốt, quãng đời còn lại a. Ha ha. Du An bên người nam tử cũng là cảm thán nói. Diệp Vân khẽ gật đầu, lần này động tinh thật sự là quá lớn, hắn cũng là có chút hãi hùng kia vía, nói, sắp thực rất hiểm, nhưng may mà không có việc gì. Bất quá này động đỉnh hồ xem như đã hủy hơn phân nữa. Diệp Vân tiếc nuối nói, hắn có thể là phi thường thích động đỉnh cảnh quan, đáng tiếc nhưng bây giờ đã là một mảnh hỗn độn. Ha ha, người đều tại là tốt rồi, hơn nữa nơi này tuy nhìn qua vô cùng hình dạng tử, kỳ thật đều là một ít kiến trúc thượng bị tổn hại, sơn thủy đều còn ở đây." Du An cười nói. "Đúng, chỉ cần một lần nữa quy hoạch, hảo hảo xây dựng lại, không cần một năm, động đỉnh còn là động đỉnh." Trung niên quan quân cũng là cười nói. "Sự tình giải quyết, mặc dù có một ít khó khăn chất trở, nhưng kết quả tuyệt đối cũng coi là viên mãn." Ha ha mấy người cùng nhìn nhau, đồng thời phát ra một hồi khoan khoái tiếng cười. Chương 126, phong 3 lan tràn, đấu cá trực tiếp. Lớn hơn nữa kinh đảo cũng chỉ có lắng lại thời điểm, một hồi kinh thế đại chiến rốt cục rơi xuống Wetstone, quân đội chậm rãi tản đi, đến đây hỗ trợ vẫn luyện ra cũng là nhao nhao rời đi, cảnh báo giải trừ, hết thảy quy về bình tĩnh, chỉ có một mảnh động đỉnh hồ thượng đống bừa bộn một mảnh, ghi chép trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Động đỉnh hồ thượng phong sóng là đã chậm rãi bình nghỉ, có lẽ trải qua rất nhiều người, vẫn là tâm trạng có bình, nhưng đúng là vẫn còn chậm rãi quy về bình tĩnh. Nhưng từ trận chiến đấu này dẫn phát cái khác phong 3, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể xóa đi. Tương phản, giờ mới bắt đầu mà thôi. Thần thú hiện thế, ngắn ngủn mấy chữ, rất nhanh leo lên, tất cả đại tin tức đầu đề. Nhìn sơ qua đến, rất nhiều người đều không cho rằng đây là thật, trở thành trang ép mánh lưới mà tôi, muốn biết rõ hàng năm cả nước các nơi, có quan hệ thần thú qua lại tin tức, cho dù không có 100, chỉ sợ cũng có hơn 10. Nhưng dần dần, rất nhanh, mọi người chính là phát hiện không đúng, bởi vì, trong nước tất cả đại ép bột tổ trang đầu, đều là xuất hiện cái tin tức này. Trời ạ, chẳng lẽ thật sự là thần thú xuất hiện. Ta là đang nằm mơ mà, xin hỡi, ta lại thật có thể đợi đến thần thú hiện thân thời gian. Bạn trên mạng nhao nhao chấn kinh, muốn biết rõ, tuy mọi người đều biết trên thế giới tồn tại thần thú, nhưng gần như chưa từng có người tại trong hiện thực đã từng gặp, bằng không thần thú cũng sẽ không được xưng là là trong truyền thuyết cổ kệ Bạn trên mạng nhao nhao bị kinh động, trên internet đã là náo nhiệt một mảnh, thần thú lực hấp dẫn cũng không phải là đùa cợt. Nhưng chín trăm nhanh, trên mạng chính là xuất hiện một mảnh tiếng mắng. Bởi vì từng cái trang web tin tức, tuy đều là đánh giá thần thú xuất hiện tiêu đề, nhưng là cũng không có cụ thể tin tức. Các văn vẻ toàn bộ đều lập lờ nước đôi một ít lời, chỉ nói là rõ ràng hư hư thực thực có thần thú qua lại tại hồ nam địa vực, cũng dẫn phát kinh khủng hiện tượng thiên văn. Mẹ trứng, ta liền biết lại là giả. Tiểu biên đầu gõ có bệnh, không đủ không trần tướng, đỉnh ta đi lên đâm tiểu biên đi. Tuyên bố giả tin tức, cả nhà chết hết sạch. Tiểu biên, giúp đỡ ta với ngươi mẹ xin lỗi, ta tối hôm qua thật sự là rất không phải thương tiếc nàng. Bất quá không bao lâu, đấu đầu cá trang, chính là tuyên bố một cái trực tiếp kết nối, trong chớp mắt dẫn bạo tất cả mạng lưới. Động đình hồ, hủy thiên di địa, chúng thần thú kinh thế đại chiến. Kết nối một chút khai mở, trực tiếp chính là hai cái thần thú kinh thế đại chiến, kia kinh khủng cảnh tượng, để cho trước máy vi tính người xem đều là toàn thân run rẩy xem nhiều lần là đấu cá một khỏa loại nhỏ vệ tinh ngẫu nhiên bộ quay trụ lại nói tiếp cũng là một cái trùng hợp bất quá loại này trùng hợp đấu cá thế nhưng là ước gì nhiều tới mấy lần muốn biết rõ đây chính là toàn cầu độc nhất vô nhị đấu cá cao tầng suy nghĩ một chút đều là dừng lại không ngừng cười trộn cho nên đấu cá cao tầng vừa thương lượng chính là trực tiếp đem xem nhiều lần lấy trực tiếp phương thức tuyên bố trời ạ đây là thần thú sao thật đáng sợ thật sự là thật đáng sợ bất quá vì cái gì ta có chút hưng phấn đó hưng phấn một theo xem nhiều lần tuyên bố rốt cục triệt để dẫn bạo mạng lưỡi chiều dân hơn nữa nhanh chóng lan tràn liền ngay cả nước ngoài người đều là nhao nhao bị kinh động thần thú hiện thế thế giới chân tinh á á á đây là thật sao ô, ô ta rốt cục tới nhìn thấy thần thú chân dung sao nói có người nhận thức đây là cái gì thần thú sao mù chữ thỉnh giáo thỉnh giáo một này lam sắc hẳn là kỳ ổ dở a hắc sắc không nhận ra thật là lợi hại không rõ cảm giác lệ ha ha lại bị nhận ra này kỳ ổ dở chính là ta bổ kẻ mẩn một cái không cẩn thận không thấy lao dĩ nhiên là ra ngoài xông lớn như vậy hoạn không có ý tứ đều là ta sai trên lầu ép bờ Đồ ngu, giám định hoàn tất. Theo xem nhiều lần phát ra, thần thú kinh tiên chiến lực cũng là triệt để chấn kinh bạn trên mạng. Thần thú lần đầu tiên tại trước mặt công chúng hiện thân, chính là lấy loại này hủy thiên diệt địa phương thức. Quá kinh khủng, đây là tận thế sao? Bất quá nói lại, truyền thuyết Kỳ Oa giờ không phải là cùng gỡ dù ông không đối phó mà, như thế nào đối thủ hồi là này hát sắc bộ kẹm mần đâu? Đây là cái gì tình huống? Này có cái gì kỳ quái? Ai còn không làm khó cá biệt nữu đâu này? Phốc. Kỳ ngươi hảo, ta hỏi thăm đường. Ngươi biết cổ lạp dừng lại thì sao? Thần bí bộ kệ mần kỳ quái nhìn xem Kỳ Oa biểu thị không biết. giờ hả? ngươi nhìn gì? Thần bí vụ kẽm mẩn, nhìn ngươi thế nào? giờ tự tìm chết. Vì vậy đại chiến bạo phát. Phúc, trên lầu chân tướng. Thần thú đại chiến, hấp dẫn vô số bạn trên mạng quan sát, thậm chí rất nhiều nước ngoài bạn trên mạng cũng là nhao nhao leo tường đến đây quan sát. Có thể, bckf lấy nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều là chỉ còn lại một cái chủ đề, đó chính là thần thú. Thế giới các nơi, tất cả tìm tòi động cơ nóng tử toàn bộ đều thần thú, thần thú đại chiến. Mà trong video. Theo gờ rủ ổng xuất hiện cũng là lại một lần dẫn bạo mạng lưới, làm cho người ta cảm thán, thật sự là nhắc tào tháo. Gờ dù ổng đi ra trong video, động Đình Hồ thảm thiết cảnh tượng cũng là để cho tất cả mọi người chấn kinh, thần thú lực phá hoại thật sự là thật đáng sợ. Ta đi đánh như vậy hạ xuống, e rằng sẽ trực tiếp cầm hồ nam bất bắn chìm a, sẽ không người đi ngăn cản sao? Ngăn cản? Như thế nào ngăn cản? Loại tình huống này, Thiên Vương Quán Quân tiến đến chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn a. Bạn trên mạng nhao nhao cảm thán, cũng không phải xem thường Thiên Vương Quán Quân, thật sự là trong video thần thú thực lực thật sự là quá kinh khủng. A đây là hoa hạ tổ kẹm mẩn quân đoàn sao Quáng lưu hoa quốc gia xuất thủ này là chuẩn bị chiến tranh sao nói đấu cá như vậy danh mục trương gan phát ra loại này hình ảnh liền mùa sách cũng không đánh không sợ bị phong sao bộ kẹm mẩn quân đoàn xuất hiện cũng là hấp dẫn vô số khen ngợi khí thế như vậy khổng lồ bộ kẹm mẩn quân trận đúng là vô cùng làm cho người ta rung động bất quá rất nhiều người cũng là phi thường lo âu quân đội khí thế mặc dù là vô cùng mạnh nhưng mấy cái thần thú thực lực tuyệt đối là có thể nói kinh khủng một khi đánh nhau thắng bại xác thực khó liệu nhưng có thể khẳng định thương vong tuyệt đối sẽ không tiểu ai mặc dù biết Vì thật sự tình đã sớm phát sinh, bởi vì xin màn hình cũng không phải trực tiếp, cho nên bất kể như thế nào, kết quả é e rằng sớm đã sản sinh, nhưng rất nhiều người đều là nhịn không được lo lắng, ánh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xem nhiều lần. Mà sau đó, dây của dạ cùng hồi xuất hiện, rốt cục để cho mọi người thư một hơi, nhưng cũng là triệt để đem tất cả mọi người tâm tình nhanh nhóm. Chơi ạ. Chơi ạ. Từng dãy bình luận, tất cả đều là chơi ạ hai chữ, cũng hiển lộ tất cả mọi người chấn kinh tình cảnh. Đây là cái gì tình huống? Thần thú tụ hội mà, liền Long vượng đều xuất hiện, đây còn là ta nhận thức thế giới sao? đầu ta có chút chóng mặt, ai tới đỡ ta một bà. Ô oh, hát, đây là hoa hạ lão phượng, ta thượng đế a. Vô số ngoại quốc bạn trên mạng cũng là nhao nhao dũng mấy vào, thậm chí trực tiếp đem đấu cá bờ, chống đỡ cạch lại. ép cờ cờ, làm cái gì? Mẹ, đấu cá sever, đồ ngu, an táo dược hoàn. Vô số bạn trên mạng nhao nhao vô cùng thủ tờ, cùng theo lên tức giận mắng. Xem nhiều lần tạm thật dài trong chốc lát, mới làm một lần nữa khôi phục, nhưng lại là không người rời đi. Mắng thì mắng, nhưng thần thú xem nhiều lần, thế nhưng là tiểu này một cái, bạn trên mạng làm sao có thể đơn giản rời đi? khôi phục trực tiếp, bạn trên mạng cũng là một lần nữa khôi phục an tĩnh trạng thái, bất quá không bao lâu, chính là biến thành vô cùng chấn kinh trạng thái. "Trời ạ, Thỉnh nói cho ta biết, đây là giả. "Si sì cùn, đây là Si sì cùn. "Ta thấy cái gì?" "Si sì cùn dĩ nhiên là từ một cái huấn luyện ra bộ kỳ bạn bên trong xuất ra." "Mama hỏi ta vì cái gì quỷ trên mặt đất?" Bạn trên mạng một mảnh bạo động, tuy xem nhiều lần bên trong toàn bộ đều thần thú, nhưng Si sì cùn có thể không đồng nhất, nó dĩ nhiên là bị bắt phục, trên cái thế giới này dĩ nhiên là xuất hiện thần thú huấn luyện ra. Chương 127, nhao nhao hỗn loạn. Theo đấu cá xem nhiều lần trực tiếp Xem như triệt để dẫn bạo trận này từ thần thú dẫn phát bao lốc, rất nhanh, từ các nơi đi hướng Hồ Nam vẽ máy bay, vẽ xe đều đều là bị tiêu thụ không còn, dân chúng bị nổi lên nhiệt tình căn bản vô pháp ngăn cản. Trên đường cái, thậm chí ngay cả quán nhỏ buôn bán cũng là có thể ngẫu ngẫu lại nhảy một câu, có quan hệ thần thú chủ đề. Cả nước từng cái khu dân cư ở trong, trong lúc nhất thời, nhảy quảng trường vũ bác gái đều là một chút nhiều, náo nhiệt chủ đề, thế nhưng là để cho tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, có lẽ các nàng cũng không biết mấy cái thần thú cụ thể thân phận, nhưng các nàng biết, tại Hồ Nam động đỉnh hồ, xuất hiện long phượng thân ảnh. Mà sau đó, vào lúc ban đêm Tân Văn Liên Bá cũng là phát ra cái tin tức này, giống như đem cái này sóng mặt đẩy lên đỉnh phong. Đối với cái này một chút, đấu cá tổng giám đốc thế nhưng là liền miệng đều cười lặc ra, bởi vì trong tin tức đoạn ngắn chính là đoạn từ đám bọn hắn quay chụp đến xem nhiều lần, hơn nữa trong tin tức cũng là nhắc đến bọn họ đấu cá danh tự, mặc dù chỉ là thuận tiện một câu, nhưng đủ để để cho hắn hư phấn, bởi vì hắn minh bạch, hắn là không thể nào vĩnh viễn bảo tồn đoạn video này, hơn nữa tại hắn nhìn, bảo tồn cũng không có cái gì tất yếu, chung quy đấu cá cũng làm tin tức. Mà theo xem truyền đi chuyên bá, Diệp Vân tên tuổi cũng là gần như truyền khắp thiên hạ, trong khoảng thời gian ngắn kia hòa bạo suy thế cơ hội là khó có thể tưởng tượng. anh tuấn, lãnh tính cường đại, quan trọng hơn là có được xì cùn như vậy trong truyền thuyết bộ kệ lấy sức một mình cứu vãn chúng mạng sống con người trong vòng một đêm diệp vân liền là trở thành toàn dân thần tượng. mà theo diệp vân hòa bạo hắn một ít tin tức cũng là dần dần bị bới ra xuất ra năm gần xong thập bộ kệ nghiên cứu ra giáo sư hoặc đệ tử thượng hí giáo sư hơn nữa còn là cường đại huấn luyện ra trước mắt đang tại không tham gia long đẳng đại hội mà khiêu chiến nói quán hơn nữa đã đạt được hai cái kim chất huy chương hết thảy hết thảy đều là để cho tất cả mọi người cảm thấy tán thưởng bởi vì vì người trẻ tuổi này thật sự là quá ưu tú, mà càng hưng phấn phải kể là lúc trước Diệp Vân Phèn hâm mộ, bọn họ đều là bởi vì Diệp Vân Trường chính học mà thích hắn, không nghĩ tới là bọn hắn thích Diệp Lão sư dĩ nhiên là có được lấy thần thú, vẫn gây ra lớn như vậy động tĩnh, điều này cũng làm cho bọn họ trở nên càng thêm tự trung. trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phèn hâm mộ số tăng vọt, hơn nữa không giới hạn với đất nước bên trong, để cho một ít Minh Tinh hâm mộ hai con người đỏ lên. đương nhiên, thần thú tạo thành ba động tất nhiên không chỉ không sai, thế giới các nơi, trong thâm tâm tiến hành động tác thế lực, không biết có bao nhiêu, chung quy thần thú lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Thái Bình Dương chỗ sâu trong một cái không biết tên hòn đảo phía trên xương ngủ lờ lờ, coi như là thiên thượng vệ tinh đều là vô pháp do xét đến. Hòn đảo phía trên phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, từng kiện từng kiện vô cùng tiến vào vũ khí, đem hòn đảo chế tạo giống như thùng sắt. Hòn đảo chỗ sâu trong một tòa cự đại trong kiến trúc, một người trung niên nam tử lặng lặng mà đứng, tàn mát ra cường đại khí tức. Tại trước người hắn một cái màn ảnh khổng lồ đang tại phát hình động đỉnh hồ xem nhiều lần. Tại hắn phía dưới vẫn có mấy người run run giấy giấy đứng. Thật lâu một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, thú vị, không nghĩ được một lần lại xuất hiện nhiều như vậy thần thú. Khả năng còn không chỉ những cái này, âm thầm khẳng định còn có càng nhiều. Ha ha, các ngươi trước phái người đi tìm hiểu một chút đi. Vâng, thuộc hạ nhất định tận lực, vì lão bản bắt lấy thần thú. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Trung niên nam tử từ chối cho ý kiến, suy nghĩ một chút lại là nói, chỉ là tìm hiểu là được, không muốn làm ra quá đại động tác. Trước mắt tổ chức thế nhưng là còn có càng kế hoạch lớn, các ngươi không muốn cho ta chuyện xấu, chúng quy hoa hạ cũng không phải là vùng đất hiền lành. Vâng, lão bản, về trong video tiểu tử kia xì chúng ta có muốn hay không? Dưới tay một người cô lấy dũng khí hỏi. Trung niên nam tử lặng lặng nhìn xem trên màn hình Diệp Vân thân ảnh, haha cười nói, hả thật sự là thiên phú kinh người, làm cho người ta không thể không tán thưởng. Chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa, ta sẽ tìm người đi dò xét một chút. Nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là những cái tia tam lưu kinh khủng tổ chức, một cái thiên vương giai đoạn dị củng, còn không đến mức để cho chúng ta liều lĩnh. Đi xuống đi, cầm sự tình làm tốt đâu là được, chuyện khác không nên quản thì không muốn quản. Đúng là mấy người không ngớt lời đáp, đặc biệt là vừa mới đặt câu hỏi người, lại càng là toàn thân mồ hôi đầy đầu. Hắn biết, lao bản là tại gõ chính mình. Mấy người nhao nhao cáo lui. Trong phòng trở nên an tĩnh lại, thật lâu về sau mới là truyền ra một giọng nói, "Thú vị. Nam á, mỗ không biết tên tiểu quốc một chỗ trong núi sâu, một cái bí mật cứ địa ở trong, cũng là truyền ra một đạo mệnh lệnh. Hảo, thần thú xuất hiện, thật sự là quá tốt, cho ta phái người lén vào Hoa Hạ, nhất định phải thăm dò được thần thú cụ thể tung tích, còn có cái kia mang theo sỉ cùng tiểu tử, phái một đội người đi cho ta đoạt lấy." "Vâng, thuộc hạ lập tức xuất phát." "Hết thệ vì K2. Trên thế giới, như loại này vì thần thú mà tiến vào Hoa Hạ không biết tên thế lực, không biết có bao nhiêu, trong lúc nhất thời, Hoa Hạ tựa hồ thành dòng binh cùng kinh khủng tổ chức tập trung địa. Cầu tiên hoa, Thương Hải, một tòa xa hoa huấn luyện quán ở trong, Hồ Nhất Phỉ cùng Ngô Lỗi đang ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Đây là Ngô Lỗi vì người khác chiến đội chuẩn bị trụ sở huấn luyện. Chậm chập, không nghĩ tới, Diệp Vân dĩ nhiên là có được lấy si cùn, thật đúng là dấu có đủ sâu. Ngô Lỗi cười thở dài, ha ha, đây là Diệp Vân, thực lực không tệ a. Hồ Nhất Phỉ cười đối với bên cạnh một nữ nhân nói, nữ nhân dối cái lưng mệt mỏi, để lộ ra chuyển chuyển vô cùng dáng người, nhẹ giọng cười nói, thật đúng là lợi hại tiểu nam nhân, bất quá ngươi lại hội như vậy nỗ lực muốn mời ta tiến nhập các ngươi chiến đội, không phải là vì người nam nhân này a? Ha ha. Hồ Nhất Phỉ sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng nói, ít nói hưu nói vượng, bất quá thân là huấn luyện ra, cả đời này, liền một lần Long Đẳng Đại hội đều không có tham gia qua, sẽ không cảm thấy có chút tiếc nuối sao? Muốn biết rõ Long Đẳng Đại hội 4 năm một lần, đây chính là ngươi cuối cùng cơ hội. Quả thật có chút tiếc nuối đó. Ừ, Hào Ba, ta đáp ứng ngươi." Nữ tử suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, "Quá tốt, thì muội chúng ta một chỗ nỗ lực, tranh thủ cầm đến quán quân." Hồ Nhất Phỉ cười ha hả, "Nói ngô ca, lợi hại à, bất chi bất giác lại xây dựng một cái chiến đội, còn tìm hai cái đại mỹ nữ." Diêu ha ha cười nói, cái khác mấy cái quần áo luội là cũng là nhao nhao gật đầu, bọn họ tụ tập lúc này, bọn họ cũng không phải gia nhập chiến đội, lấy thực lực bọn hắn, cho dù muốn gia nhập, e rằng Ngô Lỗi cũng sẽ không thu. Ha ha, đều là Diệp Vân tìm đến. Ngô Lỗi cởi đáp, mà vừa quay đầu, hỏi, khúc tiêu tiêu đâu này? Vài ngày không thấy được, trong nhà nàng có việc, đang cùng ca ca của nàng khai trên đó. Diêu Tấn nói, bất quá Vân Ca thật đúng là lợi hại, vẫn còn có gì cũng như vậy thần thú, hiện tại trên mạng thế nhưng là đã triệt để tạc. Nhắc Nhất Bình Hường nói qua, hắn tại trong mấy người nhỏ tuổi nhất, đối với loại vật này thế nhưng là cảm thấy hứng thú nhất sắp thực lợi hại, mấy người nhao nhao gật đầu. Đang tại mấy người cười cười nói nói, đầu nhập vấn luyện thời điểm, vùng ngoại thành một chỗ vứt đi nhà xưởng bên trong, một đạo khó nghe cười âm thanh vang lên, đem vốn là không ai phê tích, tôn lên càng thêm âm trầm, Diệp Vân, Sĩ Củn, còn có Trần Gia làm hậu thuẫn, sắp thực lợi hại. Nhưng ngươi cũng dám đoạt tổ chức mẩn, như vậy liền lấy ngươi Sỉ Củn tới gán nợ a, kiên kiệt, kiệt. Đối với cái này hết thảy, Diệp Vân tự nhiên là không biết, hắn lúc này đang tại Du An đến quán ở trong, bởi vì Du An đã là tiếp nhận hắn kêu chiến. Chương 128, còn chưa gặp mặt tính địch, động đình hồ, tinh lịch một hồi đại chiến xung quanh hoàn cảnh còn là hiện lộ có chút tàn phá, nhưng kết quả đã như thế, sinh hoạt lại muốn tiếp tục. Bất quá đối với xung quanh phòng ốc xây dựng lại, chính phủ cũng là cung cấp mạ trọc duy trì, nhiều đội đội xây các không ngừng khai mở nhập, đầu nhập khí thế ngất trời kiến tạo bên trong, cũng khiến cho tất cả động đình hồ tản mát ra khác sinh lực. Sự tình hoàn tất, Diệp Vân cũng là đem khiêu chiến nói quán sự tình một lần nữa nâng lên, cự ly lần kia đại chiến, thời gian đã là quá khứ hai ngày, lại kéo hai ngày thời gian, cũng không phải Du An nguyên nhân, Du An đạo quán cũng không có lọt vào quá lớn bị tổn hại, sở dĩ kéo hai ngày thời gian, kỳ thật là Diệp Vân bản thân nguyên nhân mà thôi bởi vì biết hắn thân xuất động đình hồ, mà nơi này lại phát sinh lớn như vậy sự tình, đồng lệ á tự nhiên là vô cùng lo lắng, trực tiếp buông xuống tất cả mọi chuyện, đuổi qua hai cung tất tuần. Hai ngày này, Diệp Vân đều tại cùng Đồng lệ Á, cũng là tạm thời buông xuống khiêu chiến là, mà Vừa vặn Du An cũng phải vội vàng một ít hai hậu sự. Kỳ thật, chạy tới không chỉ là Đồng lệ Á, còn có lộ ấy cũng là trước tiên đi đến Diệp Vân bên người, bất quá phải nhìn nữa Diệp Vân không có việc gì, lại là rất nhanh liền đi. Trung phi nàng thân là Phong Hảo Thiên Vương, Vừa vặn lại đang này phụ cận, tất nhiên là có rất nhiều chuyện muốn làm. Kỳ thật biết Diệp Vân cụ thể hành tung cũng cũng chỉ có hai người này, nha nha là Diệp Vân nói cho nàng biết, mà lỗi thì là mấy ngày hôm trước vừa vặn đủ phải, biết hắn tầm nhìn. Bất quá Diệp Vân còn là gọi điện thoại cho tất cả nhận thức bằng hưu, báo bình an. Trung binh nơi này động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là giấu giếm không ngừng, báo cái bình an, cũng tránh mọi người lo lắng. Đưa đi bạn gái, Diệp Vân cũng là đem tâm tư một lần nữa phong tới chính sự phía trên, dĩ nhiên là là khiêu chiến nói quán. Về khiêu chiến nói quán sự tình, Diệp Vân đã là cùng Du An nói qua, đối phương tự nhiên là hân nhiên đáp ứng, dù sao cũng là hai người coi như là cùng chung qua hoạn nạn bằng hưu. Diệp Vân tiến nhập đạo quán, rất nhanh chính là thấy được Du An thân ảnh, đối phương đang cùng mấy người trẻ tuổi phân phó một vài vấn đề. Những người tuổi trẻ này ngược lại chưa tính là Du An đệ tử, chỉ là đạo quán học đồ mà thôi, bình thường sẽ cùng Du An học một ít đồ vật, đương nhiên cũng sẽ làm một ít công việc. Quy mô khá lớn đạo quán cũng sẽ chiêu một ít như vậy học đồ, bởi vì không có khả năng tất cả mọi chuyện đều làm quán chủ tới làm, chỉ có một chút thích thanh tính quán chủ mới có thể một thân một mình kinh doanh đạo quán. Hơn nữa nếu như học đồ biểu hiện xuất sắc, quán chủ cũng là rất có thể đem chi thu làm đệ tử, cho nên một ít thực lực cường đại đạo quán, kia học đồ trước vị Thật là chịu người trẻ tuổi thích. Diệp Vân, ngươi tới. Du An ngẩng đầu nhìn đến Diệp Vân thân ảnh, nhất thời cao hứng hô. Diệp Vân cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại, nói, ngươi tại vội vàng sao? Ha ha. Không có, chỉ là một ít việc nhỏ, phân phó bọn họ đi làm là tốt rồi, ngươi là chuẩn bị tìm ta khiêu chiến nói quấn à? Du An ha ha cười nói. Diệp Vân gật đầu. Du An cười ha ha nói, tốt, kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Bất quá, ngươi sĩ cùng mạnh như vậy, ta thế nhưng là rất có thể thất bại à, nếu không ta trực tiếp cầm huy chương tặng cho ngươi toán. Dù sao lấy thực lực ngươi sớm đã có tư cách cầm đến huy chương. Du An khẽ cười nói. Diệp Vân nghe vậy sững sở, không nghĩ tới Du An đột nhiên đưa ra cái đề nghị này, lập tức liền lắc đầu. Ta cũng cần một trận chiến. Hả? Du An lộ ra nghi hoặc biểu tình, bất quá một chút suy tư chính là lộ ra nhưng thần sắc. Ta minh bạch, vậy chúng ta sẽ tới một hồi từng đôi từng đôi chiến a, có thể cùng xì si cùn đánh một trận, cũng coi như không hưởng công cuộc đời này. Diệp Vân nghe vậy cũng là lắc đầu cười cười, nói, vậy có thể là để cho ngươi thất vọng, ta muốn xuất chiến bổ kẹm mẩn không phải là xì si nó cũng không thích hợp. Diệp Vân đương nhiên minh bạch tại Du An hệ họa tơ đạo quán nếu như khả năng tự nhiên là dùng nước quân tốt nhất nhưng bất đắc dĩ hiện tại thích hợp nhất hắn cảm ngộ tâm tình cũng không phải xì si cùn hả là cái dạng này a kia Chỉ có thể nói tuyệt đối Du An tiếc nối nói nhưng cũng không có một lần nữa cải biến quy tắc tuy hắn thân là đạo quán huấn luyện ra có như vậy tư cách nhưng nếu như chỉ là vì cùng xì si đối chiến cũng không có tất yếu chung quy hiện tại Diệp Vân cần chỉ là một hồi lực lượng tương đương đối chiến mà thôi mà Du An mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tiến hành không tất yếu đối chiến muốn biết rõ hắn đạo quán hiện tại kỳ thật đã là ở vào tạm thời bế quán trạng thái bằng không cũng sẽ không đề nghị trực tiếp đem huy chương tặng cho đối phương. Tuy hắn đạo quán cũng không có lọt vào bị tổn hại, nhưng hắn thân là bản địa đạo quán huấn luyện ra, tự nhiên cũng có được bảo vệ đất an dân chức trách, cho nên cũng có được đại lượng công tác muốn bội vàng. Ha ha, bất quá thật không nghĩ tới, Diệp Vân ngươi bằng trường ấy tuổi, chính là đã có được hai cái thiên vương mẩn, thật đúng là hậu sinh khả úa a. Xem ra lần này Long Đằng đại hội thế nhưng là trước đó chưa từng có kịch liệt a. Du An cười ha hả, dẫn Diệp Vân đi đến đối với chiến trường chính là. Diệp Vân nghe vậy trong nội tâm khẽ động, không khỏi hỏi, "Hả?" chẳng lẽ Du An quán chủ ngươi có cái gì nội tình tin tức? Du An nghe vậy không khỏi cười nói, ha ha, ta nào có năng lượng lớn như vậy, chỉ bất quá, ta có một cái đồ đệ cũng sẽ tham gia Long Đằng Đại Hội, hơn nữa hắn còn có một cái rất muốn bạn tốt, còn có người cũng đã là ba cái thiên tiêu cấp bậc huấn luyện ra, còn không biết có hay không những cường giả khác, đương nhiên hội nghị liệt. Diệp Vân nghe vậy nhất thời sững sờ, hơi kém làm đồ đệ, đó chính là hoa lệ, bạn hắn, kia rất có thể chính là sở ti vẩn sở Chắc không được. Diệp Vân không nghe thấy hai người này tin tức, nguyên lai like hai người còn chưa trở thành quan quân, lại vẫn ở vào tham gia Liên Minh Đại Hội giai đoạn bất quá nghe du an hai người tất nhiên đã là thiên vương giai đoạn hơn nữa rất có thể đã cẳng ngộ được tâm tình diệp vân trong nội tâm nhất thời tràn ngập chiến ý bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không có mảy may đại ý chung quy hai người này tương lai thỏa thỏa sẽ trở thành quan quân diệp vân có thể tuyệt không dám xem thường ha ha đồ đệ của ta kêu hoa lời có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu bất quá ta rất chờ mong các ngươi tại long đẳng trên đại hội gặp nhau nhất định sẽ là một hồi kịch liệt đối chiến du an cười ha hả có chút kiêu ngạo nói đối với tên đồ đệ này hắn thế nhưng là không bốn phi thường hài lòng tuổi còn trẻ cũng đã là thiên vương tưởng giả. Bất quá đang nhìn Đạo Diệp Vân, Du An cũng là không khỏi cảm thán, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, đối phương so với Họa Lệ vẫn muốn trẻ mấy tuổi, thực lực đã mạnh như thế, vẫn có được sỉ củn như vậy thần thú, thật sự là một cái yêu người ta. Diệp Vân khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, nói, ta cũng rất chờ mong. Đối với Họa Lệ tương lai nhận thức, Diệp Vân có thể so sánh Du An muốn rõ ràng nhiều, muốn là đối phương hiện tại đã là quán quân, kia trước mắt hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu như đối phương cũng không đạt tới đỉnh phong, Diệp Vân cũng sẽ không cho là mình muốn so với đối phương yếu. Biết rõ lực cùng Sở Ti vần sở tồn muốn tham gia Long Đằng đại hội, Diệp Vân càng chờ mong chính thức trận đấu đến nơi. Bất quá, Đường tự nhiên muốn từng bước một đi, trước mắt đầu tiên phải đối mặt tự nhiên là cùng Du An chiến đấu. Chương 129: Khiêu chiến bắt đầu, cường đại đối thủ. Su Tô Tô Ly đã quán, một tòa cự đại đối với chiến trường chính là chậm rãi dâng lên, không có ngoại ý muốn, đây là một tòa hệ họa tờ sân bãi. May mà, trên mặt nước còn là có thêm số lượng không ít loại nhỏ di động đại, bằng không, Diệp Vân sử dụng chặt mèo uy e rằng ngay cả đạp đất phương đều không có Bất quá dù là như thế, trận chiến đấu này e rằng vẫn sẽ có chút khó khăn, bởi vì bất luận sân bãi còn là thuộc tính, Diệp Vân đều là không chiếm ưu thế. Du An cùng Diệp Vân đã ở đây địa hai bên đứng thẳng, trận đấu lập tức muốn bắt đầu. "Hảo, ta bộ kệ mẩn chính là hắn, tới nỗ lực đánh bại hắn a, đi thôi, tỉnh giờ dạ." Du An lanh tính nói, ném ra một cái bộ kỳ bản. Du An kình giờ dạ rồi đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp nhảy xuống nước, đứng ở trong mặt nước, một nửa người lộ tại trên mặt nước, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân không có ngoài ý muốn, cũng không chần chờ chút nào, nhanh chóng phóng ra chính mình bộ kệ nói: "Lên đi." chặt mèo ủy ổng đánh bại hắn, chúng ta một chỗ bước vào tân tầng thứ. giống. chặt mèo ủy ổng một cước đạp tại di động trên đài, ngửa mặt gào gém, chấn động di động đài một hồi lay động. tuy hoàn cảnh trung quanh để cho 12 hắn vô cùng không thoải mái, nhưng cũng không có chút lùi bước, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện bộ kẻ mẩn. từ lần trước trải qua mẹ thỏ đả kích, chặt mèo ủy ổng tính cách cũng là phát sinh một ít biến hóa. nếu như nói trước kia hắn một mực như một cái không có lớn lên hài tử, như vậy hiện tại chặt đang tại trở nên thành thục, hắn có vẻ như bình tĩnh bên ngoài, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo công kích. Hắn hy vọng đả đảo đứng trước người hết thảy đối thủ, từng bước một đi về hướng đỉnh phong, một ngày kia có thể một lần nữa đứng ở mẹ thỏ trước người, đem đã chịu khuất nhục còn cấp cho đối phương. Hả? Chắc như ý ông mà, thật đúng là có chút ngoài ý muốn đâu này. Du An nhẹ giọng nói ra, nhưng thần sắc lại là không có chút nào dị trạng. Tuy Du An cùng Diệp Vân đã toán thật là tốt bằng hữu, nhưng hắn cũng sẽ không lường, một khi tiến nhập chiến đấu, như vậy bất luận với tư cách là quán chủ còn là với tư cách là huấn luyện gia bản thân, toàn lực ứng phó đều là tất nhiên. Hơn nữa Diệp Vân hiện tại cần cũng là một hồi có chứa áp lực chiến đấu hơi kém khi không có bởi vì địa lợi cùng thuộc tính chiếm ưu mà đắc chí lấy tuổi của hắn thấy nhiều nghịch thuộc tính đánh bại đối thủ trận điển hình cho nên tự nhiên không có mảy may đại ý hảo kình dở dạ chuẩn bị chiến đấu du an cao giọng hét lớn đâm long kình giờ dạ một tiếng nhẹ tê thanh âm hiển lộ trầm thấp trầm trọng diệp vân ánh mắt ngưng tụ hắn phát hiện theo du an mệnh lệnh hắn và kình dở dạ trên người phát sinh kỳ dị biến hóa đây là thiên vương tâm tình sao diệp vân thì thào tự nói cũng không có bởi vì du an thực lực mà cảm thấy kinh ngạc tương phản trong lòng hắn đây mới là du an hẳn có thực lực diệp vân tỉ mỉ quan sát lại là không nhìn thấy bất cứ gì thường nào, kình dơ dã thực lực cũng không có phát sinh bất kỳ lỗ sác, chỉ là tại nó trong tin tức nhiều hổng sắc mũi tên. Diệp Vân âm thầm cảnh giới, tuy kình giờ dạ dường như là không có rõ ràng trên thực lực tăng trưởng, nhưng Diệp Vân tuyệt không dám buông lỏng, bởi vì hắn minh bạch, nhiều người như vậy siêng năng truy cầu lấy tâm tình cảm nộ, tuyệt sẽ không là không dùng được đồ vật. Kình giờ dạ trên người nhất định phát sinh nhất định biến hóa, hơn nữa không chỉ như thế, Diệp Vân phát hiện, Du An trên người cũng là có một ít bất động. Kình dơ thì rồi Du An trực tiếp chủ động phát động công kích, kỳ thật thông thường mà nói, đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng sẽ để cho người khiêu chiến chiến nước. Nhưng lúc này hai người đều là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Dù an vô ý thức phát động công kích, Diệp Vân mình cũng không có cảm thấy có bất kỳ không đúng chỗ. Bởi vì bất kỳ bên ngoài chàng nhân tố đều là bị hai người vứt bỏ, bao gồm quy tắc, chặt mèo y ổng, phật là mẹ dạo ở, ngăn trở. Diệp Vân nhẹ giọng mệnh lệnh, chuẩn bị lấy phật là mẹ dạo ở đến xò xét một chút đối phương cường độ công kích. Vành kính dạo dã hỉ rồ đủ tốc độ, quả thực là kinh người. Một cái trước mắt chính là đến chặt mèo y ổng trước người, để cho Diệp Vân đều là đã dâng mình. Chặt mèo mì y ổng cũng là bị đột nhiên đánh út lại hỉ rồ đủm đã dâng mình, nhanh chóng phun ra hỏa diễm rốt cục tới trước người không được 3 mét, nên tiếp kình giờ dạ hỉ rồ bụm. Roanh một tiếng, cả hai tuyệt chiêu đụng nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Hả? Diệp Vân sắc mặt nặng nề, nhìn xem trong sân tình huống, bởi vì hắn phát hiện, thủy cùng hỏa diễm đụng nhau thời điểm, cột nước lại không có chút nào bốc hơi, đây quả thực là bất khả tư nghị, Diệp Vân biết rõ chặt nguy ổng cốt linh lánh hỏa đáng sợ. Nay vẫn là lần đầu tiên, chặt nguy ổng thuần túy tại hỏa diễm thượng bị người áp chế, để cho Diệp Vân khiếp sợ không thôi, đây là tâm tình khiến cho lộ sắc cả. Mà lúc này trong sân, chặt nguy ổng dĩ nhiên là dần dần rơi vào hạ phong, hỏa giẫm bị chậm rãi áp bức. Cứ ly chặt người ổng thân thể càng ngày càng gần. Diệp Vân trong nội tâm trầm xuống, rất rõ ràng, luận tuyệt chiêu thực lực, chặt người ổng cũng là đang ở hạ phong. Còn có, sân bãi hạn chế, chặt người ổng có thể nói là ở vào hoàn toàn bất lợi trạng thái. Chiết giang hàng châu, một tòa hiện đại trong đại lâu, một người trung niên nam tử, thần sắc cấp thiết nhìn xem một đám liều mạng công tác công nhân. Thế nào, hoàn thành sao? Sâm đạo, lập tức là tốt rồi, lại cho chúng ta một giờ. Hậu kỳ tổ nhân viên phụ trách cam bất quá các ngươi cần phải cam đoan chất lượng, này một tập liên hợp quay trụ, muốn biết rõ chúng ta đại thế nhưng là phí thật lớn, khí lực mới là cầm đến hậu kỳ chế tác quyền. Hơn nữa, bình thường tiết mục, chúng ta chạy nam hậu kỳ danh tiếng muốn chính là xa xa hơn cực hạn khiêu chiến. Lần này các ngươi cần phải tranh giành khẩu khí. Vâng, bất quá, sâm đạo, này kỳ tiết mục không phải là còn có một đoạn thời gian mới truyền bá mà, như thế nào vội vã như vậy? Sâm đạo hừ hừ cười cười, nói mấy ngày nay hấp nhất chủ đề cùng người là cái gì? Các ngươi biết không? đương nhiên là thần thú sự kiện. Mấy cái nhân viên công tác một ngụm đồng thanh đạo, ha ha chính là cái này, các ngươi vẫn không rõ." Sâm đạo nhẹ giọng hỏi. Mấy cái nhân viên công tác lớp đầu lộ ra nghi hoặc biểu tình. Sâm đạo lắc đầu thở dài, phẫn nộ kia không tranh giành nói, "Làm chúng ta một chuyến này, nhiều hơn quan sát, tự thí nghiệm nhiều, trong vòng mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn tại trong lòng qua một lần." Ta biết. Một người tuổi còn trẻ đột nhiên quát to một tiếng, nói, "Diệp Lao sư dường như tham gia này đồng thời quay chụp." "Đúng a?" "Hoa." Sâm đạo tán thưởng liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, làm cho đối phương vô cùng kích động, mà nói 7407 nói, "Đúng." Chúng ta này kỳ tiết mục có Diệp lão sư tham dự, tuy cảnh tượng không nhiều lắm, nhưng hiện tại, Diệp lão sư với tư cách là thần thú huấn luyện gia, lại là trực tiếp tham dự lần này hành động sự kiện, có thể nói là hỏa khắp cả nước, chúng ta không thừa dịp lúc này đẩy ra tiết mục, chẳng lẽ còn đều nhiệt độ giảm xuống sao? Còn các ngươi nữa, các nối biên tập thời điểm, cũng không nên cản trở cắt bỏ, nhiều giữ lại Diệp lão sư màn ảnh. Sâm đạo anh minh, bất quá đáng tiếc a, nếu lúc ấy đập tiết mục thời điểm, Diệp lão sư có thể đem thần thú phóng xuất sáng cái đối với là tốt rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi, lòng tham không đáy, ngươi đem thần thú đương bài tái, trắng, mà hơn nữa đối với những thứ này chân chính huấn luyện ra mà nói bộ kẹt mẩn nhưng là chân chính đồng bọn cùng bằng hữu làm sao có thể phóng xuất chỉ vì để cho theo ngươi thì sao trọng yếu nhất là một người có được thần thú hội như vậy tùy tiện bộc lộ ra mà diệp lao sư lần này nếu như không phải vì cứu người ta nghĩ đối phương cũng sẽ không phóng ra xì cùn đúng nga kia diệp lao sư không có nguy hiểm a một cái tiết mục tổ tiểu cô nương lo lắng lách hỏi nhìn bộ dạng như vậy hiển nhiên là diệp vân phèn hâm mộ a ha ha các người đây có thể yên tâm diệp lao sư cũng không phải là người bình thường hay nói lấy thực lực của hắn cũng không cần lo lắng phần tử ngoài vòng luật pháp Sâm đạo cười nói: "Đúng, Sâm đạo, chúng ta vì cái gì không mời Diệp lão sư lại đến đập đồng thời tiết mục đâu, ta nghĩ nhất định sẽ hỏa." Một người hưng phấn đề nghị: "Làm chính mình sống đi, ít thao cái kia lòng dạ thanh thản." Sâm đạo giận dữ mắng mỏ một tiếng, thầm nghĩ, muốn mời Diệp Vân, ngươi cho rằng lão tử không muốn, nếu khả năng, ta hận không thể đem hắn trực tiếp để vào thượng trú khách quý, hừ. Chương 130: cách ra hỏa diễm. Chặt mèo y ổng, Phi dơ Quân, cầm cột nước đánh nát. Thấy được lập tức loại tình huống này, tiếp tục rằng có nữa, rõ ràng không phải là kế lâu dài. Lúc này Diệp Vân trong nội tâm không rõ ràng, dù An thực lực cường đại để cho hắn vô cùng hưng phấn, tại loại áp lực này, Diệp Vân cảm thấy mình toàn thân tế bào đều tại rung động. Đây là một loại vô cùng thoải mái trạng thái. Diệp Vân nhanh chóng mệnh lệnh chặt ngụy ổng biến triều, muốn thay đổi bất lợi cục diện, chặt ngụy ổng cũng là nhanh chóng phản ứng kịp, to lớn thiết quyền mang theo quần quần hóa diễm, đột nhiên đánh hướng ra. Oen! Cột nước lên tiếng vỡ ra, Diệp Vân cũng là lộ ra một tia vui mừng. Ha ha, cao hơn quá sớm, kịp giờ ra, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực chúng ta, phát động a. Chu An lạnh lùng quát, nhất thời để cho Diệp Vân trấn kinh tình huống xuất hiện ở trong sân, chỉ thấy bị chặt mì ổng đánh nát của nước, lại là một lần nữa hội tụ cùng một chỗ, tráng kiện của nước như là một mảnh thủy long lật vũ đồng dạng, đem chặt mì ổng đoàn đoàn bao vây. này, Diệp Vân có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại này tình cảnh. Du An nhìn xem Diệp Vân giật mình sắc mặt cũng là mỉm cười, thầm nghĩ cảm nhận được Diệp Vân, đây là nước chân lý, kế tiếp ngươi sẽ làm sao nha? giống, dây đắc sóng nước, đem chặt mì ổng hoàn toàn bao bọc tại ở chính giữa, phát ra chấn thiên nộ hống, không ngừng đánh kích lấy màn nước, nhưng là tạo thành vài tia gợn sóng. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Trong hai nghe chặt ngụ ổng tiếng giống giận dữ, trong ánh mắt phản chiếu nheo, không ngừng lay động mà nước. Hiển nhiên, trước mắt chặt ngụ ổng tình huống đã là tương đối không ổn. Diệp Vân tuy cũng là có chút lo lắng, nhưng là cũng không bối rối, hắn biết, tình huống trước mắt đúng là mình lúc trước chờ mong, loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bất luận đối với hắn hoặc là nói đúng chặt mèo y ổng, là nguy cơ, nhưng không phải là không một cái kỳ nộ nha. Chặt mèo y ổng, an tính lại. Diệp Vân cao giọng quát. Nghe được Diệp Vân hét lớn, chặt ổng cũng là nhanh chóng vững vàng hạ xuống, nó cảm nhận được Diệp Vân tâm ý. Lập tức trở nên an tĩnh, lặng lặng đứng ở nước đoàn trung ương, phản phất xung quanh nguy cơ đã là không tồn tại. Du An trong mắt cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, bất quá hắn cũng sẽ không chờ diệp Vân, đây là chiến đấu, cũng không phải là chỉ đạo thi đấu. Kính giờ dạ, sập. Du An cao giọng mệnh lệnh, không có chút nào lưu tình. Kính giờ dạ lên tiếng mà động, một đạo cự đại bọc nước, nhanh chóng dâng lên, hướng về chặt ngụy ổ chỗ chỗ, mẹ đùm mà đi. Diệp Vân trong nội tâm lưng lại, kính giờ dạ sập đi lực sát thực kinh người, tuy trước mắt chặt ngụy ổ vẫn tại màn nước trong bao, nhìn như vô cùng an toàn, nhưng Diệp Vân biết, đây đều là mặt ngoài. Một khi đầu sóng của tới, lấy kình giờ dạ kinh người lực không chế, tung ra màn nước dễ như trở bàn tay. Có thể nói, chắc nguy y ổng đã ở vào cực đoan trong nguy hiểm. Nguy cơ hàng lâm, Diệp Vân nhưng trong lòng thì một hồi thanh minh. Đây là đã lâu cảm giác, hắn biết, hắn lập tức muốn đạt tới cẳng cao cấp một tầng thứ. Chặt mèo y ổng đánh nát dưới thân di động đài. Một đạo kinh người mệnh lệnh từ Diệp Vân trong miệng truyền ra, hắn lại mệnh lệnh chặt mèo y ổng đánh nát dưới thân di động đài. Muốn biết rõ di động dưới đài mặt, có thể toàn bộ đều nước ga. Du An cũng là lộ kinh ngạc, xác thực, Diệp Vận mệnh lệnh thật sự là thật là làm cho người ta giật mình bọt nước trong trước mắt của tới, trong đó cùng với một đạo thanh thúy ca sát thanh âm, đó là di động đài bị đánh nát thanh âm. Hiện nhiên, chặt mì ổng trung thực chấp hành Diệp vân mệnh lệnh. Ba phủ Nguyên Lai chặt mì ổng đứng thẳng địa phương, hình thành kinh khủng ba động. Du An tự nhiên biết công kích không có chúng mục tiêu chặt mèo ý ông, nhưng hắn cũng là phi thường tò mò hiện tại chặt mèo ý trạng thái, ngước mắt nhìn lại. Ồ, Nguyên Lai là phì dở vỏ éta, quả nhiên là thiên tài ý nghĩ. Hơi kém khi thấy trong nước thấu ra trận trận ánh lửa, nhất thời minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên Lai, ông, là dùng et, đem thân thể bao bao, mới là nhảy xuống nước lấy chặt mũi ông kinh khủng hòa diễm, tự nhiên là sẽ không bị nho nhỏ này nước ao dìm ngập. Tương phản, nếu thời gian một hồi, này nước ao ngược lại có khả năng bị ngọn lửa toàn bộ bốc hơi. Ha ha, không sai lựa chọn. Bất quá trong nước, thế nhưng là ta kín giờ dạ lãnh địa, ngươi đây là chui đầu vô lưới. Du An cười ha ha, kín giờ dạ, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút nước uy lực. Âm ầm theo kín giờ dạ không chế, trong sân nước ao phát sinh to lớn ba động, một đạo vòng xoáy khổng lồ ở bên trong không ngừng mở rộng, dần dần lan đến tất cả sân bãi. Đối với Du An, Diệp Vân tự nhiên là nghe được, cũng rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ. Mà du An mệnh lệnh, cùng với kình giờ giả công kích, tuy đều là tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Vân lại không phải không có thời gian phản ứng, hắn hoàn toàn có cơ hội mệnh lệnh chặt nghi ổng nhảy ra mặt nước. Lúc này Diệp Vân trong nội tâm đột nhiên một hồi an bình, hắn rõ ràng thấy được nguyên lai like một mực ngăn trở mình tầng kia màng mỏng phía trên, xuất hiện một kia khe nứt, đây là trước đó chưa từng có khoan khoái Hắn cảm nhận được chặt nghi ổng tâm ý, có hứng phấn, có khoan khoái, có chiến ý, là không, có đối mặt nguy cơ loại kia sợ hãi, cho nên hắn cũng là minh bạch, chặt ông trước mắt cũng không có nguy hiểm. Zu An cũng không có chú ý, Diệp Vân biến hóa, hắn lặng lặng dừng ở mặt nước. Nhưng để cho hắn kỳ quái là, trận uy ống cũng không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả thanh âm đều là không có phát ra. Hắn có thể sẽ không cảm thấy đối phương đã mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì dưới nước ánh lửa vẫn rõ ràng có thể thấy. Du An cũng là phát ra được, tựa hồ có chuyện gì phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời cũng không có mạo muội cải biến mệnh lệnh, chỉ là trong nước hở dù vẫn đang không ngừng gia tốc, thô thô vừa nhìn liền có thể cảm thấy trong đó áp lực thật lớn. Diệp Vân đột nhiên hai mắt nhắm lại, mà rồi đột nhiên mở ra, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, bất quá trong chớp mắt lại là một lần nữa thu liễm. Thiên Vương, không sai cảm giác, Nguyên Lai like đây mới thực sự là thiên vương, diệp vân lộ ra sáng lạn nụ cười, mà túi đầu nhìn về phía mặt nước, nhẹ nhàng nỉ non, chắc mèo y ổng, bạo phát à, là thời điểm bày ra ngươi thực lý chính phong tư, du an mãnh liệt ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn về phía diệp vân, nhất thời phát hiện một ít bất động, đây, chẳng lẽ, nói còn chưa dứt lời, một đạo kinh tiên thét giải, mãnh liệt từ dưới nước truyền ra, tiếng kêu gào tràn ngập đáng sợ uy nghiêm, một mực tiếp tục thật lâu, sau đó một đạo bạch sắc ánh lửa, từ dưới nước lao ra, trong chớp mắt đem hở bùn quay đến tan cành, hỏa diễm thẳng bắn thẳng về phía trên cao, mà giống như trận rực rỡ pháo hoa đồng dạng. Mánh liệt tách ra, tại trong ngọn lửa, một đạo hùng tráng thân ảnh mãnh liệt đắp xuống, thẳng đáp đạp tại một chô di động trên này, mang theo to lớn chấn động. Giống. Chặt Nụy ổng trọng mới xuất hiện tại di động trên này, tiếng kêu gào lâu dài hùng hậu, mang theo cuồng bạo chiến ý, hướng về kình giờ dạ cuốn mà đi. "Đến đây đi, tài chiến." Đây là chặt Nụy ổng ý tứ. Diệp Vẫn Hiểu, Đồng dạng Du An cũng hiểu, tự nhiên kình giờ dạ tất nhiên cũng là hiểu. Chương 131, Cuồng Bạo Tuyệt Luân tiến Công. Di động trên này, Chặt Nụy ổng náo nẽo mà đứng, ngựa mặt khẽ giãy, mang theo nồng đậm chiến ý, phần nuôi hỏa diễm tăng vọt, đã là hoàn toàn chuyển biến thành bạch sắc hiện nhiên, chắc nghĩ ông đã là hoàn thành chính mình đủ xác, đây mới là thiên vương tổ kẹm mận xứng đáng phong độ tư thái. Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng mang theo khẽ gợi ý, đây là một mảnh tân thiên địa. mặc dù chỉ là vừa vừa bước vào, nhưng Diệp Vân lại có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Du An thần sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. mặc dù tại lúc trước đã có suy đoán, chung quy Diệp Vân lúc trước trong lời nói đã lộ ra, hắn tránh sự đang đột phá biên giới, nhưng đương chuyện này thực phát sinh thời điểm, Du An còn là không khỏi kinh ngạc, trung quy Diệp Vân niên kỷ thật sự là quá nhỏ. lúc trước trẻ tuổi nhất thiên vương vấn luyện chính là mấy tuổi à? Du An nhớ không rõ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, năm đó Lạn Sơ đột phá thiên Vương, là 23 tuổi, đã là để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Mà Diệp Vân mới mấy tuổi, nhìn qua tối đa 20 tuổi, đã bước ra một bước này, sao có thể không cho người kinh ngạc. Tuy cái này cũng không đại biểu Diệp Vân đã vượt qua Lạn Sơ, chung quy Lạn Sơ đột phá thiên Vương, ngắn ngủn 2 năm, chính là bước vào quán quân cảnh giới, chấn kinh thế nhân. Nhưng ít ra hiện tại, tại thiên Vương cảnh giới, luận tuổi trẻ trình độ, Diệp Vân đã có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ. Du An trong nội tâm tư gật bỏ, lại lần nữa nhìn về phía chặt mèo y ông thôi kém 650 giờ cũng là thăng nhẹ, chặt mãn đở nhất hệ bộ mẩn, có kia một cái không phải là hoàn thành tối trung tiến hóa, mới đột phá đến thiên vương cảnh giới, mà trước mắt này, có thực lực như vậy, lại còn là chặt mì ổng hình thái, rất mạnh. Du An trong lòng nghiêm nghị, đặc biệt là chặt mì ổng trên trán đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt hỏa diễm đồ văn, càng làm cho Du An kinh hãi. Ha ha, Diệp Vân, lợi hại, ngươi là lão phu gặp qua lợi hại nhất người trẻ tuổi, thật là một cái yêu nghiệt, chặt mì ổng cường đại, cũng làm cho lão phu kinh hãi, bất quá ta có thể sẽ không dễ dàng nhận thua, chiến a. Diệp Vân không có trả lời. Hắn lúc này đã đắm chìm tại vừa mới đột phá trong cảm giác hoàn toàn không có có quan tâm sự tình khác chặt mèo y ửng phật là mẹ dạo ở Diệp Vân trực tiếp hạ mệnh lệnh công kích kính giờ dã thì dội bùm nhìn thấy kính giờ dã tuyệt chiêu chặt mèo y nhất thời lộ ra một tia tức giận nó rõ ràng nhớ rõ vừa rồi chính là kỹ năng này đánh cho chính mình liên tiếp bại lui Diệp Vân cũng là mãnh liệt hết lớn hảo chặt mèo y ửng chúng ta tìm hồi chẳng tử toàn lực phật là mẹ dạo ở Vành hai đạo công kích rồi đột nhiên chạm vào nhau một chỗ cảnh tượng phản phất cùng với vừa rồi lần đầu tiên va chạm đồng dạng nhưng kết quả còn có thể đồng dạng sao b Tự nhiên là sẽ không. Lột sắc về sau chặt mèo ỉ ọng, thực lực tự nhiên là không thể đồng nhất kỳ thầm, ầm ầm chạm vào nhau, trong sân tàn mát ra nồng nặc hơi nước. Hiện nhiên kình dở dạ cột nước đã là không cách nào nữa hạn chế chặt mèo ỉ hỏa diễm. Thời kém khi ánh mắt co rụt lại, hắn rõ ràng cảm giác được kình dở dạ thân thể đang run rẩy. Hiện nhiên đối phương công kích lực độ vô cùng mạnh. Vương Tha cho liều mạng, kình dở dạ, đối phương đã hoàn toàn bất động, ạ ti ti tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Du An lúc này biến chiêu, kình dở dã lập tức dừng lại của nước, nhanh chóng tại trên mặt nước du động, muốn biết rõ kình dở dã mặc dù không có chân trên mặt đất tốc độ tự nhiên là vô cùng chi chậm, nhưng nếu như phóng tới trên nước, tốc độ cũng đủ để có thể nói kinh khủng. Hừ, biến chiêu, chẳng lẽ cho rằng tại trên nước liền lấy ngươi không có biện pháp à? Diệp Vân cười lạnh nói, chặt mèo y ổng, sự trượt di động đài, sát lại đi, phi giờ un. Lúc này Diệp Vân vừa mới đột phá, tâm tình cùng chặt mèo y ổng dung hòa, thay đổi đắc hòa bình thì hoàn toàn bất động, từng câu từng chữ cũng không biết chưa phát giác ra mang lên cuồng bạo cùng bá đạo. Này, Du An nhìn xem trong sân tình huống khiếp sợ không thôi, chỉ thấy chặt mèo dùng hỏa diễn bao trùm di động đài, mà tất cả khu động nhanh chóng di động trong lúc nhất thời tốc độ lại không hề so với kình dở dạ chậm hơn hưng hực hỏa diễm đem di động đài bao bọc cực kỳ chặt chẽ nhưng đối với di động đài lại là không hư hại chút nào như thế lực không chế tuyệt đối có thể nói kinh khủng xoát xoát hai cái bổ kẻ mẩn tại mặt nước nhanh chóng di động một đổi một chạy tốc độ tương đối trong lúc nhất thời chặt mì ổng ngược lại không có truy đuổi hừ chặt mèo y ổng, phi dở hun công kích mặt nước diệp vân một tiếng hừ lạnh chặt lúc này ra quyền một quyền đánh vào trên mặt nước nhất thời cả tòa sân bãi cũng phảng phất bị chấn động đồng dạng mang theo kinh thiên bằng nước kình dở dại bị công kích lan đến tốc độ nhất thời trì trệ, hảo, sát lại đi, phỉ giởun. Diệp Vân nhanh chóng mệnh lệnh, công kích một đạo tiếp một đạo đánh ra, hoàn toàn không cho mảy may thở dốc thời gian. Du An cũng là ngược lại hít một hơi, Diệp Vân công kích tới thật sự là quá mạnh mẽ, thật ngông cuồng bạo, hoàn toàn không cho hắn mảy may phản ứng thời gian. Muốn biết rõ, hắn nhưng cũng là nổi tiếng từ xưa thiên vương, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phòng, không có sức hoàn thủ. với chặt mèo y ổng công kích trực tiếp đánh trúng kình dạ, đem chi đánh bay ngược ra ngoài. chặt mèo y ổng tiếp tục, sát lại đi, liên tục phỉ hô. Diệp Vân dày đặc công kích đánh Du An có chút thở không nổi, mà đối phương dĩ nhiên là không chút nào chuẩn bị ngừng, Ngụy Thừa Diệp kỉnh giờ dạ vị trí ở không trung thời điểm, liền là chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích, rất hiển nhiên, Diệp Vân dĩ nhiên là chuẩn bị trực tiếp lấy loại này cuồng bạo công kích, đem kỉnh giờ giở dạ đánh tan. Kính giờ dạ, cột nước phun ra, mục tiêu mặt nước. Du An nhanh chóng mệnh lệnh, hắn tự nhiên là không thể nào như vậy nhìn xem cục diện tiếp tục nữa. Kính giờ dạ lập tức phun ra cột nước, nhờ vào phản xung lực, trên không trung một lần nữa bay lên, ổn định chính mình thân hình. Chặt ý ổng, phật ở. Diệp Vân lập tức chính là phản ứng kỵ, lại là phát ra mệnh lệnh công kích. Kính Dơ Dạ a, thì Dòu Tuông ngăn trở, mà trốn dưới nước. Diệp Vân một đạo tiếp một đạo công kích, đánh Dù An hoàn toàn thở không nổi, hắn đành phải mệnh lệnh kính Dơ Dạ trốn mặt nước. Véo kính Dơ Dạ lên tiếng vào nước, Dù An đây mới là chậm rãi thư một hơi, sờ sờ trên đầu mồ hôi. Nhìn thấy kính Dơ Dạ trốn mặt nước, Diệp Vân lại là mỉm cười, nói dưới nước mà, có lẽ trước kia chặt mèo y ổng không có cái gì biện pháp tốt, nhưng hiện tại là thời điểm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cốt linh lãnh hỏa vi lực. Diệp Vân cười khẽ. Chắc Nụy ổng lo xác, có thể tuyệt không như một loại bột kẹo mẩn đơn giản như vậy, nó có thể là hoàn toàn trường khủng cốt linh lánh hỏa. Chặt nheo y ổng, tách ra chính mình hỏa diễm, bao trùm toàn trường. Diệp Vân cao giọng vũ giải. Dụ An rồi đột nhiên ngẩng đầu, không biết Diệp Vân muốn làm gì, nhưng hắn biết Diệp Vân tất nhiên sẽ không không tối tha, điều này làm cho hắn vô cùng bất an. Nhưng rất nhanh, Dụ An liền là sẽ không bất an, bởi vì trong sân biến hóa, hoàn toàn thoát ly hắn tưởng tượng. Trong sân, chặt trắng loán hỏa diễm, hoàn toàn bao phủ tất cả mặt nước, nhưng kế tiếp lại là phát sinh kinh người một màn, bởi vì mặt nước cùng hỏa diễm tiếp xúc, dĩ nhiên là nhao nhau kết thành băng mà lại là trong trước mắt biến thành hừng hực hỏa diễm, hỏa diễm ngưng băng băng trợ thế lửa, trong khoảng thời gian ngắn cả tòa thủy chỉ chính là biến thành một cái biển lửa. nhìn xem trước người biển lửa chặt nguy ông ngửa mặt thế dài. và hôm nay ở nơi này cái hừng hực thiêu đốt sân bãi đi qua lột sát chặt mẹo y ông, rốt cục bày ra chính mình vô địch chi tư. trước 132 lần đầu gặp hỏa hỏa phóng tầm mắt trong tràng ánh mắt ở trong tất cả đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm băng lãnh nóng dực này hai loại cực đoan hiện tượng dĩ nhiên là đồng thời xuất hiện ở một loại hỏa diễm phía trên thật sự là làm người nghe kinh sợ. Du An đã hoàn toàn bị chấn kinh, đây là cái gì hỏa diễm? Dĩ nhiên là như vậy sợ đáng sợ. Băng cùng hỏa kết hợp, không chỉ là uy lực kinh người, vẫn có được đáng sợ như thế đặc tính. Du An trong nội tâm run rẩy, từ vừa rồi tình huống đến xem, có được loại này hỏa diễm chặt mèo y ông đã là hoàn toàn không sợ hệ hỏa tờ công kích, tương phản còn có thể phản lại khắt chế hệ hỏa tờ kỹ năng. Nay vẫn chỉ là trước mắt, đối phương vẫn còn chặt mèo y hình thái, nếu như một khi một ngày kia tiến hóa, có được năng lực phi hành nó, sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Du An suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. Đợi trời bạch sắc hỏa diễm từ không trung đắp xuống, đủ để phá hủy trước mắt hết thể địch nhân. Ai? Vô địch chi tứ a. Du An thở dài một tiếng, hắn biết, trận đấu này mình đã là thua. Kình giờ dạ hệ hỏa tở kỹ năng hoàn toàn bị đối phương phong tỏa, mà loại này ẩn chứa hệ sở hỏa diễm, lại là khắc chế kình giờ dạ long hệ. Còn có, trong sân thủy trì đã là hoàn toàn bị thiếu khô, kình giờ dạ có thể nói là không có chút nào cơ hội thắng. Trong sân hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, Diệp Vân lặng lặng chờ đợi. Hắn biết, kình giờ dạ vẫn cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì trong ngọn lửa có một đạo nhỏ bé ánh sáng màu lam hiện nhiên là kình giờ dạ tại chống cự, Diệp Vân cũng không có lập tức tiến công, hắn lúc này đã là rời khỏi Thiên Vương tâm tình, bởi vì chiến cuộc tựa như Du An trong lòng nghĩ, lúc này kình giờ dạ đã là không có một tia cơ hội thắng lợi, hơn nữa kình giờ dạ có thể hay không kháng trụ hỏa diễm tiêu đốt, còn là một cái không biết bao nhiêu, bởi vì lúc này đối phương đã là tại đau khổ chảo chống, trong biển lửa ánh sáng màu lam đã là dần dần bị ngọn lửa áp co rút lại, rất rõ ràng đã là nhịn không được, kình giờ dạ, Du An cao giọng hô to, liền vào lúc này vang một tiếng, trong biển lửa ánh sáng màu lam hoàn toàn bị hưng hủy, mà chính là một tiếng kịch liệt tiêu thảm thiết. Kính giờ Dạ phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, nhưng hỏa diễm lại là sẽ không có chút cảm tình, sẽ không bởi vì Kính giờ Dạ tiếng kêu sử dụng yếu bớt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Kính giờ Dạ, Du An sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dị thường lo lắng, nhưng lúc này hắn lại là không có chút nào biện pháp, trong sân cả kinh không có một giọt nước, Kính giờ Dạ căn bản vô pháp tránh né, cho dù muốn thu hồi, bởi vì hỏa diễm ngăn cản, cũng là vô pháp làm được. Diệp Vân trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh hải, hắn cũng không nghĩ tới, chặt mì ông lỗ xác, hỏa diễm lại tuổi hồ trở nên như thế bá đạo, chặt mèo ý ống, đem hỏa diễm thu hồi a. Diệp Vân đột nhiên ra lệ bởi vì dựa theo trước mắt tình huống, hỏa diễm không biết còn muốn tiêu đốt bao lâu tài năng dập tắt, nếu như không đi quảng, e rằng kình dở dạ sẽ bị trực tiếp đốt thành than gốc. Diệp vân tự nhiên sẽ không chớm mắt nhìn xem kình dở dạ mất đi sinh mệnh, cũng may mắn hiện tại chặt mì ống hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm, rốt cục có thể làm được thu thả tự nhiên. chặt mì ống bạo giống một tiếng, trong sân hỏa diễm, chính là chậm rãi thu hồi, cuối cùng chui vào cái chán hỏa diễm đồ án bên trong. hỏa diễm toàn bộ thu hồi, kình giờ dạ thân ảnh cũng là toàn bộ lộ ra. lúc này kình dở dạ nghiêng dựa vào thủy trì, trên vết tường, toàn thân trải rộng lấy vết thương bộ dáng thực là phi thường thảm. Du An cũng là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem Diệp Vân ánh mắt cũng là mang theo cảm kích, bởi vì chặt ngùi ổng thi cứu, tình giờ dạ cũng bởi vậy cũng không mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Vân ngược lại cũng không tiếc nuối, không nói mình cùng Du An là bằng hữu, coi như là đạo quán, cũng không thể trơ mắt nhìn xem người khác bộ kẹ mẩn bị hỏa sống chết cháy, nhất là tại đã nhất định thắng lợi dưới tình huống. Chặt mèo ý ổng, một kích cuối cùng, phun ra. Toán. Không cần đánh tiếp, ta nhận thua. Du An cắt đứt Diệp Vân mệnh lệnh công kích, trực tiếp thu hồi kình dạ, cao giọng kêu lên. Vừa rồi Diệp Vân kỳ thật đã thắng chỉ Bất Quá vì không bị thương và kỉnh giờ dạ sinh mệnh, mới ra tay thu hồi hòa diễm, trận chiến đấu này tự nhiên cũng không cần phải lại tiến hành hạ xuống. Hơn nữa cho dù Du An mày dặn mặt dày tiếp tục đánh tiếp, cũng chỉ là để cho kỉnh giờ dạ thụ nhiều chút tổn thương à. Diệp Vân sững sờ, ngược lại không có giận mình, kỳ thật chiến đấu kết quả đã rất rõ, chỉ bất quá Diệp Vân thân là người khiêu chiến, tự nhiên không thể trực tiếp cùng đối phương nói, để cho kia nhận thua. "Đa tạ." Diệp Vân nhẹ giọng nói ra. "Du An vậy vây tay, ha ha cười nói, Diệp Vân, ngươi khách khí, ta thế nhưng là tâm phục khẩu phục, ha ha, không phục lao thực thì không được a." Diệp Vân lắc đầu mỉm cười, Du An cũng biết Diệp Vân tính cách, cũng không có nhiều lời, cầm huy chương đưa cho Diệp Vân, cười nói: Diệp Vân, đây là Kim sắc giọt nước huy chương, bây giờ là ngươi. Đa tạ. Cầu tiên hoa không? Ha ha, không cần, đây là ngươi nên được, cũng chúc ngươi tại lòng đảng đại hội lấy được ưu tú thành tích. Du An nụ cười sáng lạ, thanh âm cũng là hiển phải vô cùng văn rội. Vậy Diệp Vân, ngươi kế tiếp, ngươi có tính toán gì hay không? Du An mỉm cười hỏi. Ta lập tức liền là chuẩn bị rời đi, đi khiêu chiến kế tiếp đạo quán, ở chỗ này cũng chỉ hoan rất thời gian dài. hả vội vã như vậy? Có thể dư thừa vài ngày đi. Ta đều còn chưa khỏe hảo chiêu đãi ngươi nha. Du An vội la lên. Diệp Vân nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng cười cười, nói, không cần, thời gian tương đối nhanh, hơn nữa hiện tại ngươi chỉ sợ cũng ở vào đang bề bộn thời điểm, ta liền không nhiều làm cái gì. Du An nghe vậy, cũng minh bạch Diệp Vân quyết tâm đã định, cũng không có nhiều hơn nữa làm giữ lại. Sự tình hoàn tất, Huy Trương cũng đã cầm đến, Diệp Vân cũng là rất nhanh cùng với Du An cáo tử, hướng về cửa đi ra ngoài. Cầm đến giọt nước Huy Trương. Diệp Vân tại động đỉnh hồ dừng lại thời gian cũng là tiến nhập đến ngược, lập tức cũng chính là muốn lên đường đi hướng kế tiếp đạo Quán, lại nói tiếp lần này đạo Quán phiêu chiến, thật đúng là là biến đổi bất ngờ, nhưng may mà, kết cục vẫn coi là hoàn mỹ. Diệp Vân chậm rãi đi ra đạo Quán, vừa vặn đụng phải một cái chậm rãi đi tới nam tử. Nhìn trước mắt nam tử, Diệp Vân cũng là ánh mắt ngưng tụ. Người này thân mặc lục sắc áo sơ mi, tử sắc quần dài, mang theo đỉnh đầu bạch sắt mũ, một đầu lục sắc tóc dài, cũng không hiện lộ cái gì, ngược lại là hiện lộ có chút phiêu dật tự nhiên. Hoa Lệ, Diệp Vân thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng như thế các thủ Diệp Vân tự nhiên là nhanh chóng nhớ tới đối phương danh tự. Nay một thân trang phục, có thể nói cùng ạ Nghiễm bên trong hoàn toàn đồng dạng, chỉ là thiếu một món áo choàng, bởi vì kia món áo choàng là quan quân biểu tượng, mà trước mắt oa lực còn chưa chưa thành vị quan quân, tự nhiên là không có. Voa Lợi cũng là cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt, không khỏi quay đầu, đối với hắn lễ phép cười cười. Nói thật, từ xuyên việt đến bây giờ, Diệp Vân vẫn từ không thấy được qua có một cái nam tử tại hình dạng thượng có thể cùng hắn sánh ngang. Lại nói tiếp, chính mình phó thân thể hình dạng, đúng là không có gì nói. Nhưng hiện tại trước mắt nam tử, bên ngoài mạo thượng có thể nói là hoàn toàn không kém hơn Diệp Vân. Chỉ Bất Quá và lời Hơi có vẻ âm nu, mà Diệp Vân lại là mang theo một tia dương cương. Diệp Vân đồng dạng hồi lấy mỉm cười, cũng không có cùng đối phương bắt chuyện, chào hỏi, chính là rời đi. Hai người sát bên người mà qua, dần dần từng bước đi đến. Chương 133: Du An dạy bảo. Diệp Vân cùng Quá lời gặp thoáng qua, cũng không đặc biệt tiến lên cùng đối phương đến gần, mặc dù đối với Tại Ma lời, Diệp Vân cũng là có một hảo cảm hơn, dù sao cũng là kiếp trước gã niềm bên trong siêu nhân làm dẫn vật. Diệp Vân tự nhiên có hứng thú cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng Diệp Vân cũng không đợi vã tiến lên đi cùng đối phương nói chuyện với nhau, hắn cảm thấy lúc này cũng không phải một cái tốt nhất cơ hội về phần là lúc nào, diệp vân cũng không rõ ràng lắm. đối với cái này một chút, diệp vân cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. trong lòng của hắn có một loại cảm giác, hắn và hoa lời, khẳng định còn có thể gặp lại. hơn nữa là làm làm đối thủ, có lẽ còn muốn thêm một cái đằng trước sở ti vẩn sở tồn. diệp vân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn chuẩn phương hướng, chính là hướng về xa xa đi đến. bên kia, hoa lầy lại không có suy nghĩ nhiều, hắn thế nhưng là cũng không nhận ra diệp vân. lần đầu gặp mặt, chỉ là có chút ấn tượng mà thôi, cũng chỉ là đối với diệp vân bên ngoài mà thôi. hoa lầy nhanh chóng đi vào đạo quán, đang nhìn thấy du an hướng ra phía ngoài đi tới. Nhất thời mặt mang tiểu ý nên đón, Lão sư, Hạo Lợi nhẹ giọng kêu lên, Hả? là Hạo Lợi a ngươi tại sao trở về? Thơm kém khi nhìn thấy đệ tử, cũng là cao hứng phi thường, cười hỏi. Hạo lời dò xét một chút Du An, vung lỏng một hơi nói, động đình hồ phát sinh lớn như vậy sự tình, ta tự nhiên muốn gấp trở về, Lão sư, ngài không có việc gì à? Ha ha, ta tự nhiên không có việc gì, Lão phu vẫn không có chu đáo không động đậy trình độ. Mặc dù đối với tại Hạo Lợi ngựa không dừng vó gấp trở về, nội tâm vô cùng cảm động, nhưng biểu hiện ra, Du An còn là quyệt miệng nói, đúng thế. Lão sư ngài thế nhưng là càng già càng dẻo dai a. Võa lời nhẹ nhàng nói. Đúng, lão sư ngài là muốn ra ngoài sao? Có chuyện gì ta có thể làm thay? Nghe được võa lời quan tâm, Du An nhất thời kinh ngạc, sắc mặt cũng là đỏ lên. Đỡ một đỡ, còn là nói, ta là đi trung tâm bộ kẻ mẩn, cho ta kiểm giờ dạ trị thương. Tình huống của hắn thoáng có chút nghiêm trọng, đạo quán cũng không có thích hợp thuốc trị thương. Du An xấu hổ nói, trung Bi vừa mới mình mới là nói khoát chính mình già nhưng vẫn cường mãnh, quay đầu lại là muốn đi cho bộ kẹm mẩn trị thương. Hơn nữa là tại chính mình đệ tử trước mặt, tự nhiên là có chút không nhịn được. A. Lão sư Kình giờ Dạ bị thương, là bị thần thú đả thương sao? Có nghiêm trọng không? Vạc Lợi quan tâm hỏi, trong mắt hắn, lấy Du An thực lực, tại đây động đỉnh hồ, có thể gây tổn thương cho đến Kình giờ Dạ, tự nhiên là chỉ có vài ngày trước xuất hiện thần thú. Du An nghe vậy, lại là càng thêm xấu hổ, thở dài một hơi nói, "Ai, ta Kình giờ Dạ là đạo quán thi đấu, tại từng đôi từng đôi trong chiến đấu bị người đả thương, cũng không phải thần thú." "Hả? Đạo quán thi đấu? Thậm chí có mạnh như vậy người khiêu chiến sao?" Lão sư ngài thế, nhưng là nổi tiếng từ xưa thiên vương. Vạc Lợi cũng là thoáng kinh dị. Du An gật đầu, nhẹ giọng thở dài, là một lợi hại người trẻ tuổi, sát thực vô cùng đáng sợ, không chỉ là hiện tại, lại càng là trong tương lai. Hoa Lợi rốt cục dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn lại tại trong miệng lão sư nghe được đáng sợ hai chữ, đây chính là vô cùng khó được, không khỏi cũng đúng trong miệng lão sư người trẻ tuổi này, cảm thấy hiếu kỳ. "Đúng, ngươi vừa mới đi vào, sẽ không đụng phải người nào sao?" Du An ngẩng đầu hỏi. Hoa Lợi sửng sở, nói, "Sát thực đụng phải một người tuổi còn trẻ, ách, lão sư ngài nói chẳng lẽ chính là hắn, hắn mới bao nhiêu?" Hoa Lợi trong chớp mắt phản ứng kịp, nhất thời cả kinh, mà hỏi nhìn về phía Du An, lại là nhìn thấy đối phương gật gật đầu cái này, võ lầy cũng là dâng lên vẻ khiếp sợ. du an nhìn xem võ lời, thở dài một hơi, nói, đứa bé này là ta cuộc đời gặp qua đệ nhất thiên tài người, đủ để xưng là đáng sợ. năm đó ta chưa từng gặp qua lạn sợ, nhưng theo ta thấy, kẻ này thiên phú tuyệt không kém hơn lạn sợ, thậm chí có khi còn hơn. võ lầy rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía du an, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. hắn nghe được cái gì, lão sư lại nói người trẻ tuổi kia thiên phú, có thể so với lạn sợ, thậm chí còn phải vượt qua. điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng, muốn biết rõ lạn sở là ai, được xưng là rổ rỡ dạ gồng nhất tộc ngàn năm qua xuất sắc nhất thiên tài. 18 tuổi xuất đạo, chỉ là ngự long gia tộc chi thứ đệ tử xuất thân, không có đạt được bất kỳ gia tộc nào duy trì, lại là phản phất giống như trời trợ rút, lấy một cái dở dạ tín nghỉ với tư cách là mới bắt đầu tổ kẻ mẩn, từ đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ, chưa gặp được một bại. 23 tuổi bước vào thiên vương, bị do ổ dạ gồng ra lên giọng nên hồi gia tộc. 2 năm sau, lấy 25 tuổi chi linh bước vào quán quân cảnh giới, oanh truyền thiên hạ, được xưng là vô địch thiên, hạ. Hạ Long xứ người. Vô địch thiên hạ, danh xưng có thể không phải là người nào đều bồi có lên, đó là thật đánh giá, tuy một ít đỉnh cấp trong thế lực Khả năng tồn tại một ít trấn áp gia tộc siêu cấp từng giả thực lực thậm chí khả năng vượt qua lạn sở, thế nhưng đều là một ít giả tối tồn tại, mà lạn sở có thể là vừa vặn qua 30, gần như tất cả siêu cấp thế lực người đều là cho rằng lạn sở vô địch là sớm muộn sự tình. Thiên hạ hôm nay tất cả tuổi trẻ thiên tiêu mục tiêu gần như đều là tóc đỏ nam tử, tuy năm gần đây một cái gọi xỉn thì ạ nữ tử, giống như như thiểm điện của thời đồng dạng tại 25 chi linh tiến nhập quân trở thành lại một cái siêu cấp thiên tài, được vinh dự cái thứ hai vô địch thiên tiêu, nhưng không có ai sẽ cho rằng. Xin thị ạ thiên tư vượt qua lạn sơ, bởi vì xin thị ạ từ nhỏ bị sau lưng gia tộc toàn lực bồi dưỡng, rất khi còn bé chính là đạt được một cái gật lệ với tư cách là mới bắt đầu tổ kem mận, lại có đỉnh cấp gia tộc dốc sức duy trì, tuy xin thị ạ cũng có thiên tư tuyệt đỉnh, có thể nói gần như vượt qua trên thế giới sở có nam nhân. đương nhiên bởi vì vì bản thân chính là mỹ nữ nguyên nhân, xin thị ạ tại trên thế giới fans hâm mộ số lượng đã là vượt qua lạn sơ, thậm chí rất nhiều người đều đồn đại, xin thị ạ thực lực vượt qua lạn sơ, nhưng chỉ có người biết chuyện sĩ mới biết được, lạn sơ đáng sợ chỉ có lúc trước cùng lạn sở cùng thời người mới rõ ràng biết người nam nhân này cường đại đó là làm cho người ta tuyệt vọng nhân ép có thể nói lạn sở chọn trấn áp một cái thời đại hiện tại họa lấy lại từ trong miệng lão sư nghe được có người thiên phú vượt qua lạn sở điều này làm cho hắn vô cùng chấn kinh muốn biết rõ hắn và sở ti vẩn sợ tổn đã là có thể xưng là tuyệt đại thiên tiêu nhưng muốn nói vượt qua lạn sở trong lòng hai người còn không có cái gì mà nguần nhưng họa lư chỉ là chấn kinh lại không có đi hỏi nghi lão sư mặc dù nói thực lực của hắn đã là hoàn toàn vượt qua Dũ An nhưng đối với lão sư ánh mắt hắn là từ không nghi ngờ coi như là hiện tại hắn cũng thường xuyên sẽ đến đạo quán lắng nghe du an dạy bảo đương nhiên từ trước mắt đến xem cũng chỉ là tiềm lực mà thôi tương lai sự tình không người có thể nói chuẩn hắn cứu được không nào chịu có thể không đồng ý vượt qua làn sờ vẫn là là không biết số lượng bất quá ta có thể khẳng định sự tình long đằng trên đại hội hắn tất nhiên sẽ là người tình địch Hoa lời nghe vậy sững sờ nhưng trong mắt cũng là lộ ra mãnh liệt chiến ý du an thấy vậy cũng là mỉm cười nói hoa lời, ngươi cùng sờ ti vẫn sờ tổn hai người xác thực có thể coi tuyệt đại song tiêu hai người giúp nhau cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ vô cùng kinh người Nhưng là hoàn toàn là như thế này, cũng hạn chế hai người các ngươi. Và lầy, ngươi phải nhớ kỹ, cường giả cũng không chỉ có sở ti vẫn sở tồn, ngươi cũng sẽ không chỉ có sở ti vẫn sở tồn này một cái kinh địch. Ánh mắt muốn thả đại, tựa như vừa rồi người trẻ tuổi đồng dạng, đối thủ của ngươi có rất nhiều, không nên bị sở ti vẫn sở tồn cho hạn chế ở, bằng không ngươi cuộc đời này đem nhất định dừng lại quan quân. Vả lầy nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, thật lâu không nói. Ngay tại Du An đối với Hỏa Lửa tiến hành nhân cần dạy bảo thời điểm, Diệp Vân Sải bước đi ra đại quán. Mà vừa lúc này, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Chương 134, hụt gửi tạo Diệp Vân tâm tình vui sướng, bước chân cũng là hiện lộ có chút nhẹ nhõm, lần này xuất ra chủ yếu mục đích, có thể nói là đã hoàn thành. Thông qua cùng Du An đánh một trận, Diệp Vân rốt cục bước vào chân chính Thiên Vương cảnh giới, điều này làm cho hắn hiện phải vô cùng nhẹ nhõm. Tuy Diệp Vân lần này xuất hành mục đích là khiêu chiến nói quán, nhưng Diệp Vân nội tâm trọng yếu nhất còn là tìm kiếm trên thực lực đột phá, bằng không hắn căn bản không có tất yếu liên tục chiến đấu ở các chiến trường nọ mạn, tìm kiếm thực lực cường đại đạo quán, hoàn toàn có thể tại Thượng Hải xung quanh tìm mấy cái thực lực nhỏ yếu đạo quán khiêu chiến, không cần vài ngày đó là có thể đủ tập hợp đủ tám miếng huy chương. Hơn nữa, Diệp Vân cấy xe máy Vất vả khổ cực xuyên việt trăm ngàn trong con đường, cũng là vì, tại trên đường làm sâu sắc đối với tâm tình càng nộ bằng không, khiêu chiến nói quán mà thôi, một chương vé máy bay hoàn toàn có thể đối phó. Sự thật cũng là như thế, chính là đoạn đường này đi tới bao la hùng vị núi sông, cộng thêm mấy trận lực lượng tương đương ác chiến, thúc đẩy Diệp Vân nhanh như vậy bước vào mới tinh cảnh giới. Có thể nói Diệp Vân việc này mục đích đã là hoàn thành hơn phân nửa, còn lại đạo quán, đã thành thuận tiện sự tình. Bất quá bây giờ cũng là có mấy vấn đề bày ở Diệp Vân trước mặt, kế tiếp đạo quán, đến cùng muốn không cần tiếp tục khiêu chiến trong kế hoạch mấy cái, muốn biết rõ còn lại mấy cái 650 đạo quán tự li có thể cũng không xa. Nếu như tiếp tục khiêu chiến, đi như thế nào? Đây là hai cái bảy ở trước mắt vấn đề. Bất quá Diệp Vân một chút suy tư chính là quyết định, tiếp tục khiêu chiến trong kế hoạch đạo quán, chung quy bỏ giờ nửa trường, có thể cũng không phải một cái thói quen tốt, hơn nữa còn lại mấy cái đạo quán đều là đủ loại cường giả, Diệp Vân cũng vô cùng có hứng thú cùng bọn họ đối chiến. Nhưng Diệp Vân lại là bông Tha cho cưới xe máy đi đến Ý Nghĩ, muốn biết rõ mấy cái đạo quán trải rộng trời Nam biển Bắc, cưới xe máy quá tốn thời gian cô sức, hơn nữa trọng yếu nhất là chính mình xe máy đã tại vài ngày trước thần thú đối chiến, cùng kia sở khách sạn một chỗ biến thành phế tích. Diệp Vân cũng không có lại mua một cỗ xe máy ý định, kia hoàn toàn là dùng tiền mua tội chịu, Diệp Vân lại không đáng ti tiện. Mà nếu như bông Tha cho xe máy, Diệp Vân tự nhiên là chọn nhanh chóng nhất phương tiện giao thông, cho nên kế tiếp đạo quán, Diệp Vân đều chuẩn bị thừa lúc ngồi phi cơ. Trong nội tâm làm quyết định, Diệp Vân cũng là trở nên càng thêm nhẹ nhõm, không khỏi tăng nhanh bước chân, bất quá không bao lâu chính là đột nhiên bị bức bách dừng lại, bởi vì hắn trước người đột nhiên cứ thế xuất hiện một đoàn hỏa diễm, tại trước người hắn tách ra, tựa như một đóa sáng lạ tiên hoa. Hỏa diễm tản mát ra bảy màu cầu sáng, hiện lộ uy lệ vô cùng, Diệp Vân không khỏi hơi sửng sở, bởi vì loại này hỏa diễm hắn mấy ngày hôm trước nhìn thấy qua, hơn nữa lưu lại vô cùng sâu ấn tượng. Diệp Vân cũng không có hoảng hốt, bởi vì hỏa diễm cũng không có tản mát ra mạnh may nhiệt độ, cũng không có chút nào sắc khí, hiển nhiên cũng không phải vì công kích, mà như là tại cùng hắn chào hỏi. Hỏa diễm giống như là một đóa tiên hoa đồng dạng, tại trước người hắn chậm rãi nở rộ, mà lại là chậm rãi co rút lại, cuối cùng dần dần tiêu thất. Diệp Vân có chút ngạc nhiên, không biết đối phương là có ý gì, bất quá rất nhanh, hắn quanh mình không gian chính là sản sinh một hồi vật mèo. Loại hiện tượng này Diệp Vân vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần xuyên việt đều là loại tình huống này. Hiện nhiên đối phương là muốn đem hắn mang đi một chỗ khác không gian, hắn không có chống cự, bất quá Diệp Vân cũng là đem đồng hồ bên trong kia chương triệu hoàn khoán lấy ra, nắm trong tay. Tuy tin tưởng đối phương không có ác ý, nhưng có một số việc còn là làm một ít chuẩn bị tương đối khá. Trong ngay mắt, Diệp Vân liền là xuất hiện ở một chỗ khác, xung quanh một mảnh hắc ám, nhưng lại cũng không là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen kỵ một mảnh, mà là như tại một mảnh trong tinh không còn là có thêm điểm một chút ánh sáng tồn tại. Diệp Vân phát hiện mình đứng thẳng ở trong hư không, phản phất thân ở trong vũ trụ, mà ở trước người hắn, một cái toàn thân mạo hiểm bảy màu hỏa diễm tinh linh, lặng lặng nhìn xem hắn, chính là Hỏa. Người trẻ tuổi, là ta muốn gặp ngươi một mặt, mới đưa ngươi mang tới, bởi vì ta hiện tại cũng không thích hợp xuất hiện ở trước mắt người đời, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Thục thanh âm mềm mại ở trong hư không vang lên. Diệp Vân lặng lặng đánh giá chính mình thân ở hoàn cảnh, không gian vô cùng to lớn, nhất nhãn căn bản nhìn không thấy bờ, thả mắt nhìn đi, chỉ có thể là thấy được sâu thẳm một mảnh, tựa như vũ trụ đồng dạng. Nhưng Diệp Vân lại biết rõ này cũng không phải vũ trụ, hẳn là một chỗ dị không gian. Người trẻ tuổi, không cần lo lắng, ta không có ác ý, VCBB, nơi này cũng không ở địa cầu, mà là một chỗ độc lập không gian mà thôi vô cùng an toàn, sau đó ta sẽ thỉnh đồng bạn đem ngươi đưa trở về." Hục thấy Diệp Vân đánh giá trung quanh, cho rằng đối phương là đang khẩn trường, lập tức lên tiếng an ủi. "Không gian chi lực, là bạ Kỳ à sao?" Diệp Vân nhẹ giọng tự nói, cầm giữ có bản thân độc lập không gian thần thú tự nhiên có không ít, nhưng nếu như ở chỗ này, hiển nhiên đây là vài ngày trước đem mấy cái thần thú đồng thời kéo đi kia bộ mẩn mà có thể có được cường đại như thế không gian chi lực bộ mẩn dĩ nhiên là là bạ kỳ ạ Ồ, ngươi lại biết bạ kỳ ạ ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Hột kinh ngạc nói, Diệp Vân mỉm cười nhẹ giọng hỏi, không biết huynh người đem ta mang đến nơi đây, đến cùng có chuyện gì nha? Hơi sững sờ, muốn biết rõ từ xưa đến nay, Phàm là may mắn nhìn thấy người nàng, không người nào không phải tất cung tất kính, thậm chí trực tiếp chính là quỳ xuống đất, không ngừng lễ bái, mà trước mắt người trẻ tuổi. Nữ khí dĩ nhiên là như thế bình thản, nàng đó có thể thấy được, đối phương cũng không phải tự dưng cuồng vọng tự đại người, mà là hoàn toàn đem chính mình đặt ở ngang hàng trên vị trí. Thật là có thú người. Húc tự nhiên không có tức giận, chỉ là nội tâm lại là đối với người trẻ tuổi này dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Ta là đặc biệt hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Cảm tạ? Diệp Vân có chút nghi hoặc, mình và Hồi cũng không có cùng xuất hiện, không biết đối phương lời là có ý gì. Húc gật gật đầu, giải thích nói, "Đúng, lần trước lù gì ạ Tuyệt Chiêu bị ta nén giận ngăn cản suất, lại là không nghĩ tới hội lan đến gần nhân loại, may mắn cuối cùng bị ngươi ngăn lại, bằng không" E rằng hội nhương thành một hồi tai nạn. Diệp Vân giờ mới hiểu được, dĩ nhiên là bởi vì chuyện này tình đối với chính mình biểu thị cảm tạ. Diệp Vân liên tục quát tay, nói, này vốn là ta phải làm, chúng chi đây cũng không phải là người sai. đương nhiên, lúc trước có đạo công kích, chủ yếu trách nhiệm đúng là lũ dĩ ạ, nhưng muội tự nhiên cũng không phải hoàn toàn vô tội. Bất quá lúc này, Diệp Vân tự nhiên không sẽ như thế nói, trung quy sự tình đã qua, cũng không tạo thành thương vong, tự nhiên cũng không có truy cứu tất yếu. Hục nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sai chính là sai, không cần phải chế lấp. đương nhiên sự tình đã qua, sở dĩ đem ngươi gọi, cũng là muốn muốn gặp một lần ngươi có được sĩ củn huấn luyện ra. Hả? Diệp Vân mắt lộ ra cảnh giác, lúc này mới nhớ tới, tam thần thú dường như chính là hủ hộ bộ hạ, thật sự là hủ hộ bên ngoài so với ạ niệm bên trong càng tốt quá nhiều, để cho Diệp Vân một cái không cẩn thận, chính là xem nhẹ điểm này. Ha ha, không cần cẩn trương, tam thần thú tuy số lượng thưa thớt, nhưng là không chỉ một, ta cũng không phản đối huấn luyện ra thu phục bọn họ, chỉ bất quá tam thần thú rất ít bên ngoài hoạt động, ta chỉ là có chút kinh ngạc a. nhẹ giọng giải thích. "Hảo, thấy cũng nhìn thấy, ta cũng tạ ơn, hiện tại sẽ đưa ngươi rời đi à, vật này liền giao cho ngươi, xem như tạ lễ." Diệp Vân trong tay đột nhiên nhiều ra một vật, đúng là hủ một cây lông đuôi, mà không đợi hắn cửa ra, kỳ A kỳ ạ liền là xuất hiện ở hủ bên người, tiếp theo trong ngáy mắt, Diệp Vân chính là trở lại chỗ cũ. Bất quá trước khi đi, Diệp Vân trong đầu cũng là vang lên hủ một giọng nói. chương 135, tiếp theo đứng, Thải Vân chi lì ra. Nắm tay bên trong vẫn mang theo một chút nhiệt độ lông đuôi, Diệp Vân có chút ngần người. Cũng nhiều như vậy hứa công phu, chính mình chính là đi một không gian khác đi dạo một vòng, vẫn đưa tự mình như vậy cái lễ vật. Nhìn xem trong tay lông vũ. Sắc thực rất đẹp, lông vũ có hơn nửa thước trưởng, lặng lặng nằm ở Diệp Vân trong lòng bàn tay, mặt trên còn có lấy một kia bảy màu còn sáng, tại không ngừng lưu chuyển. bất quá đây cũng chính là hội trên người một cây phổ thông lông vũ, cũng không có cỡ nào thần kỳ tác dụng. trước khi đi, cũng là cùng hắn nói, ngày khác có thể bằng vào căn này lông vũ triệu hoán nàng một lần, có thể giúp đỡ Diệp Vân giải quyết một chút phiền toái, có thể có một lần hồi hỗ trợ cơ hội, Diệp Vân tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng muốn nói đến cỡ nào hưng phấn, thế thì cũng không đến mức. trong lòng của hắn rõ ràng, coi như là hồi xuất thủ, cũng nhất định là có rất nhiều hạn chế. Học tự nhiên là không thể nào không hề có nguyên tắc giúp hắn. Nhiều lắm thì cho Diệp Vân gia tăng một chương bảo vệ tính mạng át chủ bài mà thôi. Muốn nói triệu hoán, tự nhiên là bàn tay vàng cho kia chương triệu hoán khoán muốn càng thêm có tác dụng, không nói là tự nhiên thân bản tay vàng nhiệt tố. Chỉ nói triệu hoán đối tượng mẹ thỏ, tuy nói cụ thể thực lực Diệp Vân không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không so với hồi Hiếu Nhược. Hơn nữa mẹ thỏ thế nhưng là nội danh tung hoành năng dọc, tựa như bị tổn hại chi thần đồng dạng. Chỉ cần mẹ thỏ chính mình đáp ứng hỗ trợ, như vậy vô luận là bất cứ chuyện gì đối phương khẳng định đều là sẽ không do dự cũng không phải nói Diệp Vân muốn làm một ít người người đoán trách sự tình, nhưng có chút thời điểm, thân bất do kỷ, nhất định sẽ có chút tình huống là muốn vi phạm, chung quy Diệp Vân có lẽ không có thừa nhận qua chính mình là một cái tuyệt đối người tốt. Người không phạm ta, ta không phạm người, như thế mà thôi. Thế nhưng một khi người tội phạm quan trọng ta, hừ hừ. Diệp Vân trong nội tâm cười lạnh. Tay cầm hai lần thần thú cơ hội ra tay, Diệp Vân có thể nói là đã vững như bàn thạch, mà bây giờ bảo vệ tính mạng đã có hùng lông đôi, Diệp Vân bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đem mẹ tòa trận này bài đánh ra. Diệp Vân cũng không phải là chết thủ săn vĩnh viễn không bỏ được đem át chủ bài dùng ra người cũng nói lấy hắn ở cái thế giới này thân phận kỳ thật cũng không hề có rất nhiều nguy hiểm hơn nữa có chút thời điểm một cái cự đại chấn nhiếp cũng so cái gì đều muốn có tác dụng mặt khác Diệp Vân mình cũng đối với mẹ Thỏ xuất thủ cảm thấy yêu kỳ đương nhiên Diệp Vân tự nhiên sẽ không tùy ý tác dụng này trương triệu hoàn ván ít nhất cũng phải có xứng đôi mẹ Thỏ xuất hiện cơ hội sân bay đại sảnh Diệp Vân cười khổ để điện thoại xuống đây là giáo sư hoặc điện thoại tới ngựa khí hiện phải vô cùng cấp thiết thậm chí là mang lên một ít của bạo Cũng không phải xuất cái gì về gấp, mà là vừa rồi cùng giáo sư hoặc thông qua điện thoại, Diệp Vân mới là biết, lúc ấy động đỉnh hồ sự tình dĩ nhiên là bị một khỏa loại nhỏ vệ tinh cho chụp được, mà hắn kiềm giữ sĩ cùng sự tình tự nhiên là triệt để lưu truyền ra. Thậm chí là liền Tân Văn Liên bá thượng cũng có lấy hắn thân ảnh, Diệp Vân lắc đầu cười khổ, theo giáo sư hoặc nói, bản thân bây giờ có thể nói là chân chính hỏa khắp cả nước. Mà về phần giáo sư hoặc cấp thiết tâm tình, liền hoàn toàn có thể nói có thông. Muốn biết rõ giáo sư bạc đối với bộ kệ mẩn nghiên cứu có thể nói là tràn ngập của nhiệt, mà bây giờ lại là có một cái sỉ cùn xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa liền tại chính mình đệ tử trong tay, loại tâm tình này có thể nghĩ, nếu như không phải là Diệp Vân Trần An, giáo sư bạc nhất định là sẽ trực tiếp đính vé máy bay, lập tức đi đến Diệp Vân bên người. Diệp Vân để điện thoại xuống, nhẹ nhàng cười cười, đối với sỉ cùn khiến cho hoành động, hắn sớm đã là có đó trước, chung quy hắn lúc ấy nếu là lấy ra sỉ cùn, tự nhiên là rõ ràng loại hành vi này mang đến ảnh hưởng. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, cùng ngay cảnh tượng vừa vặn bị vô tới, mà lại là lập tức tại trên mạng phát ra Thừa dịp thần thú đại chiến dậy sóng, cũng là đem chính mình sỉ củn cho đẩy lên phong lưu đỉnh sóng. Bất quá Diệp Vân cũng không có quá mức để ý, tuy vừa rồi giáo sư Hoặc cũng nhắc nhở hắn, muốn cẩn thận một chút, bởi vì sỉ củn tất nhiên hội đưa tới một ít phần tử ngoài vòng luật pháp tứ đoạn. Nhưng những cái này, Diệp Vân cũng sớm đã có đơn trước, lấy hắn thực lực bây giờ, cộng thêm chính mình áp chủ bài, hoàn toàn không cần sợ hãi bất cứ địch nhân nào, còn như bây giờ chính mình tăng vọt nhân khí, Diệp Vân cũng chỉ là cười cười mà qua, hắn lại không rựa vào những cái này ăn cơm. Bất quá Diệp Vân không biết, hắn không quan tâm, nhưng không có nghĩa là những người khác không quan tâm, hiện tại Diệp Vân nhân khí tại rất nhiều người trong mắt đó chính là sáng loáng tiền mặt đa, tựa như chạy nam tiết mục tổ, ngựa không dừng võ, liền lại chuẩn bị đem Diệp Vân tham gia qua tiết mục của Lai, muốn thừa dịp hiện tại nhiệt độ, đáp một hồi đi nhờ xe. Mà tại Thượng Hải một gian ký túc xá, Vương Thông Thông cũng là mặt mày hớn hở nhìn xem trước người một trương Hạ Phí, chỉ thấy trên quất sờ tờ Diệp Vân lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt như điện, ngón trỏ phải hơi duỗi, chỉ hướng Tiền Vương. Mà ở bên cạnh hắn, một cái màu lam nhạt bộ kẹm mẩn đang tại ngựa mặt đều, chính là Si Cún. Cầu Tiên Hoa. Ả vịt vô cùng xinh đẹp, nhưng khẳng định không phải là Diệp Vân quay chụp. Hắn tự nhiên không có danh dự như vậy. Ả vịt là Vương Thông Thông tìm người thuê, chính là Đoạn Tự Nhiên ngày kia một đoạn xem nhiều lần. Vương Thông Thông càng xem càng thỏa mãn. Tiêu lên, hảo, chính là này trường. Cho ta cầm này tấm bản đồ khắc ở từng cái đóng gói phía trên. Trước tiên đem đường dây tiêu thụ làm tốt, sẽ đem quảng cáo đánh cho ta. liền lấy Vân Ca tiết tuổi. Ha ha, Vân Ca tin tức thế nhưng là tới quá kịp thời. Diệp Vân tự nhiên không biết, Vương Thông Thông đang cầm lấy hắn tiết tuổi, đại lập vào quảng cáo, chuẩn bị đẩy ra bọn họ sản phẩm nha. Hắn lúc này đang tại An Tĩnh chờ máy bay. Nguyên bản. Diệp Vân là chuẩn bị trực tiếp phi chống đỡ rổ ở tổ, đi khiêu chiến bỡ lệch sồn đạo quán. Nhưng mấy ngày nay, bởi vì động đỉnh hồ thần thú xuất hiện nguyên nhân, dẫn đến lưu lượng khách số lượng nhiều tăng, mặc kệ đi nơi nào vé máy bay đều là phi thường thần trường, mà Diệp Vân lại là vừa vận quên đặt trước, dẫn đến bây giờ căn bản không có mua được đi rổ ở tổ vé máy bay. Bất quá Diệp Vân cũng không có quá để ý, chính mình là ngồi phi cơ đi đến khiêu chiến nói quán, cũng như nguyên lai like đồng dạng là cưới xe máy bước tới, cho nên đối với cự ly chừng ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Nếu như rổ ở tổ vé máy bay không có mua đến, đổi một chỗ chính là, dù sao kế tiếp có mấy cái đã quán thứ tự trước sau cũng không phải trọng yếu phi thường, không có mua đến vé máy bay, Diệp Vân chính là quyết định trước bùng tha cho vợ lệch xuồng đạo quán khiêu chiến, trực tiếp chuẩn bị đi hướng hạ một mục đích. Mấy canh giờ, Vân Nam Đại Lý sân bay, Diệp Vân đi xuống phi cơ, sâu hít sâu một cái tươi mát không khí, bốn mùa như mùa xuân Đại Lý chính là kế tiếp đạo quán địa phương. Bất quá Diệp Vân cũng cũng không có vội vã đi đến khiêu chiến, một mặt là bởi vì tội liên đới mấy giờ máy bay Diệp Vân hơi mệt chút, còn bên kia mặt, quan trọng hơn là Diệp Vân cũng cũng không biết đạo quán vị trí cụ thể, bởi vì trên mạng các loại về đạo quán vị trí tin tức tất cả đều là mơ hồ chỉ có một đại khái vị trí, cho nên Diệp Vân cũng là cần muốn đích thân tìm kiếm. Mà quan trọng hơn là, đạo quán cư nhiên là xây dựng tại trong núi sâu, cho nên hôm nay tất nhiên là không thích hợp. Chương 136, nội nhập cùng vô tình gặp được. Lệch cách, lệch cách. Trong núi rừng, Diệp Vân khó khăn tìm kiếm lấy bước tới con đường. Lúc này hắn đang trước khi đến lấy đạo quán trên đường, nói thật, hắn cũng là có chút đau đầu, gian phòng này đạo quán tuy danh khí khá lớn, đặc biệt là tại huấn luyện gia, có thể nói là uy danh hiển hách. Nhưng vị trí cụ thể lại là mang theo một kia lực lượng thần bí, thậm chí Diệp Vân hỏi qua rất nhiều người địa phương đều là nhau nhau biểu thị cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đạo quán liền ở vào này mảnh trong núi rừng. Mà đạo quán cũng không có đặc biệt làm ra chỉ đường đánh dấu, tựa hồ cũng là đem tìm đường quá trình coi như đối với huấn luyện gia khảo nghiệm. Diệp Vân một bước ngắn một bước dài đi ở này một mảnh trong núi rừng, bên người vẫn đi theo hắn bộ kệ mẩn kỵ giờ Lị ạ. Đem Kỵ giờ lì ạ mang theo trên người, cũng là vì an toàn cân nhắc, trung quy này Vân Nam rừng nhiệt đới, thế nhưng là trải rộng đủ loại độc trùng, đương nhiên, sáu cự bảy hệ và bộ kệ mẩn cũng sẽ khuyết. Vân Nam từ xưa xuất lập đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, nếu như không có bất kỳ phòng hộ liền như vậy tùy tiện đi trong rừng đây tuyệt đối là tại cầm tính mạng của mình mua cận Diệp Vân tự nhiên không sẽ như thế liều lĩnh cho nên trước khi tiến vào chính là đem Kỷ Giờ Lì Ả phóng xuất ký Giờ Lì Ả có được siêu năng lực thiên nhiên khắc chế hệ và thượng bộ ẩn, hơn nữa đối với một ít khả năng xuất hiện đột phát tình huống cũng có thể rất tốt tương đối bất quá đối với ký Giờ Lì Ả Diệp Vân cũng là có chút nghi hoặc bởi vì tiến hóa ký Giờ Lì Ả tâm linh cảm ứng cũng là càng thêm thành thục đã là có thể đơn giản tại Diệp Vân trong óc phát ra thanh âm nhưng không biết tại sao đối với ngôn ngữ học tập lại là không có chút nào tiến bộ Đây cũng là để cho Diệp Vân vô cùng nghĩ hoặc, nguyên lai like cho rằng chỉ là tâm linh cảm ứng không đủ thuần thục nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, tất nhiên còn có cái khác khó khăn, chung quy có thể học được ngôn ngữ nhân loại bộ kệ mẩn thật sự là có ít, coi như là ở kiếp trước mang theo rất nhiều kinh người châu an nhỉm, thần kỳ như vậy bà bối cũng là lắc đắc không có mấy, lại càng không cần phải nói tại cái này hiện thực thế giới, không từng như vậy xem ra Diệp Vân lại là càng thêm bội phục kiếp trước đội rộng kẹt tổ hợp bên trong tiên mọc, dù sao đối phương thế nhưng là thật học được ngôn ngữ, không giống cái khác một ít bộ kệ mẩn, không phải là trời sinh thuộc về thần thú, chính là có được lấy siêu năng lực gian cũng không biết thế giới này có hay không tổ hợp, chung quy như vậy một đội treo trọc so với tổ hợp cũng đúng là rất có thú. Hô, Diệp Vân nhẹ nhàng đẩy ra ngăn cản trước người một ít dây leo, không khỏi một tiếng cảm thán, cái này cổ gã, thật đúng là không đi tầm thường đường, lại đem đạo quán kiến tạo ở loại địa phương này. Đương nhiên Diệp Vân cũng chỉ là cảm thán mà thôi, đối với cổ ga loại hành vi này, Diệp Vân vẫn tương đối bội phục. Đối phương hoàn toàn vứt bỏ thành thị phồn hoa, ngày qua ngày đầu nhập loại tương tự này khổ hành tăng ma luyện, kia ý chí cứng cỏi tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Đương nhiên đây cũng là cổ gã có thể có thực lực như vậy nguyên nhân, muốn biết rõ hắn cũng không phải là cái gì đại gia tộc truyền nhân thậm chí căn cứ diệp Vân biết cô gạ từ nhỏ chính là mất đi cha mẹ chỉ có một tuổi nhỏ muội muội sống nương tựa lẫn nhau hiện tại hết thảy mọi thứ tất cả đều là hắn thông qua chính mình gần như tàn nhẫn nỗ lực từng bước một dốc sức làm xuất ra cho nên cụ gạ tuyệt đối cũng coi là một cái đáng tôn kính đối thủ diệp vân tự nhiên sẽ không vẹn vẹn bởi vì đường này đổ phía trên một chút khó khăn liền buông tha tiếp tục tìm kiếm bất quá nói tới nói lui ngày càng ngày càng khó đi đường cũng là thật làm cho diệp vân đau đầu phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là che khuất bầu trời cây cối căn bản phân biệt rõ không ra phương hướng hơn nữa không có một mảnh có thể khiến người hành tẩu con đường, mua đi vài bước, muốn một lần nữa thanh lý trước người trướng ngại. bởi vậy, tốc độ tự nhiên là trở nên tương đối chậm chạp, còn có không hề có phương hướng đáng nói. Diệp Vân căn bản không biết mình hiện tại thân ở phương nào. muốn biết rõ, ngọn núi này lâm diện tích tuyệt đối là có thể nói kinh khủng, bởi vì, mà bởi vì Vân Nam người tận lực bảo hộ, tất cả Vân Nam khu núi rừng đều là núi thành một mảnh, kia bằng đại diện tích, trọn vẹn chiếm giữ Vân Nam bất còn hơn một nửa. cũng đúng là như thế, khắp núi rừng, sinh tồn lấy số lượng kinh khủng tổ mẩn, hơn nữa đại đa số đều là hệ hỏa Đây cũng chính là miêu cương tồn tại, thậm chí nhiều khi, miêu cương chính là chỉ ở vào Vân Nam này một mảnh núi rừng, thậm chí tục truyền nghe thấy, tại đây núi rừng chỗ sâu nhất, còn có một ít bộ lạc tồn tại, đương nhiên, vẫn là có tin đồn, trong đó sinh tồn lấy vô cùng tinh khủng bộ kẻ mặn. Cho nên nói, nếu như không có một cái vô cùng quen thuộc địa phương hoàn cảnh người dẫn đường, tiến nhập như vậy địa phương, là rất dễ lạc đường, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Thậm chí có thể nói, hiện tại Diệp Vân đã là ở vào lạc đường trạng thái. Bất quá Diệp Vân cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là lạc đường, ở nơi nào cũng có thể sống sót hơn nữa hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng đêm nay sẽ ngủ ở này trong núi rừng bởi vì dựa theo trước mắt loại này xu thế và hôm nay tìm đến đạo quán đã là không quá hiện thực lệch cảnh lệch cảnh chậm chạp bộ pháp không ngừng tại trong rừng vang lên đột nhiên diệp vân bước chân lập tức y bận mà nhanh chóng giơ tay lên trung điệp gõ một chút đầu cũng không biết vì cái gì ai ta thật là khờ có ạ ý đã đa tìn ta có thể phi à tuy không quá thoải mái nhưng chung quy so với như vậy tại trong rừng tìm phải nhanh à diệp vân hối hận kêu lên diệp vân đây cũng là đột nhiên nhớ tới chính mình ạ y hoàn toàn có thể mang theo hắn không trung phi hành à đây cũng là hắn bởi vì bình thường rất ít lợi dụng ạ ý rỗ đại dẫn hắn phi hành, cho nên vô ý thức quên điểm này. đương nhiên, nói làm liền làm, ạ ý rỗ đại rất nhanh chính là phóng lên trời. tại kia trên lưng Diệp Vân cũng không có ngồi lên, mà là đón gió đứng thẳng, kỳ giờ lì ạ cũng không có bị thu hồi, cùng tại Diệp Vân bên người một lên không trung, ánh mắt lập tức trở nên rộng rãi, liếc nhìn lại, tất cả đều là liên miên không ngừng thụ lâm. Diệp Vân chỉ huy ạ ý rỗ đại dọc theo cố định lộ tuyến phi hành, hai mắt không ngừng quanh tìm kiếm lấy đạo quán tung tích. Kỳ thật, tại giã ngoại mặc dù không có cấm phi lệnh. Nhưng tại loại này mảnh lớn mảnh lớn thụ lâm phía trên, vẫn rất ít sẽ có huấn luyện ra phi hành, bởi vì không kiêng nghệ gì như thế phi hành, thật là dễ dàng khiến cho hoang dại bộ kệ mẩn công kích. Chung quy, có rất nhiều bộ kệ mẩn là có thêm lãnh địa ý thức. Đương nhiên, Diệp Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên là sẽ không để ý điểm này. Ý Izro đã tiền tuy mang theo một người, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, nhanh chóng lướt qua mảnh lớn thụ lâm, thời gian tự nhiên là có rất nhiều bộ kệ mẩn năm. Năm đối với ý đã tiền công kích, trung quy như vậy hiển nhiên phi hành, đối với rất nhiều sinh hoạt tại này bộ kệ mẩn mà nói, thật sự là có chút quá kiêu ngạo. Bất quá Airo Da Tỉn cũng không có xuất thủ, công kích chính là toàn bộ bị Kỷ Giờ Lì hạ đỡ được. Ồ, đến Airo Da Tỉn, chúng ta hạ xuống. Rất nhanh Diệp Vân chính là thấy được một mảnh diện tích rất lớn kiến trúc, nhất thời mệnh lệnh đáp xuống. Bất quá trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, trong này tích tự hồ quá lớn điểm. Mà Diệp Vân rất nhanh chính là minh mạch, chính mình tự hồ là tới sai chỗ, bởi vì chính mình hạ xuống. Xung quanh chính là trong trước mắt vây lên một đám thân mặc trang phục mỹ trang người, rất rõ ràng, nơi này hẳn là quân doanh. Diệp Vân lắc đầu cười cười, bất quá đang nhìn quang hiện lên đám người, lại là có chút kinh ngạc đứng ở trên người mấy người cảm thấy nghi hoặc, ồ, trong quân doanh làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy nữ nhân này, còn là nữ minh tinh. Chương 137, nguyên lai like là người quen. Nhìn xem xung quanh đã đem chính mình bao bọc vây quanh binh sĩ, cùng với chỗ xa xa ở vào cảnh giới trạng thái bộ kẹ mần đội ngũ, Diệp Vân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra vừa rồi A Yĩ Rồ đã tiền phi hành trạng thái quả thật có chút lơ lối, hơn nữa bởi vì chính mình cấp thiết, A Yĩ Rồ đã tìm đáp xuống, cũng là tạo thành to lớn động tĩnh, xác thực như là lai dạ bất thiện. Rất rõ ràng, đây hết thảy để cho này trong quân doanh binh sĩ có chút hiểu lầm. Bất quá Diệp Vân cũng là không nghĩ tới, ở chỗ này lại hội có một cái quân đội đóng quân quân doanh, hơn nữa không có bất kỳ chỉ thị tiêu chí, chẳng lẽ quân đội trưởng quan sẽ không sợ người khác hội nội nhập sao? Diệp Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá Diệp Vân lại quên thực lực của chính mình, muốn biết rõ người bình thường cũng không có hắn lớn gan như vậy, trực tiếp thừa lúc bộ kệ mẩn, qua sông rừng như tới, huấn luyện ra, cho dù muốn đi tới đây, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật toàn chui vào, thủ lâm lâm, tự nhiên sẽ bị quân doanh bên ngoài cảnh giới trạm canh gác phát hiện. Hơn nữa Diệp Vân một đường đi tới, cũng không có tiến hành bất kỳ chiến đấu, tất cả công kích đều là bị kỵ giờ Ly cho ngăn trở. Vô thành vô tức chính là tới gần quân doanh, mà đột nhiên hàng lâm, tự nhiên là khiến cho quân đội chấn động. Trung Quy thấy thế nào, Diệp Vân đều giống như lai dạ bất thiện. Mật 12 mật, người này sẽ không thật sự là tìm đến chi Ti ca, cũng quá kiêu ngạo, một người liền dám đánh thượng quân doanh, đợi có thể hay không trực tiếp đánh nhau à, vậy chúng ta có muốn hay không hỗ trợ à? Đường Nghiên nhẹ giọng hỏi. Dương Mịch nhất thời lật một hồi bận nhãn, không lời nhìn xem Đường Nghiên, cho dù thực phát sinh chiến đấu, đối phương nếu như dám tìm thượng quân doanh, như vậy thực lực tất nhiên là vô cùng kinh khủng, coi bọn nàng thực lực, thượng đi hỗ trợ, không phải là đưa đồ ăn sao? Thủy Ca, ngươi thấy thế nào? sẽ không thực là cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp a, điều này cũng, tưởng kính vu thấp giọng hỏi lấy bên cạnh lý thụy, lý thụy cũng là nhăn cao mày, nói theo lý thuyết không quá hẳn là, bất quá người này rõ ràng cho thấy hung hổ, lại không giống như là loại lương thiện, nếu thật là tìm đến chi tiết, kia thật sự là thật đáng sợ, đơn thương độc mã liền dám xông thẳng quân doanh, không phải là thế lực ngập trời chính là cùng hung cướp gắt, đợi tí nữa nếu quả thật phát sinh chiến đấu, các ngươi đều tránh một chút, không đủ tháo vát xuất đầu, thụy ca, chúng ta tuy mới vừa vào ngũ, nhưng coi như là quân nhân a, một khi gặp chuyện không may liền trốn, đây có phải hay không toán đào bình a? Hoàng tử thao nhỏ giọng nói thầm. Lý Thụy nghe vậy thiếu chút nữa bị nẹn xóa qua khí đi, khúc vai âm thanh mới là chỉ hoang qua, Ngưng thần nói, từ sóng lớn không muốn hồ đồ, hiện tại cũng không phải là đùa cận thời điểm, một khi thực đánh nhau, cũng không phải là đùa giỡn, coi như là nghĩ muốn giúp đỡ, cũng phải lượng sức mà đi. Mấy người đều là gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Bất quá này vóc người thật đúng là phong nhã. Tôn Dương đột nhiên chen miệng nói, nói chuyện lại là để cho mọi người sức sở, này cùng hiện tại bầu không khí thật đúng là có chút không khỏe, để cho mấy người cũng có chút phản ứng không kịp. Đúng vậy a, đúng vậy a, lớn lên thật tốt xói, quá đáng tiếc một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, chính là kia thẩm mộng sáng sớm. Ách, bất quá không biết vì cái gì, cảm giác, cảm thấy người này mặt có chút quen thuộc. Dương Mịch nói khẽ, ồ, ta cũng có loại cảm giác này hả? Đường Nhiên cũng là kỳ quái phụ hòa nói, Sóc! ta xem các ngươi là nhìn tất cả đẹp trai cũng sẽ quen mắt ta. Trương Lam Tâm xem thường đạo, mà lúc này trận giữa không khí, hiện phải vô cùng an tĩnh, nhưng mang theo một tiếng lương trọng. Diệp Vân tự nhiên là phát giác được đây hết thảy, hiển nhiên, trong quân doanh tất cả mọi người là hiểu lầm, nhưng hắn vẫn là cũng không có mở miệng giải thích cũng không phải Diệp Vân có cái gì ý khác, chỉ là hiện ở giữa sân tất cả binh sĩ trong đầu dây cùng, hiện nhiên đều là sụp đổ rất ít. Diệp Vân một khi mạo muội mở miệng, rất có thể sẽ khiến phản hiệu quả, trực tiếp dẫn đến mọi người công kích. Diệp Vân không có mở miệng, tình cảnh tự nhiên là cứ như vậy rằng co hạ xuống. trong lúc nhất thời, trong sân tất cả mọi người sắc mặt cũng có chút lương trọng, Diệp Vân cũng là có chút đau đầu, không biết phải làm gì. bất quá, tất cả mọi người là không có phát hiện, trận một người trong bụng vệ trung niên nam tử lại là mắt lộ ra vẻ hửn hắn chính là Tiết Mục Tổ hiện trường chấp hành đạo diễn. Hắn lúc này đã là nhận ra Diệp Vân thân phận, đối phương thế nhưng là đang đứng ở cực đoan hỏa bạo trạng thái, mấy ngày nay tiết mục vừa mới bắt đầu quay trụ, không nghĩ tới, Diệp Vân lại là xuất hiện ở nơi này, đây chính là một cái thật lớn xem chút ta, để cho hắn sao có thể không thịnh hành văn nha. Đối với tại tình huống bây giờ, đạo diễn thế nhưng là kích động không thôi, âm thầm mệnh lệnh quay phim chăm chú quay trụ, này đều là xem chút ta, đương nhiên nếu như có thể thực đánh nhau, vậy tốt hơn. Bất quá này cũng chỉ có thể là trong nội tâm suy nghĩ một chút, tuy một khi thủ, thu xem tỷ lệ tất nhiên hội càng thêm kinh người, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy chơ mắt nhìn xem, chung quy thực đánh nhau. Chẳng kia mặt thật có thể không tốt khống chế, rất dễ dàng sử dụng tạo thành nội thương. Đạo diễn cảm thấy tiếng núi, bất quá vẫn là đi về phía trước vài bước, chuẩn bị nói ra diệp Vân thân phận, mà đúng lúc này một hồi phóng khoáng tiếng cười đột nhiên truyền đến. Ha ha, thật đúng là trưởng kiến thức, vẫn còn có người dám tới quân doanh quậy rối, tới, cho ta xem nhìn, là kia Đường đại thần. Các binh sĩ nghe được thanh âm, đều là nhao nhao nhượng ra con đường, hướng về người tới túi chào. Đạo diễn, dường như là quân đội thủ trưởng, chúng ta có muốn hay không đình chỉ quay chụp? Một quay phim đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, tiếp tục đập, chuyển ra thời điểm đem thủ trưởng khuôn mặt ngăn trở là được, vấn đề không lớn. Diệp Vân quay đầu nhìn về phía người tới, nhất thời cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nội tâm nhất an, bởi vì người tới là một người quen. Mà lúc này người tới cũng là thấy rõ Diệp Vân khuôn mặt, hơi hơi kinh ngạc nói, "Diệp Vân, ngươi như thế nào tại đây? Bọn họ nói chính là ngươi?" Hà Trương Quan không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, lại là dưới loại tình huống này. Diệp Vân cười khổ nói, "Người này chính là mấy ngày hôm trước tại động Đình hồ dẫn đội trưởng quan, cùng Diệp Vân ngược lại coi như là người quen." Hà Chí Quân cười ha hả, phất phất tay, ra hiệu các binh sĩ bưng lỏng, nếu là Diệp Vân, kia dĩ nhiên là cũng không phải định nhân. Ha ha, Diệp Vân, lần trước gặp mặt bởi vì thời gian nguyên nhân, chưa kịp trò chuyện, không nghĩ tới có duyên như vậy, lại gặp mặt, bất quá, ngươi làm sao có thể đột nhiên xông đến quân doanh? Hà Chí Quân cười hỏi. Diệp Vân nghe vậy cũng là cười khổ, đem chính mình bởi vì tìm kiếm đạo quán lạc đường lầm sông quân 673 doanh sự tình nói một lần. Nguyên lai như thế, bất quá ngươi lần này đánh bậy đánh bạn, coi như là cho chúng ta cái trụ sở này tìm đến một cái tiềm ẩn lỗ thủng." Hà Chí Quân cười nói. Hà Chí Quân sắc mặt nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn về phía một cái thẳng tắp đứng thẳng nam tử, nói khẽ, "Lôi Chiến, thấy được a, này có thể toán là các ngươi phòng thủ sơ hở a, tuy các ngươi chỉ là tạm thời ở chỗ này huấn luyện, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt trọng yếu cơ mật, nhưng với tư cách là bộ đội đặc chủng, bất luận ở nơi nào, vung lòng đều là phi thường chí mạng." Lôi Chiến sắc mặt không có chút nào biến hóa, gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Diệp Vân cũng là thật sâu liếc mắt nhìn Lôi Chiến, đối phương thẳng tắp mà đứng, thân thể cao ngất, như thanh tùng đồng dạng, mọi cử động là dị thường dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đây là một cái chân chính chiến sĩ. Diệp Vân trong nội tâm tán thưởng. Lôi Chiến tuy sắc mặt như thường, nhưng là tại âm thầm quan sát Diệp Vân, muốn biết do Hà Chí Quân thế nhưng là hắn lao thủ trưởng, Lang Nha đặc biệt chiến cứ địa tư tự lại lại đối với một người tuổi còn trẻ như thế vẻ mặt ôn hòa, kia Diệp Vân tất nhiên là có kia chỗ bất phàm. Hà Chí Quân nhìn xem giúp nhau dò xét hai người, cũng là ha ha cười nói, "Tới, hai người các ngươi có thể biết nhau một chút." Lôi Chiến, đây là Diệp Vân, một cái thực lực phi thường cường đại huấn luyện ra. Diệp Vân, đây là Lôi Chiến, thủ hạ ta ưu tú nhất của nhân, trời sinh chiến sĩ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể trở thành bằng hữu." Diệp Vân, Lôi Chiến Diệp Vân đầu tiên đưa tay phải ra, mà Lôi Chiến cũng là đồng dạng động tác, hai tay trong chớp mắt nắm cùng một chỗ. Chương 138, Thổng quân. Hà Chí Quân mặt mang tiểu ý, cười nói: "Ha ha, Diệp Vân, mấy ngày ở trong, chúng ta lại hai lần gặp mặt, xem ra còn là rất có duyên, nếu như gặp, liền không cần vội vã rời đi." Phúc Si A Đạo quán ta biết, ngươi đi nhầm phương hướng, cách cách nơi này vẫn có một đoạn khoảng cách, đợi mai kia ta để cho Lôi Chiến phái mấy cái binh mang ngươi đi qua, gian phòng này đạo quán có chút đặc biệt, ngươi một mặt điệu bay trên trời, là tìm không được. Diệp Vân nghe vậy không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ này phục Si a đạo quán còn có cái gì kỳ dị chỗ không thành trong lúc nhất thời diệp vân sững sờ ở chỗ cũ chưa kịp nói chuyện hảo không muốn lại do dự đi ta mang ngươi tham quan một chút chúng ta cứ địa nơi này bình sĩ còn muốn huấn luyện chúng ta tại đây quấy rầy cũng không nên hà chí quân nói lôi chiến cũng là có chút nghi hoặc thủ trưởng đối với người trẻ tuổi này thái độ tựa hồ là hảo có chút thần kỳ nếu không là rõ ràng hà chí quân tính cách cũng không phải định mọi người hắn tuyệt đối sẽ lấy vì người trẻ tuổi này có kinh thiên lai lịch bất quá tại tỉ mỉ quan sát hà chí quân biểu tình lôi chiến mới phát hiện kia cũng không phải lấy lòng biểu tình mà là một loại thấy được mỹ thực về sau thần sắc, đúng, trước kia thủ trưởng thấy được một cái hảo binh, chính là loại vẻ mặt này, chỉ bất quá không có hôm nay mãnh liệt như vậy à. Chẳng lẽ thủ trưởng nghĩ chiêu người này nhập ngũ? Lôi chiến trong nội tâm suy đoán, mà cũng là vô ý thức bắt đầu đánh giá đến Diệp Vân. Trên dưới nhìn xem Diệp Vân, cái thứ nhất ấn tượng chính là, kẻ này hình dạng sắc thực có thể so với Phan An, hơn nữa cho dù đang ở quân doanh, trong một nhiều người đang bao vây, cũng không chút nào lộ một tia khác thường, từ đầu đến cuối cùng đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tạm thời bất luận cái khác, chỉ bằng vào phần này tâm tính, cũng đã là một cái hảo binh hẳn giống. Lôi Chiến trong nội tâm phán đoán, bất quá rất nhanh, lôi chiến trên mặt tán thưởng lại là chậm rãi chuyển biến thành ngưng trọng, bởi vì Diệp Vân trên người mơ hồ để lộ ra một kia kỳ dị khí tức, nếu như không phải là linh giác cường đại, thật là dễ dàng bỏ qua. Đây là Thiên Vương khí tức, lôi run sợ nhưng mà kinh sợ, loại khí tức này hắn vô cùng rõ ràng, đó là chân chính Thiên Vương, mới sẽ có được khí tức, lôi chiến chính mình chính là như thế, tuy hai người khí tức cũng không giống nhau, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Lôi Chiến giờ mới hiểu được, Hà chí quân biểu hiện như thế nguyên nhân, người trẻ tuổi này đúng là đáng như vậy đối đãi, bằng ấy tuổi, dĩ nhiên là đã đột phá Thiên Vương tuy từ đối phương cũng không hoàn toàn thu liễm khí tức đến xem, hẳn là vừa đột phá không bao lâu, thế nhưng tia nhàn nhạt khí tức lại là để lộ ra một loại cực đoan băng lãnh cùng nóng rực cảm giác, mang đến cho hắn một loại lông tơ đứng đấy kinh hãi cảm giác. Lôi chiến biết, đây là đại biểu cho đối phương bổ kẹ mẩn thực lực, tất nhiên là vô cùng đáng sợ, bởi vì thiên vương cảm ngộ tâm tình, cũng sẽ cùng chính mình bổ kẹ mẩn sản sinh của mình, mà bản thân ý cảnh cũng sẽ có chứa bổ kẹ mẩn một tia khí tức, đây là thiên vương bổ kẹ mẩn tài năng lưu lại. Lôi chiến tâm thần rung động, nhưng mặt ngoài lại vẫn là hết thể như thường, cũng không lộ ra mảy may ba động, hắn hiện tại rốt cục tới lý giải thủ trưởng ý tứ. Hà Chí Quân cũng không đem đối phương trở thành một người lính vương hạt giống mà đối đãi, lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, nếu quả thật nhậm ngũ, chỉ cần thêm chút huấn luyện một chút kiến thức căn bản, hoàn toàn có thể là một cái đặc trùng quân thậm chí có thể trực tiếp kéo một cái đặc trùng chiến đội. Đối với Hà Chí Quân có chút kỳ quái biểu tình, Diệp Vân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không cự tuyệt đối phương muốn mời. Trên thực tế, hắn bản thân đối với quân đội cứ địa cũng là có chút tò mò, điểm này, e rằng từng Nam Hải tử đều sẽ là có loại này thông tình. Hà Chí Quân kêu Diệp Vân, còn có lôi chiến, ba người một chỗ rời đi. Trong sân mọi người đồng thời buông lòng một hơi, thủ trưởng ở đây. Quả thật làm cho bọn họ rất không được tự nhiên, có lẽ chỉ có Béo Đạo diễn một người cảm thấy tiếc đối, bởi vì kia đại biểu cho Thu xem tỷ lệ cách hắn đi xa, bất quá hắn cũng không dám ngăn trở. Đột nhiên biến hóa tình huống cũng là để cho mấy cái minh tinh cảm thấy kinh ngạc, này trong nháy mắt, Diệp Vân lại từ địch nhân biến thành khách quý, để cho bọn họ có chút phản ứng không kịp. "Đây, không phải là cái nào nhị đại a?" Tưởng Kính Phu lẩm bẩm nói. "Không nên a. Vừa rồi người trưởng qua kia, trên bờ vai thế nhưng là khiêng đem sao, cái gì nhị đại có thể có xấu như vậy a?" Trương Lam Tâm trần chờ nói. Mấy người không ngừng lắc đầu. Đối với Diệp Vân thân phận đều là phi thường tò mò. Ta nhớ tới, Diệp Vân. Hắn là Diệp Vân. Đường Nghiên đột nhiên kêu to một tiếng, dọa mấy người nhảy dựng. Cái gì Diệp Vân? Đường Đường ngươi loạn gọi cái gì đâu này? Bị Đường Nghiên thanh âm một nhắc nhở, Dương Mịch cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách ta cảm thấy quen mắt đâu, nguyên lai like là hắn a. Ai? Là ai a? Mấy người lập tức hiếu kỳ truy vấn. Mấy ngày hôm trước, các ngươi không phải là vẫn hâm mộ qua đối phương mà, như thế nào, quên? Dương Mịch ha ha cười nói, nhắc nhở, các ngươi một chút, Là hắn. Diệp Vân nguyên lai like như thế. đi qua dương mịch nhắc nhở, mấy người đều là trong chốc mắt nhớ tới diệp vân có thân phận, mà cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. đương nhiên cũng có người lộ ra vẻ tiếc nuối. chung quy diệp vân hiện tại, nhưng khi đó cây ớt gà, hơn nữa mạng lưới truyền kia thân phận cũng không đơn giản. nếu như có thể nhận thức một chút, tự nhiên là tốt nhất. đối với trong sân hết thảy, diệp vân cũng không biết, hắn đương nhiên thấy được trong sân mấy cái minh tinh, cũng nhớ tới đây là một cái gọi chân chính nam tử hán tống nghệ mục. bất quá hắn cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt ý nghĩ. trung quy hắn đã thấy nhiều minh tinh, sớm đã là không có lúc ban đầu yếu kỳ hơn nữa lấy hắn hiện tại thân phận cũng không cần phải chủ động tiến lên đi cùng đối phương bắt chuyện. đương nhiên, nếu có cơ hội, hơn nữa sinh khí hợp, hắn tự nhiên là không ngại cùng một số người kết giao bằng hữu. Về phần chân chính nam tử hán tiết mục, Diệp Vân cũng không để trong lòng, chỉ là có chút nghi hoặc gạt bỏ. Bởi vì ở kiếp trước tiết mục bên trong có thể là có thêm nha nha tham dự, nhưng bây giờ cũng không thấy được đối phương thân ảnh, hơn nữa hắn cũng không có nghe nha nha nhắc tới qua. Bất quá Diệp Vân cũng chỉ là hơi có chút kỳ quái gạt bỏ. Trung phi hai cái thế giới cũng không giống nhau, ví dụ như nha nha tuổi tác chính là nhỏ rất nhiều, tiết mục phát sinh lệ đi cũng không có cái gì kỳ quái. Ánh mắt quay lại trên đường đi, Hà Chí Quân vô cùng nhiệt tình cho Diệp Vân giới thiệu, cứ địa một ít tình huống, nhìn xem từng cái một vũ buồn. đang tại khiêng cự một huấn luyện tướng sĩ, có Hà Triệu, Diệp Vân cũng là có chút rung động. bất quá Diệp Vân cũng là nhìn ra, Hà Chí Quân đây là nghị kéo hắn toàn quân a, đây cũng là để cho Diệp Vân có chút dở khóc dở cười. tuy hắn đối với quân nhân vô cùng sùng kính, nếu như đó là một phổ thông thế giới, hắn tự nhiên không ngại nhập quân đội rèn luyện một chút, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối chí không tại này, không nói trên thời gian nguyên nhân, nghe nói quân đội một ít trói buộc, hắn liền hoàn toàn chịu không. hơn nữa vừa tiến vào quân đội, tất nhiên là muốn tiếp nhận huấn luyện, tuy thế giới này. Quản lý bộ kỵ mẩn thực lực mới là cường đại nhất, nhìn như như vậy huấn luyện hoàn toàn không cần phải. Nhưng Diệp Vân lại biết rõ, quân đội thực lực hoàn toàn không phải là từng binh sĩ tác chiến năng lực, mà là hợp kích chi thuật, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mang theo bộ kỵ mẩn, thậm chí có thể đem tất cả bộ kỵ mẩn khí tức liên hợp cùng một chỗ, hình thành đặc biệt lĩnh vực, thực lực tuyệt đối kinh khủng, mà hết thể này, chỉ có thông qua tàn khốc huấn luyện mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Vân cũng là đột nhiên dừng bước lại. Chương 139, nữ bộ đội lạc chúng. Ồ, bọn tìm muội, mau nhìn, Lôi Thần cùng thủ trưởng bên người dường như đi theo một cái đẹp trai ai. Cự ly Diệp Vân mấy người không xa, một đám tịnh lệ nữ binh bên trong, đột nhiên vang lên một giọng nói. Ta nói cười cười, ngươi có phải hay không trong quân doanh ngẩn người lúc lâu, bắt đầu nghĩ nam nhân, cả kinh một trận. Bên cạnh một cái đang tại áp chân nữ hải, đứng dậy treo ừa. Ách, các ngươi đừng nói, là phong nhã. Ồ, hoa. Lúc này Diệp Vân ngừng lại bước chân, chuyển hướng Hà Chí Quân, nói, gì thủ trưởng, ta biết ngươi ý tứ, bất quá khả năng muốn phụ lòng ngươi ý tốt, ta chí không tại này, không nói ta hiện tại muốn khiêu chiến đạo quán, hơn nữa ta còn là thượng hí lao sư, là không thể nào buông xuống công tác tới toàn quân. Hà Chí Quân nghe vậy nhất thời sức sở, không nghĩ tới Diệp Vân đúng là trực tiếp như vậy cự tuyệt, bất quá điều này cũng chứng minh Diệp Vân xác thực không có phương diện này ý tứ. Hà Chí Quân cũng không nghĩ tới, Diệp Vân lại còn là đại học lão sư. Kỳ thật Diệp Vân thân phận tại trên mạng đã không phải là bí mật gì, chỉ bất quá mấy ngày nay Hà Chí Quân một mực ở bận rộn bên trong, cũng không chú ý, cho nên cũng không rõ ràng lắm, bây giờ nghe Diệp Vân này nói, cũng là có chút bất ngờ. Nguyên lai like như thế, xem ra là 977 ta có chút suy nghĩ một phía. Hà Chí Quân thở dài một hơi đạo, nhìn xem Hà Chí Quân biểu tình. Diệp Vân trong lòng cũng là có chút do dự, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là mang theo ấy này nói, không có ý tứ, thủ trưởng. Ai? Hà Chí Quân lại là thở dài một hơi. Lôi Chiến thấy vậy cũng là trong nội tâm thở dài, đối với Hà Chí Quân ý nghĩ, hắn cũng là phi thường tán thành, như Diệp Vân như vậy thiên tài, nếu như có thể tiến nhập lang nha, hắn tự nhiên là giơ hai tay hoan lên. Thế nhưng hắn cũng nhìn ra, Diệp Vân lại là không có phương diện này ý nghĩ, chung quy luôn không có khả năng làm cho nhân gia buông tha cho công tác, đến đây tổng quân a, loại chuyện này, về càng đến cùng, còn là cần tự nguyện. Đã như vậy, vậy cứ như thế à, ta hơi mặt chút. Trong quân doanh, ngươi có thể tùy ý nhìn xem, về phần buổi tối chỗ địa phương, để cho Lôi Chiến giúp ngươi an bài a." Hà Chí Quân thở dài, đối với Diệp Vân nói rõ vài câu, mà chính là chắp tay sau lưng rời đi. Diệp Vân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương là bởi vì chính mình cự tuyệt tức giận? Lôi Chiến nhìn thấy Hà Chí Quân phản ứng, cũng là có chút nghi hoặc, muốn biết rõ thủ trưởng có thể luôn luôn không phải là một BCBE, cái keo kiệt thắc người, làm sao có thể đột nhiên tức giận, chẳng lẽ thật như vậy quan tâm Diệp Vân? Hoa, thật sự là rất tuấn tú, bất quá người này lai lịch gì, lại lôi thần cùng thủ trưởng hai người một chỗ cùng đi? không phải là nơi nào đến thái tử a điên quả hú lên quái gì đạo hà lộ cũng là gật gật đầu hướng về bên cạnh mình một cái đội viên hỏi vấn vức ngươi biết đối phương sao Đàm hiểu lâm nhìn kỹ một chút diệp vân nói không nhận ra hẳn không phải là quân nhị đại phụ thân nàng là quân khu tư lệnh phó cho nên đối với một ít tướng quân hậu đại tương đối rõ ràng diệp vân hiển nhiên cũng không ở trong đám này hảo cũng không có gì hảo suy đoán đối phương địa vị lớn hơn nữa cũng cùng chúng ta không quan hệ chẳng lẽ các ngươi còn muốn mất lưới câu cái kim quy tế đàm hiểu lâm vừa cười vừa nói lúc này Diệp Tốn Tâm cũng là hoàn thành huấn luyện, nghe được mấy cái đội viên trò chuyện có náo nhiệt, cũng là hướng về mấy người chỉ trỏ phương hướng nhìn lại, mà nhất thời sức sở. "Ồ, là hắn?" "Hả?" Mấy cái nữ hài nghe được Diệp Tốn Tâm kinh hô, nhất thời đồng thời đưa mắt nhìn sang nàng, trong mắt bắt quái chi hỏa rõ ràng có thể thấy. "Ôi ba, a, có chuyện xưa a." "Nhanh, nói ra cho đám tỷ tỷ nghe một chút." Đường tiếu Tiếu hét lớn. "Đúng vậy, đúng vậy, không phải là cái gì hôn nhân do cha mẹ ông bà đặt ra các loại, nói mau, nói mau." Điền Quả lập tức phụ hòa nói, hơn nữa lão đại động khai mở, cho ra một cái suy đoán cái khác mấy cái nữ hải cũng là bảy muồn tám lưỡi mà thảo luận hỏi. nào có, các ngươi nghĩ đi đâu? ta chỉ bất quá cùng hắn có duyên gặp mặt một lần đã bỏ, liền lời cũng không có nói qua một câu. nhé, đường tiêu tiếu, tiếng tiêu kỳ quái một thân, nói, liền lời cũng không có nói một câu. chính là ngày đêm mong nhớ đến bây giờ à? ai, xem ra là chân ai à? diệp thuẫn tâm nghe được đối phương càng ngày càng quá mức trêu chọc, lập tức lông mi đứng đấy, âm thanh lạnh lùng nói, cười cười, ngươi là nữa ra à? Ách. hảo, cười cười, ngươi im miệng. diệp thuẫn tâm, ngươi nói tiếp. đam hiểu lâm đứng ra giàn xếp đạo. ừ. Diệp Thốn Tâm hung hăng trường đường tiếu tiếu nhất nhãn, mà mới là há một nói. Lần trước chúng ta không phải là thôi một lần giả mà, ta hồi một chuyến trường học, mà Diệp Thốn Tâm chậm rãi đem mấy cái thanh hoa đệ tử đi đến thượng hí khiêu chiến sự tình nói một lần. Hoa! các ngươi thật là đủ khốc, lại muốn quét ngang thập đại danh giáo. Thẩm Lan Nhi hai mắt tỏa ánh sáng nói, Đàm hiểu Lâm cũng là lắc đầu, Diệp Thốn Tâm thật đúng là vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm. Nói như vậy, hắn là thượng hí lão sư, nghiên kỷ đã vậy còn quá nhẹ. Vâng, hơn nữa thực lực rất mạnh. Diệp Thốn Tâm chậm rãi gật đầu, ha ha. Những nữ binh này xem ra đều đối với đẹp trai rất cảm thấy hứng thú a. Ai, ta nói, tiểu tử này lai lịch ra sao? Dường như địa vị rất lớn bộ dáng a. Diêm Vương, ta cứ nói, người này bây giờ đang ở trên mạng rất hỏa, á, còn giống như có một cái xì cùn, tóm lại là một siêu cấp tiên tài nhà. Diêm Vương nghe vậy, có chút sững sở, bất quá rất nhanh chính là biểu môi nói, si cùn. Hàn La dựa vào trong nhà thế lực thu phục a, cái tuổi này tiểu tử, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, có thể cao đi nơi nào? Diêm Vương, người đây đã nói sai, nhân gia thực lực vẫn thật là thật là mạnh mẽ. Một cái hùng hậu đông cứng đột nhiên truyền đến. Lôi Thần. Lôi Thần. Bất quá nghe được Lôi Thần, mấy người còn là ngươi có chút không thể tin, cuối cùng vẫn là lao hồ ly mà miệng, có chút nghi hoặc hỏi, Lôi Thần, thực lực của hắn thực rất mạnh. Ừ, rất mạnh, để ta cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Thật giả? Không thể nào, Lôi Thần, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Lôi Thần hừ lạnh một tiếng, nói, so với không so với ta mạnh hơn, này vẫn hai kiểu nói, nhưng ít ra nếu so với các ngươi mạnh mẽ, ít nhất nhân gia là Thật Thiên Vương. Ách. Lôi điện đột kích đội tất cả mọi người là có chút ngốc trệ, Diêm Vương một cái mặt đen thượng cũng là có chút thường hồng, chung quy tất cả mọi người là hơn 10 tuổi người cũng là bị một người 20 tuổi người trẻ tuổi vừa qua, mà còn nói khoác mà không biết ngượng bình luận nhân ra, tự nhiên là có chút không có ý tứ. Mà bên kia, Diệp Vân cùng lôi chiến sau khi tách ra, cũng là tùy ý tại trong quân doanh đi dạo lên. Chương 140, đột nhiên xuất hiện, ấm áp dương quang, nhu hỏa lại sáng ngời, nghiêng vậy vào trong quân doanh. Xung quanh hừ hừ ha ha thanh âm bên tai không dứt, kia đều là binh sĩ huấn luyện âm thanh. Diệp Vân lẳng lặng nằm ở một chỗ trên đài cao, hô hấp đều đặn, phán phất ngủ đồng dạng. Lại nói tiếp, đoạn thời gian này, Diệp Vân một mực ở vào ngựa không dừng vó bên trong, không phải là chạy đi chính là chiến đấu. Khó được có như vậy thanh nhàn thời gian. Hắn cũng không có vội vã tìm người dẫn hắn đi khiêu chiến nói quán, chung quy đạo quán liền ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, tuy cũng chờ mong cùng cổ gã đối chiến, nhưng là không vội ở một. Nam ở này quân doanh, tuy xung quanh tràn đầy quân nhân thét to thanh âm, nhưng lại cũng không hiện lộ ở mỹ ngược lại là có một loại kỳ quái yên tĩnh. Diệp Vân hai mắt nhắm nghiền, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh giữa, lặng lặng hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian, an tĩnh Diệp Vân, cùng khí thế ngất trời quân doanh, hiện lộ hai bước hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Lại cách, lại Diệp Vân cảm thấy mình cách đó không xa, đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân, mà chính là một hồi lời nói nhỏ nhẹ thanh âm, cùng với quân đội trưởng quan hô quát âm thanh. Hắn lại là một đội huấn luyện binh sĩ. Diệp Vân mơ mơ màng màng suy đoán, cũng không có chớn mắt, hắn nằm ở bên cạnh đại cao, cũng không hề ngăn cản đến bất luận kẻ nào. Nhưng cũng không lâu lắm, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đột nhiên tới gần Diệp Vân bên người, mà một đạo làn gió thơm đột nhiên tiến vào Diệp Vân lỗ mũi. Rất hiển nhiên đây là một cái nữ nhân. Diệp Vân có chút nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị chớn mắt, đây là một đạo ở mức môi lại là đột nhiên in lại miệng hắn. Diệp Vân mênh mà lập tức mở mắt. Thời gian ngược lại hồi, chân chính Nam Tử Hán tiếp tục tổ một đám minh tinh tân binh nhanh chóng xếp thành hàng hình, cùng chờ đợi giáo quan huấn luyện an bài. Hảo, vừa rồi tập đội tốc độ coi như có thể, ta nghĩ các ngươi cũng biết, sở dĩ đem bọn ngươi an bài ở chỗ này, chính là vì đối với các ngươi tiến hành càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Này tòa căn cứ ở vào rừng nhiệt đới chỗ sâu trong, xung quanh đều là không có bóng người sâu lâm, trong đó trải rộng lấy nguy hiểm. Mà đến lúc đó, các ngươi một chuyến này cuối cùng cũng đi, cũng chính là tiến nhập rừng nhiệt đới tiến hành ngoại sinh tồn, bởi vì một cái không dám đối mặt nguy hiểm binh sĩ, là vĩnh viễn sẽ không hợp cách. Giáo quan lanh khốc thanh âm ở giữa sân vang lên. A, không thể nào. Các minh tinh nhao nhao cực kỳ hoảng sợ, tiến nhập giã ngoại, đó cũng không phải là đùa dỡn. Mấy cái minh tinh đáng thương nhìn xem giáo quan, nhưng đối với phương lại là không có phản ứng chút nào, như cũng là hiện lộ lãnh khốc vô cùng. Tuy phối hợp tiết mục tổ quay trụ, là thượng cấp an bài, coi như là thuận tiện tuyên truyền một chút quân đội. Nhưng tại những quân nhân này trong mắt huấn luyện chính là huấn luyện, vĩnh viễn sẽ không pha lấy những vật khác, bất luận đối phương là ai, chỉ cần đi vào quân doanh trở thành một binh, như vậy chờ đợi đối phương cũng sẽ là tàn khốc huấn luyện. Tuy mấy cái nữ minh tinh mạnh mẽ. Giáo quan nội tâm cũng thừa nhận xinh đẹp, nhưng muốn để cho hắn ngưỡng, lại là nằm mơ. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không là hiện tại, ở trước đó, tất nhiên hội đối với các ngươi tiến hành tất yếu huấn luyện, một ít kiến thức căn bản cùng kỹ năng là nhất định phải học tập, bằng không tha các ngươi ra ngoài, đó chính là tại tìm chết." Giáo quan trầm giọng nói. "Hảo, lời ông tiếng ve không nói nhiều, hôm qua đã với các ngươi giảng giải qua một ít cấp cứu cơ bản yếu lĩnh, như vậy hôm nay các ngươi đem tiến hành hiện trường thao tác. Tại dã ngoại, một khi phát sinh khẩn cấp tình huống, như vậy kỹ năng này sẽ cứu các ngươi đồng đội tánh mạng." Giáo quan tiếng nói nghiêm túc. Quay đầu đảo qua thẳng tắp mà đứng mấy người. Giáo quan gật gật đầu, nói: "Về khẩn cấp cứu giúp cùng hô hấp nhân tạo một ít yếu lĩnh, các ngươi còn ai có không rõ sao?" Mấy người đồng thời lắc đầu. Hoàng tử Thao lại càng là trực tiếp nhất tay kêu lên: "Giáo quan, tiểu C A Sắc, chúng ta đều minh bạch." "Hảo, vậy ngươi, Hoàng tử Thao, ngươi tiến lên đây biểu thị một lần, cho ngươi chiến hữu làm làm gương mẫu." Hoàng tử Thao nghe vậy, tự tin cười cười, một cái bước nhanh chính là đi đến mọi người trước người, nói: "Không, có vấn đề, giáo quan, tượng người ở đâu?" Giáo quan nhìn xem Hoàng tử Thao, cũng không lập tức trả lời, mà là khẽ miệng hơi hơi nhất lên. Hoàng tử Thao lập tức cảm thấy không đúng. Quả nhiên sau một khắc giáo quan thanh âm chính là vang lên. "Hôm nay, không có ai ngẫu, là thật thể biểu thị, ngươi đã cái thứ nhất, ta tìm một người giúp ngươi một bà. Tưởng Kính Phu, "Đến, ngươi cho hoàng tử thao giúp một việc." A, hai tiếng thét lên đồng thời vang lên, tự nhiên cũng là bao gồm hoàng tử tiếng sóng âm. Tưởng Kính Phu cũng là kinh sợ kêu một tiếng, "Đây quả thực là họa trời giáng a, không khỏi u u chừng nhất nhãn hoàng tử thao, ngươi không có việc gì đoạt cái gì đoạt." Hoàng tử thao nhất thời sau này có người lại, liền vội vàng khoát tay nói, "Giáo quan, ta vừa mới nhớ tới, có một chút mấu chốt địa phương." ta còn không phải rất quen thuộc, không bằng ta trước nhìn mấy cái chiến hữu trước biểu thị mấy lần rồi nói sau, hả? là thế phải không? đúng là hoàng tử thao liền vội vàng ở đầu. nếu như như vậy, vậy được rồi, lý thụy, ngươi lớn tuổi nhất, ngươi tới biểu thị một lần. giáo quan gật gật đầu, chỉ hướng lý thụy nói. hoàng tử thao nhất thời buông lòng một hơi, trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười. bất quá hoàng tử thao, ngươi đã chưa quen thuộc, vậy thì do ngươi sắm vai lâm nguy binh sĩ, hảo hảo cảm thụ một chút đồng đội động tác. cái gì? ta đương tượng người. hoàng tử thao nụ cười ngưng tụ, cực kỳ hoảng sợ. giáo quan gật gật đầu, nói đúng nằm bất động luôn sẽ không cũng chưa quen thuộc cầm. phúc ha ha mấy cái vây xem người nhao nhao cười to đặc biệt là tưởng kính phu lại càng là cười trước những lần hoàn toàn quên chính mình vừa rồi phản ứng hả Tưởng kính phu vui vẻ như vậy sao vậy ngươi hãy theo hoàng tử thao một chỗ à lý thụy một lần cứu hai người ngươi hẳn là không có vấn đề à lý thụy trần chờ một chút vẫn là đầu trung phi hắn với tư cách là tuổi tác lớn nhất thành viên cũng có thể làm một cái làm gương mẫu hoàng tử thao nhìn xem thượng kính phu đồng dạng biểu tình nhất thời cảm thấy thoải mái nhiều tiến lên kéo lại thượng kính phu trực tiếp đưa hắn đệ xuống đất. Không, hắn xem như nhìn ra, chính mình rõ ràng chính là chạy không thoát một lần này, nhưng có thể vứt một cái chút cùng, cũng không thể. Hai người lặng lặng nằm trên mặt đất, lại là thủy trung không dám nhắm mắt lại, thấy được Lý Thụy kia trương dày đặc bờ môi, trước sau hướng bọn họ tới gần thời điểm, hai người đều là tâm như cho tàn. Hai người sắc mặt tuy đều là ảm đạm, nhưng biểu thị vẫn là tương đối thành công, giáo quan cũng là tán thưởng gật gật đầu. "Hảo, kế tiếp, Dương Mịch, ngươi tới biểu thị một chút, các ngươi ai tới sắm vai một chút bị thương chiến hữu?" "Ta, ta." "Giáo quan, ta cảm thấy có vừa rồi thụy ca cấp cứu có độ lệnh, ta tổn thương còn giống như không có hảo." Mấy cái nam sinh nhao nhao kêu to, đặc biệt là tưởng kính phu cùng hoàng tử thao, lại càng là hiện lộ càng chủ động. Thấy vậy cảnh tượng, mà lấy giáo quan lãnh tĩnh, cũng là không khỏi tại trong lòng mắng một tiếng mẹ, nam nhân biểu thị, từng cái một cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, đổi thành nữ sinh xinh đẹp, cứ như vậy che giả mang mọc, thực mẹ hắn nghi đẹp. Bất quá cũng không biết có phải hay không là chính mình hỏi được quá đôn lột, cái khác mấy nữ sinh dĩ nhiên là không có phản ứng kịp, tất cả đều là không có nhấc tay. Giáo quan không khỏi ngắm nhìn bốn phía, đang thấy được nằm ở cách đó không xa gì Vân, liền nhất thời hai mắt tỏa sáng, này chẳng phải việc riêng sinh sôi đạo cụ ạ? Theo đạo quan trong mắt, Đây là một cái nghỉ ngơi binh sĩ, bởi vì tại đây trong quân doanh, trừ trước mắt một nhóm người này, cái khác tất cả đều là quân nhân. Giáo quan hừ lệnh một tiếng, nhất thời có quyết định, nói: "Dư Mịch, thấy không, kia chính là một cái bị thương chiến hữu, tình huống khẩn cấp, cần ngươi cứu rút." Giáo quan chỉ vào Diệp Vân nói: "Trương 141, có địch xâm lấn." Dưới ánh mặt trời, trong quân doanh, một nam một nữ hai môi đụng vào nhau, từ xa nhìn lại, giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ đồng dạng. Diệp Vân mãnh liệt mở hai mắt ra, nhìn xem trước người đỏ khuôn mặt, hiện phải vô cùng kinh ngạc, không biết đây là cái gì tình huống. Ma Phương Sa Giang Thị quay chụp đạo diễn lại là không khỏi vì giáo quan quyết định, dựng lên ngón tay cái, đây thật là thần trợ công a, bởi vì hắn đã là nhận ra Diệp Vân. Diệp Vân lúc này cũng là nhìn ra, trước người nữ hải chính là Dương Mịch, bất quá trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, chung quy bất kể là ai, tại nửa ngủ giữa, đột nhiên bị một cái xem như lạ lẫm nữ hải cho hôn tình, e rằng cũng sẽ kinh ngạc. Mà lúc này Dương Mịch cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ vận, nàng cùng Diệp Vân cũng chỉ có thể coi là gặp mặt mà thôi. Hơn nữa nàng mặc dù tại ngành giải trí, dốc sức làm nhiều năm, nhưng một mực lấy 87 đều là giữ mình trong sạch, đây còn là nàng nụ hôn đầu tiên. Không nghĩ tới lại sẽ là tại loại này tình trạng hà ném, nhất là thấy được Diệp Vân kia trong lúc kinh ngạc mang theo một chút bài xích ánh mắt, Dương Mịch trong nội tâm vừa thẹn vừa giận, không khỏi ầm phun, chẳng lẽ nàng cứ như vậy không có mị lực à? Không có ý tứ, chúng ta đang tại tham gia tân binh huấn luyện, trước mắt tại huấn luyện cấp cứu tri thức, giáo quan để ta đem ngươi coi như được cứu binh sĩ. Dương Mịch thừa lúc hô hấp nhân tạo khoảng cách thời gian, nhanh chóng giải thích nói, kỳ thật nàng cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, trung quy nhân gia nghỉ ngơi tốt hảo, chính mình cứ như vậy trực tiếp đi lên làm loại này động tác, đúng là có chút quá dị, nhưng tiết mục cũng không giống như cái khác thống nghệ này xem như chân chính tham gia quân ngũ, nếu như trực tiếp cự tuyệt giáo quan mệnh lệnh, một khi phát ra, nhất định sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng bất lợi, cho nên Dương Mịch cũng chỉ có thể là kiên trì. Rất nhanh, Dương Mịch lại là cuối đầu, một lần nữa hôn lên Diệp Vân môi. Ôn Nhu xúc cảm lại dẫn một chút ngọt ngào trắng nõn, trong chớp mắt truyền tới Diệp Vân trong đầu. Nghe Dương Mịch giải thích, Diệp Vân cũng là minh bạch tiền căn hậu quả, mặc dù nói, hắn cũng không có thua thiệt, hơn nữa loại cảm giác này coi như là rất hưởng thụ. Thế nhưng đang nghỉ ngơi thời điểm, cứ như vậy bị đột nhiên bừng tỉnh, hơn nữa còn là kỳ quái như thế nguyên nhân, tuy đánh thức hắn phương thức toán là phi thường hương. Tươi đẹp, nhưng Diệp Vân trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, cho nên Diệp Vân rất nhanh ngay cả có động tác, chỉ thấy Diệp Vân hai tay nhanh chóng vươn về trước, trực tiếp ôm Dương Mịch, mà ở sau một khắc, Dương Mịch nhất thời cảm thấy chính mình trong miệng xâm nhập một cái linh hoạt khách không mời mà đến. Dương Mịch hai mắt khẽ nhít, nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại lại đột nhiên làm ra loại này động tác, thế cho nên trong lúc nhất thời không có làm ra đáp lại, trong sân hình ảnh nhất thời biến đổi, từ một cái cứu người cảnh tượng biến thành một đôi nam nữ kịch liệt tan nằm với nhau. Đạo diễn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy lảo hình tượng này chuyển biến quá nhanh, nguyên lai like là có thể làm một cái xem chút cảnh tượng lại là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hai người ăn nằm với nhau cảnh tượng tuy càng thêm hòa bạo, nhưng loại này màn ảnh nhất định là không thể trực tiếp phát ra. Cùng bọn họ tiết mục chủ đề không hợp, chung quy đây là một cái tổng quân tiết mục. Diệp Vân tiểu tiểu tẩy bạt một chút đối phương, chính là rất nhanh đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ một chút y phục trên người, mỉm cười nói, tiếp theo không muốn còn như vậy quấy rầy người khác nghỉ ngơi, vừa rồi coi như là ngươi quấy rầy ta tiện lãi. Sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lại, chính là phất phất tay quay người rời đi. Về phần hắn nhóm tiết mục như thế nào, kia xem Diệp Vân chuyện gì. Ngươi, giữa mình hung hăng dậm chân một cái sát mặt xấu hổ trừng mắt Diệp Vân bóng lưng giáo quan nhìn xem Diệp Vân cử động sát mặt cũng là có chút giật mình bất quá nhưng trong lòng thì tán thưởng cái này Minh lá gan thật sự là mẹ hắn đại có gan lão tử thích đối với Tiết Mục tổ giáo quan còn có cái khắc Minh tinh phản ứng Diệp Vân một chút cũng không có để ý vô vô ôm tỉu chính là quay người rời đi Diệp Vân hí xáo nhẹ bước nhẹ nhàng sơ bướm sơ uỉm bước chân rời đi chỗ cũ hồi tưởng đến Dương Mịch kia xấu hổ lại kinh biểu tình hắn cũng là tuyệt đối vô cùng thú vị sát trời đã không còn sớm Diệp Vân hiện đang chuẩn bị đi tìm lôi chiến trung pi đêm nay Diệp Vân nhất định là muốn ở lại quân doanh. Vừa mới tách ra trước, Lôi Chiến cũng đã cùng hắn đã nói, tại Diệp Vân tham quan hảo quân doanh, có thể đi sở chỉ huy tìm đúng Vương. Đô, đô, đô. Một hồi to rõ tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, hiện phải vô cùng chói tai. Bất quá Diệp Vân cũng không có để ý, trong quân doanh nhiều binh lính như thế tại huấn luyện, bình thường tự nhiên cũng là thường xuyên tiến hành khẩn cấp tập hợp, Diệp Vân trước là nghe được nhiều lần, tuy lúc này tiếng cảnh báo có một chút bất động nhưng cũng không có quá để vào trong lòng. Nhưng rất nhanh, Diệp Vân chính là phát hiện không đúng, bởi vì xung quanh bầu không khí đột nhiên trở nên dị thường nghiêm túc. Lại cạch, lạch cạch. Vài đạo cấp thiết tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, rất nhanh, lôi điện đột kích đội mọi người liền là xuất hiện ở Diệp Vân trước người. Hỗn đảo, cảnh giới chạm canh gác là ăn cái gì cơm lớn lên, lại lại để cho người xuống tới, Diệp Vân sự tình vẫn có thể nói là là chuyện đương nhiên, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra, thật sự là xương cốt xúc giòn, La Hồ Ly quay đầu lại đưa bọn chúng hào hào nấu lại trùng tạm một lần, cho ta hung hăng thao luyện. Lôi thần sắc mặt khó coi, cả giận nói, "Biết, Lôi thần lão hồ ly cũng là sắc mặt phát xanh, trong một ngày hai lần bị người xông vào đại bản doanh, tuy nơi này chỉ là bọn hắn tạm thời nơi đóng quân vương." Nhưng như thế nhiều lần bị xâm lấn, thật sự là quá mất mặt. Hả? Lôi Chiến, có địch nhân xâm lấn sao? Là ai? Nghe mấy người nói chuyện với nhau, Diệp Vân cũng là phản ứng kịp, lên tiếng hỏi. Nghe được Diệp Vân, Lôi Thần cũng là hòa hoãn một chút biểu tình, nói, trước mắt còn không biết là ai, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là ngộ nhập, vừa rồi cảnh báo chính là quân doanh cuối cùng một đạo cảnh giới kéo văng rồi. Diệp Vân cũng là gật đầu, đối phương dĩ nhiên là vụn trộm sông qua vài đạo cảnh giới, tự nhiên không phải là đến đây càn rỡ đi dạo. Lôi Thần, làm sao bây giờ? Đại Nưu tiến lên một bước, hỏi. Thứ Vậy còn phải nói, đối phương dĩ nhiên là trực tiếp xông đến chúng ta hổ, còn có cái gì có thể nói, tiêu diệt bọn họ. Vâng. Bất quá vẫn một, không là muốn trước thăm dò đối phương lai lịch." Lôi Thần nói khẽ. "Hỏa Phượng Hoàng kia đâu, có muốn hay không an bài tham chiến?" Lão hồ Ly hỏi. Lôi Thần suy nghĩ một chút, nói, "Toán, các nàng huấn luyện còn là thiếu một ít, đặc biệt là dừng nhiệt đối tác chiến." "Không." Lôi Thần, chúng ta cũng phải tham gia chiến đấu, gần nhất huấn luyện, chúng ta đã có rất tiến bộ lớn." Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Chính là Hỏa Phượng Hoàng chỉ đạo viên Đàm Hiểu lầm ung nàng cùng một chỗ còn có Hỏa Phượng Hoàng toàn thể đội viên. Hừ, ngươi cho rằng đây là cái gì qua mọi nhà sao? Đây là mệnh lệnh, còn có đừng tưởng rằng lưu lại các ngươi là cho các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi cần phải đi bảo hộ thủ trưởng an toàn, đối phương nếu như xâm nhập, tất nhiên có mục đích, rất có thể chính là thủ trưởng, cho nên các ngươi nhiệm vụ tuyệt đối không thoải mái. Lôi Thần hừ lạnh nói. Chương 142, hướng ai mà đến? Vâng. Thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Phượng Hoàng đội viên đồng thời đáp lời. Lôi Thần gật gật đầu, kỳ thật Hỏa Phượng Hoàng huấn luyện còn không có hoàn toàn chấm dứt, trước mắt để cho bọn họ chấp hành nhiệm vụ quả thật có chút miễn cưỡng. bất quá lôi thần cũng là không có quá biện pháp tốt, cái trụ sở này là một cái trụ sở huấn luyện, nhân số tuy thật nhiều, lại trên cơ bản đều là binh lính bình thường, mà trước mắt địch nhân có thể vô thanh vô tức đột phá vài đạo cảnh giới chạm cánh gác, hiện nhiên tuyệt đối không phải là người bình thường. cho nên lôi điện là tất nhiên muốn đi trước đối phó bọn họ, cũng chỉ có thể đem bảo hộ thủ trưởng nhiệm vụ giao cho hỏa phượng hoàng. đúng, diệp vân, lôi thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng, quay người đối với diệp vân nói, diệp vân, trước mắt đối thủ thực lực không rõ, hỏa phượng hoàng thực lực vẫn còn có chút bạt lượng, hy vọng ngươi có thể cùng các nàng một chỗ, cam đoan thủ trưởng an nguy. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Đối với Lôi Thần tỉnh cầu, Diệp Vân tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Chỉ có Hỏa Phượng Hoàng đội viên vẫn còn có chút tức giận bất bình, Lôi Thần, rõ ràng ngay cả có chút không tín nhiệm các nàng ạ. Bất quá nhìn xem Lôi Thần nghiêm khắc ánh mắt 12, mấy người cũng chỉ có thể không phục gật đầu. Ha ha, Lôi Chiến, ta lúc nào đòi người bảo hộ qua. Một cái sang sảng thanh âm truyền đến, chính là Hà Chí Quân chậm rãi đi tới. Thủ trưởng. Hai đội nhân viên đều là nhau nhau tối chào. Hà Chí Quân ha ha cười nói, hôm nay này quân doanh thật đúng là náo như ta, luôn có khách người đến đây. Thủ trưởng, bọn họ rất có thể là dựa vào ngươi. Lôi Thần nhẹ giọng nói ra, ngụ ý chính là để cho Hà Chí Quân chú ý an toàn. Hà Chí Quân vẫy vẫy tay, nói, Hảo, ta biết, ta an nguy các ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi thôi, đem cái đám chuột này cho ta bắt được. Vâng, kêu mọi người hành động. Lôi Điện, xuất lĩnh. Lôi Thần vung tay lên, tất cả mọi người là nhau nhao hành động. Lôi Điện đột kích đội tại Lôi Thần dưới sự xuất lĩnh, nhanh chóng rời đi. Hảo, chúng ta tiến sở chỉ huy a, ở chỗ này xử lý cũng vô dụng. Hà Chí Quân vươn tay nói, sở chỉ huy bên trong, một khối cự trên màn hình lớn hiện lộ tất cả quân doanh tình huống, bất quá tất cả đều là nhiều đội tới lui tuần tra binh sĩ, không có xuất hiện mảy may địch nhân tung tích. Hừ, tựa như một đám con rồi không đầu đồng dạng, thật sự là thiếu nợ thu thập." Hà Chí Quân cả giận nói. "Thủ trưởng, xin mất giận, đối phương có thể như thế hoàn mỹ trôn tránh qua tất cả không giám thị, hiển nhiên không phải là tên soán sĩnh." Đàm Hiểu Lâm nói khẽ. "Hừ, thủ trưởng, bị bắt được đối phương thân ảnh." Diệp thôn Tâm đột nhiên kêu lớn. "Hả? Nhanh, phóng xuất cho ta xem một chút, rốt cuộc là kia đường mặt hàng." Hà Chí Quân vội la lên. "Rất nhanh, một đạo thân ảnh mơ hồ" xuất hiện ở máy giám thị bên cạnh trên màn hình hình ảnh tương đối mơ hồ hơn nữa đối phương toàn thân đều là bao bọc tại hắc sắc y phục để cho mấy cái nữ binh nhau nhau thất vọng này hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ có ích tin tức cả nhưng hà chí quân ánh mắt lại là ngưng tụ mơ hồ vẫn lộ ra một chút tức giận nguyên lai là cái này chút tạp trùng thủ trưởng biết bọn họ lai lịch Đàm hiểu lâm nhanh chóng hỏi hà chí quân gật gật đầu hừ lạnh một tiếng nói một cái gọi quân đao kinh khủng tổ chức tuy bên ngoài độc lập nhưng kỳ thật là nhật bản chính phủ âm thầm đến nữa chỉ bất quá đám bọn hắn không thừa nhận a quân đao bọn họ là hướng ngài tới sao Đàm Hiểu Lâm Nghiêm tức hỏi. Hà Chí Quân cũng là có chút nghi hoặc, chần chờ nói: "Theo lý thuyết, chắc có lẽ không, quân đao mặc dù là không có điều ác nào không làm, nhưng sẽ rất ít có loại này hành động, ngược lại là thường xuyên tính tiến nhập quốc gia của ta, trộm săn một ít quý hiếm bộ kỳ mẫn, buôn bán đến như bạn, bất quá đi qua quốc gia mà trộm đã kích, đã là chuyện để độn xuống dưới đất." Diệp Vân nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía trên màn hình hắc y nhân ảnh, trong lòng của hắn thấp thoáng có loại cảm giác, những người này rất có thể là hướng hắn, chỉ bất quá trùng hợp xâm nhập quân doanh a. Mà lúc này, trong quân doanh, một cái phòng ở trong, một đám hắc ý nhân đang ẩn thân nơi này. Ba, một cái thanh thúy tiếng bạt thai mãnh liệt vang lên. Ngay sau đó là một đạo khàn khàn tiếng nói. Bà cả, ngu ngốc, đồ ngu, ngươi không phải nói, nơi này chỉ là một gian đạo quán mà, làm sao có thể biến thành quân doanh, tổ chức làm sao có thể nuôi dưỡng ngươi như vậy phế vật. Trong thanh âm ẩn chứa ngập trời tức giận. Này, là ta sơ sẩy, ta tại đại lý điều tra, mục tiêu đúng là nói trước tới khiêu chiến đạo quán, lại không nghĩ rằng là tiến nhập quân doanh, thật là lớn đại dảo hoạt. Đội trưởng kia, chúng ta có phải hay không trước rút lui? Chúng ta nơi này hẳn là một cái bí ẩn căn cứ quân sự, quá nguy hiểm. Bà cả, ngu ngốc, người nhu nhược. Từ vừa rồi tình huống đã đó có thể thấy được, đây chỉ là một huấn luyện tân binh sân bãi, có cái gì đáng sợ? Muốn động thủ nhanh chóng, giải quyết mục tiêu, hoàn toàn tới kịp lui lại. Này, ôi ba, tây, mọi người trước tu chỉnh một chút, nơi này tạm thời hẳn là tương đối an toàn, đợi bên ngoài quân người ta buông lòng cảnh giác, chúng ta liền động thủ. Đáng chết Nhật Bản, dám xông đến chúng ta trên địa bàn sang bậy, thật muốn lao ra đem bọn họ bắt được. Điên quả tức giận nói, hiện nhiên đối với mình trước mắt nhiệm vụ vô cùng bất mãn. Diệp Tâm cũng là hung hăng gật đầu, đối với nàng như vậy một cái hiếu chiến người đến nói, loại này đóng giữ nhiệm vụ thật sự là quá nẹt quất vui vẻ quả, câm miệng, đây là lôi thần cho chúng ta ra lệnh. đàm hiệu lâm quát, hà trí quân cười ha ha, mấy cái nữ binh phản ứng để cho hắn vô cùng vui vẻ, trong lòng hắn có thể như vậy gào khóc tiêu mới là hảo binh. bất quá tại ánh mắt đảo qua diệp vân thân ảnh, hà trí quân cũng là khe khẽ thở dài, đây mới là một cái xuất sắc nhất hảo binh hẳn giống, là đối phương cự tuyệt lại là để cho hắn tiếp nuối không thôi. mà lúc trước hắn sở dĩ quay người rời đi, ngược lại cũng không phải là bởi vì đối phương cự tuyệt mà tức giận, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này sự tình mà tức giận. bất quá hắn cũng sẽ không dễ nổi giận như vậy chiêu mộ binh lính diệp vân ý nghĩ chỉ là trước mắt Diệp Vân rõ ràng tâm ý đã định, cho nên hắn cũng là cần cân nhắc một sự tình. Mà có chút quyết định cũng không phải một mình hắn vỗ vỗ tay liền có thể quyết định. Tại trở về những thời giờ này, hắn cũng là đặc biệt tra Diệp Vân một ít liên quan tin tức, mà càng xem 487 cũng càng để cho hắn kinh diễm, đối phương thật sự là quá xuất sắc, điều này cũng càng thêm kiên định hắn quyết tâm. Chỉ bất quá hắn cũng không có mạo muội tiến hành lần thứ hai muốn mời, bởi vì có một số việc, hắn cũng cần cùng người thương lượng một chút, dù sao đối với cái này sự kiện, Hà Chí Quân cũng không nổi. Thủ trưởng, có thể có thể tìm tới đối phương." Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Kinh động Hà Chí Quân suy nghĩ, Hả? tìm đến, ở đâu? Hà Chí Quân trong chớp mắt ngẩng đầu, gấp giọng hỏi. Tại kia. Một cái nữ hải dùng ngón tay chỉ giám thị trên màn hình một nơi, chính là Hòa Phượng Hoàng bên trong Âu Dương Tiễn. Nơi này, ngươi xác định? Hà Chí Quân nhìn màn ảnh bên trong phổ thông phòng ở, hoài nghi hỏi. Ồ, này không phải chúng ta ký túc xa sao? Điền Quả nghi hoặc nói. Âu Dương Tiễn gật đầu, nói, vâng, chính là chúng ta ký túc xá. Thế nhưng ta mỗi lần đi ra ngoài lúc trước, cũng sẽ làm một ít dấu hiệu. Thế nhưng hiện tại cũng đã không ở, rất hiển nhiên là có người xâm vào lợi hại a lâm muội muội mấy cái đội viên đều là khen hảo rất tốt xem ra các ngươi đã có đủ một chi hợp cách đặc chúng phân đội cơ bản tổ chức di trí trong quân trường đạo diệp vân nhìn trước mắt nữ bình trong ánh mắt cũng là mang theo một tia tán thưởng tiếng nói hạ xuống hà chí quân chính là sắc mặt một túc nhìn về phía trong màn hình kia gian phong lỗ đang đằng sát khi nói như là đã phát hiện đối thủ vậy nên hảo hảo gọi bọn họ đỡ ép để cử một quyển sách ôn loạn thời đại chi tối cường dương gia tướng có hứng thú có thể đi xem một cái chương 143 hai bên tâm tư thủ trưởng nếu không chúng ta chờ một chút đi ta đã thông báo lôi thần Bọn họ hẳn là rất nhanh sử dụng chạy đến." Đàm Hiểu Lâm cao mày nói, "Nguyên bản tìm đến người xâm nhập tung tích hẳn là một kiện cao hứng phi thường sự tình, nhưng lúc này Đàm Hiểu Lâm lại làm thế nào đều cao hứng không nổi, bởi vì Hà Chí Quân dĩ nhiên là trực tiếp chuẩn bị tiến đến ngăn chặn đối phương. Đối với có thể trực tiếp tham chiến, Hỏa Phượng Hoàng đương nhiên là vô cùng hứng phấn, nhưng xấu liền phá hủy ở, Hà Chí Quân lại cũng là chuẩn bị tự mình đi đến. Điều này làm cho Đàm Hiểu Lâm sao có thể không kinh hồn bạt vía. Muốn biết rõ Hà Chí Quân cũng không phải là một cái vô cùng đơn giản sĩ quan cao cấp. Đầu tiên, Hà Chí Quân là Lang Nha Bộ đội đặc chủng người sáng lập, Lang Nha đặc biệt chiến lũ tối cao trưởng quan, cấp bậc thiếu tướng, chỉ là những cái này cũng đủ để làm cho người ta giận mình, một khi gặp chuyện không may đã là đủ để khiến cho quân khu chấn động. Mà trọng yếu nhất là, Hà Chí Quân tự tay xây dựng Lang Nha Bộ kỵ mẩn quân đoàn, là này quân đội trực tiếp thông xoái, tại hắn dưới sự dẫn dắt, Lang Nha Bộ kỵ mẩn quân đoàn đã là trở thành hóa hạ tối cường mấy cái binh sĩ nhất. Mà Hà Chí Quân vì này binh sĩ cũng là hiến dâng hết thảy, hy sinh thực lực của chính mình, đưa hắn toàn bộ tinh lực toàn bộ dung nhập này quân đội, điều này cũng dẫn đến Hà Chí Quân cả đời đều là vô pháp bước vào cao giai huấn luyện gia cảnh giới muốn biết rõ năm đó, hắn thế nhưng là trong quân đội danh thiên tài, nhưng tương phản là tại hắn thống lĩnh, này quân đội có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, quân đoàn cử chỉ hợp nhất, nương tụ bản thân quân đoàn lĩnh vực đủ để chiến thắng quán quân cường giả. đây cũng là lúc trước thần thú xuất hiện, hà chí quân có thể xuất quân đi đến nguyên nhân, cho nên hà chí quân mặc dù chỉ là cấp bậc thiếu tướng, nhưng riêng luận tầm quan trọng, tuyệt đối có thể so với một ít siêu cấp lớn lão. mà một khi hà chí quân gặp chuyện không may, hậu quả kia, đàm hiểu lâm quả thật không dám tưởng tượng. tựa hồ cũng là nhìn ra mấy cái nữ binh lo lắng, hà chí quân ha ha cười nói, không cần lo lắng ta, nhiều năm như vậy ta cái gì trận chiến chưa từng thấy, muốn đả thương đến ta, Nhật Bản vẫn thiếu một bộ hào tuổi. lại nói, ta tuy lần này qua chỉ là một người, không mang quân đội, nhưng trên người của ta có thể là có thêm mấy cái cường đại bộ kẹm mẩn. nếu bàn về đơn đả đấu đấu, mấy người các ngươi nhao đầu, vẫn không nhất định là đối thủ của ta đâu. chú chi, đây không phải Diệp Vân cũng ở nhà, yên tâm sẽ không ra sự tình. này, đàm Hiểu Lâm vô cùng do dự, mà do xét một chút Diệp Vân, ánh mắt cũng là có chút hoài nghi. hảo, không muốn lại do dự, bằng không đối phương một khi đổi một chỗ, còn muốn tìm đến đã có thể khó khăn, mà lôi chiến bọn họ, ngươi vừa mới cũng nghe đến. Đối phương bên ngoài còn có một đội người tiếp ứng, lôi chiến đang tại bao vây đối phương, chờ hắn trở về, Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Vậy chúng ta phái người đem phòng ở vây quanh." Đàm Hiểu Lâm do dự đề nghị. "Hử? Những tiểu tử kia, phái đi lên người hầu mệnh chồng chất sao? Ngươi cho rằng bây giờ còn là năm đó thời kỳ kháng chiến sao?" Hạ Chí Quân khẽ nói. "Không phải, thủ trưởng, chỉ là..." Đàm Hiểu Lâm cũng biết đề nghị này không quá đáng tin cậy, chỉ là trong lúc nhất thời quan tâm tất loạn. "Hảo, ngươi không cần phải nói, đây là ta mệnh lệnh, chấp hành à? Lao tử đánh nửa đời người trận chiến, còn có thể bị mấy cái Nhật Bản hủ đến?" Chê cười hơn nữa cho dù ta chết các ngươi cũng không cần lo lắng lang Nha quân đoàn tự nhiên có hắn người thừa kế sẽ không tiêu thất tại trong lịch sử hà trí quân khoát tay một cái nói thủ trưởng các nữ binh ngao ngao kêu lên Hả? ta lệnh cho bây giờ là không dùng được phải không hà trí quân lông mi dựng lên thẳng tắp quét về phía mấy người vâng thi hành mệnh lệnh mấy người đồng thời nghiêm túi chào đạo hảo lên đường đi Đàm hiểu lâm thấy hà trí quân là tâm ý đã quyết cùng hà lộ liếc nhau hiển lộ có chút ngưng trọng nói thẳng diệp tuấn tâm Đợi tí nữa ngươi một tập cũng không rời đi theo thủ trưởng bên người, nhất định phải bảo hộ hắn an toàn. Thẩm Lân Nhi, ngươi đương sợ lui tở, mai phục tại một bên, quan sát tình thế, tự hành công kích, những người khác, chúng ta một chỗ, nhìn tình huống mà động. Ha ha, Diệp Vân, ngươi xem những cái này tiểu nha đầu, chính là cân nhắc quá nhiều, không giống Nam binh như vậy quả quyết. Hà Chí Quân đối với Diệp Vân cười nói. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu không nói, hắn tự nhiên biết, Hà Chí Quân tâm trong đối với Hỏa Phượng Hoàng là tương đối thỏa mãn, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Rất nhanh, mấy người ẩn thân phòng ở liền là xuất hiện ở mấy người trước mắt, một đội nhân mã đứng ở phòng ở bên ngoài cũng không mạo muội tiến nhập. Thẩm Lan Nhi đã là lặng yên rời đi đội ngũ, rất hiển nhiên đã là mai phục tại một chỗ. Mà Diệp Thốn Tâm thì là theo thật sát Hà Chí Quân bên cạnh, để cho hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Mấy người cảnh giới đứng ở phòng ở phía trước, Đàm Hiệu Lâm cùng Hà Lộ mặt sắc mặt nghiêm trọng, này xem như các nàng lần đầu tiên mặt đối với chiến đấu, hơn nữa bên người vẫn đi theo thủ trưởng. Tuy lúc trước đội viên đều là gào khóc kêu muốn chiến đấu, nhưng lúc này chiến đấu thực tiền đến, tự nhiên khó tránh khỏi là có chút trương, nhất là các nàng hai cái với tư cách là chỉ huy viên, lại càng là áp lực to lớn mọi người cẩn thận, đều trước tiên đem bộ kệ mẩn phong xuất chuẩn bị cho tốt, lập tức phát động lôi đỉnh tiến công. Đàm Hiểu Lâm ra lệ. Xoát, xoát. Mà lúc này trong phòng một đám hắc ý nhân cũng là nhao nhao bị kinh động. Bác cả, ngu đốc chúng ta dường như bị phát hiện. Trong phòng vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Bên ngoài có bao nhiêu người? Đầu lĩnh hắc ý nhân vô cùng lạnh tĩnh, hỏi. Người không nhiều lắm, nhưng đối với phương cũng không che giấu hành tung, hơn nữa phần lớn là nữ nhân. Tựa hồ không có sợ hãi, nhưng âm thầm không biết có bao nhiêu người, rất có thể đã đem chúng ta bao vây. Đội trưởng, chúng ta thế nào? Các nàng hẳn là lập tức muốn công kích. Một cái thành viên có chút hoảng hốt. "Baka, ngu ngốc, vội cái gì, một đám nữ nhân, có cái gì tốt sợ?" Đầu lĩnh nam tử giận dữ mắng mỏ, lạnh kêu lên, "Đều trước tiên đem bộ kệ mận phong suất, nơi này là quân doanh, trong thâm tâm khẳng định có thương đối với chúng ta, cầm bộ kệ mận phong suất, lấy sách ta toàn." "Này, bất quá mọi người yên tâm, nơi này chỉ là một cái trụ sở huấn luyện, không có cỡ lớn vũ khí hạng nặng, lấy thực lực chúng ta, hoàn toàn có thể lao ra." Đầu lĩnh nam tử lạnh giọng nói. "Đội trưởng, đội trưởng, ta nhìn thấy, chúng ta mục tiêu cũng ở bên ngoài." "Hơn nữa, hảo" còn có một cái không tưởng được nhân vật nạp nhi quá tốt thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy không phí công phu người đầu linh kiệt kiệt cười nói đúng người nói một người khác là ai đội trưởng ra sao chí quân chính là cái kia lang nha quân đoàn quan chỉ huy nạp nhi hà chí quân đầu linh nam tử kinh hô kéo lên mà mãnh liệt phóng tới cạnh cửa qua khe hở hướng nhìn ra ngoài ha ha quá tốt hà chí quân với tư cách là lang nha quân đoàn chỉ huy tuyệt đối là đế quốc đại địch không nghĩ tới lại hội một người xuất hiện ở nơi này thật sự là quá tốt Đầu linh nam tử phát ra khó nghe cười thần, mà ánh mắt rồi đột nhiên trở nên ấm lẽn, cắn răng nói: "Hà Chí Quân xuất hiện ở nơi này, thật sự là thiên ý, chư vị, tổ chức bồi dưỡng các ngươi lâu như vậy, là thời điểm đến các ngươi vì đế quốc hiến thân, trước bông tha cho sĩ cụ, toàn lực đánh chết Hà Chí Quân." Thiên hoàng hội nhớ kỹ các ngươi công tích. Này, Thiên hoàng bệ hạ và thuế. Chương 144: Đưa bảo đồng tử. Trong phòng, một đám hắc y nhân cuồng nhiệt gào thét, chuẩn bị toàn lực đánh chết bên ngoài Hà Chí Quân. Mà gian phòng ra, mọi người đương nhiên là không biết trong phòng biến hóa, Hỏa Phượng hoàng mọi người cũng là đem chính mình bổ kệ mẩn tất cả đều phóng xuất. Trên cơ bản xuất mấy cái đặc biệt bộ mẩn khác ra, mỗi người cũng có lấy vừa đến hai cái ngự tăng ra, Diệp vẫn biết, đây là tiến nhập trong quân đội, từ quân đội cấp cho. Bởi vì từ nhân loại bồi dưỡng sinh sôi nảy nở mẩn, trong đó lớn nhất tộc đàn chính là ngự tăng ra, mà hoa hạ cũng là như thế, hàng năm ngự tăng ra trừ cấp cho cho người mới huấn luyện ra, cái khác rất lớn một bộ phận đều là đưa vào trong quân, với tư cách là quân đội chiến lược bồi dưỡng. Đương nhiên cũng là vừa tiến vào quân đội, liền có thể có được Pokémon, đây cũng là cần nhất định tư cách, trung quy ngự tam gia bộ Pokémon tuy đông đảo, nhưng là tuyệt đối không có hoa hạ quân nhân số lượng nhiều. Hơn nữa cũng không phải là tất cả ngự tam gia tộc đàn đều là từ chính thức không chế. Ma Hỏa Phượng Hoàng, với tư cách là bộ đội đặc trùng, mà còn xem như vi cực nhỏ nữ bộ đội đặc trùng, tự nhiên là có loại này tư cách, bởi vì quân đội cấp cho bộ kệ mẩn chính là vì tăng cường chiến lược. Diệp Vân hơi hơi quét qua, Hỏa Phượng Hoàng thực lực xem như coi như không tệ, trên cơ bản đều là tinh anh trở lên thực lực, ít nhất cũng là có một cái tinh anh bộ kệ mẫn, mà Đàm Hiểu Lâm với tư cách là tuổi tác lớn nhất chỉ đạo viên, đã là chuẩn tiên vương cường giả. 370 luôn mà nói, này đã toán là phi thường không sai bộ đội đặc chủng hơn nữa thành viên cũng còn toán tuổi trẻ còn có tiến thêm một bước khả năng đợi đến mấy người thực lực tiến đến giai hoặc là nói bồi dưỡng được tuyệt đối ăn ý học được quân đội hợp kích chi thuật sức chiến đấu khẳng định còn sẽ có rất lớn để thăng trong sân tất cả mọi người trước tiên là phóng ra bộ kẹmẩn chỉ có hai người không có động tĩnh đó chính là hà chí quân cùng diệp vân hà chí quân làm thủ trưởng tự nhiên là sẽ không dễ dàng tham chiến cho dù hắn nghĩ hỏa phượng hoàng đội viên chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút hỏa phượng hoàng sức chiến đấu mà diệp vân tự nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có làm ra phản ứng gì mà hai người bên cạnh Diệp Thốn Tâm cũng là như Lâm Đại Địch, nàng bên cạnh ba con bộ kẻ mẩn, một cái là Diệp Vân gặp qua mà ơ mà, khác hai cái là Cổn Bụt kèn cũng sợ lạ dễ ổng, cũng đã có tinh anh thực lực, chặt chẽ bao vây tại Hà Chí quân bên người. Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ đứng ở ngay phía trước, quay đầu đảo qua mọi người, thấy tất cả nữ binh đều là hướng nàng gật gật đầu, trong lòng cũng là nhưng, mà trong trước mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sáng rực, phất tay quát, động thủ, đánh vỡ cửa phòng, trước đưa lên đạn tiếc chớp, mà bộ kẻ mẩn đồng thời phát động công kích, hướng tiến ra phòng, đánh bại bên trong tất cả địch nhân. Nên đàm Hiểu Lâm vừa dứt lời, cửa phòng đứng thẳng vỡ ra, né bom, mệnh lệnh bộ mẩn. Hướng. Đàm Hiểu Lâm lập tức hét to, ra hiệu mọi người lấy lôi đỉnh thế công, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cấp tốc xoát bổ kẽ mần tốc độ tự nhiên là vô cùng cực nhanh, ngắn ngủn một cái chớp mắt, vài con cổ kẽ mẩn đồng thời hướng vào trong phòng. "Wen, Wen, Wen" trong phòng truyền đến làm cho người ra đầu run lên vài tiếng giền vang, cả tòa phòng ở đều là sản sinh lay động, thời gian còn kèm theo một ít nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Đàm Hiểu Lâm mấy người cũng là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tựa hồ là đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng sau một khắc, mấy người chính là biến sắc, bởi vì xông vào phòng ở mấy cái bổ kẹ mẩn đột nhiên là đồng thời từ trong phòng bay ra, té rất trên mặt đất. Tuy sau đó đều là lung la lung lay đứng lên, nhưng đều là bị thương rất nặng, hiển nhiên là chịu công kích. Cẩn thận, bên trong có cửa giả. Đàm Hiểu Lâm lững thững nói, mà cũng là quay đầu nhìn về phía Hà Chí Quân, vừa định há mồm. Vài đạo chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Đàm Hiểu Lâm lập tức quay đầu, chỉ thấy có 7-8 hắc y nhân lần lượt đi ra, bên người đi theo các loại pokemon. Đặc biệt là trong đó cầm đầu một cái ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử, bên người đi theo một cái uy phong lẫm lẫm pokemon, tản mát ra cường đại khí tức cầm đầu nam tử hung ác nham hiểm ánh mắt bắn phá toàn trường, tại Diệp Vân trên người dừng lại mấy giây, cuối cùng đi đến Hà Chí Quân trên người, kiệt kiệt cười nói, quả nhiên là Hà Chí Quân, ôi ba. Tây. Đàm Hiểu lâm đám người nhất thời cả kinh, đối phương mục đích quả nhiên là thủ trưởng. Ha ha, cơ hội trời cho, các vị, vì đế quốc thuần phục thời điểm đến, cho ta toàn lực công kích, đánh chết Hà Chí Quân. Này. Phía sau nam tử mấy người mặc dù là bị đạn kia chớp làm bị thương, nước mắt giàn giụa, nhưng đều là đồng thời phất tay đáp. Trong chớp mắt, trong sân hào quang nhanh chóng, đó là hắc ý -E nhân một chỗ phát động tiến công hiệu quả. Nhanh, cho ta ngăn trở. Đàm hiểu lâm the thẹt quát, anh anh, trong sân sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, ha ha, thiên ia, hà chí quân xem ra bên cạnh ngươi chỉ có này bcjb mấy cái nữ nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nam tử áo đen đắc ý cười nói, hà chí quân thản nhiên không sợ, cười lạnh nói, muốn mạng của lão tử nhiều người, ngươi cũng có thể thử một chút, bất quá ta ngược lại cho rằng, hôm nay người chết là ngươi. bà cả, ngung đốc, sắp chết đến nơi, còn dám lúi lối. nam tử áo đen hừ lạnh nói, lợn mẹ dạo ở, đà đảo, đảo đối phương. nam tử áo đen trực tiếp mệnh làm chính mình bộ kẹm mận phát động công kích, sau đó một đạo cường đại hỏa diễm, của tới, không tốt, là thiên vương tổ kẻ mẩn. Đàm hiểu lâm phát ra một tiếng kêu to, nàng không nghĩ tới đối thủ tổ kẻ mẩn dĩ nhiên là mạnh như vậy, cho thống khoái nhanh chóng quay người quát, diệp thốn tâm, nhanh, hộ tống thủ trưởng lui lại, pheroga, phe dảo, y vị doa, tất cả đều ngăn chặn đối thủ. Đàm hiểu lâm cùng thanh quát, muốn toàn lực ngăn chặn đối thủ, điểm hộ hà trí quân lui lại. ha ha, muốn chạy trốn, nằm mơ. nam tử áo đen lớn lối cười nói, mà lại làm móc ra một cái bộ kỳ bản, nói, xuất hiện đi, ăn tạ gì ạ, tặng cho đối phương cuối cùng tuyệt vọng. Ồ cùng với một hồi êm thai tiếng têo, một cái màu lam nhạt bộ kẹm mẩn xuất hiện ở trong sân. bất quá này tiếng như cùng ca sướng nhẹ têo, tại hỏa phượng hoàng đội viên nghe tới, nhưng lại như là cùng âm phủ tới thanh âm, làm cho các nàng tâm linh hoàn toàn rơi xuống. bởi vì này rõ ràng lại là một cái tiên vương bộ kẹm mẩn. đam hiểu lâm mấy người sắc mặt đã là mang lên một chút tuyệt vọng, bất quá chớp mắt chính là trở nên kiên định, bởi vì mấy người đã là quyết định, coi như là bồi thưởng thượng thế mạng cũng phải hiểm hộ thủ trưởng lui lại. hà chí quân cũng là nhìn thấy trong sân tình hình, nhưng còn không có mảy may hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía diệp vân, cười nói: ta nói, diệp vân. Ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui mà, lại kéo một hồi, ta này mạng giả, thật là nếu không bảo vệ giấu. Hơn nữa, bọn này tiểu cô nương thế nhưng là thực chuẩn bị muốn phải liều mạng, ngươi Diệp Vân luôn sẽ không như vậy không có thương hoa tiếc ngọc tình cảnh, mắt thấy mấy cái như hoa như ngọc cô nương bị thương à. Diệp Vân nghe vậy mỉm cười, gật gật đầu, biểu thị tự mình biết, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, mấy người này bắt đầu vốn phải là hướng hắn, hẳn là nhìn thấy Hà Chí Quân về sau mới tạm thời chuyển đổi mục tiêu. Bởi vì này trên người mấy người khí tức, đặc biệt là bọn họ tổ kỳ bạn tiểu dáng, Diệp Vân đã từng thấy qua, cùng mình kia biệt kỳ, kỳ lần đầu tiên gặp nhau thời điểm đồng dạng. Đây cũng là để cho Diệp Vân minh bạch, chắc không được lúc trước cái kia nhà giàu mới nổi lại sẽ có chân quý như vậy bộ kẹm Nguyên lai là quân đào tổ chức người, nhìn trước mắt nam tử phóng ra hai cái bộ Diệp Vân cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng là có một huyết chủ ý. Tuy đoạn bộ kẹm có chút không mà nói, nhưng những người trước mắt này thế nhưng là kinh khủng tổ chức, lại là Nhật Bản, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không theo đối phương khách khí. Hiện tại xem ra quân đào tổ chức thật sự là tính cả là đưa bảo đồng từ a, lần trước đưa một cái xin nhỉ lần này lại là mang đến hai cái chân quý thiên vương bộ kẹm Diệp Vân nội tâm thật đúng là có chút thích bọn họ. Đương nhiên lúc này Hắc Y thủ lĩnh là không biết Diệp Vân ý nghĩ, nếu như hắn biết, trong lòng hắn vi tổ chức lớn dĩ nhiên là bị trở thành đưa bảo tổ chức, e rằng sẽ trực tiếp vung tha cho mục tiêu Hà Chí Quân, mà lựa chọn đem Diệp Vân nuốt sống. Diệp Vân lập đầu, chậm rãi móc ra chính mình bộ kỳ bản. Vừa mới chuẩn bị ném ra, Hà Chí Quân lại là vụng trộm tiếp cận qua, nói khẽ: "Diệp Vân, đối phương có hai cái Thiên Vương bộ kẻ mẫn, ngươi đỡ hay không được, muốn thì không được, chúng ta trước hết rút lui, quay đầu lại lại thu thập bọn này không tiếp." Chương 145, Bá đạo Diệp Vân, cường thế chặt mèo uy ông. Diệp Vân đứng ở chỗ cũ sững sở hắn cũng không nghĩ tới hà chí quân dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy muốn biết rõ lúc trước hắn có thể vẫn luôn là hiện lộ cường ngạnh vô cùng hà chí quân cũng là nhìn ra diệp vân kinh ngạc tình cảnh ngược lại không có may may không có ý tứ mà là thoải mái nói này có cái gì hảo hắn không ăn thiệt tối trước mắt nha diệp vân lắc đầu cũng không có lại cùng đối phương nói chuyện tào lao bởi vì trong sân mấy cái nữ binh đã là dần dần địa có chút chống đỡ không nổi nữ binh vụ kẹm mẩn đã là không sai biệt lắm hoàn toàn bị đánh tới có mấy người thậm chí là móc ra súng ống tại chiến đấu che giấu tại chỗ tối thẩm lan nghi cũng là không ngừng nổ súng từng tiếng nặng nề ám vang rồi đó là súng ngắm thanh âm nhưng tạo thành tổn thương thật sự có hạng, Tuy mấy người đều là nhắm chúng hắc y nhân nổ súng nhưng đều là bị bộ kẹ mẩn đỡ được. Tại thiên vương bộ kệ mẩn trước mặt loại uy lực này không lớn xuống ống thật sự là không có cái gì tác dụng quá lớn. Ha ha một cái hắc y nhân phát ra xương tiếng cùng tiếng nhìn xem những cái này xinh đẹp nữ binh như thế tuyệt vọng thần sắc để cho mấy người đều là vô cùng hưng phấn. Mà lúc này đầu lĩnh nam tử bộ kệ mẩn đã là đột phá đàm hiệu lâm phòng ngự hướng về diệp vân cùng hà Chí quân châu đứng chỗ xuống lại nhất thời khiến cho một hồi lên. Diệp tâm nhất thời như lâm đại địch cự ly vừa rồi đàm hiểu lâm hô lớn vẫn không có đi qua bao lâu nàng vừa mới chuẩn bị hộ Tống Hà chí Quân lui lại, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là nhanh như vậy đột phá phòng ngự, điều này làm cho nàng đã kinh sợ lại sợ. Lúc này Diệp Thốn Tâm cũng là không có biện pháp gì, bởi vì hiện tại chạy rõ ràng đã là không kịp, chỉ có thể là cắn răng mệnh làm chính mình bổ kẹ mần toàn bộ xung lên, hy vọng có thể kiên trì một lát, để cho Hà chí Quân có thể thừa cơ đào thoát. Ha ha, cần gì chứ, kết quả đã nhất định, dãi ruột thì có ích lợi gì? Sương tiếng cùng tiếng truyền khắp toàn trường. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên, sau đó một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Chặt neo phi giờ phun, để cho con chó này thành thật một chút lên tiếng tự nhiên là Diệp Vân hắn cũng không phóng ra cái khác bộ kẹm mẩn chỉ là ném ra chặt mì ông bộ kỳ bản bởi vì đối phương mặc dù có hai cái thiên vương bộ kẹm mẩn nhưng rõ ràng cũng không chân chính đột phá thiên vương bằng vào chỉ là bộ kẹm mẩn bản thân chiến lược mà thôi chặt mì ông điên cuồng hét lên một tiếng mãnh liệt chính là một quyền đánh ra quyền thế bá đạo vô cùng đem quanh mình không khí đều là chấn động có một chút rung động vay một tiếng đối phương vừa vọt tới diệp thốn tâm trước người bộ kẹm mẩn chính là bị đánh bay ngược ra ngoài chặt ngẹo ống đuổi sắt thép đổ hại diệp Vân mệnh lệnh lập tức đuổi theo kịp. Ông vài bước phóng ra cái đuôi nhất thời quét ngang mà qua, lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, hướng về đối phương bộ kệ mẩn công tới. đối phương bộ kẹ mẩn vừa bị chặt nhụi ổng đánh bay, còn chưa rơi xuống đất, công kích lại là trong trước mắt tới. phanh một tiếng, chính là giống như như đạn pháo bị đánh rơi trên mặt đất, đã là vẫn không lúc đích. trong lúc nhất thời, trong sân đột nhiên trở nên an tĩnh, tất cả mọi người là ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân. từ đối phương công kích được Diệp Vân xuất thủ, chỉ bất quá ngắn ngủn mấy trong mấy mắt, tình thế chính là phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. hai kích, vẹn vẹn hai kích, đối phương cường đại như thế bộ kệ mẩn, chính là đã mất đi năng lực chiến đấu, quá cường đại quá bá đạo, chặt nguy ổng công kích, thật có thể nói là là cường thế vô song, thậm chí là có chút rất không nói đạo lý, hoàn toàn không cho đối phương mảy may phản ứng cơ hội, hai chiêu liên kích chính là trực tiếp giải quyết chiến đấu. Bao gồm đàm hiệu lâm ở trong tất cả hỏa phượng hoàn thành viên đều là dương nhiệt rộng, vẻ khiếp sợ hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Khó trách Hà chí Quân tin tưởng như vậy, không nghĩ được Diệp Vân thực lực dĩ nhiên là mạnh như thế, mấy người thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn nhóm lại không biết, lúc này Hà Chi Quân trong lòng cũng là tràn ngập kinh ngạc, hắn mặc dù biết Diệp Vân thực lực mạnh, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ là mạnh mẽ như thế, tại hắn trong ấn tượng. Diệp Vân có một cái cùn, hẳn là thực lực cường đại, ít nhất đều là thiên vương cấp, Nguyên Bản nhìn Diệp Vân phóng ra chặt mèo uy ống, hắn vẫn cảm thấy Diệp Vân có chút vô lễ, nhưng hiện tại kết quả lại là để cho hắn chấn động. Cầu tiên hoa. Lúc trước hắn tuy điều tra Diệp Vân tư liệu, nhưng cũng chỉ là tại trên mạng đại khái nhìn một chút, dù sao lấy Diệp Vân hỏa bạo trình độ, hắn một ít tư liệu trên mạng đã sớm là bị công bố ra, hắn căn bản không tốn quá lớn khí lực. Thế nhưng đối với Diệp Vân cụ thể thực lực, bạn trên mạng chính là cường đại hơn nữa, cũng là không thể nào biết, cho nên tại Hà Chí Quân tâm trong, Diệp Vân thực lực cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cường đại hai chữ, về phần đến cũng rất mạnh hắn cũng không rõ ràng hiện tại chân chính thấy được diệp vân xuất thủ hà trí quân thật sự là bị chấn kinh đến tại hắn nhìn đối phương đã là hoàn toàn không thể so với lôi chiến trinh lệnh thậm chí mà hết thảy này tự nhiên cũng là để cho hà trí quân tâm bên trong càng thêm lửa nóng đối với trong mấy người tâm hoạt động diệp vân tự nhiên là không biết hắn cũng hoàn toàn không quan tâm hơi quét mắt một vòng trên mặt đất vừa bị đánh ngã bộ chính là quay đầu nhìn về phía còn lại ạn tạ gì ạ bất quá lúc này diệp vân trong lòng cũng là thở dài những cái này làm săn trộn kinh khủng tổ chức thật đúng là lạ dạ chảy mỡ động một chút thì là quý trọng bộ kẹm tạ gì ạ đừng nói đây chính là thuộc về Long hệ bộ mẩn, mà chỉ cần cùng Long hệ dình dáng vậy tuyệt đối không phải là phổ thông bộ mẩn, thú chi còn là một cái Thiên Vương bộ mẩn. mà đối với án Tạ gì ạ, một con khác bộ mẩn thì càng làm cho Diệp Vân kinh ngạc, chính là vừa bị chặt mì ống đả đạo này, đây chính là Diệp Vân vô cùng thích một cái bộ kẹmẩn, mẩn, mà càng thêm làm cho người ta giật mình là, này Át còn làm màu vàng kim, rõ ràng cho thấy một cái xỉ nỉ Át muốn biết rõ Diệp Vân xuyên việt lâu như vậy, cực phẩm bộ kẹmẩn cũng coi như nhìn thấy không ý. Nhưng thấy đến xỉ nỉ bộ kẹ mẩn cũng bất quá vẹn vẹn ba con, trong đó vẫn bao gồm lần trước kia xin ý lù gì ạ, mà trừ này thần thú ra, cái khác hai cái dĩ nhiên là toàn bộ đến từ quân đao tổ chức. Đây cũng là để cho Diệp Vân có chút giận mình, mà lấy hắn lênh tĩnh, nhìn về phía trước mắt mấy người ánh mắt cũng là sản sinh một chút biến hóa, nhìn trước mắt quân đao tổ chức thành viên, giống như là nhìn xem từng cái một di động bộ kẹ mẩn nhà kho. Để cho hắn vô cùng tâm động. chương 146, đây đã là ta. Mà lúc này trong sân nam tử áo đen tự nhiên là không tâm tình quan tâm diệp vân thần sắc hắn hơi miệng mở rộng thần sắc lúc chế lẩm bẩm nói nạp nạp nhi điều này sao có thể mà diệp vân tự nhiên là sẽ không chờ lấy đối phương phản ứng nhanh chóng hạ lệnh nói chắc ngẹo ủy ửng giờ dã gồm cơ l... mục tiêu án tạ gì hạ diệp vân bình tĩnh thanh âm vang lên trong chớp mắt cũng là kinh động trong sân tất cả mọi người hỏa phượng hoàng cũng là toàn bộ phản ứng kỵ mệnh lệnh đối phương còn lại bộ kẹm mẩn phát động công kích nhìn xem tình hình hà trí quân cũng là khẽ lắc đầu hỏa phượng hoàng đội viên còn là thiếu một ít kinh nghiệm dĩ nhiên là trong chiến đấu phân thần nhanh an tạ gì hạ Thăng không, nam tử áo đen cũng là hoàn hồn, úp bít ra lệnh, hiện nhiên là bị vừa bảy ba lại mới Diệp Vân công kích hù đến, mệnh lệnh ạn tạ gì ạ Thăng không tránh né, Diệp Vân khinh miệt cười cười, đi qua cùng Du An chiến đấu, trước mắt nam tử chỉ huy tốc độ, thật sự là có chút quá chậm, chặt mèo y ửng, phật là mẹ dạo ở, Diệp Vân nhanh chóng biến chiêu, chặt ngụy ổng cũng là phản ứng nhanh chóng, trong khoáng khắc, một đạo trắng loan hỏa diễm, chính là chúng mục tiêu ạn tạ gì ạ, đem đối phương đánh rơi trên mặt đất, muốn biết rõ chặt ổng, hỏa diễm hoàn toàn có thể xưng là long hệ tinh, tuy cũng không sử xuất toàn lực, nhưng ạn tạ gì ạ cũng là bị thương rất nặng, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được, chặt mèo y ổng. Diệp Vân vừa định mệnh lệnh chặt mèo y ổng bổ sung một kích. Diệp Vân tiên Sinh, Hả? Lên tiếng dĩ nhiên là đối diện ách hắc y người cầm đầu. Diệp Vân cũng là dừng lại động tác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn nói điều gì. Diệp tiên Sinh, ngài cường đại để ta bội phục, nhưng hôm nay là chúng ta cùng hà chí quân đơn đoán, hoàn toàn không cần phải lẫn vào, mà chỉ cần ngài dừng tay, không ngăn trở, nữa ngăn cản ta nhóm, như vậy ngài sẽ thu hoạch chúng ta quân đao hiếu nghị cùng với mặt trời đế quốc gia hiếu nghị. Diệp Vân cười khúc khích, thản nhiên nói, hả Chẳng lẽ các ngươi không muốn hồi kia bịt đi sao? Hơn nữa ta thế nhưng là còn có một cái sỉ cùng đâu này. Không, không, sỉ củn là các hạ bộ kẻ mẩn, mà kia bịt đi, tiếu xem như là chúng ta tổ chức lễ vật, hi vọng các hạ xin vui lòng nhận cho. Hả? Ta đây muốn nói tiếng cảm ơn dầu. Diệp Vân ngẩng lên nói. Đàm Hiểu Lâm thần sắc có chút ưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu lôi kéo Diệp Vân, mặc dù tại nàng nhìn, Diệp Vân hẳn là không như loại này người, nhưng chúng quy sự tình chỉ sợ vất nhất, trong nội tâm cấp thiết, Đàm Hiểu Lâm cũng là âm thầm hướng về hạ chí quân tới gần một ít. Tuy nếu như Diệp Vân thực phản bội, coi nàng tình huống tự nhiên là không thể nào chống đỡ được đối phương, nhưng lúc này nàng cũng không có khác biện pháp. Hỏa Phượng hoàng thành viên khác cũng là lộ ra vẻ sầu lo, nhưng hạ Chí Quân lại là không có lộ ra mảy may thần sắc, vẫn như cũng là cười nhạt nhìn xem trong sân. Diệp Vân tiên sinh khách khí, đây là chúng ta quân đao thành ý, chỉ cần các hạ bó tay đứng ngoài quan sát là được, các hạ cảm thấy như thế nào?" Nam tử áo đen thành thần nói. Diệp Vân trong nội tâm cười nhạo, mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn té trên mặt đất cả nhìn. Quân đao đầu lĩnh nhất thời âm thầm cắn răng, ánh mắt nhanh chóng, mà quả quyết nói: "Hảo Chỉ cần các hạ đáp ứng, này hạt cạn nhìn, sẽ đưa cho Diệp tiến Sinh." Nam tử áo đen thành thần nói. "Thủ trưởng." Đàm Hiểu Lâm nhỏ giọng nói, thanh âm có chút cấp thiết, tại hắn nhìn, đối phương đã là bắt đầu nói điều kiện, tình huống bây giờ thế, nhưng là vạn phần nguy cấp. Bất quá Hà Chí Quân lại là vây vây tay, nói, "Không sao, ta tin tưởng Diệp Vân." Nhìn nhìn lại. "Thủ trưởng." Đàm Hiểu Lâm kinh hô. Hà Chí Quân lại là dùng sức vây vây tay, hắn tin tưởng, lấy hắn vài chục năm kinh nghiệm, là tuyệt sẽ không nhìn là người, hơn nữa nếu như là một người phẩm không tốt người, là tuyệt sẽ không đạt tới Diệp Vân như vậy thành "Ha ha." <cười> Diệp Vân nhìn đối phương một bộ toàn lực lôi kéo chính mình bộ dáng, tựa như thật sự là bị chính mình thuyết phục đồng dạng, bất quá Diệp Vân lại là rõ ràng thấy được nam tử trong mắt âm độc vẻ. "Hừ, đức hạnh, thật đúng là điện hình người Nhật Bản." Diệp Vân trong nội tâm lãnh ý bừng bừng. Bất quá Diệp Vân lại là cũng không lập tức động thủ, lại là quay đầu nhìn xem nam tử trước người hẹn tạ gì ạ, đồng dạng cũng không nói bất kỳ. Nam tử áo đen nhất thời con mắt hơi lồi, chán nổi gân xanh động, song quyền cũng là rồi đột nhiên nắm chặt, căng tức nhìn Diệp Vân, trong nội tâm sớm đã là không biết mắng bao nhiêu câu bà cả, ngum ngốc. "Ha ha, Diệp Vân, thật đúng là thậm chí có loại này lòng dạ thanh thản, thật đúng là người trẻ tuổi a. Hà Chí Quân lắc đầu, cười nói, ách, thủ trưởng, ngươi nói là Diệp Vân thật sự treo chọc đối phương. Đàm Hiểu Lâm nghi hoặc hỏi, Hà Chí Quân ha ha cười cười, lại là không có trả lời, thản nhiên nói, tiếp tục xem tiếp, liền biết, ha ha, thú vị. Mà lúc này, Hắc Y Thủ lĩnh ngực liên tục không ngừng phập phồng, trên mặt lộ ở bên ngoài là ra, rõ ràng có thể thấy xuất hiện đỏ lên mè, rất hiển nhiên là khí. Thật lâu, mới là cắn răng khàn khàn nói, hảo, nếu như Diệp Tiên Sinh vừa ý chúng là chúng vinh hạnh, ạt ca nhìn cùng Aãn Tạ gì ạ sẽ đưa cho Diệp tiên sinh, bất quá mong rằng các hạ có thể tuân thủ hứa hẹn." Nam tử cắn răng nói, ánh mắt gắt gao nhìn xem Diệp Vân, tràn đầy vẻ hoán động, nhưng trong lòng thì quyết định, chỉ cần hôm nay trước trận An Hạ đối phương, đợi tiêu diệt Hà Chí Quân, tương lai có là cơ hội thu thập Diệp Vân, đến lúc đó, hắn hôm nay chịu khó đủ, toàn bộ đều muốn tìm trở về. "Hả? Hứa hẹn, cái gì hứa hẹn?" Diệp Vân biểu tình giả bộ nghi hoặc ba. "Ba hỏi, tự nhiên là ta đem này hai cái bộ kẹo mẩn đưa cho tiên sinh, mà các hạ sống chết mặc bay." Nam tử áo đen đương nhiên đạo. "Hai cái bộ kẹo mẩn?" là này hạt ca nhìn cùng án tạ gì à sao?" Diệp Vân tay phải chỉ, lạnh nhạt hỏi. Nam tử áo đen gật gật đầu. "Ha ha." Diệp Vân lắc đầu cười cười, nói, "Thế nhưng là trong mắt của ta, này hạt ca nhìn cùng án tạ gì ạ? Đã là ta phụ kẻ mẩn, ngươi lại cầm ta phụ kẻ mẩn đưa cho ta tới làm giao dịch, cũng không tránh khỏi bản tính đánh cho quá tình à. Phốc phốc. "Ha ha." Nam tử áo đen nghe xong, đầu tiên là sức sở, mà trong chớp mắt phản ứng kịp, trong chớp mắt chính là nổi giận. "Baka, ngu ngốc, ngươi dám đùa người ta, chết rồi chết rồi." Chương 147, Thế Thảm. Nghe Diệp Vân, coi như là kẻ đần cũng biết, Diệp Vân căn bản không có hợp tác với bọn họ ý tứ, nhất là Diệp Vân kia bình thản và xem bọn họ tại không có gì ngữ khí, giống như đem nam tử áo đen tức giận đến toàn thân run rẩy. "Baka, ngu đốc." Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Diệp Vân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trong chớp mắt chuyển thành băng lãnh, đạm mạc nhìn xem nam tử áo đen. Vốn Đối với những người này không có hảo cảm gì, mà này âm thanh "Baka, ngu đốc" càng làm cho lòng hắn đầu dâng lên một cỗ tức giận. Đối với người Nhật Bản, Diệp Vân từ trước đến nay là không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là tràn đầy chán ghét mà lúc này đối phương một tiếng này bà cả ngu ngốc cũng là khơi mào Diệp Vân lừa giận, cũng lời lại tiếp tục cùng đối phương lắm miệng nhìn về phía đối phương ánh mắt đã như là lại nhìn một người chết chặt mèo uy ổng Diệp Vân lạnh lùng quát giống chặt mèo uy ổng tựa hồ cũng là nghe ra Diệp Vân trong giọng nói bao hàm tức giận nửa mặt phát ra một hồi gào thét sau đó một đạo cự đại hỏa diễm chính là mãnh liệt mà ra trực tiếp đem nam tử áo đen đều là bao hàm tại phạm vi công kích ở trong sâm bạch hỏa diễm mang theo đáng sợ uy thế của tới nam tử áo đen nhất thời cả kinh đầu đầy mồ hôi thân thể cũng đã là sản sinh rất nhỏ lay động mặc dù đối với tại Diệp Vân như 12 này hiển nhiên trêu đùa chính mình, hắn hận không thể trực tiếp đem đối phương ăn sống nuốt tươi, nhưng Diệp Vân thực lực lại là để cho hắn có chút tuyệt vọng. Điều này cũng làm cho hắn hận không thể giết tổ chức nhân viên tình báo, lại nói cái gì? Diệp Vân chỉ có chuẩn thiên vương thực lực, tối cường bộ kẹmẩn cũng chính là kia hư hư thực thực thiên vương sĩ cùn, điều này cũng làm cho hai cái thiên vương bộ kẹmẩn trên tay hắn lòng tin chần đấy. trực tiếp đem đồng hành khác một đội nhân mã an bài tại trong rừng tiếp ứng. Nam tử áo đen đoán hận cắn răng, những tin tình báo này nhân viên từng cái một thực tất cả đều là đồ ngu, tất cả đều hẳn là mù bụng. mà lúc này. Nhìn xem chặt Ngụy ổng hỏa diễm, dĩ nhiên là đem mình và án tạ gì ạ, một chỗ bao phủ tại phạm vi công kích ở trong, nam tử áo đen nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, đập vào chiến tranh lạnh nói, bà "Baka, ngu ngốc, hắn lại muốn giết ta." Diệp Vân nhìn thấy chặt Ngụy ổng công kích, cũng là hơi sững sờ, hắn đến cũng không có trực tiếp mệnh lệnh chặt Ngụy ổng công kích cái kia nam tử áo đen, hẳn là chặt Ngụy ổng thấy mình tức giận, mà tự chủ trương, chung quy chặt Ngụy ổng chỉ số thông minh phải thấp, hắn hẳn là hoàn toàn minh bạch trong sân tình huống. Đối với Trạc Ngụy ổng hành vi, Diệp Vân cũng không nói thêm gì, cũng không có một tia trách cứ, tuy có thể Tự nhiên là bắt lấy đối phương là tốt nhất, đương nhiên đây là đối với chính thức mà nói, bắt lấy đối phương khả năng có ích. Về phần Diệp Vân chính mình, đối phương sống hay chết, hắn là thực một chút cũng không để ý. Tương phản, Trạt Ngụy ông hành vi ngược lại là để cho hắn có chút đồng ý, một người chết người Nhật Bản, mới là một cái hảo người Nhật Bản. Mà bên sân, nhìn xem chặt Ngụy ông động tác, Hà Chí Quân cũng là mắt lộ ra tán thưởng, với tư cách là quân nhân, nhất là hắn, cái tuổi này quan quân, đối với người Nhật Bản tự nhiên là không có hảo cảm gì. Tuy hắn không có kinh nghiệm bản thân qua chiến tranh kháng nhận nhưng là từ nhỏ nghe bậc cha chú giảng thuật lớn lên, hắn biết rõ năm đó quân Nhật tàn bạo cùng với quốc gia gian khổ, coi như là bên cạnh mấy cái nữ binh cũng là không có lộ ra mảy may tâm tình, các nàng đều là nữ bộ đội đặc trùng. Đối với giết người sự tình, không nói là nhìn quen lắm rồi, nhưng cũng sẽ không ngạc nhiên. Diệp Vân cường thế xuất thủ để cho hỏa phượng hoàng một phương người tâm tình đều là không sai. Ngay tiếp theo sức chiến đấu đều là dâng lên một ít, đem một đám hắc ý nhân đánh liên tục bại lui. Mà bên kia hắc ý đầu lĩnh tâm tình liền không phải tốt như vậy. Tuy lúc trước cổ động thủ hạ liên tục tiêu nên vì tổ chức cùng thiên hoàng hiến thân, nhưng một khi thực đối mặt tử vong, đó chính là mắt khác một mã sự tình. Lúc này, hắn thực là chân chân chính chính cảm nhận được, Tử vong Hàn Lâm, chắc nguy ổng, kia xâm bạch hỏa diễm, thật sự là tương đối làm cho người ta sợ hãi, mặc dù không có phổ thông hỏa diễm như vậy, mang đến đau đớn thiêu cháy cảm ơn, nhưng loại này cực đoan băng hàn, nhưng lại dẫn một tia nóng bỏng cảm giác, thực là phi thường đáng sợ. Hắc y thủ lĩnh toàn thân run rẩy dữ dội, hai mắt hơi lồi, toàn thân sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, có lẽ chỉ có tự mình mà sắp tử vong, mới biết được bên trong cảm giác kinh khủng. Mà có lẽ cũng chết vong Hàn Lâm, kích phát đối phương muốn sống chi niệm, cứ việc chặt nghi ý công kích dị thường nhanh chóng, nhưng nam tử đen lại là nhanh chóng phản ứng kịp, khe khẽ tiêu lên. Hạn Tạ gì ạ, cho ta ngăn trở đối phương công kích, đứng ở thân thể của ta trước." Nam tử kinh hô thét lên, thanh âm đều là không tự chủ mang một tia bén nhọn cảm ơn, nhưng nói ra lời lại là hiện lộ có chút lén cốc. Hắn cũng không có hạ lệnh bộ kệ mẩn phản kích, thậm chí đều là không có có mệnh lệnh đối phương dùng ra cái gì kỹ năng, trực tiếp để cho Hạn Tạ gì ạ, dùng thân thể của mình vì hắn ngăn trở công kích. Nói ra mệnh lệnh, nam tử liền nhìn cũng không nhìn kết quả, chính là quay người lui về phía sau, mà lại là móc ra một cái bộ kỳ bản. Cái này Diệp Vân cũng là có chút dần mình, chẳng lẽ đối phương vẫn còn có cái gì cường lực bộ kệ mẩn, hắn cũng không có quan tâm chiến đấu kết quả bởi vì lại chịu lên chặt nghi ông một kích hạn tạ gì ạ, đó là tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nam tử nhanh chóng rút lui, trong tay cầm bổ kỳ bản, Hoán Độc nhìn xem Diệp Vân, hung ác nham hiểm nói, kiệt kiệt, Diệp Vân, lại dám đắc tội chúng ta còn nào, ngươi chết định." Diệp Vân không có động tĩnh, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì bổ kỵ mẩn, lại làm cho đối phương gan dám như thế kêu gạo. Hà Chí Quân cùng Diệp Thốn Tâm cũng là quay đầu nhìn về phía đối phương, liền bọn họ đều là có chút tò mò, liên tiếp hai cái bộ kỵ mẫn bị Diệp Vân đánh thảm hại như vậy, hai người đều muốn biết, cái kia bộ kỳ bản bên trong rốt cuộc là cái gì cho hắn lớn như vậy lực lượng. Bất quá sau một khắc, hắc ý nhân lại là làm ra để cho hai người giật mình cử động, chỉ thấy hắn nhanh chóng phóng ra mẩn, mà động tác lãnh lợi cầm chặt bộ kệ mẩn chân, nhanh chóng quát, sở cật mọ gì, nhanh, nhanh vì. Mẹ, tiểu quỷ này tử, thật sự là mẹ hắn giàu hoạn. Nhìn đối phương phóng lên trời, Hà Chí Quân nhất thời tức giận mắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có chú ý, dĩ nhiên là làm cho đối phương nhanh chóng cất cánh, hướng phía xa xa nhanh chóng bộ chạy. "Fan, fan, "Ha ha, một cái súng đắm, cũng muốn ngăn cả ta, sở cật gì thép chi dự." Hà Chí Quân Diệp Vân, các ngươi chờ, Quân Đao sẽ không bỏ qua các ngươi 857." Nam tử áo đen giống lớn nói, mà chính là một hồi xương tiếng của tiểu Khốn nạn. Hà Chí Quân giận tí mặt, nếu như đối phương trực tiếp đào tẩu, như vậy hắn tối đa sẽ cảm thấy tiếc nối mà thôi, mà bây giờ đối phương dĩ nhiên là trực tiếp tại đỉnh đầu bọn họ trên cao lựa vòng, vận lớn tiếng như thế chào phúng, hiện nhiên là đoàn chắc chặt nghi ông không biết bay đi. Bị một tên tiểu quỷ tử lên đỉnh đầu chào phúng, Hà Chí Quân cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Diệp Vân cũng là thần sắc băng hàn, lạnh lùng nhìn xem đỉnh đầu lớn lối hắc y quỷ tử, khoe miệng lại là hiện ra một tia chào phúng cười lạnh. Rất nhanh sợ cắt mò gì trên không chính là xuất hiện một đạo cự đại bóng đen, mà nam tử lại là không chút nào biết, như cũng không hề cố kỵ trào phúng. Hà chí quân mấy người đương nhiên đều là thấy được sự biến hóa này, đều là đồng thời cười ha ha. Nam tử áo đen thấy vậy, tự nhiên là đầu đầy sưng ngủ, không biết đối phương nổi điên làm gì, sau một khắc, một hồi to lớn nổ đùng âm thanh rồi đột nhiên tại đỉnh đầu hắn văng lên, mà chính là một hồi đột nhiên tới mất trọng lượng cảm ơn. A. mà lúc này chàng địa thượng. Điền quả tổ kệ Mẫn vừa mới đánh bại một địch nhân, đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một hồi tiếng kêu, mà chính là cảm thấy phía trên xuất hiện một đạo hắc ảnh, Sa Nơ Lát rồi đột nhiên cả kinh, vô ý thức chính là hướng lên tỏ ra mà bớt. Ngào, một hồi như giết heo kêu thảm thiết, truyền khắp toàn trướng. T, Hà Chí Quân hít sâu một hơi, không khỏi toàn thân run lên, vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình bẩm nông. Chương 148: Thu hoạch. Ách, Diệp Vân thấy lần cũng là một hồi không lợi, này Sa công kích hoàn toàn không có ai chỉ huy, hết thảy đều là kia vô ý thức động tác mà thôi, cũng chỉ có thể trách đối phương không may. Bất quá Sản Nở là lần này lại cũng có thể nói là cứu đối phương, trung quy tử cao như vậy địa phương té xuống, nếu như không có Sản Nở là ngăn cản, cho dù bất tử cũng là trọng thương. Bất quá nhìn xem nam tử thê thảm bộ dáng, chắc hẳn loại phương thức này nghĩ cách cứu viện, hắn hẳn là tuyệt đối không nguyện ý. Hoa Phượng Hoàng đội viên cũng là có chút nhận người, không nghĩ tới trong sân sẽ xuất hiện như vậy buồn cười một màn, thậm chí có mấy cái nữ hài trên mặt đã là xấu hổ một mảnh. xác thực, trong sân tình hình thật là có chút tham ô. Các nàng có thể rõ ràng thấy được, Sản Nở là xa móng vuốt đã là hoàn toàn xâm nhập đối phương trong cơ thể, loại cảm giác đó không cần nghĩ. Đối phương hiện tại nhất định là dụng tiên dục tử. Không thoát đối phương cũng coi như là vận khí tốt, Sa Nở là hẳn là tạm thời thu một bộ pháp lực, bằng không lấy cường đại như thế lực xung kích, nam tử tuyệt đối sẽ trực tiếp bị sinh sôi đục lỗ, dẫn đến toi mạng, cho dù như thế, Diệp Vân cũng là thấy được Sa Nở lật cánh tay chịu một ít tổn thương, đủ để nhìn ra lực đạo to lớn. Mà lúc này nam tử đã là mặt mũi tràn đầy tử hồng, luôn không ngừng đầy đất lăn qua lăn lại, liền một câu đều nói không ra. Mà đi qua lúc ban đầu kinh ngạc, trong sân cũng là tuân ra vàng trời cười to, tuy tình cảnh là có điểm tham ô, nhưng nhìn xem nhật bản hình dạng, tất cả mọi người là cảm thấy tâm tình khoan khoái vô cùng. Hà Chí Quân lại càng là ngửa tới ngửa lui, phóng khoáng tiếng cười, có chút kinh thiên động địa, ha ha, này xa nợ là xa là ai, ha ha, một chảo này tử, chọc vào thoải mái à, đã viện, thật sự là đã viện. Về phần trong sân cái khác hắc y nhân, từ lúc thủ lĩnh chạy trốn thời điểm, chính là gần như toàn bộ mất đi chiến ý, mà thấy được đầu lĩnh trực tiếp từ thiên không rơi xuống, có thể nói là xác định vững chắc hội bị bắt, lần này lại càng là gần như hoàn toàn buông tha cho chống cự, ngắn ngủn mấy trong nháy mắt, chính là bị khống chế ở. Tất cả xâm phạm người cũng bị một mẹ hốt gọn, mấy người tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nữ binh cũng là đồng thời thả lỏng lại nói tiếp trận chiến đấu này thật sự là có thể nói là có chút mạo hiểm nếu như không phải là Diệp Vân xuất thủ e rằng giữa các nàng nhất định sẽ xuất hiện thương vong liền ngay cả Hà Chí Quân đều không nhất định có thể an toàn trong nội tâm nghĩ đến nhìn xem Diệp Vân ánh mắt cũng là mang lên nồng đậm cảm kích mà lúc này Diệp Vân lại là không có có tâm tư quan tâm mấy cái cô nương tâm tư hắn đang bể buộn lấy thu hắn chiến lợi phẩm nha Thiên Vương cấp hạn tại gì ạ xin nhị hạ coi như là Diệp Vân ánh mắt cũng là mang lên một ít lửa nóng đối với Diệp Vân hành vi trong sân người đều là không nói thêm gì chung quy vừa rồi cứu các nàng thế nhưng là Diệp Vân Hơn nữa đây cũng là hắn chiến lợi phẩm, Diệp Vân Thu bộ kệ mẩn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tuy những cái này bộ kệ mẩn rõ ràng cho thấy quân đạo tổ chức động đậy săn trộm hoặc là cướp đoạt thu mạnh bộ kệ mẩn, toán là phi pháp luật được, nhưng mấy người đều là ăn ý không nói gì, các nàng là bộ đội đặc chủng cũng cảnh sát. Rơi một cái bộ kệ mẩn từ trên trời giáng xuống, trung điệp đập xuống đất, mang theo một mảnh bụi đất, chính là vừa rồi nam tử áo đen cấy sở cắt mọ gì, mà đưa hắn bước xuống tới chính là Diệp Vân A Yiro đã tìm. Sợ dĩ A Yiro đã tìm xuất hiện ở thiên không, tự nhiên là Diệp Vân phóng ra, hơn nữa là tại trước khi lên đường tại biết đây là tới tự Nhật Bản quân Đao tổ chức, Diệp Vân đã là tồn đem chi một mẹ hốt gọn tâm tư, cho nên tại Hà Chí Quân đề nghị trước khi lên đường, chính là trước đem A Yūda Tỉnh phong xuất, tránh đối phương chạy trốn. Mà ở vừa rồi chiến đấu thời điểm, A đã Tỉnh cũng là vẫn giấu kín ở trên không, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị chặn đường. Kỹ thuật này sở các ngọ gì cũng có chuẩn Thiên Vương thực lực, nếu như vừa rồi đối phương thả sau khi đi ra, trực tiếp không quan tâm ra bên ngoài hướng, có lẽ còn có một phần đào tẩu khả năng, nhưng là hết lần này tới lần khác tìm đường chết, ở trên không chảo phúng, bị A đã Tỉnh từ đỉnh đầu công kích, nhẹ nhõm chính là hoàn thành co. Tuy sợ cắt mỏ gì phòng ngự kinh người, nhưng nam tử áo đen dẫn đầu chính là từ không trung rơi xuống, bối rối phía dưới sợ cắt mọ gì tự nhiên là càng thêm không chịu nổi, mấy trong nháy mắt giữa, liền là hoàn toàn bị Aizo đã tỉnh đánh bại, từ không trung rơi xuống. Diệp Vân từ nam tử trên người lấy ra mấy cái bộ kỳ bạn, đối phương hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ là một cái lực tiêu tên, xem ra vừa rồi sàn đỡ là tạo thành tổn thương, thật là khá lớn. Phá đi vốn có bộ kỳ bạn, mấy cái bộ kệ mẩn tự nhiên là biến thành vô chủ bộ mẩn, đối với án Tạ gì ạ cùng Atkanmin, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không buông tha cho thậm chí có thể nói tại đối phương phóng ra hai cái bổ mẩn thời điểm Diệp Vân trong nội tâm chúng đã là chính mình bổ mẩn. Bất quá đang nhìn sở cắt mọ gì thời điểm Diệp Vân nhưng trong lòng thì lên suy nghĩ lại nói tiếp sở cắt mọ gì coi như là một cái không sai bổ thép thuộc tính cho nó cường đại lực phòng ngự vẫn có được năng lực phi hành lại là chuẩn thiên vương cảnh giới thực lực xem như coi như không tệ. Bất quá sở cắt mọ gì đã là không cách nào nữa tiến hành bất kỳ tiến hóa hơn nữa đối phương tư chất cũng chỉ có thể coi là không sai nếu như không có quá đại cơ duyên chỉ sợ là có rất lớn khả năng dừng bước tại thiên vương giai đoạn mặc dù nói Diệp Vân có bàn tay vàng trong người, coi như là trên lệnh tư chất, hắn cũng có lòng tin đem chi bồi dưỡng lên. Nhưng nói thật, Diệp Vân kỳ thật là không quá ưa thích sở cắt bỏ gì, đối phương bộ dáng tuyệt đối không tính là đẹp mắt, ngược lại là có chút hình thù kỳ quái. Tuy một cái cường đại huấn luyện ra, là tuyệt đối sẽ không từ bộ kệ mẩn hình dạng để phán đoán bộ kẹm mẩn, nhưng lúc này Diệp Vân lại là hoàn toàn không thiếu hụt cao phẩm chất bộ kẹm mẩn, tự nhiên sẽ có một chút cân nhắc. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng Diệp Vân còn là ném ra chính mình bộ kỳ bản, đem sợ cặt bỏ gì thu phục, dù sao cũng là được không bộ kẹm mẩn, không muốn ngu sao mà không muốn. Hơn nữa sợ cặc mỏ gì cũng là một cái chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn, nếu như thả ở bên ngoài, đủ để cho cái khác huấn luyện giai đoạt bề đầu. Mà Diệp Vân lại là đem mắt cạn nhìn thu phục, "À tiên triệu, cuối cùng nhìn về phía án tạ gì ạ?" Ánh mắt cũng hơi hơi ba động. Lúc này án tạ gì ạ tình huống tuyệt đối không tính là hảo, liên tục chịu chặt mùi ổng hai lần công kích, nhất là lần thứ hai, hoàn toàn là cứng rắn dùng thân thể ngăn trở hỏa diễm, cho nên thương thế tự nhiên rất nặng. Bất quá tại Diệp Vân xem ra, tạ gì ạ trên thân thể tổn thương ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất ngược lại là trên tâm lý thương tích so sánh với ạt cạn nhìn sớm cái dịu ạt tạ gì ạ vừa rồi thế nhưng là cũng không mất đi năng lực chiến đấu cho nên nó là hoàn chỉnh nghe được chủ nhân muốn đem hắn buông tha cho cuối cùng đối phương lại càng là trực tiếp đưa hắn vứt bỏ dùng án tạ gì ạ ngăn trở công kích mà bản thân lại là vứt bỏ nó mà chạy diệp vân hoàn toàn có thể nghĩ đến ạt tạ gì ạ trong nội tâm bi ai muốn biết rõ bổ kệ mẩn thế nhưng là cực độ trung thành diệp vân lắc đầu hảo vào lúc này ạt tạ gì ạ đã là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu tạm thời cũng không cần lo lắng chương 149 phục sĩ ông ông, to lớn tiếng nổ vang trên không trung truyền ra mang theo to lớn khí lưu. Này là quân đội phi cơ trực thăng, mà Diệp Vân lúc này đang tại trên phi cơ. Theo tướng phi cơ trực thăng chính là Hỏa Phượng Hoàng trong đội mấy cái thành viên. Về phần hắn nhóm mục đích tự nhiên là Phục Xi si A đạo quán. Lại nói tiếp, nguyên bản cho Diệp Vân chỉ đường là không cần mấy cái nữ binh xuất mã, chỉ cần mấy cái binh lính bình thường là được. Mấy cái nữ binh sở dĩ làm như vậy, một phương diện tự nhiên là biểu thị đối với Diệp Vân lòng cảm kích, một phương diện khác, cũng là ngày đó lôi thần sau khi trở về, biết chuyện đã xảy ra, thật có thể nói là là nộ khí trùng thiên. Muốn biết rõ ngày đó tình huống Nếu như không phải là diệp vận tại, kết quả thật sự khó có thể dự liệu, không chỉ là Hỏa Phượng Hoàng, thiếu chút nữa chính là đem Hà Chí Quân cho bồi thường tiến vào. Lôi Thần đối với cái này đương nhiên là vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn mệnh lệnh thế nhưng là làm cho các nàng ở chỗ cũ chờ đợi, kết quả Hỏa Phượng Hoàng lại làm mạo mội xuất chiến, vẫn mang lên Hà Chí Quân, thiếu chút nữa chính là nhượng thành hậu quả xấu, tuy trong đó có Hà Chí Quân mệnh lệnh nguyên nhân, nhưng là mấy cái nữ binh cũng tất nhiên cũng có khiêu chiến chi tâm. Cho nên đoạn này thời gian, cứ việc có Hà Chí Quân xinh ha, một đám nữ binh thời gian cũng là phi thường không tốt qua, đặc biệt là ngày hôm sau Hạ chí quân chính là rời đi cứ địa, dù sao đối phương chỉ là tới thị sát, không có khả năng thượng chú không sai, cho nên mấy cái nữ binh thời gian tự nhiên là càng thêm gian nan, không chỉ thay nhau chịu 073 lôi thần giận dữ mắng mỏ, huấn luyện lượng cũng là gia tăng vài lần. Đặc biệt là lôi thần mấy ngày qua sắc mặt, tuyệt đối là làm cho người ta áp lực không chịu nổi. Này không, nghe xong Diệp Vân ra ngoài khiêu chiến nói quán, mấy cái nữ hài nhao nhao xung phong nhận việc biểu thị dẫn đường, cũng là vì xuất ra thấu khẩu khí, thuận tiện trốn trốn lôi thần lửa giận. Đối với cái này lôi thần ngược lại là không có cự tuyệt, tuy hắn biết mấy cái nữ hài ý tứ, nhưng đây cũng là sự tình xuất có nguyên nhân đối với Diệp Vân, hắn vẫn rất có hảo cảm hơn nữa đi qua việc này vẫn gia tăng thật lớn lòng cảm kích đương nhiên chỉ là dẫn đường Lôi Thần tuy nhìn tại Diệp Vân trên mặt mũi không có cự tuyệt nhưng cũng sẽ không khiến các nàng tất cả đều chạy đến đi theo Diệp Vân xuất ra chỉ có 3 cái nữ binh Diệp Thúy Tâm Điền Quả còn có Âu Dương Thiến trong đó 2 cái là điều khiển máy bay mà Diệp Thúy Tâm thì là đối với phu sĩ a đạo quán tương đối quen thuộc nàng cùng Cổ Gà Mội Mội là bạn tốt cái khác mấy cái nữ hải tuy không cam lòng nhưng là không dám vi phạm Lôi Thần mệnh lệnh chỉ có thể là mang theo nồng đậm hâm mộ tiếp tục tại cứ địa huấn luyện. Phi cơ trực thăng nhanh chóng tại thụ lâm trên không bay qua. Lại nói tiếp, mấy người lớn mật như thế tại thụ lâm trên không phi hành mà không sợ hoang dại bổ kẹm mẩn công kích, cũng là có đặc thù thủ đoạn. Trung phi quân đội đem trụ sở huấn luyện xây dựng ở chỗ này, Ken, BCAc đích thị là phải có xuất nhập phương pháp, không có khả năng mỗi lần đều từ thụ lâm hành cầu. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng không phải cái gì vô cùng đặc thù biện pháp, tuy rất nhiều hoang dại bổ kẹm mẩn lãnh điệu ý thức máy liệt, thường xuyên sẽ chủ động phát động công kích, nhưng hoang dại bổ kẻ mẩn cũng là một cấp bậc dày đặc rõ ràng của thể, nhất là đối mặt cường đại bổ mẩn, chúng là tuyệt sẽ không chủ động công kích mà chỉ cần xuất nhập trên người mang theo cường đại bộ kẹm mẩn khí tức, hoang dại bộ kẹm mẩn là sẽ không công kích, mà bộ kẹm mẩn cường đại ít nhất đều muốn thiên vương cấp, thậm chí tốt nhất là quán quân bộ kẹm mẩn. cho nên quân đội máy bay qua lại thời điểm đều sẽ là vải lên có quán quân bộ kẹm mẩn phân và nước tiểu chế thành bụi phấn, đây cũng là mấy người mở ra máy bay nên ngang phi hành nguyên nhân. Ông Long, máy bay tốc độ cao nhất phi hành, tự nhiên là tốc độ rất nhanh. Diệp lão sư, ngươi khiêu chiến đạo quán là vì tham gia Long đẳng đại hội sao? Diệp Thốn tâm hỏi. cái khác hai cái nữ hải tại phòng điều khiển, cho nên trong đường phi cơ chỉ có hai người bọn họ. Diệp Vân gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tốn Tâm, ban đầu ở Thượng hí, hai người cũng là gặp qua một lần, nàng cùng Thanh Hoa trong trận tiếu lại hai người, cũng là để lại cho hắn không sai ấn tượng, thiên phú đều là vô cùng cao. Lại nói tiếp, lần trước nếu không là giữa đường xuất một sự tình, e rằng cuối cùng nhất định sẽ trở lên hy thất bại mà chấm dứt. Không nghĩ được gặp lại, người dĩ nhiên là đã Tòng quân. Là tốt nghiệp sao? Diệp Vân cũng là có chút kinh ngạc, muốn biết rõ với tư cách là nữ sinh, là có rất ít người hội Tòng quân, còn là bộ đội đặc chủng, huống chi đối phương còn là Thanh Hoa học sinh. Diệp Tốn Tâm tự nhiên cũng là nhìn ra Diệp Vân kinh ngạc, mặt giãn ra cười nói, "Không ta chỉ là tạm nghỉ học mà thôi, bởi vì tham gia quân ngũ thế nhưng là ta một mực mong tưởng, đương nhiên có rảnh ta vẫn sẽ cầm học phần tu đầy. Ừ. Tất lòng, chúng ta đến, là nơi này sao? Khoang điều khiển truyền tới một tiếng hỏi âm. Diệp thốn Tâm nghe vậy, hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, gật đầu nói, "Đúng, là nơi này." Diệp Vân cũng là tham dò nhìn quanh, bất quá rất nhanh chính là nghi hoặc, bởi vì phía dưới cũng không có chút nào kiến trúc, tất cả đều là xanh non tươi tốt thụ lâm. "Vậy chúng ta làm như thế nào đi?" Âu Dương tiến hỏi. Thấy được bên kia hình tròn bóng mờ mạc, từ nơi ấy đáp xuống. Diệp Thuấn Tâm chỉ huy đạo, Nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, tựa hồ cũng biết đối phương hội nghi hoặc, giải thích nói: "Diệp lão sư, đây là Phù Sỉ Á Đạo quán chỗ đặc thủ, thị sử tại một cái cự đại trận pháp bao vây ở trong, cho nên nếu như không phải là nhận thức đường, từ không trung bay qua, là căn bản không có khả năng phát hiện." "Hả?" Diệp Vân trong nội tâm kinh dị, nói: "Đây là cổ gạ bố trí." Diệp Tốn tâm lắc đầu, nói: "Vậy cũng không phải, cổ gạ trong nhà mặc dù có một ít thần ý, nhưng đi qua Tuyế Nguyệt biến thiên, đã sớm không dư thừa hạ bao nhiêu thứ, nơi này sở dĩ có lớn như vậy trận pháp, chủ yếu đều là thiên nhiên hình thành." cô gạ chỉ là đối với kia tiến hành hơi tân trang mà thôi. Nghe được Diệp Thốn tâm chỉ đường, hai người cũng là nhanh chóng điều khiển máy bay, quay đầu hướng về phía dưới lấp xuống. đương nhiên nếu như lại một cái không rõ ý tưởng người nhìn thấy cảnh tượng, e rằng hội sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì trong sân, một trận phi cơ trực thăng, dĩ nhiên là thẳng tắp hướng về thụ lâm đánh tới. Nếu như người bên ngoài thấy được, tuyệt đối sẽ cho rằng người điều khiển tại tìm chết. Bất quá trên máy bay cũng không phải người bình thường, hơn nữa đều là minh bạch nội tình, tự nhiên đều là tương đối trấn tĩnh. Máy bay nhanh chóng xuyên qua Diệp Thốn Tâm trong miệng bóng đen, trong trước mắt chính là tiến nhập một cái khác thiên địa, một tòa khá lớn bằng gỗ kiến trúc, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Phục Si A Đạo quán. Máy bay chậm rãi đáp xuống, đứng ở phong ở phía trước trên đất trống. Mấy người đi xuống phi cơ. Hoa, nơi này phong cảnh thật đúng là không sai ải, Diệp Thốn Tâm, ngươi thật là không có suy nghĩ, biết loại này nơi tốt, cũng không muốn lấy mang tỷ muội đến xem. Âu Dương Tiến say mê nói. Cắt, có cái cái giám ý tứ, ngươi là chưa thấy qua của gã, người kia, so với Lôi Thần còn muốn cũ kỹ, cùng hắn cùng một chỗ, quả thực là toàn thân không được tự nhiên. Diệp Thốn Tâm điệu môi nói, Hoa! thực mà, trên thế giới này vẫn còn có so với lôi thần còn đáng sợ hơn người. Ta đây ngược lại muốn mở mang kiến thức. Điền Quả cười nói, hảo ba, các ngươi đi theo ta, ta trực tiếp mang bọn ngươi tiến vào. Diệp Thốn Tâm phất tay nói, trên mặt lại chẳng biết tại sao, mang theo kỳ quái tiêu ý. Tại Diệp Thốn Tâm dưới sự dẫn dắt, mấy người rất nhanh chính là nhìn thấy cổ gã. Diệp Vân cũng không nghĩ tới cổ gã lại sẽ là như vậy một cái thanh tú người trẻ tuổi, thật sự là khiến người ngoài ý. Mà ở Diệp Thốn Tâm giải thích, đối phương cũng là rất nhanh liền minh bạch Diệp Vân ý đồ đến. Vậy hảo, trận đấu bắt đầu, nhị đội hai xuất hiện đi, rồi bà. Lạch lùng thanh âm vang lên, trực tiếp chính là tuyên bố trận đấu bắt đầu, tiêu quả quyết trình độ, để cho Diệp Vân đều là phi thường kinh ngạc. Chuẩn Thiên Vương. Diệp Vân có chút thất vọng, nhưng cũng không có cự tuyệt, khua tay nói, "Vậy ngươi lên đi, ạ ủy rồi đã tỉnh." Chương 150, một hồi trò khơi hải. Phù xỉ ạ đã quán, nhà này ở vào sâu trong rừng đạo quán, từ trước đến nay đều là an tĩnh dị thường, vẫn mang theo một tia thần bí. Mà lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng cười lại là đột nhiên đánh vỡ loại này yên tĩnh, sau đó vài đạo tiếng bước chân nhanh chóng từ đạo quán bên trong truyền ra, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh chính là trước sau xuất hiện chính là khiêu chiến nói quán Diệp Vân một bàn người, mà lúc này Diệp Vân sắc mặt lại là có chút xấu hổ, hung hăng chừng một nhãn cười to Diệp Thôn Tâm. Nguyên bản đối chiến của ga, Diệp Vân tự nhiên là không dám chút nào buông lỏng, mặc dù đối phương phóng ra chỉ là chuẩn Thiên Vương bộ kem mần, Diệp Vân cũng là không có chút nào khinh thường, tự nhiên là toàn lực xuất thủ, nhưng kết quả lại là giống như cùng phong quét lá dụng đồng dạng, dĩ nhiên là trực tiếp đem đối phương cho đánh khóc. Mà Diệp Vân mới là biết đối phương lại cũng không phải cổ ga bản thân, mà là muội muội của hắn Tiểu Nhã. Đây cũng là để cho Diệp Vân có chút xấu hổ, trước tới khiêu chiến đạo quán, dĩ nhiên là trực tiếp đem một cái nữ hải cho đánh khóc mặc dù chỉ là bình thường đạo quán thi đấu nhưng Diệp Vân vẫn còn có chút không có ý tứ. Diệp Thuần Tâm, Diệp Vân chừng mắt cười to nữ hải, kêu lên. Được rồi, được rồi, ta sai còn không được nha. Diệp tốn Tâm vây tay nói, ai bảo cái nha đầu kia thường xuyên cầm lấy cổ gạ lưu cho nàng thủ đạo quán bộ kệ mấn để khi phụ ta. Hơn nữa gần nhất cổ gạ đều sẽ không trở về. Dù sao Diệp Lão sư ngươi khiêu chiến đạo quán, đánh ai mà không đánh a. Chỉ là không nghĩ tới tiểu nhã dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích, ha <cười> ha. Diệp Vân có phần có chút im lặng. Này rõ ràng chính là hai cái nữ hải tại hồ đồ sao? Không khỏi lắc đầu cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Diệp lão sư, thật xin lỗi a, ngươi sẽ không tức giận a. Diệp thốn tâm nhanh chóng đuổi kịp, cẩn thận hỏi. Diệp vân lắc đầu, hắn ngược lại cũng không có như thế nào tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Bất quá, Diệp lão sư, ngươi không cầm huy chương sao? Hừ, hiện tại tình huống này, thích hợp cầm huy chương sao? Diệp vân hừ nhẹ một tiếng, tức giận nhìn xem Diệp thốn tâm. Diệp thốn tâm le lưỡi, cũng nghiêm chỉnh nói tiếp. Kỳ thật về huy chương, Diệp vân cũng không phải để ý như vậy, chung quỹ huy chương tác dụng lớn nhất cũng chính là hành động một trương đại hội vé vào cửa mà thôi mà hắn việc này mục đích, trọng yếu nhất còn là cùng đủ loại cường đại địch nhân giao thủ. Huống chi hiện tại cổ gạ không ở, cho nên phụ sĩ ả uy chương cũng là thất sắc không ít, có bắt hay không, Diệp Vân hoàn toàn không để ý. Đứng lại. Một tiếng khẽ kêu cắt đứt Diệp Vân mấy người bước chân. Diệp Vân quay đầu lại, nhìn xem người tới, trên mặt cũng là có chút xấu hổ, nói: "Không, có ý tứ, tiểu nhã cô nương, vừa rồi nhiều có đắc tội." Người tới chính là vừa rồi cùng Diệp Vân đối chiến người, cổ gạ thân muội muội, tiểu nhã, tuy lúc này nhìn qua, đã là hiện lộ tương đối bình tĩnh, thế nhưng hơi có sưng đỏ hai mắt, còn là rõ ràng hiển lộ vừa rồi hết thảy. Phúc Phúc Diệp Tuấn tâm khép cười một tiếng, nói: "Diệp lao sư, chẳng lẽ vừa mới, ngươi liền một chút cũng không nhìn ra Tiểu Nhã là nữ hải tử sao?" Ách, Diệp Vân một hồi xấu hổ, nói thật lần đầu gặp gỡ, Diệp Vân quả thật có chút quái dị, nhưng cũng chỉ là bởi vì đối phương tuổi trẻ, còn có Tiểu Nhã nhanh chóng chính là tuyên bố đối chiến bắt đầu, cho nên Diệp Vân cũng không có bất kỳ phát giác về phần nữ hải, Diệp Vân không khỏi lắc đầu, nhìn đối phương kia một thân nam hải tử trang phục, cộng thêm trước ngực vùng đất bằng thẳng, quỷ tài có thể nhìn ra. Tiểu Nhã nhất thời thấy được Diệp Vân thường, cùng với đối phương chậm rãi xẹt qua chính mình trước người ánh mắt, nhất thời gạt thét. Họ Diệp, ngươi hỗn đảng. Diệp Vân sờ sờ cái mũi, cũng không có cùng đối phương so đo. "Ha ha, Diệp Tốn Tâm tự nhiên nhìn ra vừa rồi Diệp Vân biểu tình, nhất thời ngựa tới ngựa lui cười rộ lên, liền ngay cả Âu Dương Tiến cùng Điền Quả đều là khó nén tiêu ý." "Diệp Tốn Tâm." Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi kêu lên, nàng tự nhiên rõ ràng, hôm nay hết thể đều là chính mình một thân thiết khiến cho quỷ, rõ ràng chính là vậy bắt chính mình mấy ngày hôm trước đối với nàng khi dễ, bất quá tại ánh mắt đảo qua mấy cái nữ binh trước ngực thời điểm, tiểu Nhã trong mắt không tự chủ còn là lộ ra một tia hờ hững. "Tiểu Nhã, ngươi đuổi theo ra tới làm chi, không phải là không phục muốn đánh qua?" cũng được à, người rõ ràng liền không phải Diệp Lão sư đối thủ nhà. Diệp tốn Tâm không chút khách khí nói, đối với Vu Tiểu Nhã, nàng mới sẽ không khách khí. bất quá hai nàng, bình thường cũng trên cơ bản chính là như vậy ở chung, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng cảm tình. Ngươi. Tiểu Nhã trong nội tâm giận dữ, bất quá cũng nói không nên lời cái gì, trên thực lực vấn đề cũng không có cái gì hảo giả biện, hai người quá trình chiến đấu một mực nhưng. Hừ, họ Diệp, ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi đánh bại chẳng qua là ca ta hai tuyến đội ngũ, khẳng định không là anh ta ca chủ lực đối thủ. Tiểu Nhã tức giận hừ đạo. Diệp Vân không có trả lời cùng một cái nữ hải tranh luận đến cùng cùng ca ca của nàng hai người ai mạnh, diệp vân còn không có nhảm chán như vậy cầu tiên hoa bất quá nội tâm khó tránh khỏi vẫn còn có chút tiếc nuối cuối cùng vẫn còn không thể đủ cùng cổ gạ giao thủ hơn nữa nghe diệp thốn tâm rất rõ ràng sắp tới ở trong đối phương hẳn là đều sẽ không trở về diệp vân gật đầu nhìn hướng tiểu nhã nói nếu như cổ gạ tiên sinh không ở ta đây liền không tại quấy rầy đối với vừa rồi sự tình ta lần nữa xin lỗi đợi một chút ừ tiểu nhã cô đương còn có chuyện gì sao cho ngươi thua thì thua phusia đạo quán cũng không chơi xấu Diệp Vân giơ tay tiếp nhận Tiểu Nhã ném tới đồ vật, chính là phù phi a đạo quán kim sắc huy chương. Hảo, các ngươi có thể đi. Diệp Thú Tâm, ngươi cũng cứ đi. Tiểu Nhã khẽ nói, còn có, Diệp Thú Tâm, ngươi gần nhất cũng không được qua đây, ngươi muốn dám đến, ta liền đánh ngươi. Không. Diệp Thú Tâm nghe vậy tự nhiên giận dữ, nói, Tiểu Nhã, có gan ngươi thì không muốn dùng ca ca ngươi bộ kẻ mần, nhìn là ai đánh ai. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngươi, máy bay một lần nữa bay lên. Diệp Vân lặng lặng suy nghĩ, tuy trận này đạo quán thi đấu như là một hồi trò khôi hải nhưng may mà huy chương cuối cùng xem như cầm đến. Vậy kết tiếp, Diệp Vân chính là quyết định tiếp tục lên đường. Diệp Tốn Tâm cũng là có chút chơ mặt, hiển nhiên là bị Tiểu Nhã tức giận đến không nhẹ, bất quá nàng cũng không có đi quá dối ý định, hai người sở dĩ trở thành bằng hữu, cũng là bởi vì tính cách gần tương đương, cho nên đối phương tuyệt đối là một cái nói một không hai người, nàng nếu dám tại sắp tới đến cửa, đối phương tuyệt đối sẽ thực xuất thủ. Trở lại quân doanh, mấy cái nữ binh tự nhiên muốn trở về huấn luyện, mà Diệp Vân cũng là hướng về phòng chỉ huy đi đến, nếu như quyết định rời đi, tiêu tự nhiên muốn cùng chủ nhân chào hỏi. "Hả? Diệp Vân ngươi ngày mai sẽ phải rời đi? Vì cái gì vội vã như vậy?" Lôi Thần cũng là có chút kinh ngạc, trong lời nói cũng có được một ít giữ lại ý tứ. Ha ha, sĩ ạ, Vi chương đã cầm đến, ta cũng phải tiếp tục lên đường đi hướng cái khác đã quán." Diệp Vân khẽ cười nói. Lôi Thần gật đầu, đối phương quả thật có sự tỉnh, hắn cũng không nên tiếp tục giữ lại, nói, "Vậy thật đúng là có chút tiếc bộ nguyên bản còn muốn tỉnh ngươi cho ta đảm tiện nữ binh hảo hảo hơn mấy đoạn quá đâu, chỉ có thể đều về sau có cơ hội." "Hảo, không để cập tới, nếu như Diệp Vân ngươi đã quyết định đi, ta đây ngày mai phái người đưa ngươi lại lý." "Đa tạ." Chương 151, vợ lệch chốn cùng ngự long. Dù ở tổ từ xưa đến nay liền có thiên phụ chi quốc thanh danh tốt đẹp, bởi vậy liền có thể thấy được phồn hoa giàu có và đông đúc là từ xưa đến nay nguyên bản Diệp Vân thượng một mục đích chính là rồ ở tổ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân mới là đi vòng Vân Nam mà ở đạt được phục sĩ a đạo quán huy trường, tự nhiên mà vậy này rồ ở tổ chính là hắn mục đích. tuy phục sĩ a huy trường khiêu chiến cũng không phải vô cùng hoàn mỹ, bởi vì cổ gã cũng không tại đạo quán. đương nhiên Diệp Vân cũng không phải loại kia cổ hủ người, nhất định phải thành công khiêu chiến tối cường người mới có thể tiếp nhận huy trường. mặc dù có chút tiếc nuối, Diệp Vân cũng không tự tuyệt tiểu nhã cho huy trường chúng quy hắn cũng là quang minh tránh đại đánh thắng đạo quán. Về phần dù ở tô bơ lịch sồn đạo quán, la diệp vân sớm liền quyết định muốn khiêu chiến đạo quán. tuy không biết mạ di nạ thực lực đến cùng như thế nào, nhưng từ trên mạng tin tức nhìn, kia 64 mươi thực lực tuyệt đối không thấp. mà bơ lịch sồn đạo quán cũng hoàn toàn đỡ họ cờ coi là thanh danh hiển hách. bởi vì bơ lịch sồn đạo quán tọa lạc ở ngự long gia tộc tộc địa hơn nữa xem như ngự long gia tộc bên ngoài, cho nên coi như là vì gia tộc thanh danh, kia quán chủ thực lực cũng sẽ không thấp. theo kể chuyện xưa, lạn sở đã từng đảm nhiệm qua quán chủ, tuy thời gian cũng không dài, bởi vì lạn sở cuộn khởi tốc độ quá nhanh mà điều này cũng càng thêm cổ vũ bờ lệch sùn đạo quán thanh danh. nay mặc cho quán chủ mạ gì đã kỳ thật cương thượng nhầm cũng không có bao lâu, nhưng thực lực cường đại đã là tại huấn luyện trong nhà đang lúc truyền ra. tuy diệp vân trong nội tâm đoán chừng đối phương hẳn là cũng chưa hoàn toàn tiến nhập thiên vương cảnh giới, nếu như là mới ra phát hán, tất nhiên là một cái vô cùng không sai đối thủ, nhưng đối với hiện tại hắn, đã là không có gì độ khó. mà sở dĩ đi đến như vậy một lần, trước đây là đã sớm đính hào kế hoạch, còn có diệp vân đối với ngự long gia tộc người cũng là tương đối tốt kỳ. mà khác trọng yếu nhất là, coi như là buông tha cho bờ đạo quán. Phải ở tìm đến một cái Thiên Vương cấp đạo quán huấn luyện ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà đối với hiện tại Diệp Vân mà nói, Kỳ Thật đã không phải là như vậy, bước thiết cần chiến đấu, đương nhiên là có cường đại đối thủ, hắn cũng sẽ không tự tuyệt, bởi vì lực lượng tương đương chiến đấu còn là ít nhiều gì sẽ có thu hoạch. Hiện tại Diệp Vân, Kỳ Thật cần có nhất là thời gian, không chỉ là bản thân cần một ít lắng đọng, còn có mấy cái tương đối yếu bộ kẹm mẩn cũng cần bổ dưỡng, chung quy đến lúc đó trên đại hội cũng phải cần toàn bộ thành viên chiến đấu. Tuy lúc trước tổng quân đao tổ chức trên tay, đạt được mấy cái bộ mẩn, lại nói tiếp, Diệp Vân trên tay chuẩn Thiên Vương phía trên bộ mẩn đã vượt qua 6 con nhưng mấy cái bổ kẹm mẩn còn cần cảm tình bồi dưỡng, không có khả năng lập tức đầu nhập chiến đấu, đặc biệt là ạn tạ gì ạ, cho dù trị thương về sau cũng là phi thường tinh thần xa sút khẳng định cần không thời gian ngắn tới khôi phục. lại nói tiếp, Diệp Vân đều không có lòng tin có thể tại đại hội lúc trước khôi phục đối phương tâm tình. hơn nữa cho dù mấy cái bổ kẹm mẩn có thể chiến đấu, Diệp Vân cũng sẽ không bung tha cho mặt khác mấy cái bổ kẹm mẩn. cũng chính là cân nhắc, Diệp Vân mới tăng thêm tốc độ, đồng thời đem phương tiện giao thông đổi thành máy bay, liền là muốn mau chóng hoàn thành đạo quán thi đấu mặc dù tại chỗ ở tổ lực ảnh hưởng khá lớn, nhưng bờ lệch sùn đạo quán lại cũng không là nằm ở thành trong đô thị, mà là tại ngoại thành cách đó không xa. đương nhiên, nói đúng không xa, kia cũng chỉ là từ trên bản đồ đến xem, Diệp Vân tự nhiên không có khả năng đi đường đi đến. Ngồi ở trên xe bus, nhìn ngoài cửa sổ núi non trùng điệp, thuộc trung từ trước nhiều sơn, đây là tất cả mọi người biết thưởng thức. Ngự Long gia tộc cũng là tọa lạc ở sông núi bên trong, tuy cũng không phải cái gì danh sơn, nhưng từ xưa đến nay chính là sơn không tại cao, có tiên thì danh. Coi như là không tầm thường ngọn núi nhỏ, chỉ cần có ngự Long gia tộc định cư, cũng sẽ trở nên danh dương thiên hạ. Đương nhiên có rất ít người có thể tiến nhập những ngọn núi này bên trong, bởi vì đây chính là ngự Long nhất tộc tổ địa, hơn nữa là trên thế giới lắc đắc không có mấy Long hệ bộ kệ mẩn khu quần cư nhất. Ngự Long gia tộc chính là dựa vào mảnh đất này bàn mới lập nghiệp, cho nên đối với những ngọn núi này, bọn họ tự nhiên là bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Thậm chí cũng không có người biết, những cái kia Long hệ bộ kệ mẩn đến cùng ở tại nơi nào, chỉ biết liền tại những ngọn núi này chính giữa. Xe buýt chậm rãi dừng lại, Diệp Vân biết, chính mình tầm nhìn đã là đến. Bởi vì xe buýt chạm cuối cùng chính là bợ đạo quán, mà Diệp Vân cũng đã qua cửa sổ xe thấy được một tòa khí thế to lớn kiến trúc. Diệp Vân xa xa đứng ở đạo quán cách đó không xa, lặng lặng dò xét trước mắt kiến trúc, nói thật, Diệp Vân đi nhiều như vậy là quán, muốn chỉ cần từ vẻ ngoài mà nói, đúng là trước mắt bậc lệ xồn đạo quán xuất sắc nhất. Su Tổ Độ Ly đạo quán mặc dù là vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn là quá mức thanh tú, so ra kém trước mắt gian phòng này đại khí phong khoáng. Cả toa đạo quán trọn vẹn một thể, trên nóc nhà một cái cự đại á rở giả gỗ nặt điêu khắc, càng làm cho người khác sâu ấn tượng. Lại nói tiếp, Diệp Vân cũng là không thể không hâm mộ ngự long gia tộc tổ tiên vật khí, ngẫu nhiên tìm có một chỗ sơn mạch, chính là đạt được một chỗ long hệ bộ kệ mẩn nghỉ lại địa hơn nữa còn là rở rạ gỗ nhất hệ. Muốn biết rõ chuẩn thần hệ liệt long hệ Pokemon là có rất ít dở dạ gồ nạch như vậy quần cư, bởi vì dở dạ gồ nạch tính cách là phi thường ôn hòa. Mà cái khác chuẩn thần, như gạ côn cùng xã là mẹn sợ những cái này, đều là tính cách cực kỳ táo bạo Pokemon, là tuyệt đối không có khả năng cùng đồng loại một chỗ sinh hoạt, coi như là trai gái trưởng lớn một chút, đều sẽ là bị cả ly, đuổi khỏi, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, thúng chi là lòng, tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại mảnh lớn khu quần cư. Tuy đi qua nhiều năm phát triển, Ngự Long gia tộc cũng đang cố gắng hướng bọn họ tộc địa di chuyển một ít cái khác Long hệ vụ kẹm mần, nhưng phần lớn là một ít như kỉnh dở dạ như vậy Á Long hệ vụ kẹm mần. Cho nên đến hôm nay thôi, Ngự Long gia tối cường tiêu chí vẫn là giờ dạ gô nách, cũng vì nguyên nhân này. Diệp Vân suy nghĩ lộn xộn lên, tự nhiên là có chút xuất thần, mà hắn có chút kỳ quái biểu hiện, cũng là phi thường làm người khác chú ý, rất nhanh chính là khiến cho người khác chú ý. Lúc này, một người mặc quản da chịu già người nhanh chóng hướng về Diệp Vân đi tới, lão già tuy niên kỳ rất lớn, nhưng hành động lại là có chút nhanh nhẹ mặt bỉm cười, đi đường bộ dáng hiện lộ có chút hoa bát. Tuy hoạt bát hai chữ dùng tại lão trên thân người không phải là quá phù hợp, nhưng lúc này nhìn lão nhân bộ dáng, e rằng trong lòng mỗi người đều sẽ là dâng lên hai chữ này. "Xin chào, thiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Ta cả bỏ có thể trợ giúp ngươi." Lão nhân sang sảng cười nói, nhất thời đem Diệp Vân từ bốn, ba trong trầm tư bừng tỉnh. Ngay khỏe Diệp Vân thấy được trước người lão nhân, cũng là cung kính vấn an. "Ha ha, người trẻ tuổi, vừa rồi nhìn ngươi vẫn nhìn đạo quán một người, có cái gì cần phải trợ giúp sao?" Cả bọn vừa cười vừa nói. "Cảm ơn, ta là tới khiêu chiến nói quán, vừa rồi chính là bị này đại khí phòng ở hấp dẫn." Ha ha, người trẻ tuổi thực có nhãn lực, chỗ này đạo quan, Miếu Đạo Sĩ, nhưng khi năm lão già chủ tự mình thiết kế, ta cả bỏ thế nhưng là nhìn tận mắt nó tạo dựng lên, tuyệt đối là trên đời xinh đẹp nhất đạo quán. Cả bỏ cười ha ha, khuôn mặt nhăn thành một đống, hiển nhiên Diệp Vân đối với đạo quán khích lệ để cho hắn vô cùng vui vẻ. A, đúng, ngươi là khiêu chiến nói quán, tới, ta mang ngươi tiến vào, tiểu thư vừa vào tại. Bởi vì một câu khích lệ, cả bỏ có thể nói nhìn Diệp Vân vô cùng thuận mắt, nhiệt tình lôi kéo Diệp Vân, hướng đạo quán đi đến. Chương 152, Đạo quán chiến. Cạm Bò nhiệt tình lôi kéo Diệp Vân đi thẳng về phía trước, trên mặt dày tràn đầy đủ cười. Ha ha, tiểu tử, tên gọi là gì? Diệp Vân. Diệp Vân. Hay tên, người trưởng Cung Tuấn, cùng với tiểu thư Đồng Dạng, thật tốt. Thế nào? Thành ra không có. Nếu không ta giới thiệu cho người một cái. Ách. Cạm Bò cười ha ha, nói, tiểu tử, không cần thẹn thùng. Nhớ năm đó lao phu lúc tuổi còn trẻ, phải giống như ngươi vậy. Ha ha. Diệp Vân lắc đầu không thôi, coi như là biết cả bỏ tính cách, cũng không có tức giận, đi theo đối phương, hướng đạo quán đi đến. Trên đường đi, Cạm vẫn luôn là nhiệt tình hỏi đến các loại vấn đề. Diệp Vân chỉ có thể là hàm hồ đáp lời, thật sự là đối phương quá mức nhiệt tình, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút thích ứng không. Đi vào đạo quán, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả lắp đặt thiết bị bố trí giống như đạo quán vệ ngoài, đều là dạng cổ xưa đại khí, làm cho người ta mới gặp gỡ chính là cảm thấy 12 rung động, bất quá lại vô cùng thoải mái. Cả bộ một đạo thân ảnh đâm đầu đi tới, tiểu thư, cả bỏ buông ra Diệp Vân, cung kính nói. Diệp Vân trong chớp mắt nhìn về phía người tới, cũng là hai mắt tỏa sáng, người tới đang mặc một thân lam sắt trang phục, đem nóng bỏng thân hình hoàn mỹ bày ra, tóc dài tùy ý phất phới tại sau lưng cùng với sau lưng áo choàng, lại càng là thể hiện ra một cô khác mị lực, chính là vợ lệch trùn đạo quán hiện giữ quán chủ nữ long gia tộc thiên kim, mã dĩ nà lê diễm nóng bỏng, lại dẫn một tia đệ tử đại gia tộc mang theo ung dung cùng cao quý, để cho diệp vân cũng là có chút kinh diễm. Cạp bỏ vị này chính là mã dĩ nà xuất ra thời điểm, tự nhiên cũng là thấy được cạ bỏ đối với người này phi nhược tình, cũng là lên tiếng hỏi. ha ha tiểu thư, tên tiểu tử này là trước tới khiêu chiến đạo quán, thế nhưng là một cái vô cùng không sai người trẻ tuổi. cạ bỏ sang sang cười cười, mã dĩ tiểu thư, ngươi hảo. Ta là Diệp Vân, là trước tới khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra." Diệp Vân. Mã Dĩ Nạ nhẹ nhàng cầm chặt đối phương tay, trên dưới dò xét một chút Diệp Vân, mà trong mắt nhất thời sáng ngời, bởi vì nàng đã là biết đối phương là ai. Thì ra là ngươi." Mã Dĩ Nạ khẽ miệng hơi vện, lộ ra mê người tiểu ý. "Trần gia tiểu thiếu gia, bị sỉ côn thừa nhận huấn luyện ra, ngươi có thể tới khiêu chiến bợ lệch xổn đạo quán, ta thế nhưng là rất cảm thấy vinh hạnh nha." Tiểu Trang mỉm cười nói. "Hả?" Nguyên Lai Diệp Vân dĩ nhiên là còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn đâu, thật sự là không sai. Cặp bỏ mắt cười con ngươi lại, đánh giá Diệp Vân lại càng là càng xem càng thuận mắt, tiểu tử lớn lên cao cường như vậy, lại là xuất thân bất phàm, hơn nữa thực lực xuất sắc, quan trọng hơn làm người vẫn như vậy khiêm tốn. Cảm có nội tâm thầm nghĩ, nhìn xem Diệp Vân, lại nhìn xem Mã Di Nạ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Diệp Vân cũng là sự sở, bất quá trước mắt chính là Minh Bạch, lấy thân phận đối phương, biết mình cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chung quy những cái này đại gia tộc sau lưng nhất định là có không ít hợp tác. Mã Di Nạ tiểu thư quá khen, kia không biết lúc nào có thể tiếp nhận chiến đấu nha. Diệp Vân khẽ cười một tiếng, hỏi. Mã mỉm cười nhìn xem Diệp Vân, nàng biết đối phương còn là trước một đoạn thời gian, từ gia tộc trưởng bối kia nhận được tin tức, gia tộc một ít tộc lao thế nhưng là Trịnh Trọng nói rõ nàng, người này ngút trời chi tư, có thể kết giao. Mã Dĩ Nà nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nàng tự nhiên biết, kết giao cái gọi là ý tứ, tại một ít đại gia tộc, cái gọi là thông gia có thể cũng không ít thấy. tuy coi nàng trước mắt địa vị, gia tộc tự nhiên không sẽ đặc biệt cường đại, cũng chỉ là có một chút trước tiếp xúc một tự động. Mã Dĩ Nà tiểu thư, Diệp Vân nhìn ra đối phương đột nhiên xuất thần, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở, cằm cõi cười hắc hắc, hắn chiếu cố Mã nhiều năm, tự nhiên là nhìn ra nàng biểu tình khác thường. Diệp Vân thanh âm cộng thêm cả bỏ tiếng cười, cũng là trong chớp mắt bừng tỉnh trong trầm tư Mã Dĩ Na. Khiêu chiến đúng không? Đương nhiên có thể, ta bất cứ lúc nào cũng là phụ mồi, nữ long nhất tộc từ không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Mã Dĩ Na tuy sắc mặt vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "Cạ bỏ, chuẩn bị sân bãi." Mã Dĩ Na trong chớp mắt khôi phục bình thường lãnh diễm trạng thái, khua tay nói, "Vâng, tiểu thư." Cạ bỏ không người lui về phía sau. Bên này tỉnh, Mã Dĩ phải tay ra, ra hiệu Diệp Vân đi theo chính mình đi. "Ha ha, không biết lần chiến đấu này ta có hay không may mắn có thể nhìn thấy sỉ cùn đâu này. Mạ Dị Nạ nói khẽ, trên mặt lộ ra mê người tiểu ý. Đối với thần thú, mỗi người cũng sẽ yếu kỷ, Mạ Dị Nạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ách, Diệp Vân có chút chần trở. không phải là Diệp Vân ngươi cho là ta không đáng toàn lực ra tay đi. Mạ Dị Nạ tiểu ý càng lớn, khép mắt nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân khẽ vớt cái chán, đối với lòng dạ đàn bà, hắn tự nhiên là tương đối rõ ràng, đừng nhìn Mạ Dị Nạ một bộ phong khoáng đại khí bộ dáng, biểu tình cũng là tràn ngập nụ cười, không chút nào thấy tức giận, nhưng Diệp Vân cũng không dám nói thầm một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi trình độ. Tự nhiên không có khả năng theo đối phương lời nói đi xuống. Đây cũng không phải, chỉ là mấy ngày hôm trước, ta cầm sỉ củn chuyển cho lão sư ta làm nghiên cứu. Diệp Vân nhẹ giọng trả lời. Đây cũng không phải Diệp Vân nói dối, đúng là thật sự có chuyện lạ, từ khi giáo sư hoặc biết hắn thu phục sỉ củn, thế nhưng là lo lắng trên nhẹ rồi tránh, né đòn, mỗi ngày đều là hội đúng giờ gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa điện thoại truyền được, cũng không chút nào xách nước quân sự tình, chỉ là có. Hay không nói chút không quan hệ sự tình, Diệp Vân cũng là không có biện pháp, bị lao Ngoan đồng khiến cho dở khóc dở cười, còn có gần nhất cũng xác thực không dùng được 393 sỉ cùng cho nên dứt khoát đem nó chuyển cho đối phương. Mạ Dị nạ gật gật đầu, nàng tự nhiên biết Diệp Vân lão sư là ai, đối với Diệp Vân đem sỉ cồn chuyển cho đối phương, cũng không có chút cảm giác nào ngoài ý mến, chỉ là có chút tiếc nuối, chung quy thần thú phải là lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Vậy thật đúng là có chút tiếc nuối. Diệp Vân đi theo Mạ Dị nạ một đường bước tới, giữa hai người giao lưu ngược lại là phi thường không sai, trong khoảng thời gian ngắn, hai người quan hệ cũng là gần hơn không ít. Bơ Lịch Sồn đạo quán với tư cách là ngự long gia tộc bên ngoài, chiếm diện tích tự nhiên là cực lớn, hai người đi không thời gian ngắn, mới là đến tầm nhìn mà cạ bò từ lâu là ở chỗ này chờ đợi, nhìn xem hai người cười cười nói nói bộ dáng, cạ bò nhất thời lộ ra ý vị thâm trường tiêu ý. Ha ha. đối với cạ bò đột nhiên tiếng cười, hai người cũng có chút nghi hoặc. Diệp Vân tự nhiên là không tốt hỏi nhiều, mà Mạ Di Nạ cũng là rõ ràng cạ bỏ sinh khí, cũng chưa tỉnh có đặc biệt kỳ quái. Hảo, kế tiếp tiến hành Diệp Vân tiên sinh đối với bờ lệch sồn đạo quán Mạ Di Nạ tiểu thư nói quán thi đấu, từ ta cạ bỏ tới làm trọng tài, thỉnh hai bên tiến nhập chiến đấu chỗ ngồi. Cạ cao kêu lên, Diệp Vân cùng Mạ Di Nạ đồng thời gật đầu, nhau nhau tiến nhập từng người vị trí, một cái loại nhỏ đại cao chính là huấn luyện gia chỉ vì chi điện, lại nói tiếp, Diệp Vân một đường lấy tới khiêu chiến mấy cái đạo quán, cũng trải qua kích liệt chiến đấu, nhưng vẫn là lần đầu tiên như vậy chính thức chiến đấu. chương 153, giải dạ đồ vs gì y rượu, cạp bỏ, tuyên bố quy tắc, Mã Dí Na ánh mắt sắc bén đối với cạp bỏ phân phó nói, ta bất điểm đầu, chuyển hướng Diệp Vân, nói, vẫn lịch xùn đạo quán trận đấu quy tắc, hai bên tất cả ba con bộ kẹm mẩn, người khiêu chiến có thể tùy ý trao đổi bộ từ quán chủ trước xuất con thứ nhất, ba con bộ toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, chiến đấu chấm dứt. Hai vị có hay không đã chuẩn bị hoàn tất cả bỏ sắc mặt biến có nghiêm túc, hướng hai người hỏi, Diệp Vân cùng Mã Di Nạ đồng thời gật đầu, hảo, Thỉnh Mã Di Nạ tiểu thư phóng ra con thứ nhất bộ kẻ mẩn, chiến đấu bắt đầu, cả bỏ khua tay nói, Mã Di Nạ gật đầu, hai mắt nhìn về phía Diệp Vân, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, quát, xuất hiện đi, tà thủ kẻ mẩn, giờ vào hào trong sân sóng nước cuộn, mà một đạo cử đại thân ảnh, rồi đột nhiên chui ra, to lớn hình thể mang theo cường đại lực uy hiếp, giống ba, đây là một cái dài da đồ, trên thân đứng thẳng, gần tới 7 em mở thân cao, còn có hung ác biểu tình, đúng là tương đối làm cho người ta sợ hãi, thiên vương sơ kỳ quả nhiên đây là một cái thiên vương bộ điều này cũng cũng không có để cho Diệp Vân cảm thấy kỳ quái mặc dù tại hắn nhìn mà gì nạ cũng không có hoàn toàn bước vào thiên vương cảnh giới nhưng rất rõ ràng cũng đã là cũng không quá xa bất quá bây giờ Diệp Vân cũng là phát hiện mình một cái chỗ thiếu hụt tuy từ trước mắt xem ra chính mình bộ xem như binh hùng tướng mạnh thế nhưng trừ sỉ cùn này thần thú ra lại là lại không cái gì một cái hệ họa tở bộ mà hệ họa tở bộ tuyệt đối là trọng yếu phi thường một loại bộ muốn biết do hệ họa tở sân bãi có thể là phi thường thường thấy một cái sân bãi hơn nữa không giống cái khác sân bãi tại cái này sân bãi. Hệ họa tở bổ kẹmẩn thế nhưng là chiếm rất đại tiện nghi. Mặc dù không có hệ họa tở bổ kẹmẩn cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thua nhưng như vậy luôn là tiên thiên ở vào tình thế xấu cũng là để cho Diệp Vân có chút không thoải mái. Hơn nữa một khi đến lúc đó gặp gỡ lực lượng tương đương đối thủ tuyệt đối sẽ vô cùng bất lợi. Trung bộ bổ kẹmẩn đối chiến thiên thời địa lợi nhân hòa đều là trọng yếu phi thường ảnh hưởng nhân tố. Cho nên đối với trước mắt Diệp Vân mà nói một hai con hệ họa tở bổ kẹmẩn đã là vô cùng cần phải sự tỉnh. Thậm chí không chỉ là hệ họa một ít cái khác thuộc tính bổ kẹmẩn cũng là cần đăng lên để báo chỉ bất quá trước mắt mà nói còn là hệ họa tợ tương đối trọng yếu mà thôi. đó chính là ngươi, bệ ý hiệu. Diệp Vân tuy trong nội tâm suy nghĩ, nhưng bề ngoài nhưng lại không có chút biểu hiện, cũng là tốc độ cực nhanh phóng ra chính mình bộ kệ mẩn. nói thật, từ khi sau khi đi ra, bệ ý hiệu vẫn thật không có mò được mấy lần đối chiến cơ hội. tự nhiên Diệp Vân cũng không muốn đem nó nín hỏng, đem bệ ý hiệu phóng xuất. tuy giải ra đồ đã là thiên vương giai đoạn, nhưng cũng chỉ là thiên vương sơ giai mà thôi. hơn nữa trọng yếu nhất là Diệp Vân đã là cẩm ngộ thiên vương tâm tình, hoàn toàn tiến nhập thiên vương cảnh giới, cho nên tại hắn nhìn, bệ ý tuyệt đối có sức đánh một trận. hơn nữa Diệp Vân tuyệt đối có thắng lợi lòng tin trọng yếu nhất là, bệ ý diệu cũng đã là ở vào chuẩn thiên vương đỉnh phong, đang đứng ở đột phá biên giới. Diệp vân cũng là phi thường hy vọng, bệ ý Hiệu có thể thông qua chiến đấu, tới đột phá trước mắt cảnh giới. Muốn biết rõ như bệ ý diệu như vậy chủng tộc giá trị không cao tổ cũng chỉ có đột phá thiên vương quán quân mới sẽ phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Một khi bệ ý diệu đột phá thiên vương, thực lực kia nhất định sẽ có thật lớn tăng trưởng, mà nếu như một ngày kia, nó có thể đột phá quán quân, đó chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mã nhìn xem Diệp Vân phóng ra bệ ý Hiệu, cũng là trong nội tâm kinh ngạc lấy thân phận nàng kiến thức. Tự nhiên là sẽ không xem thường bất kỳ bộ kẹm mẩn, cũng biết trên thế giới từ không tồn tại vĩnh viễn yếu bộ kẹm mẩn cái thuyết pháp này. Nhưng biết thì biết, mà dĩ nã trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sản sinh một tiếng tiếc đuối. chung minh nàng khát vọng cũng là một hồi cường lực đối chiến, bệ y xuất hiện còn là khó tránh khỏi để cho nàng thất vọng, bởi vì nàng đó có thể thấy được, bệ y thực lực chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Mà một bên cạm bỏ lại là nhẹ nhàng cười cười, mang theo một tia thâm ý, tại hắn nhìn, tiểu thư chỉ sợ là muốn ăn thì thôi, muốn biết rõ cả bò thế nhưng là phục thị mấy đời quán chủ, toàn bộ đều là gia tộc khóa trước cường giả, không nói cả bò thực lực như thế nào. Nếu luận mỗi về nhã lực, đủ để vung ra mạ gì nào mấy con phố. Hắn tự nhiên nhìn ra Diệp Vân thực lực tuyệt không tầm thường. Hơn nữa trong sân này Bệ Y Diệu, bề ngoài tuy thường thường không có gì lạ, nhưng là hoàn toàn đem phong mang nội liễm duyên cớ. Hơn nữa tuyệt đối là ở vào đột phá biên giới. Một khi tiến đến giai, tuyệt đối là lòng trời lở đất. Thật sự là một cái ưu tú Bệ Y Diệu a, bao nhiêu năm không nhìn thấy. Cả có nội tâm thở dài, hắn đã nhìn ra, này Bệ Y Thiên Phú tuyệt đối là vô cùng xuất sắc. Hơn nữa tại cái Thiên Phú này kinh người người trẻ tuổi huấn luyện, tương lai tuyệt đối có có thể đột phá tiên một cánh cửa hạm hơn nữa hắn biết một ít bí văn, một khi bệ y diệu đột phá quán quân, sẽ sản sinh tinh người lột xác, thực lực có thể nói kinh khủng. cạm vào một người trầm tư, không người có thể biết. hơn nữa lúc này hai người cũng đã là tiến nhập chăm chú đối chiến trạng thái, cũng không có tâm tư quan tâm cả o. Diệp Vân đứng ở chỉ huy chỗ ngồi, tự nhiên cũng là nhìn ra Mạ Di Nạ thất vọng tình cảnh, cũng minh bạch nguyên nhân. bất quá hắn tự nhiên không có đi giải thích gì nghĩ, hơn nữa có một số việc vẫn là thông qua sự thật tới biểu hiện tương đối khá. lập tức Diệp Vân cũng không do dự, trực tiếp ra lệnh, bệ y diệu, đó, tới gần, tùy nệ lệ, đơn giản mệnh lệnh bình thản ngữ khí lại là mang theo vô cùng rét lạnh ý tứ trên người cũng là tàn mát ra kinh sợ người khí thế trực tiếp đánh về phía mã dí nà có lẽ là tiến nhập thiên vương nguyên nhân lĩnh ngộ tâm tình diệp vân phong cách chiến đấu cũng trở nên càng ngày càng mạnh thế bá đạo hơn nữa chỉ huy ngữ khí cũng là lạnh leo vô cùng mã dí nà trong chớp mắt chính là cảm nhận được trước mặt mà đến khí thế nhất thời trong nội tâm dùng mình ngưng trọng nói thật mạnh nàng biết mình có chút khinh địch nhưng là hảo tiền vì diệp vân khí thế cảm thấy kinh ngạc loại tình huống này để cho nàng nhớ tới lúc trước đối mặt lạn sợ thời điểm đồng dạng tương thế đồng dạng bá đạo chỉ bất quá Diệp Vân chỉ huy thì càng thêm băng lãnh, mà Lạn Sơ lại có vẻ lửa nóng. đương nhiên nàng cũng cảm thấy, lúc này Diệp Vân tự nhiên là không có Lạn sở cường đại như thế, nhưng nghĩ đến tuổi tác, nàng chính là vô cùng kinh ngạc. Muốn biết rõ Diệp Vân nhưng là phải so với Lạn sở tuổi trẻ 10 tuổi không chỉ a, mà dĩ nã tuy kinh dị vô cùng, nhưng đến cùng cũng không phải là là tên soán sinh, Không nói nàng đi qua gia tộc cẩn thận bồi dưỡng, hơn nữa trở thành quán chủ về sau cũng là kinh lịch không ít chiến đấu, kinh nghiệm tự nhiên cũng là không ít. Tuy nàng cũng thừa nhận, chính mình thấy được đối phương vẹn vẹn phái ra chuẩn Thiên Vương bệ ý liệu, xác thực là có chút coi thường, bất quá may mà không muộn. Nàng cũng là trong chớp mắt phản ứng kịp. Giải giã đồ, Kirotum đem đối phương đánh cho ta trở về. Chương 154, Bệ Ý Lựu Phong Mang. Mà Dĩ Na tốc độ phản ứng cũng không chậm, trước tiên chính là phát giác được Diệp Vân thực lực vượt quá nàng dự liệu, nhanh chóng chính là thu hồi kia một kia lòng kinh thị, lại càng là nhanh chóng làm ra phản ứng, để cho giải ra đồ phát động công kích. Thế nhưng là nàng mệnh lệnh còn là tới hơi trễ, hoặc là nói không phải là nàng mệnh lệnh quá chậm, mà là bệ công kích quá nhanh. Diệp Vân vừa mới hạ lệnh, một cỗ sắc bén ý tứ, rồi đột nhiên tự bệ thân bên trên chuyển ra. Mà cánh nhẹ nhàng động, chính là nhanh chóng chính là tự chớ cũ tiêu thất. Tiếp theo trong mắt, đã là xuất hiện ở giải dạ độ trước người, túy nệ hệt lệ thẳng tắp đâm ra. Một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như rồng, bệ ý li tùy nệ hệt lệ, rồi đột nhiên vạch phá không trùng, mang theo điểm một chút lạnh tấu xương hàn mang, thẳng tắp đâm về giải dạ độ. Trong sân trong lúc nhất thời tụội hồ hãm vào bất động, mạ dị nạ cùng cả bọn chỉ cảm thấy một đạo bạch quang từ chân trời chợ xuống, giống như đạo lưu tinh đồng dạng, sau đó, bệ ý liự liền là xuất hiện ở giải dạ độ trước mặt. Nhìn xem cả hai hoàn toàn không đúng đều hình thể, bệ ý tại giải dạ độ trước mặt, hoàn toàn tựa như đại nhân trước mặt hài nhi đồng dạng. Nhưng tiếp theo trong ngáy mắt, giải dạ độ chính là bên ngược mà gì nà rõ ràng thấy được, dài dạ giả đổ trên người làm sắc khôi giáp, dĩ nhiên là xuất hiện khe đứt, không khỏi hít sâu một hơi. này bệ ý công kích lại mạnh như thế, Diệp Vân đối với cái này lại là không có chút nào ngoài ý muốn, muốn biết rõ từ khi bị chặt mũi ổng vượt qua, đại trâm 723 phong có thể nói vẫn luôn là nghẹn hơi. về sau Diệp Vân trong đội lại là trước sau ít đòi thiên vương cấp bổ kẹm mẩn gia nhập, đây càng thêm khiến nó chịu không. muốn biết rõ bệ ý như thế nhưng là Diệp Vân con thứ nhất bổ kẹm mẩn, liên tiếp bị đồng đội vượt qua, lấy bệ ý dịu tính tình, tự nhiên là tràn đầy phục, cho nên đi qua một đoạn thời gian, bệ y vẫn luyện là cực đoan khắc khổ thậm chí có thể nói đã là đến hoàn toàn không muốn sống trình độ. Thậm chí nhiều khi, tại cái khác bộ kệ mần nghỉ ngơi, Bệ Ý Lựu vẫn là tại luôn không ngừng tiến hành huấn luyện. Hơn nữa đi qua Diệp Vân ăn bài, Bệ Ý Lựu đã rất ít lại tiến hành cái khác kỹ năng huấn luyện, nó huấn luyện, từ đầu đến cuối cùng chính là này tuyết nẻ lệ. Nó huấn luyện, nói là tại gai nhọn, không bằng nói là tại mài thương. Cho nên nói trước mắt, Bệ Ý Lựu kia bình tĩnh bên ngoài, che giấu là vô cùng sắc bén tùy nẻ lệ. Nhìn xem Bệ Ý Lựu thành quả, Diệp Vân tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ, Bệ Ý Lựu với tư cách là hắn con thứ nhất bộ kệ đối với nó Diệp Vân tự nhiên cũng là có không giống bình thường cảm tình. Bệ Ý Vũ, thừa thế nhất cử đánh tan đối thủ, tùy nệ hệt lệ công kích. Diệp Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng ngữ khí lại là băng lãnh vô cùng. Bệ Ý chỉ sở hội kỹ năng cũng không nhiều, cho nên đối với bệ ý lự mà nói, cũng không cần phải lo lắng loạn thất bát tao sự tình, chỉ cần trực tiếp lấy liên miên không ngừng công kích, đem đối phương đánh là được. Bệ Ý Vũ một lần nữa nâng lên tùy nệ hệt lệ, liền một chút thanh âm đều không có phát ra, tựa như một cái tuyệt thế thích khách đồng dạng, vô thanh vô tức liền là xuất hiện ở hãi ra đồ trước người, đồng dạng tư thế, đồng dạng công kích, trong chớp mắt chính là để cho mạ di nạ biến sắc giải rạ đồ, bảo hộ. mà gì nã bất đắc dĩ chỉ có thể uống đạo. cảm bỏ cũng là cảm thán diệp vân lợi hại. mà gì nã tiểu thư cũng không phải xuất sắc, tương phản, nàng tuyệt đối là một thiên tài, tuy vô pháp cùng lãn sở môn so, nhưng ở trong tộc đã xem như thiên phú rất cao. tuy nhiên lại tại bộ kệ mẩn thực lực chiếm ưu dưới tình huống, ngắn ngủn mấy trong máy mắt rơi vào hạ phòng. bởi vậy cũng có thể thấy diệp vân lợi hại. bảo hộ, có thể bảo hộ ngươi bao lâu? bệ y thiệu, tiếp tục công kích. diệp vân lạnh lùng quát. Vâng, vâng, vâng trời bóng xuất hiện, không ngừng đập nện tại giải quanh thân bạch trên ánh sáng phát ra trận trận tiếng nổ vang. Mạ Dĩ Nạ đương nhiên biết bảo hộ kỹ năng là không thể nào thời gian dài sử dụng, nhưng bất đắc dĩ, bệ ý công kích thật sự là quá nhanh, hơn nữa căn bản không có mảy may ngừng ý tứ, một chiêu tiếp một chiều, đánh giải ra đồ căn bản không có đánh trả cơ hội, chỉ có thể là dùng bảo hộ trước kéo một đoạn thời gian. Bất quá lúc này mạ Dĩ Nạ cũng là có chút buồn bực, chính mình một cái thiên vương bộ kẹm mẩn, dĩ nhiên là hoàn toàn bị đối phương một cái chuẩn thiên vương bệ ý liệu đánh xong toàn bộ không có sức hoàn thủ. Rốt cuộc là đối phương quá mạnh mẽ, còn là nàng chính mình qua yêu à? Mã Dĩ nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm cũng là dâng lên một hồi phẫn nộ. Muốn biết rõ. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là ngự long gia tộc trực hệ huyết mạch, bỡ ngỡ sùn đạo quán quán chủ, BCGE, làm sao có thể chịu được loại kết quả này? Mã Dĩ Nạ hai tay nắm chặt, giận dữ hét, giải dạ giả đồ, ngăn trở đối thủ. Sập. Với tư cách là ngự long nhất hệ, nàng là tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Dối. Giải dạ giả đồ một tiếng bạo giống, rốt cuộc là thiên vương cấp độ kém mần, tự nhiên là không thể nào một chút đánh trả năng lực đều không có. Thừa Dị Bệ Y liệu đổi chiêu khoảng cách, Mã Dĩ Nạ rồi đột nhiên hét lớn, giải dạ giả đồ cũng là kế tiếp gào lấy giải dạ giả đồ tính tình tá bạo, tự nhiên là không thể nào chịu được có. Bệ Y như vậy khi dễ dài dặn đổ khoái tốc phản kích một đạo cự đại đầu sóng hướng về bệ y diệu bay tới đối với bệ y diệu tốc độ mà gì nã cũng là có chút đau đầu tuy nghĩ hậu phát chế nhân nhưng đối với phương công kích lại là kinh khủng đến cực điểm e rằng lại lần lượt mấy chiêu này một vòng cũng không cần đánh tiếp cho nên hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này đại phạm vi công kích kỹ năng bệ y diệu tuy nẹt lệ phá sóng mà đi diệp vân sắc mặt trầm tĩnh ngữ khí băng lãnh không có chút nào một chút né tránh ý tứ trực tiếp chính là để cho bệ y diệu phá vỡ thủy triều tiến lên Soát. ánh sáng lạnh nhanh chóng bệ luyện tập gai nhọn đầu chỉ vào lần Túy Nệ Hệt Lệ sắc bén đã sớm không cần nói năng rùm rà, coi mặt trên hàn quang đều có thể rõ ràng. Bệ Y Tử Túy Nệ Hệt Lệ, nhanh chóng điểm tại xoắn tới bọt nước phía trên, xoắn một tiếng, kinh khủng thủy triều dĩ nhiên là như vài vóc đồng dạng, bị Bệ Y thì từ trung gian xé rách, tuy chỉ có một tiểu cái khe nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho Bệ Y lưu thông qua. Dạn ra đồ, giờ dạn cùng ra. Dạ. Mã gì Nạ cao giọng quát, rất rõ ràng, nàng cũng biết, không thể lại làm cho đối phương tới gần. Hừ, Bệ Y hữu, tránh đi, tránh mất quá liền kháng trụ lần này công kích, sát lại đi, Túy Nệ Hệt Lệ. Đồng dạng ngữ khí, đồng dạng kỹ năng lại là để cho Mạ Di Nạ trong nội tâm phát lệnh, vang dãi dả đổ dở dở gồng dở chuẩn xác chúng mục tiêu bệ y hiệu, nhưng nó lại là một tiếng không cổ họng, thậm chí động cũng không có nhúc nhích một chút, tuy thân thể đã là hơi có chút rung động, mà sau một khắc, bệ y tùy nhẹ hệ lệ cũng là hung hăng đâm trúng dãi dả đổ, giống dãi dả đổ phát ra một tiếng thống khổ giờ ở giờ, chậm rãi ngã vào trong nước, dãi dả đổ, Mạ Di Nạ kêu to, bất quá nàng nhưng trong lòng thì hơi hơi buông lòng một hơi, bởi vì nàng biết, dãi dả đổ cũng không mất đi năng lực chiến đấu, mà bây giờ ngã vào trong nước, ngược lại là tạm thời tránh thoát bệ y hiệu công kích, bất quá đang tại Mạ Di Nạ thả lòng thời điểm. Diệp Vân thanh âm lạnh như băng lại là chuyển đến, "Bệ Ý, hiệu, trên cao lao xuống, mục tiêu trong nước bóng đen, tùy nệệt lệ." Cái gì? Mã Dĩ nạ quả thật không thể tin được chính mình lốt hai. Đối phương dĩ nhiên là trực tiếp mệnh lệnh Bệ y hướng vào trong nước công kích, thật sự là quá. Mã Dĩ nạ thật sự là không dám tin. Bên sân cả bọn cũng là mặt lộ vẻ vẻ giật mình, không khỏi cảm thán một tiếng, "Thật bá đạo thủ đoạn, thật bén nhọn công phạt." Chương 155, không hiểu có chút chờ mong. Trong sân, Diệp Vân cường thế mệnh lệnh Bệ liệu truy kích, dĩ nhiên là trực tiếp để cho tổ kỵ mã hướng vào trong nước, cũng làm cho Mã Dĩ cực kỳ hoảng sợ mà bẹy quanh quẩn trên không trung một vòng cũng là nhanh chóng nhận thức chuẩn phương hướng thẳng tắp lao xuống mà dưới xác thực lấy dài dạ đồ hình thể lại đang nước cạn bằng vào mắt thường liền có thể thấy được nó vị trí. bệ thì không chút do dự trực tiếp chính là hướng về dưới nước bóng đen phóng đi trong chớp mắt không có vào trong nước vây liệt công kích trong chớp mắt mang theo to lớn của nước Dầm dầm phun ra lên của nước tại lực hút dưới tác dụng lại là nhanh chóng rơi xuống vây một tiếng phát tại trên mặt nước mà dí kinh thất sắc còn chưa rút đi lại bị lo lắng ngập khẩn trương nhìn xem mặt nước xoát một tiếng một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra mà thẳng lên không trung rất rõ ràng, có thể từ trong nước bay ra, tự nhiên là bệ y diệu. Lúc này bệ y diệu không ngừng hoảng cái đầu, cánh cũng là nhanh chóng vỗ, hiện nhiên ở trong nước đi dạo một vòng, vẫn còn có chút không thoải mái. Lúc này mạ Dĩ Nã mới không có tâm tình quan tâm bệ y diệu tình huống, nàng thế nhưng là đang tại vì giải dạ độ lo lắng. Bởi vì từ bệ y diệu biểu hiện đến xem, rất rõ ràng, vừa mới khẳng định là công kích đến giải ra đồ, muốn biết rõ lúc trước nó đã là chịu rất lớn tổn thương, tình huống bây giờ liền có thể nghĩ. Diệp Vân cũng không tiếp tục để cho bệ y tiếp tục tiến công, vừa rồi đó là giải dạ đổ vừa mới vào nước có thể rõ ràng trông thấy đối phương thân ảnh, nhưng tình huống bây giờ không rõ, cũng không thích hợp tiếp tục tiến công. Huống chi, nếu như nhiều lần tiến nhập dưới nước, cũng sẽ ảnh hưởng bệ y hiệu phi hành. Thời gian cũng không có bao lâu, dài dạ đồ chính là lần nữa chui ra mặt nước. Tuy toàn thân là tổn thương, nhưng đến cùng còn là bằng vào tiên vương tổ kệ mẫn thâm hậu thể lực cứng rắn chống đỡ. Mã dí nà cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa định há muộn, một đạo băng lanh mệnh lệnh lại là trong chớp mắt để cho nàng như rơi thăm cốc. Bệ y hiệu, thi ở bìm. Diệp Vân cũng không có để cho Bệ Ý tiếp tục dùng Tuyệt Lệ hệ Lệ công kích, chung quy từ tình cảnh đến xem, Dài Dạ Đồ đã là bất kể như thế nào đều gánh không được lại một lần nữa lực công kích, rứt khoát liền tới một người rực rỡ phần cuối a. Giải Dạ Đồ mất đi năng lực chiến đấu, vẻ ý liệu chiến thắng, Thần Đạo quán huấn luyện ra phóng ra đệ nhị vụ kẻ mặn. Kết quả tự nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, cả bỏ cũng là nhanh chóng tuyên bố. Mã Dĩ Na hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng là sắc mặt trầm xuống. Nay một vòng, đúng là thua quá thảm, chính mình lấy Thiên Vương bộ kẻ mẩn giao đấu đối phương chuẩn Thiên Vương, lại là một hồi bại hoàn toàn, thậm chí đều không có mấy lần công kích đánh trúng đối phương. Mã Di Nạ Thanh tú Quyền nắm chặt, gắt gao nhìn xem Diệp Vân, trầm giọng nói: Diệp Vân, ngươi rất mạnh, bất quá ta là tuyệt sẽ không dễ dàng nhặt vua. Diệp Vân thần sắc như thường, cũng không có chút đáp lại. Xuất hiện đi, kình dở dạ. Mã Di Nạ nhanh chóng ném ra đệ nhị bộ kẹm mẩn, la thủy long thuộc tính kình dở dạ. Diệp Vân biết, đây mới là Mã Di Nạ mới bắt đầu bổ kẹm mẩn, long hệ kình dở dạ, với tư cách là ngự long gia trực hệ đệ tử, mới bắt đầu bổ kẹm mẩn tự nhiên là long hệ bổ kẹm mẩn. Bất quá lại nói tiếp, đây cũng là Diệp Vận lần thứ hai đối mặt kình dở dạ, lúc trước Du An kình dở dạ thế nhưng là để cho hắn ham vào khổ chiến. Nếu không là hắn Lâm trận đột phá, e rằng đã là thua. Bất quá trước mắt Kình Giả thực lực cũng không tệ, nhưng mà Gina lại là cũng không đột phá Thiên Vương, để cho Diệp Vân có chút đáng tiếc, bằng không ngược lại sẽ là một hồi đặc sắc chiến đấu. Bởi vì Diệp Vân nghe nói, Ngự Long gia tộc người, một khi đột phá Thiên Vương, hội có cơ hội thức tỉnh Ngự Long chi lực, nghe nói là bọn họ tộc trong đất một khối thần bí chi địa công hiệu, mà có được Ngự Long chi lực huấn luyện ra, không chỉ có thể nhanh chóng đạt được Long Hệ bộ kệ mẫn hảo cảm, còn có thể đang đối chiến thì đối với chính mình Long Hệ bộ kệ tiến hành tăng phúc. Cho nên nói nếu như Gina đột phá Thiên Vương, kia nàng thực lực tuyệt đối sẽ thành ra tăng gấp bội đặc biệt là lúc dùng kình giờ dạ tiến hành lúc chiến đấu, đây cũng là ngự long nhất tộc cường đại tối nguyên nhân căn bản, tuyệt không chỉ là bởi vì giờ dạ gột nẹt khu quần cư, mà lãn sở sở dĩ như vậy cường đại cũng là bởi vì hắn ngự long chi lực là bản thân thức tỉnh, mà không phải thông qua tộc địa thậm chí là tại thiên vương cảnh giới lúc trước, điều này cũng dẫn đến đối phương ngự long chi lực vô cùng cường đại, khiến cho hắn tại ngự sử dở dạ gột nẹt thời điểm không hướng mà bất lợi. Hơn nữa Diệp Vân còn nghe được một cái tin đồn, năm đó lãn sở không chỉ có thức tỉnh ngự long chi lực, ở trước đó chính là ngẫu nhiên thức tỉnh một cái năng lực đặc thù. Diệp Vân trong nội tâm suy đoán, chính là minh bạch, vậy hẳn là là trong truyền thuyết vị gì đi ẩn chi lực, đương nhiên thế giới này cũng không có rừng dậm vị gì đi ẩn, có lẽ không cứ gọi cái tên này. Bất quá đây không phải là đặc biệt trương bên trong lạn sở năng lực mà, muốn biết rõ đây chính là một cái nhân vật phản diện, mà bây giờ lạn sở lại rõ ràng cho thấy liên minh quân, hơn nữa thân hình tướng mạo rõ ràng cùng với ả nhì bên trong tương tự, chẳng lẽ là hai cái lạn sở một ít đặc điểm dung hợp? Diệp Vân khẽ lắc đầu, nhìn về phía trong sân kính rõ ràng, hắn cũng không có chuẩn bị đem Bệ Y bị thay thế, bởi vì lúc này nó thế nhưng là sĩ khí đang long, dứt khoát để cho nó tiếp tục chiến đấu. Cầu tiên hoa, cạm bò thấy vậy, cũng biết Diệp Vân không có đổi bổ kệ mẩn ý tứ, chính là tuyên bố. Hảo, trận đấu tiếp tục, kình dở dạ giao đấu bệ ý diệu. Kình dở dạ, ạ tỷ tỷ, Na nhanh chóng hạ lệnh, thượng một vòng. Nàng thế nhưng là ăn đủ tốc độ không đủ đau khổ, hiện tại thay đổi kình dở dạ, nàng tuyệt đối sẽ không lại sợ đối phương tốc độ. Vừa tiến vào chiến đấu, Diệp Vân nhanh chóng tiến nhập băng lãnh trạng thái, thấy được mạ Dí Na mệnh lệnh, tự nhiên là trong nội tâm rõ ràng, chậm rãi há mổm. Bệ ý ba. Diệp Vân vừa há chuẩn bị cho bệ ý diệu ra lệnh bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh để cho hắn đình chỉ động tác mã dĩ nã cũng là hơi sưng sờ lập tức cũng là kêu ngừng kinh dở dạ nhìn về phía bên cạnh cạp bỏ nói cạp bỏ phiền toái ngươi nhìn một chút phát sinh chuyện gì hảo tiểu thư cạp bỏ nhanh chóng đi ra ngoài hai người cũng không tiếp tục chiến đấu trung quy vừa mới nghe đạo tiếng nổ mạnh rõ ràng chính là tại đạo quán ở trong mã dĩ nã tự nhiên không có tâm tư gì tiếp tục chiến đấu không được ta cũng mau mau đến xem rất có thể là xảy ra chuyện gì mã dĩ cũng là càng nghĩ càng không đúng lập tức thu hồi kinh dở dạ rồi hướng lấy diệp vừa nói không có ý tứ. Diệp Vân, chúng ta đối chiến trước hết kéo dài à? Ta có chút lo lắng, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Như vậy đi, ta cùng với ngươi, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì. Đa tạ. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, vừa tới cửa, liền gặp được cạm bò vội vã chạy vào, sắc mặt hoàng hốt kêu lên: Tiểu thư, không tốt rồi, không tốt rồi. Ma gì nạ biến sắc, cạm bỏ như thế hoàng hốt, rõ ràng nên là như vậy xuất đại sự. Tiểu thư, tiểu thư, có mấy cái cường đạo xâm nhập từ đường, cầm cung Phụng Long Chi nha cho cấp đi. Cạm bò thở phì phò gấp kêu lên: Cái gì? Long Chi nha? Nạ cùng Diệp Vân trước sau kêu lên. Mà gì Na tự nhiên là tức giận vô cùng, mà Diệp Vân lại là thần sắc quái dị. Bvlgari, Chiselon đã quán, Long Chi nha, không phải là mấy cái hàng a. Diệp Vân sờ lên cầm trong nội tâm suy đoán. Bất quá suy nghĩ một chút, trùng hợp như vậy, hẳn phải là mấy người kia, chung quy trừ mấy cái trêu chọc so với, hẳn là không có người nào có lá gan này, dám đến Ngự Long gia địa bàn tới Dương Ai. Diệp Vân sờ lên cầm, lộ ra một hồi kỳ quái tiểu tiêu ý, không biết vì cái gì, nội tâm dĩ nhiên là có chút chờ mong. Chương 156, khả ái lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Một đạo đồng đầm khói đen, từ đạo quán chính giữa một tòa kiến trúc bên trên truyền ra. Phòng trên nóc nhà một cái cửa động khổng lồ, hiện lộ địch nhân chính là từ đó đào thoát. Mã Dĩ Nạ khuôn mặt băng hàn, cả người đều có một chút run rẩy, thậm chí có người hiển nhiên từ bờ lệch sồn đạo quán trong đường cấp đi cung phụng Long chi nha, đây không chỉ là tại đánh nặng mặt, hơn nữa là đối với Ngự Long gia tộc khiêu khích. Diệp Vân cũng là có chút tắc lưỡi, vốn cho là đối phương hẳn là vụng trộm lẻn vào, mang thứ đó cho chúng đi, không nghĩ tới dĩ nhiên là mạnh mẽ đoạt. Bất quá Diệp Vân cũng nhìn ra, nơi này phòng hộ cũng không phải cỡ nào chặt chẽ, chung quy nơi này cũng không thuộc về Ngự Long gia tộc hoạch tâm khu vực, hơn nữa đón trưởng hơn nữa bọn họ khả năng cũng sẽ không nghĩ tới vẫn còn có người dám nuốt ngự long ra dâu hùng mã di nã nghiến chặt hàm răng toàn thân tàn mát ra kinh người hàn khí là một người liền có thể nhìn ra nàng lúc này bốn cựu ba lửa giận cạp biết đối phương là người nào sao mã di nã lạnh giọng nói Tạc mặt vải sắc nghiêm túc nhưng trọng lắc đầu biểu thị không biết mã di nã sắc mặt lạnh hơn cả giận nói coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng phải tìm đến bọn họ để cho bọn họ biết làm như vậy hậu quả tiểu thư kia chúng ta bây giờ phải làm gì có muốn hay không thông báo gia tộc cạp hỏi mã di lửa giận trong lòng ngút trời Tại nàng đương quán chủ thời điểm, dĩ nhiên là xuất hiện loại sự tình này, nàng đương nhiên không muốn làm cho gia tộc biết, đây cũng không phải là cái gì đang có tuyên dương chuyện tốt. Bất quá lớn như vậy sự tình, tự nhiên không có khả năng toàn bộ giấu giếm, liên tục làm mấy cái hít sâu, mà gì nạ mới là cắn răng nói thông báo gia tộc, sau đó cho ta phái người ra ngoài tìm, mặc kệ bọn hắn trốn ở đâu, đều muốn cho ta bắt được. Diệp Vân cũng không nói lời nào, tuy trong lòng của hắn có một chút suy đoán, nhưng cũng không thể có thể nói rõ, bởi vì hắn không có khả năng giải thích rõ ràng, là từ đâu biết được đối phương tin tức bất quá Diệp Vân cũng là không ngừng cảm thán, mấy người kia to gan lớn mật, đây chính là mạnh mẽ đoạt ra hơn nữa là từ Ngự Long gia tộc, loại này là gan cùng tìm đường chết năng lực, Diệp Vân đều không thể không bội phục. Mã Di Nạ tiểu thư, một thanh niên nam tử vội vàng chạy tới, xem ra hẳn là đạo quán học đồ hoặc là nhân viên công tác, tìm đến đối phương. Nam tử cung kính nói, Hả? hảo, bọn họ chạy trốn đi nơi nào? Mã Di Nạ rốt cục mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hỏi, ách, thanh niên nam tử đột nhiên sắc mặt kỳ quái, tựa hồ không biết trả lời thế nào, nói mau a, đối phương chạy trốn đi nơi nào? Mạ Dí Nạ có chút cấp thiết, lại tiếp tục hỏi một lần, tiểu thư, cái này, bọn họ dường như cũng không có chạy trốn, ngay tại chúng ta đạo quán cửa lớn. Cái gì? Mạ Dí Nạ thậm chí hoài lộ thai của mình sẽ ra vấn đề gì? nghi Hoặc nhìn đối phương, nói, các ngươi xác định là đối phương sao? Sẽ không tìm nhầm người a? Nam Tử liên tục quát tay, nói, tuyệt đối không sai, có người tận mắt thấy bọn họ từ trong đường lao tới. Vậy bọn họ bây giờ đang ở làm gì vậy? Mạ Dí Nạ tiếp tục hỏi. Ách, Nam Tử lại là chần chờ một chút, nói, ta cũng xem không hiểu, dường như là tại trúc mừng a. Cái gì? Cái gì? Ba người trước sau kêu sợ hãi. Nghe được nam tử, Diệp Vân cảm giác mình đầu góc đột nhiên run dậy một chút, thực có chút không dám tin tưởng mình lỗ hai. Hắn cũng không nghĩ tới mấy người kia lại trêu chọc so với đến loại trình độ này, đoạt ngự Long gia tộc đồ vật, lại vẫn tại đối phương cửa lớn chúc mừng, đây quả thực là đổi mới Diệp Vân đối với não tàn nhận thức. Mà Mạ Dị Nạ tự nhiên là không biết bên ngoài mấy người kỳ thật là một đám trêu chọc so với, nàng chỉ cảm thấy một câu ngút trời lửa giận, hoàn toàn đè nén không được, thẳng tắp từ thiên linh cái phương ra. Quá kiêu ngạo, quả thật khinh người quá đáng, đi, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ma Dị Nạ cả giận nói, Diệp Vân cũng là mỉm cười, đi theo phía sau hai người. Hắn đối với này một đội treo chọc so với tổ hợp cũng là phi thường tò mò. Ha ha, không nghĩ tới nhà này đạo quán thậm chí có loại bảo bối này. Cắt, không phải là một khối động vật hàm răng sao? Tựa như giống như hòn đá, có cái gì tốt kích động? Mạo, vô chi, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi biết cái gì? Đây chính là long chi nha, hơn nữa nhìn này tỷ lệ cùng khí tức, tuyệt đối không tầm thường, quả thực là giá trị liên thành a. Nam tử hôn một cái long chi nha, cười hát hắt nói. Giá trị liên thành, Bảo, vậy chúng ta không phải là phát? Đương nhiên chỉ cần đưa hắn bán đi, như vậy, hắc hắc, chúng ta liền sẽ có được vô số tiền, quá tốt, ta muốn mua sắm, ta muốn mỹ dung, hàng hiệu túi sách, ta tới, ha ha một nam một nữ điên cuồng cười to, ba ba, Mập nhanh chóng nhảy lên, phân biệt phần thưởng hai người một cái bàn tay, nói, bảo, đồ ngu, đau quá, Mập, ngươi làm gì, không bán mất thế nào, bảo, nếu là bà bối, đương nhiên là hiến cho lão đại, chỉ cần giao nó cho lão đại, lão đại nhất định sẽ phi thường hài lòng, bảo, đúng vậy, hiến cho lão đại, chỉ cần lão đại vui vẻ, như vậy, tháng trước thăng lương. Đường cán bộ. Thật đẹp hay cảm giác ra. Mấy người vừa xuất ra chính là nhìn thấy hai người một mèo tự này cảnh tượng. Diệp Vân cũng là nhịn không được cười khúc khích, mấy người kia nao đừng về, thật đúng là cùng thường nhân bất đồng a. Hội, rất biết nói chuyện mọc. Cả bọn chấn kinh nhìn về phía trong sân, cho dù lấy tuổi của hắn, cũng là chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy mọc. Diệp Vân cũng là mang theo cổ quái ánh mắt nhìn này mọc, trong ánh mắt tràn đầy yêu kỳ. Nay mọc thật đúng là có chút khác người, nói chuyện vô cùng lưu loát lưu loát, hơn nữa các loại hành vi đã là cùng nhân loại vô cùng tiếp cận. Diệp Vân gắt gao nhìn chằm chăm mọc từ tin tức nhìn lại đối phương hẳn là sản sinh loại nào đó biến đến dị hơn nữa hẳn là trên tinh thần chính mình có thể lực cũng không đọc đến xuất quá kỹ càng tin tức chỉ là ghi chú rõ ngọc biến đến dị điều này làm cho diệp vân càng thêm hiếu kỳ, gắt gao nhìn xem mọc trong nội tâm đang suy nghĩ có phải hay không đem đối phương bắt được hảo hảo nghiên cứu một chút mà trong sân mọc tựa hồ cũng là phát giác được cái gì không hay không từ quay đầu vừa vặn chống lại diệp vân ánh mắt nhất thời đã giật mình thật sự là diệp vân kia mơ hồ mạo hiểm lục qua ánh mắt quá doạ người lúc này mã dí tự nhiên là không có cái gì tâm tình quan tâm những vật khác nhìn trước mắt mấy người. Cùng với trong tay đối phương Long Chi Nha tức giận nói: "Hỗn đản, các ngươi rốt cuộc là ai, lại dám như thế hiển nhiên tới đoạt Long Chi Nha?" Ha ha, người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết, đây Phong dừng lại thế giới bị phá hư. Jesse, جيم chính là như vậy, bảo. Nghe một đoạn này dị thường quen thuộc lời dạo đầu, Diệp Vân cũng là hơi sững sờ, không khỏi có chút hoan hốt. Chương 157, tổ ba người năng lực. Nhìn xem trong sân không ngừng bày biện các loại tạo hình hai người một mèo, liền ngay cả vừa rồi lựa giận ngút trời mạ dị nạ cũng không khỏi có chút chững mắt. Thoáng gái có chút theo không kịp đối phương tiết ấu. Cảpò đứng ở bên cạnh, lại là ánh mắt co rụt lại. Hắn mới vừa từ mấy người kỳ quái trong giới thiệu, nghe được đội dọc kẹt ba chữ. Đội dọc kẹt. Cảpò thì thảo tự nói. bỏ ngươi biết bọn họ lai lịch? Mã Dí Na nghe được Cảpò thanh âm, lập tức hỏi. Cảpò trầm rãi gật đầu, nói: Các ngươi những người tuổi trẻ này có lẽ không biết, cũng chỉ có một chút người thế hệ trước mới có thể nhớ rõ. Đội dọc kẹt là một cái vô cùng khổng lồ, tà ác tổ chức, kỳ thế lực có thể nói kinh khủng đến cực điểm. Vậy tại sao ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua đâu? Chẳng lẽ bị tiêu diệt sao? Mã Dí Na nghi hoặc hỏi. Diệt Tiêu Diệt, ha ha, nói dễ vậy sao?" Cạp Tỏ thở dài một tiếng, nói, "Năm đó, từ Liên Minh làm đội trưởng, tất cả thế lực lớn đồng thời xuất thủ, đã kích hoa hạ cảnh nội các loại dưới mặt đất thế lực cùng nhập cảnh kinh khủng tổ chức, đặc biệt là Hỏa Tiễn 12 đội, bọn họ là đàn sinh tại hoa hạ bản thổ, nhưng thế lực phát triển tốc độ lại là kinh khủng vô cùng. Kết quả kia lâu này." Mạ Di nã hỏi, Diệp Vân cũng là hiếu kỳ nhìn xem Cạp Tỏ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được đội dọc kể tin tức. Lúc ấy phát sinh mấy trận đại chiến, tất cả thế lực lớn đồng loạt ra tay, đội dọc kẹt cấp dưới thế lực bị nhau nhau nổ nhưng một cam cao tầng lại là cũng không có quá lớn tổn thương, bất quá cuối cùng vẫn là bị buộc xuất hoa hạ cảnh nội. Cả võ nhà một hơi, nói, từ trận chiến ấy, đội dọc kẹt chính là chạy xa hải ngoại, cũng không có tại hoa hạ hiện qua thân. Vậy này mới cái, Madina nghi ngờ hỏi, Ách, có lẽ là đội dọc kẹt đã khôi phục nguyên khí, chuẩn bị một lần nữa xuất thế à? Trung vi đã qua nhiều năm, bất quá này mới cái, lại là có chút, có chút kỳ quái. Mà lấy cả võ kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra cái gì thích hợp hình dung thử, chỉ có thể dùng kỳ quái để hình dung. Phúc Diệp Vân không tự chủ được phát ra một hồi tiếng cười, bất quá đối với cả bỏ vừa rồi, hắn cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái địa phương, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng một chút, cũng không có chút nào phát hiện. Đối với cả bỏ giới thiệu, Mã Dĩ Nạ là khẽ gật đầu, nàng mới lười quan tâm tới đội dọc kẹt mạnh cỡ bao nhiêu, hơn nữa cho dù đối phương cường thịnh trở lại, hắn cũng tuyệt không bông tha truy hồi đạo quán Long Chi Nha. Mã Dĩ Nạ bước nhanh về phía trước một bước, đôi mi thanh tú đứng đấy, cả giận nói, "Mấy người các ngươi cho ta nghe, ta không quản có phải hay không các người đội dọc kẹt, tốt nhất nhanh chóng đem Long Trì nhà trả trở về." Mã Dĩ thanh âm, cắt đứt tổ ba người từ này. Nàng là ai? Jessie nghi ngờ nói: "Không biết, bất quá nàng vừa vặn như nói cái gì?" James lắc đầu, đạo: "Mạo, nàng để cho chúng ta cầm Long Chi Nha đổi về đi a." Mạo trả lại: "Không có khả năng." Jessie ôm thật chặt trong lòng Long Chi Nha. "Đúng, không trả, này có thể quan hệ đến chúng ta thăng chức nhà." James gật đầu, mà lại là do dự nói: "Bất quá, đối phương ném đồ vật, có thể hay không sốt rồi ta. Mạo, đồ đẫn, Mặc giận dữ, lại cho James trên mặt tới một chút, nói: "Chúng ta là đội Rocket, là người xấu a Mạo." James kêu thẳng một tiếng, bất quá lần lượt một cái, cũng là phục hồi tinh thần lại nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ là người xấu à, ha ha, xin lỗi, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có chút không quen. đi qua mập nhắc nhở, hai người nhất thời trở nên hăng hái, cười ha ha, nói, trả lại, không có khả năng, người long chi nhà, đã bị chúng ta đội dọc kẹt cho trưng dụng. hai người nói xong lại là quay đầu nhìn về phía mọc, hỏi, mặc, vậy chúng ta kế tiếp phải làm gì? Bảo, ta làm sao biết, ta lại chưa làm qua người xấu, không, là xấu mẹo. bất quá, ta cảm thấy có, chúng ta dường như hẳn là rút lui. Bảo, mặc nhìn xem bao vây người tốt như càng ngày càng nhiều, không ổn nói. Hảo, vậy chúng ta trước rút lui. Hai người đồng thời gật đầu. Mà, Mặc nhanh chóng móc ra một cái điều khiển từ xa. Diệp Vân thấy vậy nhất thời phản ứng kịp, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. mà Dí xem ra đối phương thật là nhớ muốn chạy trốn. Hả? Mã Dí nghe vậy cũng là phản ứng kịp, nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản. Giờ ra cồn, ngăn lại bọn họ. Ha ha, muốn ngăn chúng ta, nguột, Mặc. Jesse cao giọng cười nói. Thu được. Mặc gật đầu nói, cho thống khoái nhanh chóng để xuống trong tay điều khiển từ xa. Phúc, ta đi, này mấy cái hàng, là muốn nghịch thiên a. Diệp Vân cả kinh nói chỉ thấy trong sân, theo mặt đẻ xuống điều khiển từ xa, nhất thời phát sinh biến hóa cực lớn. Tổ ba người đứng thẳng địa phương, đột nhiên dâng lên to lớn kim loại che chắn. ca sát, ca sát, kim loại xung đột tiếng vang không ngừng vang lên. Mấy người bốn phía dâng lên bốn khối kim loại che chắn, mà không ngừng sản sinh gấp biến hóa, nhanh chóng đem mấy người bao bọc trong đó. ca sát, ca sát, một hồi phức tạp đến cực điểm biến hóa, trong sân xuất hiện một cái cự đại kim loại đầu con mèo, chính là mặt hình dạng. Ạm một đạo máy móc tiếng vang, kim loại hai mắt biến thành hai khối màn ảnh khổng lồ. Phía trên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính là đội dọc kẹt tổ ba người. thật xin lỗi, các vị. Chúng ta đi trước một bước." Zem Ha Ha cười nói. Theo Zem tiếng nói hạ xuống, kim loại mập chính là chậm rãi dâng lên, hướng về trên cao bay đi. Lại nói tiếp, tựa hồ là có chút phức tạp, nhưng đây hết thảy lại là phát sinh ở 273 ngắn ngủ trong chớp mắt, thế cho nên không có ai tới kịp làm ra phản ứng. Diệp Vân nhìn xem trong sân tình huống, có chút nốc trệ, ba người này tổ quả thực là muốn nghịch thiên a, này khổng lồ đầu con mèo thăng không cảnh tượng, này không rõ ràng là phản trọng lực trang bị sao? Hơn nữa này đầu con mèo thành hình tình huống, chẳng lẽ thật không là Transformer sao? Ta đi, mấy người kiếp như vậy có mới, làm cái gì kinh khủng tổ chức? đi làm cái nhà khoa học thật tốt. Diệp Vân trong nội tâm đột miệng. Ba ba bên trên bầu trời, tổ ba người đang tại giúp nhau vỗ tay, Hiển lộ tương đối vui vẻ. Lần đầu tiên tác chiến, hoàn mỹ chấm dứt. Giêng cười ha ha. kế tiếp chính là cầm bảo bối hiến cho lão đại, sau đó thăng chức tăng lương. Giêng sư phụ hòa nói, mỹ diệu cảm giác, bảo, ha ha, giỏi quá. Ba người cười ha ha, thao túng máy phi hành, hướng về trên cao bay đi. Đợi một chút, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta dường như quên cái gì. Bảo, Mà đột nhiên cả kinh, lớn tiếng nói, nào có cái gì. Không phải là đã hoàn mỹ chống dứt sao? Jesse không quan trọng nói. James trợ hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, chần chừ nói, Jesse, chúng ta nguyên lai like đến bờ lệch xổn đã quán là chuẩn bị làm gì?" "Nhiệm vụ, bảo." Jesse cùng Mặc đồng thời kinh hô. Chương 158, chui đầu vô lưới. Máy phi hành, hai người một mèo hai mặt nhìn nhau, hãm vào an tĩnh bên trong. "Cái kia, chúng ta có phải hay không cầm lão đại nhiệm vụ cấp biến mất?" James lẩm bẩm nói. "Dường như chính là như vậy, bảo." Nói, "Lão đại nhiệm vụ là cái gì ạ?" Jessie ngơ ngác hỏi. Mục tiêu dường như là một cái thối tiểu quỷ gọi là cái gì nhỉ, diệp cái gì, dream mơ hồ đạo, hai người các ngươi đồ ngu, ngay cả nhiệm vụ đều không nhớ được a, bảo, mộc, người biết, không biết a, bảo, vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì, jessie nhất thời nổi giận, một cước đem mập đạp qua một bên, phanh, đợi một chút, jessie, jessie đá văng mộc, giơ tay lên, một quyền đập vào máy kiểm soát, nhất thời khiến cho dream cùng mập thét lên, jessie, ngươi đang làm gì thế, dream cùng mập nhanh chóng tiến lên, lớn tiếng hỏi, tài giỏi nha, đương nhiên là hạ xuống hoàn thành nhiệm vụ a, thế nhưng là, chúng ta cũng không biết nhiệm vụ là cái gì a. Mặc kệ nó, nói không chừng hạ xuống về sau liền nhớ lại tới đó Jesse vây vây tay nói James bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý Mạo, đồ ngu, phía dưới nhiều người như vậy, chúng ta đi chịu chết sao Mập giống lớn đạo a, cũng đúng, vậy trước tiên không hạ xuống Jesse nhất thời cải biến chú ý, nói James cùng mập nhất thời không lời, bụng lấy cái chán Tiến lên một lần nữa điều khiển máy phi hành Nhưng rất nhanh, hai người chính là hám vào ngốc trệ Mập, Jesse dường như cầm máy kiểm soát cho đập xấu James nuốt nuốt nước miếng, khô không nói. Mà cũng là có chút là người trầm gai nói, có cảm giác không ổn cảm giác a, bảo vỡ lệch sồn đạo quán trước, một đám người ngơ ngác nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên máy phi hành thăng không mà đi, mã dĩ nạ phẫn nộ dậm chân, chơ mắt nhìn xem giật đồ người từ trước mắt đảo tẩu, để cho nàng cảm thấy mực khó chịu. Diệp vân cũng không phải cảm thấy lo lắng, hắn biết rõ này mấy cái treo chọc so với bằng bọn họ, cho dù hiện tại đào tẩu cũng rất có thể xuất hiện vấn đề khác, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Huống chi nơi này còn là ngự long gia tộc phạm vi thế lực, đối với mã dĩ nã phẫn nộ, Diệp vân tự nhiên cũng minh bạch. Đối phương là đạo quán quán chủ, bây giờ lại bị người từ dưới mi mắt cướp đi đạo quán vật phẩm trọng yếu. Cho dù về sau có thể truy hồi, cũng cần bằng vào gia tộc lực lượng, mà gì nạ tự nhiên là sẽ không thoải mái. Tiểu thư, không có việc gì, đối phương trốn không thoát, ta lập tức phái người đuổi theo. Cạm Bào tự nhiên biết Mạ Dị Nạ tâm tình, cũng chỉ có thể an ủi. Ai, cứ như vậy đi. Mạ Dị Nạ nội tâm tuy không thoải mái, nhưng đối với phương tốc độ, thật sự quá nhanh, căn bản không kịp chặn đường, cũng chỉ có thể là ấn cạm Bào nói. Cạm lắc đầu, hắn biết Mạ Dị Nạ kỳ thật cho tới nay áp lực đều là khá lớn, thân là Ngự Long gia tộc chủ nhân, thưởng thụ lấy gia tộc tiện lợi, tự nhiên là muốn gánh vác đồng dạng áp lực. Tuy từng đệ tử đại gia tộc đều là như thế, nhưng Ngự Long gia tộc lại là càng thêm đặc thù. Ai bảo Ngự Long gia xuất một cái cường thế vô song lạn sợ, hơn nữa là chi thứ đệ tử xuất hơn. Lạn sợ tuy cho Ngự Long gia mang đến vô cùng vinh quang, nhưng đồng dạng cũng cho tại hắn về sau con em gia tộc mang đến trầm trọng áp lực. Mà gì nạ chính là như vậy, tuy nàng tiên phú tương đối xuất sắc, bằng không gia tộc cũng sẽ không phái nàng quản lý bỡ lệch đạo quán. Có thể cũng đúng là như thế, nàng gánh vác áp lực cũng là vô cùng trầm trọng. Hiện tại đạo quán gặp chuyện không may, muốn biết rõ này khỏa Long chi nha thế nhưng là đời thứ nhất gia chủ lưu lại ý nghĩa tuyệt đối không nhỏ một khi mất đi tuy không đến mức đối với gia tộc tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng nhưng chuyến đi nữ long gia tộc mặt tuyệt đối sẽ không để mắt mà mạ di nạ tự nhiên cần đối với cái này phụ trách bởi vì nàng là đạo quán quán chủ đạo quán gặp chuyện không may bất kể là không phải là nàng vấn đề đều muốn từ nàng phụ trách Cạm cõi thở dài một tiếng trong lòng cũng là có chút lo lắng đại gia tộc luôn luôn là thượng phạt phân minh cho dù mạ di nạ là trực hệ đệ tử gia chủ chi nữ một khi phạm sai lầm đồng dạng cũng là chịu lấy phạt hơn nữa gia tộc luôn luôn là trọng nam kinh nữ, mà dì nạ tuy xuất sắc, trước mắt cũng chỉ là nửa chân đạp đến nhập thiên vương mà thôi. mau nhìn, bọn họ máy phi hành, dường như muốn rất xuống. đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời kinh động trầm tư mấy người. diệp vân tự nhiên cũng là nghe được, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa rồi bay lên không chung khí, không biết vì cái gì, dĩ nhiên là trên không trung liên tục tả hữu lay động, có chút lung lay sắp đổ. diệp vân nhịn không được bật cười, đội dọc kết quả nhiên là chính mình xảy ra vấn đề, phi phải hảo hảo lại lại đột nhiên rơi xuống, để cho hắn có chút im lặng. nhanh, mọi người trước tản ra, máy phi hành lập tức muốn rơi xuống. Mạ Di Na biến sắc, gấp hô, lấy đối phương máy phi hành quy mô từ trên cao cực nhanh rơi xuống, sản sinh bị tổn hại, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người. Một đám người tự nhiên không phải người ngu, chúng chỉ còn có Mạ Di Na nhắc nhở, đều là xa xa tránh đi, ngửa đầu nhìn quanh, lặng lặng chờ đợi đối phương rơi xuống. Và anh, cũng không có quá nhiều lâu, máy phi hành rốt cục chấm dứt lay động, cực nhanh xuống rơi xuống, trung địa đập xuống đất, sản sinh cự liệt bạo tạc. Một cỗ nồng đậm khói đen xoáy lên, nương theo còn có đẩy trời xa trận. Mọi người nho nhau phắt tay, phiến đi trước người bụi đất. Diệp Vân cũng không có bất kỳ động tác, vẫn là lặng lặng mà đứng cũng không phải hắn không quan tâm này nồng đậm dưới đất, mà là trước người hắn có một đạo vô hình màn hào quang vì hắn ngăn trở toàn bộ xa trận, chính là Diệp Vân Kỳ giờ lý ạ. Theo gió nhẹ phiêu khởi, trong sân khói đen cùng bụi đất đều là chậm rãi tiêu tán. Mọi người vẫn bảo trì ngẩng đầu tư thế, bởi vì không chúng có hai lớn một nhỏ, ba thân ảnh mang theo dù để nhảy, chậm rãi bay xuống. James, mau thả suất phi hành bộ kèm mẩn, mang bọn ta rời đi a. Jesse giống lớn đạo. Nạc lý. Biện pháp là không sai, thế nhưng là ta không có phi hành bộ kèm mẩn a. James vẻ mặt đau khổ nói. Mao. Mặt bụng mặt thống khổ đến gì? Loại này chậm rãi đi chịu chết cảm giác, thực là một loại to lớn dày vò. Cái kia, các vị, nếu như ta nói là một cái vui đùa, mọi người tin sao? Giê bồi thường lấy cười nói, chính là như vậy, bảo. Hai người một mèo, vừa rơi xuống đất, chính là phát hiện bị một đám người cấp bao vây, hơn nữa đối phương sắc mặt rõ ràng cũng không phải nhìn rất đẹp, nhất là Mạ Di lại càng là khuôn mặt hàm sát, nhìn xem xung quanh hận không thể đưa bọn chúng tháo thành tám khối mọi người, ba người nhanh chóng nhận thức kinh sợ, không ngừng bồi thường lấy cười. Đây là một cái hiểu lầm, bảo, Giê còn không mau cầm lòng chi nha còn cấp cho đối phương, mập giơ tay đạo này, dễ nhìn xem trong lòng biểu tượng tiền tài Long Chi Nha, lại nhìn xem người chung quanh, hiện phải vô cùng do dự. Trước 159, kéo dài thời hạn cùng tiêu thảm thiết. Xuất trận này cho Khôi Hải, mấy người cũng có chút dở khóc dở cười. Nhìn xem trước người bị trói go hai người một mèo, Mã Dị Nạ cũng không biết ứng nên nói cái gì, muốn nói phẫn nộ à, vừa rồi đúng là có, nhưng mấy người kia lại là một lần nữa ngu ngốc đưa tới cửa, Long Chi Nha cũng mất mà được lại. Mã Dị Nạ biểu tình có chút phức tạp, nàng hiện tại cũng không biết hẳn là đánh giá mấy người kia. Hảo, trước đem bọn họ dẫn đi, về sau giao cho cảnh sát ma gì nạ vây vây tay nói cảnh sát không muốn a bảo mặc cao giọng kêu to đúng vậy này là hiểu lầm a jessie cũng là sắc mặt đại biến jem cũng là đồng dạng hay lớn đúng vậy còn có có thể hay không tách ra buộc a như vậy ba người buộc cùng một chỗ rất khó chịu a liền đúng vậy a bảo uy hai người các ngươi không nạ đến lúc nào rồi vẫn quan tâm buộc thoải mái không thoải mái. jessie giận dữ nói thế nhưng là jem chân rất túi a bảo mặc cao giọng giải thích nói James nhất thời khó chịu nói mặc ngươi còn nói ta ngươi so với ta cũng không khá hơn chút nào, còn có Jessie, một nữ hài tử cũng không chú ý một chút. Khốn nạn, ngươi nói cái gì? Ta đã nói, sao không hay không sao dạ? Mạo. ba người nhanh chóng đánh nhau ở một chỗ, đoàn thành một đoàn, tựa như một cái bộ kỳ bạn đồng dạng trong phòng la lên. Diệp Vân cũng là lắc đầu cười khổ, này mấy cái trêu chọc so với thật đúng là cùng ạ niềm bên trong giống như lúc, thậm chí so với ạ niềm bên trong còn muốn sức chỉ. Mà gì nạ cái chán cũng là gân xanh bạo động, chính mình đã quán lại bị này mấy cái hàng, hiển nhiên đem Long Chi nha cướp đi, thật sự là suy nghĩ một chút đã cảm thấy mất mặt. dẫn đi. Ma Di Nạ quyết đoán phất phất tay, nàng đã không muốn gặp lại mấy người này. Cả Bỏ cũng là cười ha ha, hắn cũng hiểu được tổ hợp thật sự là tương đối thú vị, mặc dù đối phương xem như phạm tội phần tử, nhưng không biết tại sao, để cho hắn có phần không hận nổi. Cả Bỏ, Ma Di Nạ trên mặt che kín hắc tuyến, trầm giọng nói, ha ha, không có, thật là có thú, ha ha. Cả Bỏ khoát tay nói, đúng là thú vị tổ hợp. Diệp Vân chọc vào âm thanh đạo, Diệp Vân, ngươi. Hừ, nhất thời chỉ trệ, ván hận dậm chân nói, Diệp Vân cùng Cả Bỏ lên nhau, đồng thời cười ha ha. Hừ hai người tại đây tiểu a ta đi trước. mã di nã lông mày dựng lên nói còn có diệp vân ta hôm nay tâm tình không tốt đạo quán thi đấu vô hạn BCe kéo dài ngươi chờ xem. mã di nã nói xong eo thon lún léo chính là trực tiếp đi. ách diệp vân cùng cả cõi hai mặt nhìn nhau mà lại là cười ha ha. đối với mã di nã diệp vân cũng không đặc biệt để ý hắn biết tuy long chi nhà đã truy hồi nhưng tiếp sau còn có một loạt sự tình muốn thu vĩ cho nên mã di nạ tự nhiên là sẽ không lập tức cùng hắn đối chiến. ha ha diệp vân ngươi không cần lo lắng. Tiểu thư đây là da mặt mỏng, người đạo quán thi đấu không cần lo lắng, đợi về sau không hạ xuống. Tiểu thư nhất định sẽ tiếp tục cùng ngươi đối với chiến. Diệp Vân gật đầu biểu thị minh bạch. Vừa vặn, Diệp Vân, ngươi có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày, các ngươi hai người trẻ tuổi cũng có thể nhiều tiếp xúc một chút đi. Cạm bò hoảng cái đầu nói, phúc lao đầu này thật đúng là giả mà không đứng đắn. Diệp Vân đương nhiên nghe ra cạm bò ý ở ngoài lời. Hảo, hảo, không nói, người lao chính là nói nhiều. Thấy được Diệp Vân mặt nhãn, cả vừa cười vừa nói, Diệp Vân, ta trước giúp ngươi an bài một cái phòng để cho ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Vậy cảm ơn ngươi, cạm bỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Hảo, Diệp Vân, đây là ngươi gian phòng, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Cạm bỏ cười nói, về phần đạo quan khiêu chiến, qua mấy ngày tiểu thư nhất định sẽ thông báo ngươi. Hả? vài ngày. Diệp Vân kỳ quái hỏi, tuy vừa rồi mà Di có vẻ như tức giận bộ dáng, nhưng là không đến mức kéo vài ngày a. Ha ha, Diệp Vân, ngươi không nên hiểu lầm, này không quan tiểu thư sự tình. Cạp ha ha cười cười, nói cũng là ngươi tới không kéo, nguyên bản hôm nay khiêu chiến là không có vấn đề lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Vậy nói là, đạo quán kế tiếp sẽ có chuyện quan trọng. Đúng vậy, kế tiếp hồi là chúng ta bợ lệch xồn đạo quán mỗi năm một lần để bạn nghi thức, đây chính là trọng yếu phi thường, cho nên nhất định là không thể vào hành đạo quán thi đấu. Để bạn nghi thức. Diệp Vân gật gật đầu, hắn nhớ rõ bợ lệch xổn đạo quán đúng là có như vậy cùng một loại. Cạm Võ vui vẻ lên chút gật đầu, nói, đến lúc đó, ngươi cũng có thể tới tham quan. Diệp Vân gật gật đầu, đối với cái này cái nghi thức, hắn cũng có chút hứng thú. "Hảo, kia đến lúc đó ta tới thông báo ngươi." Cạm Võ cười nói. Lúc này, Đạo quán một gian bên trong căn phòng nhỏ. James, ngươi không nên tại động, vốn chó chặt. Jessie quát. Bảo, hai người các ngươi không muốn lách vào, ta nhanh bị đè ép. Hai người như rắn đồng dạng, nằm trên mặt đất không ngừng vật mèo, mà mập thì là bị hai người kẹp ở giữa, không ngừng kêu thảm thiết. Nhanh nghĩ nghĩ biện pháp a, bảo Đúng vậy, James, nhanh nghĩ biện pháp, bằng không thật muốn bị đưa đến cục cảnh sát. Ha ha, kết quả là lại muốn xem ta James tới rõ ràng cứu các ngươi a. James cười ha hả. Ngươi có biện pháp. Nói mau. Jessie vội la lên. Hắc hắc, bọn họ tuy đem chúng ta phủ kĩ bản toàn bộ lấy đi nhưng ta đã sớm ở tới, vụ trộm lưu lại một khỏa. Jem cười nói, làm xinh đẹp, kia còn không mau lấy ra. Jem đại hỉ đạo, ngươi cho rằng ta không muốn a, thế nhưng là ta tay bị trói lấy a. Jem kêu lên, đúng, mọc, ngươi tới cầm, bộ kỵ bắn ngay tại ta trong quần. Jem đột nhiên nhớ tới kẹp ở giữa mỏng kêu lên, mạo, xem ta, ai, mọc ngươi điểm nhẹ, ai ôi ba, khắc đuôi móng vuốt nha, a, đau, thằng đến mọc cầm cổ kỵ bắn móc ra. James cảm giác tựa như qua một thế kỷ, cái chắn đã toàn bộ đều mồ hôi đầy đầu. Trung quy cái địa phương kia cũng không phải là đùa cợt, Mà xuất thủ lại là không nhẹ không nặng. Hô, rốt cục lấy ra, hù chết ta. Dжем thở dài khí đạo, xuất hiện đi, tạm bộ kẻ mẫn. Xuất một tiếng, một cái lớn an hoa xuất hiện ở trong sân, vị trí bèn không ngừng trung quanh, hiện lộ có chút tò mò, mà ở thấy được Dжем thân ảnh, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Dêm nhất thời cảm thấy không đúng, hét lớn, các loại, vị trí bèn. Vị trí bèn lại là giống như chưa phát giác, một cái nhanh lượn nào, trực tiếp đem Dжем đầu cho nuốt vào trong miệng. Ô, không biết bao nhiêu lâu, cùng ba người chi lực mới rốt cục là thoát khỏi vịt chỉ bèn mấy người hoàn toàn hư thoát, co quắp té trên mặt đất. Giêm tuy bị khiến cho chật vật không chịu nổi, nhưng nghĩ đến lập tức muốn thoát khốn, cũng là vô cùng hứng phấn, toàn thân đột nhiên dâng lên một cố khí lực, tiêu lên, vịt chỉ bén, đem chúng ta giải cứu ra giả, sử dụng dạ dồ lìm. Giêm vừa dứt lời, Jesse chính là mặt mày thất sắc, hoảng sợ nói, đợi một chút, Giêm, không muốn à, bảo, à, sau đó, trong phòng chính là vang lên một hồi kinh thiên tiêu thảm thiết. chương 160 để bạn thức. Sáng sớm, Diệp Vân đẩy cửa phòng ra liền gặp được cạ bỏ cười tùng tìm đứng ở ngoài cửa nhìn xem hắn. Cạ bỏ, sớm như vậy, có chuyện gì không?" Diệp Vân nghi hoặc hỏi. "Ha ha, Diệp Vân, hôm nay thế nhưng là để bạc nghi thức à, ta không phải là đã nói với ngươi, muốn mời ngươi tham gia sao?" Cạ bỏ ha ha cười nói. Diệp Vân sững sờ, hắn đương nhiên nhớ rõ cạ bỏ nói chuyện nhiều, bất quá lúc đầu an nhỉm, bớt lệch xuồn đạo quán để bạc nghi thức có thể là vô cùng đơn giản, không nghĩ được này sáng sớm, cạ bỏ chính là đến đây tìm hắn. "Để bạc nghi thức cần sớm sao như vậy?" Diệp Vân hỏi đạo. đương nhiên gật đầu, nói, "Vậy là đương nhiên." Đây chính là bợ lệch sởn đạo quán một năm trọng yếu nhất nghi thức, đương nhiên muốn sớm liền bắt đầu chuẩn bị, bất quá cũng may mắn, ngày hôm qua cầm lòng chi nha đuổi trở về, bằng không hôm nay nghi thức liền vô pháp tiến hành, hậu quả kia có thể là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Vân gật đầu biểu thị minh bạch, trung bị ạ nhiệm nhất định sẽ có rất nhiều không hợp lý địa phương, mà nơi này chính là thế giới chân thật. Đúng, Diệp Vân, ngươi nhớ rõ ngày hôm qua mấy cái đội dọc kẻ sao? Cả bỏ khoẻ mắt mang theo dấu không được tiêu ý, "Đạo, bọn họ lại thế nào?" Diệp Vân kỳ quái hỏi, "Chẳng lẽ mấy cái hàng lại xuất cái gì yêu tiêu thân?" "Ha ha, bị thương, đưa bệnh viện." Cạm bỏ vừa cười vừa nói: a, bị thương sẽ không bị các người cho đánh đi." Diệp Vân trong lòng cũng là kinh ngạc, hỏi: "Cạm bỏ cười ha hả, nói, "Đương nhiên sẽ không, chúng ta đạo quán còn không đến mức để ý như vậy nhãn, là chính bọn họ mang." Ách. Diệp Vân một hồi không lời, cũng bị buộc thành như vậy, mấy người lại còn có thể gây ra yêu tiêu thân, cũng là để cho Diệp Vân dở khóc dở cười, bất quá vừa nghĩ tới đối phương đầu góc, lại cảm thấy sự tình gì phát sinh ở trên người bọn họ đều là hợp lý. "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân mang theo tiểu ý hỏi. Cả bỏ nhớ tới mấy người, không khỏi cười ha hả mấy người kia không biết thông qua thủ đoạn gì giấu một cái lớn ăn hoa chuẩn bị thông qua nó tới chạy trốn bất quá hắn nhóm dĩ nhiên là trực tiếp mệnh lệnh vị trí bẻ dùng dạ dội liệp đưa cho bọn hắn rõ ràng dây thừng kết quả có thể nghĩ phúc diệp vân mặt mũi tràn đầy không thể tin quả thật không thể tin chính mình lỗ thay mấy người kia đầu góc cũng không tránh khỏi quá thái quá muốn biết rõ dạ dội liệp bắn ra tuy đều là lá cây nhưng từ danh tự đều có thể biết khoe đau khoe đau tuyệt đối là không kém hơn chân chính phi đau mà mấy người kia dĩ nhiên là trực tiếp dùng dạ dội liệp tới rõ ràng dây thừng đó cũng không phải là một mảnh hai cái lá cây trực tiếp kể đến tuyệt đối cùng lăng chỉ không khác, bọn họ không có sao chứ? Diệp Vân tuy cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi, nếu mấy tên này cứ như vậy ngủm, thật đúng là sẽ cho người cảm thấy tên nuối. Không phải là rất nghiêm trọng, trên người bọn họ trang phục dường như là đi qua đặc chế, phòng hộ lực không sai, còn có lúc ấy đều là nằm, kể đến diện tích cũng không phải rất lớn, bất quá cũng là bị dày vò quá sức. Cả bỏ cười nói, Diệp Vân cũng là nhịn không được bật cười, mấy người này hắn cũng không biết hình dung như thế nào, bất quá lấy bọn họ tiểu cường thể chất, chỉ cần không phải tổn thương quá lớn, hẳn là rất nhanh sử dụng vui vẻ. Bất quá nghĩ đến nơi này. Diệp Vân trong lòng cũng là đột nhiên có chút nghi hoặc, này mấy cái hàng làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Muốn biết rõ thế giới này cũng không có as, có lẽ tồn tại as, nhưng Diệp Vân vẫn không có phát hiện. Mấy người kia tự nhiên sẽ không là bởi vì hắn mà xuất hiện, như vậy tất nhiên là có nguyên nhân khác. Về phần Long Chi nha, Diệp Vân suy nghĩ một chút cũng hiểu được không muốn, ngược lại rất có thể là bọn họ trùng hợp gặp được. Kết quả kia liền rất rõ ràng, này mấy cái hàng rất có thể là hướng hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Vân cũng là có chút đau đầu. Cũng không phải hắn sợ mấy người, chỉ là mấy người kẹo da trâu đồng dạng tính cách thật sự là có chút khó chơi, muốn biết rõ bắt đầu, à từ xuất đạo bắt đầu bị bọn họ cuốn lên, về sau mấy năm, kéo dài qua mấy cái đại khu đều là không có vùng vây thoát ra khỏi, hơn nữa mỗi một tập cũng sẽ kiên trì xuất kính. đây hết thảy, quang suy nghĩ một chút, để cho Diệp Vân ra đầu du lên. Diệp Vân bụng lấy cái chán, chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh nổi lên, hắn hy vọng là chính mình đoán sai, bằng không thật đúng là có chút không dễ giải quyết. Hảo, không trò chuyện mấy tên kia, Diệp Vân, chúng ta đi nhanh đi, muốn biết rõ để bạn nghi thức thế nhưng là rất náo nhiệt. Cả bỏ thấy được Diệp Vân mẩn người, nhịn không được thúc giục nói. Diệp Vân lắc đầu. Xua tán trong đầu ý nghĩ, đối với cả bọn cởi cười, ra hiệu đối phương dẫn đường. Ha ha, đi. Đi theo cả vào một đường mới tới, rất nhanh chính là đi đến đạo quán cửa lớn, đang thấy được vẻ mặt nghiêm túc mạ Gina. Cầu tiên hoa không. Hôm nay mạ Gina mặc rất chính thức, cũng hẳn là đặc biệt vì nghi thức chuẩn bị, lam sắc quần áo bó sát người, đem thành thục thân hình tôn lên vô cùng mê người, sau lưng áo choàng theo gió mà vũ. mà muôn khẩu đã là vây một đám người, vô cùng náo nhiệt, mà một ít nam nhân lại càng là ánh mắt nóng nhìn xem mạ Xác thực, hôm nay mạ Gina không thể nghi ngờ vô cùng mê người muốn biết rõ mạ gì nạ vốn thuộc về tuyệt sắc, hôm nay lại là đặc biệt trang phục qua, đương nhiên là mê đảo một mảnh lớn vây xem nam nhân thế nào, tiểu thư nhà chúng ta rất tốt ta, cạp bỏ cười hát ha nói, diệp vân lắc đầu cười cười, hắn đương nhiên thừa nhận mạ gì nạ rất đẹp, bất quá cũng không muốn phản ứng cạp bỏ cái đề tài này, cạp bỏ làm sao có thể có nhiều người như vậy, đương nhiên là đến đây xem lễ, hơn nữa đại bộ phận đều là huấn luyện ra a, còn có đặc biệt từ những thành thị khác chạy đến đâu này, muốn biết rõ ngự long ra để bạn nghi thức có thể là phi thường nổi danh, tập rằng đạo, hả, đây là vì cái gì? Diệp Vân hỏi, nghe được Diệp Vân vấn đề, Cạm Bỏ lại là bán một cái hấp dẫn, cười nói, cái này nha, đợi đến nghi thức lúc bắt đầu sau, ngươi liền biết. Diệp Vân nghe vậy sững sở, không có nghĩ đến cái này lão già đột nhiên bán được hấp dẫn, bất quá một chút suy tư, Diệp Vân trong nội tâm chính là ngay cả có một ít suy đoán, chẳng lẽ để bạn nghi thức đối với bổ kệ mẩn còn có chỗ tốt, bất quá nhiều người như vậy, luôn không có khả năng mỗi người đều có long hệ bổ kệ mẩn à? Ồ, bị đoán được, ha ha, Diệp Vân ngươi quả nhiên thông minh, Cạm Bỏ cũng là cao giọng cười nói, để bạn nghi thức, đúng là đối với long hệ bổ kệ mẩn rất có lợi. Đương nhiên cái khác bổ kệ mẩn cũng sẽ có thu hoạch, chỉ bất quá rất nhỏ, cơ bản có thể không đáng kể. Đương nhiên, nhiều người như vậy, có long hệ bổ kệ mẩn còn là số ít, phần lớn người còn là tới xem náo nhiệt. Muốn biết rõ đây chính là ngoại nhân duy nhất có thể tiến nhập ngự long gia tộc cơ hội a." Cạm vợ giải thích nói. Ngay tại cạm vợ cùng Diệp Vân thấp giọng giải thích thời điểm, bên cạnh Mạ gì nạ cũng là vung tay lên, lớn tiếng nói, "Xuất phát." Sau đó, Mạ Dĩ Na tay nâng một cái hộp gỗ, chậm rãi leo lên một trận mục chế xe, sau đó chính là chậm rãi thăng không. Hai cái rở rạ gỗ nặng kéo xe, ngự long gia tộc thật đúng là hào khí a." Diệp Vân đối với bên cạnh cả bỏ cảm thán nói, "Chương 161, Quang Tri Long." Hai cái dở rạ gỗ nạch mang theo Di Gina chậm rãi thăng không, khiến cho từng trận kêu sợ hãi. Giữa không trung, Di Gina ngạo nghễ mà đứng, ngón tay phía trước quắc xuất phát. Vành vây xem mọi người trong chớp mắt bị dẫn bạo, đám người cũng là chậm rãi mà động. "Hoa." Hai cái dở rạ gỗ nạch kéo xe, Ngự Long gia tộc thật đúng là hào khí ngất trời a." Một cái người vây quanh cả kinh kêu lên. "Cắt, đồ nhà quê, chỉ mất quá hai cái rở rạ gỗ đã bị sợ đến như vậy." Bên cạnh một nam tử tử, khinh thường giễu cợt nói, bất quá hắn trong mắt kinh hãi lại là bàn đứng hắn. Mạ Dị Nạ tiểu thư, thật đúng là xinh đẹp, này cao quý lanh diễm khí chất, thật sự là mê chết người. Một nam tử tính huấn luyện ra chảy nước miếng đạo. Đúng vậy à, đúng vậy à, gia cảnh vẫn tốt như vậy, nếu như lấy đối phương, thật sự là cả đời đều không cần buồn. Ta cũng phải nhanh chút đuổi kịp một bát lẻ đi, nói không chừng còn có thể cùng Mạ Dị Nạ tiểu thư có một hồi vô tình gặp được đó. Phúc, liền ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, Mạ Dị Nạ tiểu thư chính là mắt ngủ, cũng không có khả năng vừa ý ngươi, chỉ có giống như ta vậy tuấn kiệt, tài năng xứng đôi Mạ Nạ tiểu thư. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, như thế nào không phục? Nói ngươi như thế nào? Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên A Hôn đàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tới thì tới, sợ ngươi à? Theo Mạ Dì Nạ, thanh em rơi xuống, trong sân nhất thời sản sinh một hồi bạo động. Diệp Vân cùng cả bộ tự nhiên là lười quan tâm tới mọi người bạo động. Trong sân theo Mạ Dì Nạ xuất phát, một đội nam tử cũng là cười bộ kệ mẩn chậm rãi thắc không, dãy lấy chỉnh tề đội hình hộ vệ tại Mạ Dì Nạ sau lưng. Hảo, Diệp Vân, chúng ta cũng lên đường đi. Cả hô, sau đó chính là phóng ra bộ kệ mẩn, bay lên không, theo sát tại đội ngũ đằng sau. Diệp Vân cũng là phóng ra chính mình sở cặt mọ gì, tuy sở cặt mọ gì lớn lên rất xấu, nhưng Diệp Vân cũng không có biện pháp gì, án tạ gì ạ tâm tình vẫn phi thường xa sút ạ ủy rồ đa tỉnh, cưỡi cũng rất thoải mái, chỉ có thể là phóng ra sở cặt mọ gì, cũng không thể cưới ạt cạn nhìn trên mặt đất chạy à, tuy ạt cạn nhìn vô cùng uy phong, hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều nhưng đều là cưỡi bộ kệ mẩn chạy trốn, nhưng là bị người bay trên trời, chính mình lại là trên mặt đất chạy, tuy cũng không cô đơn, luôn sẽ cảm thấy có chút lở họ về đúp, mà gì nào, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm, điều này cũng dẫn đến đằng sau đội ngũ kéo có tương đối chi trưởng. Đương nhiên đây chỉ là tương đối toàn lực phi hành mà nói, trung phi lại chậm đây cũng là trên không trung phi. Theo xung quanh phong cảnh không ngừng rút lui, đội ngũ rất nhanh chính là tiến nhập trong sơn đạo, Diệp Vân túi đầu nhìn xuống, dĩ nhiên là có một nhóm người dừng lại, đối với trong núi rừng tổ kẻ mẩn triển khai thu phục cuộc chiến. Đây cũng là để cho Diệp Vân có chút kinh ngạc, không khỏi thúc giục sợ cật mò gì tới gần cả bò, hỏi, nơi này tổ kẻ mẩn cho phép huấn luyện ra thu phục sao? Ha ha, bình thường đương nhiên không được, thậm chí cũng sẽ không cho phép ngoại nhân tiến nhập, nhưng hôm nay để bạc nghi thức, trên đường đi, gặp được hoang dã tổ kẻ mẩn đều là có thể thu phục, bằng không ngươi cho rằng tại sao lại có nhiều như vậy huấn luyện ra đến đây? Cạm bỏ cười nói, vậy nếu là có người bắt được chân quý bộ kẹm mần đâu này? Diệp Vân tiếp tục hỏi, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Cạm bỏ cười nói, Diệp Vân một chút suy tư, không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn biết mình hỏi một cái ngu ngốc vấn đề, Ngự Long gia tộc nếu như dám buông ra hạn chế, tự nhiên không có dở dạ tỉ nhị chân quý như thế bộ kệ mần chạy ra, hơn nữa nơi này hẳn cũng không phải là bọn họ gia tộc hạch tâm khu vực. Ha ha, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối, dở dạ tỉ đương nhiên là không cần nghĩ, kia tại Ngự Long gia cũng là phi thường chân quý hơn nữa chúng đều sinh hoạt tại hang rồng nhưng một y tá long hệ vụ kem mẩn, vẫn có khả năng bắt được bằng không dựa vào cái gì hấp dẫn nhiều như vậy vấn luyện ra thế nhưng là tại sao phải làm như vậy nha? Diệp Vân có chút kỳ quái hắn nghĩ không ra đối phương làm như vậy nguyên nhân ngữ long gia cũng sẽ không khuyết thiếu danh khí cạm bộ cười cười nói này đến cũng không có cái gì nguyên nhân đây thật ra là trước đây thật lâu lưu lại truyền thống hơn nữa xem như bờ lệch xuồng đạo quán truyền thống là đời thứ hai quán chủ truyền thừa khởi điểm là vì kỷ niệm phụ thân hắn cũng chính là đời thứ nhất quán chủ về sau truyền thống cũng chính là như vậy truyền thừa Hậu nhân tự nhiên cũng không dám vi phạm, muốn biết rõ đời thứ hai quán chủ, nhưng chỉ có Ngự Long gia tộc người xây dựng. Diệp Vân gật đầu, biểu thị minh bạch. Lúc trước đối phương cử hành nghi thức thời điểm, khả năng đều không có phát hiện tộc địa tuy về sau ở chỗ này xây dựng gia tộc, nhưng cũng không có vứt đi nghi thức, cho nên cứ như vậy một đời một đời lưu truyền tới nay, thời gian chính là như vậy trên đường đi qua, rất nhanh. Diệp Vân chính là phát hiện phía trước mạ gì nạ bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Đến sao? Diệp Vân tự nói. Ha ha, còn không có, thấy được phía trước sông mà, kế tiếp ngược dòng mà lên, đến sông ngòi ngọn nguồn, đó chính là tầm nhìn. Mà lúc này Mã Di Na cũng là từ trên xe bước xuống, đi đến bờ sông phóng ra dại ra đồ, tại mặt sông bước tới. Cạ Bọ đi đến bờ sông, thấy được Diệp Vân sắp mặt, cũng là cười nói, "Như thế nào, Diệp Vân, không mang hệ họa tở bộ kẹ mẩn, không có việc gì, ta mang ngươi vào đường." Diệp Vân sững sờ, không nghĩ tới hơi hơi chần trở, chính là bị kẹt bố cho nhìn ra, thật đúng là già thành tinh. Bất quá Diệp Vân tự nhiên không có cự tuyệt, leo lên Cạ bỏ phóng ra lạm tở giạt. "Ha ha, Diệp Vân, ngươi không thể làm như vậy được, hệ họa tở bộ kệ mẩn có thể là trọng yếu phi thường, vô luận là kho tạm còn là ra ngoài." tuyệt đối sẽ có quan hệ khóa tác dụng, tuy ngươi có xì cùn nhưng vẫn là nhiều thu phục mấy cái hệ vạ tỵ bộ kệ mẩn cho thỏa đáng. Diệp Vân lại là sương sờ, không nghĩ tới cả có lại hội cùng mình nói vậy chút, bất quá hắn đương nhiên nghe được xuất đối phương là muốn tốt cho mình. Ừ, đa tạ, kỳ thật ta gần nhất cũng ở lưu ý. Ha ha, ngươi không trách ta lão đầu tử lắm miệng là tốt rồi. Ở trong nước chạy tốc độ, ngược lại là cũng không chậm, rất nhanh. Diệp Vân chính là thấy được sông nổi phần cuối, đó là một cái không hồ nước nhỏ. Ha ha, đây là bờ lịch hồ, có thể là chúng ta đợi thứ nhất quán chủ lấy được danh tự a Lúc này ở trong hồ đã là dựng một cái loại nhỏ bình đài. Maria thừa lúc bộ kem mẩn chậm rãi tới gần, mà một bước đi trên gì động đài. Maria đem cái hộp đặt ở di động 4 bốn trên đài trên mặt bàn, mà chính là từ từ mở ra, chậm rãi lấy ra trắng đoán long chi nha. Đem long chi nha, vậy ở cái bàn trung hướng nhất. Maria chậm rãi quỳ xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu nhẹ giọng nhớ ký cái gì. Đây là tiểu thư tại cầu nguyện, là nghi thức cần phải trải qua trình tự. Muốn biết rõ này quả long chi nha thế nhưng là sơ đại quán chủ đã được. Lúc trước thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ tà ác khí tức, chính là như vậy đi qua nhiều đời quán chủ cầu nguyện, mới là dần dần dựa đi tà ác mà mới có bất khả tư nghị năng lực. Cạm bỏ ở một bên nhẹ giọng giải thích, "Thiên chi long, địa chi long, cho tất cả long hạnh phúc a, cho tất cả long an tường a." Mụ dì nã cầu nguyện hoàn tất, sau đó mãnh liệt đứng lên, cao giọng thì thầm, sau đó chính là nhẹ nhàng ngâng lên một bả hồ nước, vẩy hướng long chi nha. Vành theo thủy lưu nhỏ lên, một đạo kịch liệt quang trụ chính là phóng lên trời. Chương 162, bợ lệch chút hồn hồ thần bí, nghi thức cũng không thất tạm, nhưng hao phí thời gian lại cũng không ngắn, trong đó chủ yếu là mụ nã cầu nguyện. Mà theo mụ dì nã đem hồ nước vẩy hướng long chi nha, cũng có nghĩa là nghi thức rốt cục đi về hướng khâu cuối cùng. Mạ Dĩ nạ hai tay chỉ tiền, cao giọng ngâm sướng. Xung quanh xem lễ tất cả mọi người là ngưng thần nhìn tờ, lặng lặng chờ đợi. Xoát. Theo nghi thức chấm dứt, trên mặt bàn Long chi nha, rồi đột nhiên phát ra chói mắt hào quang, phóng lên trời. Tới đối ứng, trong sân sắc trời đột nhiên trở nên tối xuống. Quang chi Long lập tức muốn xuất hiện. Cả Võ lẩm bẩm nói: "Đúng, Diệp Vân, nếu như ngươi có Long hệ võ cái mẫn, cũng sắp thả ra đi, hơn nữa tốt nhất là tới gần Mạ Dĩ tiểu thư, hội có lợi." Cả nhanh chóng nói. Diệp Vân gật đầu, nhanh chóng vươn hướng bên hồng. Trong sân cái khác huấn luyện ra thì căn bản không cần nhắc nhở, bọn họ có thể đến đây, tự nhiên là đã sớm biết đây hết thảy, nhao nhau phóng ra chính mình bộ kẹm mẩn. trong lúc nhất thời, trong sân hào quang nhanh chóng, đủ loại bộ kẹm mẩn, nhao nhau xuất hiện ở chu vi hồ vây. bất quá Diệp Vân ánh mắt đảo qua, cũng là phát hiện, đại bộ phận đều là một ít cái khác bộ kẹm mẩn, Long hệ chỉ là rất ít một bộ phận. 12. điều này cũng có thể thấy Long hệ bộ kẹm mẩn chân quý. Diệp Vân tuy trong nội tâm suy tư, nhưng động tác không chút nào không chậm, nhanh chóng ném ra ba cái bộ kỳ bạn đúng là hắn ba con Long hệ bộ kẹm mẩn thấy được Diệp Vân ba con bộ kẹm mẩn, cả võ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Vân thậm chí có một cái dở dạ tỉ nhị cùng một cái dở dạ gồn. nay nhưng là chân chính Long hệ bộ kẹm mẩn, bao nhiêu người cuối cùng cả đời, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, Diệp Vân thậm chí có hai cái, muốn biết rõ liền ngay cả ngự Long người trong gia tộc, rất nhiều đều là không có dở dạ tỉ nhị, tựa như mạ gì nà, dù cho thân là gia chủ nữ nhi, bản thân cũng là phi thường xuất sắc, nhưng là cũng chỉ có một cái dở dạ gồn mà thôi. mà Diệp Vân một người liền có hai cái, tự nhiên là để cho cả kinh ngạc. Diệp Vân tay phải vung lên, ra hiệu dở dạ gồn mẫu tử đến trong hồ nhưng an tạ gì ạ, vừa xuất ra thậm chí đều không có cất cánh chỉ là lẳng lặng đứng ở Diệp Vân bên cạnh vẫn không núp ních hiện lộ có chút không khí trầm lặng ai Diệp Vân thở dài một tiếng đối với an tạ gì à vấn đề hắn tự nhiên biết đối với cái này hắn cũng không có quá biện pháp tốt chỉ có thể thông qua thời gian tới chậm rãi trấn an đương nhiên Diệp Vân cũng biết muốn là mình trực tiếp mệnh lệnh án tạ gì ạ khẳng định cũng sẽ nghe theo bay đến trong hồ nhưng Diệp Vân cũng không có làm như vậy Trung Bưu cường ngạnh mệnh lệnh đối với trước mắt giữa bọn họ yếu đất cảm tình cũng không nên tuy cả nói trong hồ hiệu quả tốt hơn nhưng nếu như an tạ gì à không nguyện ý động hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, hơn nữa đứng ở bên hồ hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trọng yếu nhất là, Diệp Vân cảm thấy, coi như là nghi thức năng lực cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng có kia hạn chế. Chúng bĩ ạt tạ gì ạ thực lực đã là thiên vương, muốn nói hội có cái gì rõ ràng để thắng, Diệp Vân cũng hiểu được khả năng không lớn. Ha ha, Diệp Vân, thật sự là thâm tàng bất lộ à, không nghĩ tới ngươi lại sẽ có hai cái dở dạ gộn hệ bộ kẹm mẩn, thật là làm cho người kinh ngạc. Cùng ngươi so sánh, chỉ sợ sẽ làm cho người hoài nghi. Đến cùng ai là ngự long người nhà giàu? Cả bỏ cười nói, bất quá này ả gì à, cả bỏ ánh mắt có chút kỳ quái. Bất quá hắn ngược lại không có hoài nghi là Diệp Vân ngược đãi mẩn, bởi vì này án tạ gì ạ ánh mắt cũng không có oán hận, chỉ là nồng đậm tính mịch. Cảm bỏ không có hỏi nhiều, lấy tuổi của hắn, tự nhiên biết vấn đề gì có nên hay không hỏi. Diệp Vân cũng không có làm nhiều giải thích, cũng không phải có cái gì nhận không ra người, đối với mẩn, Diệp Vân nếu như gián đoạn, liền tự nhiên nắm chắc khí đối mặt, hơn nữa là từ tại ác trong tổ chức có được, cho dù ai cũng sẽ không nhiều nói. Chỉ là án tạ gì ạ liền ở bên người, hơn nữa nàng tâm linh đang đứng ở cực đoan phong bế trạng thái, hiện tại giải thích, tất nhiên hội lại lần nữa đả kích đến án tạ gì ạ. Diệp Vân lắc đầu nhìn về phía trong hồ. Lúc này Mạ Di Nạ cầu nguyện hoàn tất, cũng là nhanh chóng phóng ra chính mình Long hệ vụ kẹmẩn. Diệp Vân dở dạ gộn cùng dở dạ tin y cũng đã bơi tới Bình Đại phụ cận. Tự nhiên tiến nhập trong hồ cũng không chỉ là Diệp Vân bộ kẹmẩn, xung quanh một ít huấn luyện gia bộ kẹmẩn cũng là đồng dạng là tiến nhập trong hồ. Tại Mạ Di Nạ đứng thẳng di động Đại phụ cận du đãng. Hiện nhiên tất cả mọi người là minh bạch, càng đến gần Long chi Nha, chỗ tốt càng lớn. Bất quá mọi người cũng tựa hồ có an ý, chỉ có một chút Long hệ vụ kẹmẩn mới bước vào trong hồ, cái khác bộ kẹmẩn vẫn là đợi ở chỗ cũ. Lúc này trong hồ Long Hệ Vũ Kệ Mẩn cũng không ít, nhưng Diệp Vân biết, trong chuyện này tất nhiên có một phần là ngự long con em gia tộc Pokémon, chúng quy loại này rõ ràng có lợi sự tình, muốn nói ngự long gia tộc hoàn toàn thờ ơ, kia Diệp Vân là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mà lúc này, Long Chi Nha phát ra hào quang cũng càng ngày càng lớn, mà một đạo cổ sáng nhanh chóng dâng lên, mà hóa thành một đạo cự đại bạch sắc thần long. Cự long cái đuôi bài xuống, ngựa mặt mà đi, phía trên cửu thiên. Sau đó, một tiếng cao vút rồng ầm, truyền khắp toàn trường. Quang Chi Long A lại thấy được, còn lại như vậy rung động, cả bỏ thở dài. Quang Chi Long đây là một loại vò kẹm bẩn sao? Diệp Vân lẩm bẩm nói, cạm vò nghe được Diệp Vân tự nói, nói, không có ai biết, có lẽ là, có lẽ không phải, thế giới này có quá nhiều thần kỳ. Diệp Vân gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt nhìn chăm chú vào, ở trên không bên trong bay lượn quang long, ánh mắt không ngừng nhanh chóng. Quang chi long tại bên trên bầu trời, tới lui bay múa, phát ra trận trận thế dài, mà lại là chậm rãi đáp xuống, tại bỡ lệch sùn trên hồ không, rồi đột nhiên tiêu tán, hóa thành điểm một chút bạch quang, rơi xuống phía dưới, quang chi long hóa làm một mảnh quang mưa rơi, bao trùm toàn trường. Không phải không tất cả long hệ vò đều là phát ra khoan khoái vang lên, mà cái khác bổ Kẻ mẩn dường như tối đa chỉ có thể tiếp nhận một hai điểm hào quang, cho dù một ít huấn luyện ra không ngừng mệnh lệnh bộ Kẻ mẩn chạy tới chạy lui động, thậm chí là sử dụng kỹ năng, đều là lại không có chút nào thu hoạch. Đặc biệt là trong hồ, Long Chi Nha chỗ bình đài phụ cận, đã là hoàn toàn đắm chìm ở hào quang bên trong, thậm chí ngay cả mạ dị nạ cùng bộ Kẻ mẩn thân ảnh đều là vô pháp thấy rõ. Thật đúng là thần kỳ a, chỉ là Diệp Vân Kỳ quái nhìn về phía Cạp ổ. cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt, một chút suy tư, chính là minh bạch đối phương nghi hoặc, giải thích nói, loại này thần kỳ năng lực gia tộc đương nhiên là nghĩ mỗi ngày sử dụng, thế nhưng không có biện pháp. Long chi nha năng lực dường như cần tích góp, chỉ có thể là một năm một lần. Hơn nữa chỉ có thể ở bờ lệch xuồng hồ sử dụng. Lúc trước gia tộc cũng hoài nghi tới, này bờ lệch xuồng hồ có cái gì kỳ dị địa phương. Trung phi lúc trước Long chi nha chính là gia chủ từ bên ngoài mang đến, thế nhưng về sau gia tộc đem này bờ lệch xuồng hồ gần như lật một cái thay đổi, còn là không có bất kỳ phát hiện nào, cũng chỉ có thể thôi. cạm bỏ cười nói, nguyên lai like như thế. Diệp Vân nhìn về phía này, mảnh tán phát kỳ dị khí tức hồ nước, thần bí quang trì long, còn có bất khả tư nghị năng lực. Nơi này đến cùng hội ẩn chứa bí mật gì đâu này? Mau nhìn, có tổ kệ mẩn tiến hóa. Một thân kêu sợ hãi tự bên hồ vang lên. chương 163, trăm sáu giờ dạ gỗ nã. Giờ dạ gỗ nã. Quang mưa dần dần tản đi, vỡ lêch sồn hồ lại khôi phục như cũ bộ dáng. Mau nhìn, có tổ kệ mẩn tiến hóa. Một tiếng thét lên, kinh động trong sân tất cả mọi người. Ai? Vì cái gì ta tổ kệ mẩn sẽ không tiến hóa? Một nam tử từ thất vọng tiêu lên. Diệp Vân nghe tiếng, cũng lảng ngẩng đầu hướng giữa hồ nhìn lại chỉ thấy số đạo bạch sát hào quang xuất hiện đối với cái này loại hào quang diệp vân tự nhiên quen thuộc chính là tiến hóa chi quang diệp vân trong lòng có chút kinh dị không nghĩ tới này quang chi long hình thành quang mưa lại trực tiếp xúc tiến bộ kẹm mẩn tiến hóa bất quá hơi chút quan sát diệp vân chính là nhìn ra quang mưa tác dụng tuy cường đại nhưng cũng sẽ không địch thiên như thế những cái kia tiến hóa bộ kẹm mẩn hẳn là đã qua ở vào sắp tiến hóa biên giới chịu quang mưa thôi phát cho nên mới phải phát sinh tiến hóa nhưng dù là như thế trong sân nhiều như vậy bộ kẹm mẩn tối trung tiến hóa cũng chỉ có không được 10 con mà thôi muốn biết rõ những cái này huấn luyện ra cũng không giống như Diệp Vân là đột nhiên đụng phải nghi thức, bọn họ đều là sớm có chuẩn bị, cho nên phóng ra tổ kẹm mẩn đều là ở vào tiến hóa biên giới. tuy tiến hóa tỷ lệ có trên lệnh chút ít thấp, nhưng này cũng đã là phi thường cường đại lực lượng, muốn biết rõ đây chính là tiến hóa, hoàn toàn là vô pháp khống chế sự tình, cũng là tất cả huấn luyện ra tha thiết ước mơ đồ vật, mà nghi thức, dĩ nhiên là có thể sản sinh loại ảnh hưởng này, đã là đủ để cho người kinh ngạc. ha ha, Diệp Vân tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, bộ kệ mẩn lại tiến hóa, cả bỏ cười ha ha. Diệp Vân ánh mắt lạnh nhạt, hắn tự nhiên thấy được chính mình giờ giả gồn đang tiến hành tiến hóa. lại nói tiếp, hôm nay trong sân Long hệ vụ kẹm mẩn, tuy không nhiều lắm, nhưng kỹ thuật cũng không tính ít. nhưng nếu nói về chuẩn thần hệ vụ kẹm mẩn, cũng chỉ có ba con mà thôi. trong đó hai cái là hắn, mặt khác một cái chính là mạ dị nạ giờ giả gồn đối với giờ giả gồn tiến hóa, Diệp Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tính giận mình, bởi vì nàng thực lực sớm liền đạt đến bình cảnh, bất cứ lúc nào cũng là đều là có thể có thể tiến hóa. lại nói tiếp, lúc ấy bị bắt đến lúc đó, giờ giả gồn cũng đã là chuẩn thiên vương thực lực, lần này tiến hóa, nhất định sẽ đến thiên vương, hơn nữa là một cái thiên vương cấp chuẩn thần nhưng kỳ thật, đối với cái này giờ dạ gọn, hoặc là nói lập tức chính là giờ dạ gọn này, Diệp Vân vẫn luôn không có bỏ vào chủ lực đội ngũ ý định. Cũng không phải thực lực đối phương hoặc là thiên phú nguyên nhân, mà là này giờ dạ gọn sinh khí dịu dàng ngoan ngoãn có phần quá mức, thậm chí có thể nói có phần nhát gan, hơn nữa đối với chiến đấu vô cùng chẳng ghét, thậm chí sợ hãi. Nếu không là đối phương đối với mình an bài huấn luyện, chấp hành cũng không tệ lắm, Diệp Vân sẽ trực tiếp buông tha cho nàng, liền đem nó thả đang nghiền cứu phòng nuôi. Cho nên đối với giờ tiến hóa, Diệp Vân hiện lộ không vui không buồn, nếu vô pháp đoán đối phương tâm tính, chính là thực lực có mạnh hơn nữa đối với Diệp Vân cũng là không hề có trợ giúp. Mau nhìn, thậm chí có hai cái dở dạ gấu trời ạ, dường như có một cái là nhỏ cột tiểu thư. đúng vậy, mà gì nạ tiểu thư quá lợi hại. có thể. thế nhưng là ta vừa mới nhìn đến kia chỉ có tiến hóa dở dạ gồn cùng dở dạ tỉnì đều là một người. cái gì? trời ạ, quá lợi hại. ông trời a, chỉ cần cho ta một cái, ta liền a di đà phật. có cái gì tốt kinh ngạc? có lẽ hắn là ngự long gia a. Ồ, dở dạ gấu nạnh dở dạ bay đến Diệp Vân bên người, phát ra thân thiết tiếng thề. Diệp Vân vô nhẹ nhẹ đập dở dạ gấu nạnh. Mặc dù đối với tại nàng tính cách có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng Diệp Vân tự nhiên cũng không phải chán ghét đối phương. "Chúc mừng ngươi, giờ dạ gỗ nạt." Ô, ha ha, cũng chúc mừng ngươi, Diệp Vân, từ nay về sau, ngươi chính là có được chuẩn thần huấn luyện ra. A, ta thiếu chút nước quên, Diệp Vân ngươi thế nhưng là có được thần thú, ha ha." Cạm bỏ cười nói. "Ha ha." Diệp Vân lắc đầu cười cười, cũng không có cùng đối phương giải thích giờ dạ gỗ nạt vấn đề, nhìn xem giờ dạ gỗ nạt trong lòng tràn đầy hâm mộ giờ dạ tin nhi, đây mới là chính mình chờ mong à. "Giờ dạ tin nhi, ngươi cũng phải cố gắng lên à tranh thủ sớm ngày tiến hóa thành rợ dạ gôn. Diệp Vân cười sờ sờ rợ dạ Tini đầu, nói: nghèo rợ dạ Tini hưng phấn bật đầu." Diệp Vân cười ha hả, đem rợ dạ Tini thu hồi bộ kỳ bản, quay đầu nhìn về phía Aãn Tạ Dĩ ạ, không khỏi lắc đầu thở dài. "Aãn Tạ Dĩ ạ còn là như vừa rồi đồng dạng, một bộ tĩnh mịch trạng thái, cho dù mới vừa rồi bị quang chi long quang mưa tắm rửa, đều không có chút nào biến hóa." Diệp Vân ha hốc một, cuối cùng vẫn còn không nói gì thêm, thở dài một tiếng, đem Aãn Tạ Dĩ ạ thu hồi. Lại nói tiếp lúc ấy tổng quân đao thủ thượng giành được bộ kệ mẫn, Aãn Tạ Dĩ ạ xem như cùng đối phương hảo cảm độ tối cao. Cái khác hai cái hẳn là đều cùng đối phương ở chung không có bao lâu, cho nên đến Diệp Vân trong tay, đến bây giờ toán là có thể bình thường chỉ huy. Mà án tại gì ạ, hẳn là chân chính nhận chủ mẩn, lại là bị chủ nhân ở trước mặt vứt bỏ, cho nên mới phải hãm vào loại trạng thái này. Đối với cái này Diệp Vân cũng là có chút bất lực, chung quy loại này đau lòng, cũng không phải nói một chút liền có thể khôi phục. Mà bên kia, Mã Jin Nạ cũng là ý cười đầy mặt leo đến vừa mới tiến hóa rợ dạ gô nạt trên người, bay đến Diệp Vân bên cạnh hai người. "Chúc mừng ngươi, Diệp Vân, thu hoạch một cái rợ dạ go nạt." Mã mỉm cười nói. "Cũng chúc mừng ngươi." Cả bỏ cũng là ý cười đầy mặt, mạ Dị Nạ thế, nhưng là nàng xem thấy lớn lên, đối với nàng thu hoạch, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Ha ha, chúng ta đi về trước đi, hai cái giờ dạ gộ mặt tiến hóa, người chung quanh có thể là phi thường kích độ A. Cả bỏ ha ha cười nói. Diệp Vân cùng mạ Dị Nạ ngắm nhìn một phía, quả nhiên thấy xung quanh huấn luyện ra đã là dần dần vây quanh, đối với cả bỏ đề nghị, tự nhiên là vô cùng đồng ý. Diệp Vân nhanh chóng nhảy đến giờ dạ gội mặt trên lưng, nhanh tận lực bồi tiếp phóng lên trời, một mặt khác Dị Nạ cũng là theo sát lấy bay ra. nhìn xem song song bay đi hai người, cười hắc hắc, chậm rãi từ từ móc ra bộ kỳ bạn phóng ra tự triệu hào triệu mình bộ kẽm mẩn chậm rãi đi theo hai người đằng sau a ta nhớ tới vừa rồi thu hoạch giờ dạ gỗ nệ người là diệp vân a chỉ cần huấn luyện ra a một cái huấn luyện ra gạo thét đạo ngay sau đó trong sân cũng là vang lên từng đạo hối hận tiếng thề giờ dạ cô nệ tốc độ tự nhiên là vô cùng nhanh chỉ chốc lát sau hai người chính là đáp xuống đạo quán trước cửa sau khi rơi xuống rớt đồng thời thu hồi bộ kẽm mẩn không khỏi nhìn nhau cười cười mà vào lúc này tại cách bọn họ cách đó không xa hai cái bị băng gạc bao bọc thành mụn mịn hình dạng người đang chăm chú nhìn hai người jesse ngươi thấy được a cô bé kia trong tay chính là Long Chi Nha, Dêm nhỏ giọng nói. Bảo, hai người các ngươi đồ ngốc, lúc này vẫn đoạt cái gì Long Chi Nha, ngươi không thấy được vừa rồi bọn họ cưới có bộ kệ mần mà, đây chính là giờ dạ gỗ nạt ta, so với Long Chi Nha chân quý nhiều. Bảo, đúng vậy a. Hai người nghe xong nhất thời lưu lên nước miếng. chương 164, lần nữa bị đoạt Long Chi Nha. Giờ dạ cô nặc a, Giêm cùng dêm Hương phấn mà giống to, phản phất đã thấy được. giờ dạ gỗ nặc tới tay, chính mình cuộc sống hạnh phúc. Bảo, mà cũng là Hương phấn huy vũ bắt tay vào làm cánh tay. hả Diệp Vân đột nhiên quay đầu. Hai tuổi hầu nghe được cái gì âm thanh kỳ quái, cảm giác cảm thấy có chút quen thuộc. Hơ a a a. Đội dọc kẹt tổ ba người bị Diệp Vân động tác đã giật mình, cũng quyết co lại đầu, gắt gao che chính mình miệng. Diệp Vân mọi nơi nhìn sang, cũng không có phát hiện cái gì, chỉ có thể thôi. Hù chết ta, còn tưởng rằng bị phát hiện. Jesse vỗ ngực đạo. Mặc Đồng ý gật đầu, không biết vì cái gì, đối với Diệp Vân, nó luôn có một loại nhàn nhạt, nhạt sợ hãi. Nhớ tới ngày đó, đối phương nhìn về phía chính mình, tựa như nhìn xem một cái tiêu bản ánh mắt, mà không khỏi đánh dùng mình một cái. Lúc này Diêm đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ách, cái kia chúng ta làm như thế nào bắt giờ dạ gô này ta? Chúng ta máy móc ngày hôm qua bị hủy, bây giờ căn bản không có, có dư thừa tiền, tái tạo một cái. Hơn nữa chúng ta lần này tìm qua, liền là chuẩn bị trộm chúng ta bị mất bộ mẩn bây giờ còn không có cầm đến, dường như căn bản đánh không lại bọn hắn à? 503 Diệp Vân cùng Mạ Di Na đương nhiên sẽ không biết, này mấy cái trêu chọc so với lại chạy ra bệnh viện mà còn đi đến bọn họ phụ cận, đánh lên giờ dạ gô này chú ý. Đương nhiên cho dù biết, e rằng Diệp Vân cũng sẽ không để ý. Ba người này tổ bàn về quấn người trình độ, sắp thực đầy đủ để cho Diệp Vân đau đầu, nhưng nếu nói về nguy hiểm. Diệp Vân chỉ có thể cười mà không nói. Diệp Vân, ta trước tiên đem Long Chi nha đưa trở về, về phần đạo quán thi đấu, ngày mai hẳn là có thể tiến hành. Mã Di Nạ quay đầu nói. Sau khi nói xong, Mã Di Nạ trực tiếp cất bước hướng về đạo quán đi đến. Bất quá, đúng lúc này, một đạo dây thường hành không xẹt qua, dây thường nội bộ là một cái tương tự móng nuốt đồng dạng thiết chế móc, thiết trào tốc độ nhanh chóng, trực tiếp phóng tới Mã Di Nạ, chuẩn xác là nhỏ cột trong lòng cái hộp. Sự tình là như thế đột nhiên, Mã Nạ tự nhiên là sở liệu không kịp, trong nháy mắt một chế cái hộp chính là bị dây thường câu đi. a một tiếng két lên truyền ra chính là Mạ Dí Nạ, nàng cũng không nghĩ tới lại sẽ có người mai phục tại đạo quán môn khẩu chuẩn bị đoạt hắn Long Chi nha. Mạ Dí Nạ nhanh chóng quay người nhìn về phía dây thường bay tới phương hướng chỉ thấy hai cái toàn thân bao bọc như bánh trưng đồng dạng người đang liều mạng hướng xa xa chạy tới sau lưng băng gạc bị gió thổi bay múa đầy trời. đội rocket. Mạ Dí Nạ nghiến răng nghiến lợi quát cũng không phải Mạ Dí Nạ ánh mắt lợi hại nhanh như vậy liền nhận ra hai người dè sĩ cùng dêm toàn thân bị bao cực kỳ chặt chẽ lại cách khá xa căn bản nhìn không ra hình dạng. Nạ sở dĩ nhanh như vậy nhận ra hai người là vì phía sau hai người rõ ràng còn có một cái thấp bé thân ảnh cũng đang liều mạng chạy trốn, chính là mập. Mạ Dĩ Nạ hiện tại tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, mấy người kia thật sự là âm hồn bất tán, bắt đầu vốn cũng là xem bọn hắn bị tổn thương rất thảm, mới an bài người đưa bọn chúng đưa đi bệnh viện. Ai biết một ngày thời gian không được, mấy người kia lại là một lần nữa ẩn nút đến nơi đây, lại cướp đi Long Chi Nha. Nói thật, hiện tại Mạ Dĩ Nạ đều có chút hoài nghi mình năng lực, lại liên tục hai lần bị này mấy cái hàng cầm Long Chi Nha cướp đi. Một bên Diệp Vân cũng là có chút sững sờ, mấy người kia thật đúng là chuyên nghiệp A, hơi có chút thân tàn trí kiên ý tứ, đều bị thương thành bộ dạng còn băn khoăn giật đồ, thật là làm cho người không thể không bội phục. Đương nhiên, nếu như Diệp Vân biết, mạ dị nạ dĩ nhiên là bởi vì mấy người liên tục đắc thủ, bắt đầu hoài nghi bản thân, tuyệt đối sẽ cười ha hả ủi lối phương. Diệp Vân thế nhưng là biết, mấy người kia tuy trêu chọc so với một chút, hơn nữa thấy thế nào cũng không muốn người bình thường, nhưng nói lên năng lực, tuyệt đối không kém. Không nói mấy người động thủ chế tạo năng lực, lần thứ nhất đã là gặp qua, kia đủ để xưng là hắc khoa kỹ, tuy thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng mấy người kia cũng tuyệt đối cũng coi là cực hạn. Mà bài trừ nghịch thiên năng lực, mấy người đào hầm ẩn nút đánh lén, BCFA, bộ sự cũng cũng coi là nhất tuyệt, tựa như vừa rồi, Diệp Vân cũng chỉ là thấp thoáng phát giác được có đồ vật gì ở trung quanh, nhưng là cũng không chịu định, muốn biết do hắn thế nhưng là hàng thật giá thật thiên vương, nay cũng đó có thể thấy được mấy người chỗ lợi hại, Diệp Vân lắc đầu, cười khổ nhìn xem phẫn nộ Mạ Di cũng không biết nói cái gì, cũng không thể trực tiếp báo cho Mạ Di đối phương chính là trêu chọc so với, chắc chắn sẽ không thành công, ngươi nên ha ha, nên uống chút ta, hừ, giờ dạ cô nãy, ngươi đuổi theo, cầm Long Chi nha cứ về, về phần những người kia, đừng đánh chết là được, mã phóng ra dở dại cô này, lạnh gió quát, xem bộ dáng là thật sự có điểm tức giận dạ gỗ gổ nhanh chóng bay ra hướng về mấy người đào tàu phương hướng phóng đi Hả? như thế nào cạm bò vừa vừa đuổi tới nhìn xem lông mày đứng đấy mà gì nà không khỏi nghi hoặc nhìn sơ qua còn tưởng rằng là hai người cãi nhau bất quá sau khi rơi xuống rớt mới phát hiện hẳn không phải là lúc này mới lên tiếng hỏi Hử! mà gì nà hừ lạnh một tiếng nhìn xem mà gì nà tựa hồ hỏa khí không nhỏ cạm bò càng thêm nghi hoặc không khỏi nhìn về phía diệp vân khục khục diệp vân ho khan vài tiếng đem lúc trước chuyện phát sinh chậm rãi giải, giải thích một chút cạm bò bị sạt một ngụm không thể tin nói đội dốc liền lần trước mấy cái. Mấy người kia lại tổn thương không có hảo, liền một lần nữa đầu nhập công tác. Thật đúng là chăm chỉ nha. Ha ha. Cạo. Mã Di Na nghe vậy nhất thời lạnh lùng nhìn qua. Ha ha. Cạo cười chắp chắp tay, nói, Mã Di Na tiểu thư, không cần lo lắng, vì để bạc nghi thức, gia tộc và đạo quán đều là phái không ít người, chỉ cần lên tiếng kêu gọi, bọn họ trốn không thoát, hơn nữa bọn họ tổ kẻ mẩn cũng bị chúng ta thu lại, muốn chạy trốn, lại càng là khó như lên trời. Lại nói, nghi thức đã hoàn thành, chúng ta cũng không cần quá sốt ruột, có thể từ từ đi. Cạo anủi Ma Di Nạ gật gật đầu, đây cũng là nàng cũng không có như lần trước vội vã như vậy nguyên nhân. Sở Dĩ như vậy tức giận cũng là bởi vì mấy người liên tiếp để mắt tới Long Chi nha nguyên nhân. Mấy tên khốn kiếp này, lần này bị ta bắt lấy, nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút bọn họ. Ma Di Nạ lạnh giọng nói. Ma Di Nạ tiếng nói hạ xuống, đang đang liều mạng chạy trốn tổ ba người đột nhiên thình lình đánh dùng mình một cái, ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Diêm nói, ồ kỳ quái, ta như thế nào cũng có loại cảm giác này. Ta biết, Bảo, các ngươi mau nhìn Thiên Thượng a, Bảo, mặc kinh khủng teo to, Thiên Thượng như thế nào? Jesse cùng Jem vô cùng kỳ quái, ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Hoa. Dở gô nách, phát tải. Hai người đồng thanh kêu lên. Mập nghe vậy nhất thời giận dữ, quát, đồ ngu, các ngươi còn không nhìn xem Dở dạ Gonach miệng. Miệng. Hai người lại đồng thời ngẩng đầu. Mà hậu trường bên trong chính là truyền đến một hồi kinh khủng thét lên. Ai sơ bìm. A. Chương 165, trọng thương mà quay về Dở dạ Gonach. Buckleson đạo quán, Diệp Vân ba người an tĩnh ngồi ở phòng khách. Mã Dĩ lúc này sắc mặt ngược lại là khôi phục lại bình tĩnh cũng không có hiện lộ đặc biệt phẫn nộ, cũng không có vội vã đuổi theo, tựa như Cạm Pọ nói, để bạc nghi thức đã hoàn thành, cho nên tình huống cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp, hơn nữa nàng đối với giờ dạ gỗ này cũng có lòng tin, bằng giờ dạ gỗ nạt thực lực, đối phó hai cái liền tổ kẻ mẫn đều không có người, cộng thêm một cái mọc, tuyệt đối là không có bất kỳ hỏi đề. Cho nên lúc này nàng nhìn đi lên có chút bình tĩnh. Về phần Diệp Vân cùng Cạm Pọ thì càng thêm an ổn, ngồi ở một bên cười cười nói nói cho chuyện, không có một tia lo lắng. Thông qua này mấy lần tiếp xúc, Cạm Pọ đã sớm rõ ràng mấy người kia tính cách, cho nên căn bản cũng không lo lắng mấy người thành công đào thoát về phần diệp vân đối với mấy người lại càng rõ ràng thời gian chậm rãi đi qua đã gần đến trạm vào tối lúc này mà gì nã cũng là chậm rãi trở nên lo nghĩ tuy vững tin dở dạ gỗ mệt thực lực không có vấn đề gì nhưng thời gian dài như vậy đi qua dở dạ gỗ nết lại vẫn không hồi mà gì nã nội tâm cũng đang dần dần buồn chồn nàng cũng hoài nghi có phải hay không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn sớm biết sớm biết liền không nên như vậy tự đại mà là theo chân dở dạ gỗ mệt cùng đi mà gì nã lo lắng thầm nghĩ diệp vân cùng cả bọn cũng đình chỉ nói chuyện với nhau nhìn xem ngoài cửa trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc chẳng lẽ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vào đảo quán, mà trùng điệp ngã trên mặt đất. Mấy người nhanh chóng đứng dậy, bởi vì thế trên mặt đất bộ kẹt ẩn, chính là Ma Di Nạ giờ dạ gồ Nạch. Giờ dạ gồ nách. Ma Di Nạ cấp tốc tiến lên, ngồi xuống người xuống xem xét giờ dạ gồ tình huống. Giờ dạ gồ trên người trải rộng lấy vết thương, làm cho người ta nhìn mà giật mình. hẳn là mạnh mẽ chịu đựng phi đến nơi đây, hiện tại đã là mất đi năng lực chiến đấu. Ma Di Nạ run rẩy vớt ve giờ dạ trên người vết thương, nước mắt đã là che kín hốc mắt. Diệp Vân cùng cả bò nhau, cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới giờ dạ gồ hoàn hảo ra ngoài lại là trọng thương mà quay về, rất hiển nhiên là gặp được cường đại địch nhân, chẳng lẽ là gặp được đội dọc kẹt cái khác việt minh? Diệp Vân suy đoán hỏi. thế nhưng là cũng không phải a, nơi này chính là ngự long gia tộc địa bàn. Diệp Vân nhìn về phía bên người cạm bò, cạm bò sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc, gật đầu nói, chắc có lẽ không, nếu như đội dọc kẹt đại đội nhân mã tiến nhập, gia tộc nhất định sẽ nhận được tin tức. bất quá, này, cạm bỏ có chút chần chờ, chậm rãi đi đến dã gò mặt bên người, cúi đầu tinh tế xem xét, này, cổ hơi thở này là, làm sao có thể lâu này? cạm bỏ chấn kinh nói. "Ừ, Cát phỏ, ngươi nhìn ra địch nhân là ai?" Mã Dĩ nạ cấp thiết hỏi, Diệp Vân cũng không tự chủ được tiến lên đi một bước. Tạc mặt vải sắc không ngừng biến hóa, trầm ngâm thời gian rất lâu, mới là chậm rãi nói, "Không sai, cổ hơi thở này chính là hắn, Mã Dĩ nạ tiểu thư, ngươi cũng có thể rất quen thuộc." "Là ai?" "Là Thánh vực kia lão rợ dạ cổ này." "Cái gì? Thế nào lại là hắn?" Mã Dĩ nạ kinh hô đạo. Cát phỏ ngưng trọng gật đầu, trong lòng của hắn đã xác định, là sẽ không nhìn lầm. Lúc này Diệp Vân cũng là minh bạch, này Thánh vực hẳn là Ngự Long gia tộc địa bàn hơn nữa là một cái tương đối trọng yếu địa phương chỉ là không biết vì cái gì trong đó bộ kệ mẩn dĩ nhiên là công kích dở dạ gô nạch. diệp vân lẳng lặng hồi tưởng hắn dường như nhớ rõ bắt đầu lấy bên trong đúng là có như vậy một cái dở dạ gô nạch, chỉ bất quá thời gian quá dài cụ thể chi tiết hắn đã là nhớ không rõ lắm có thể thế nhưng là thánh vực dở dạ gô nạch làm sao có thể công kích chính mình người đâu Mã di na không thể tin được này cả trần chờ một chút đối với cái này hắn cũng không rõ ràng lắm suy đoán nói có lẽ là phát sinh cái gì hiểu lầm hơn nữa tiểu thư ngươi dở dạ gô là vừa tiến hóa khả năng đối phương cũng không nhận ra Hơn nữa cả bỏ trong nội tâm cũng có một cái suy đoán, giờ dạ gỗ lại thế nhưng là đuổi theo Long chi nha, đối phương tự nhiên nhận thức Long chi nha, thấy được Kiềm giữ Long chi nha người bị truy kích, ra tay giúp đỡ cũng không kỳ quái. Diệp Vân tiến lên một bước, hỏi, "Cả bỏ, không biết này thánh vực, chẳng lẽ chính là ngự Long gia Long hệ bộ kẻ mẩn sinh tôn địa?" Cả bọn nghe vậy nhất thời lắc đầu, nói, "Đương nhiên không phải, hang rồng thế nhưng là ngự Long gia trọng yếu nhất địa phương, làm sao có thể bị người xâm nhập, thánh vực kỳ thật là bờ lệch xốn đạo quán lãnh địa, cũng không phải cỡ nào địa phương mà thủ, sinh hoạt một ít không tranh quyền thế bộ kẻ mẩn Vậy ngươi nói lao dạ gỗ này?" "À, Đó là Bờ lạch sồn đã quán, trở lên mấy đời một vị quán chủ bộ Kẻ mẩn, vị nào quán chủ đối với bộ Kẻ mẩn vô cùng nhiệt tình yêu, mảnh đất kia phương cũng là hắn thích nhất địa phương, thời gian nhàn hạ, thật dài chỗ đó giải sầu. Về sau, quán chủ sau khi qua đời, giờ dạ gỗ lại chính là một mực thủ hộ tại nơi này. Cả bỏ giải thích nói, cầu tiên hoa. Diệp Vân gật đầu, biểu thị minh bạch, nhanh nói tiếp, cả bỏ, hiện tại đội dọc kẹt đi vào trong đó, e rằng hội mang sai lầm, chúng ta còn là quá mau đi xem một chút a. Cạm nghe vậy, nhất thời phản ứng kịp, luôn miệng nói, đúng, đúng, thánh vực nhất định là xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhanh hơn điểm đi xem một chút, như vậy đi, Diệp Vân, phiền thoái ngươi theo giúp ta cùng đi một chuyến, Mã Dĩ Nạ tiểu thư ngươi còn là nhanh lên cầm giờ dạ gỗ nạch đưa đi trị liệu. Tình trạng nguy cấp, cả bỏ còn là hiện phải vô cùng lẫnh tĩnh, nhanh chóng chế định kế hoạch. Không, ta cũng đi. Mã Dĩ Nạ manh liệt đứng lên, lãnh tĩnh nói. Không. Mã Dĩ Nạ tiểu thư, ngươi rợ dạ gỗ nạch, an bài đạo quán người đưa đi đều có thể, thân thể của ta làm đạo quán quán chủ, gặp chuyện không may, nhất định là muốn đi một chuyến. Mã Nạ kiên định nói. Cạ bỏ thật sâu liếc mắt nhìn Mã Nạ, vui mừng cười nói, "Hảo vậy chúng ta cùng đi chứ lúc này Mã Dị Nã lại là lộ ra vẻ do dự nói nếu không cạm bỏ ngươi còn là ở lại đây đi chỗ đó rất có thể hội gặp nguy hiểm có Diệp Vân theo giúp ta đi đều có thể chung pin ngươi bộ kẻ mẩn ha ha không có việc gì ta cạm bỏ còn không có lao đâu này cạm bỏ cười ha ha hảo vậy chúng ta nhanh lên lên đường đi tình huống có thể có thể có chút khẩn cấp mấy người đồng thời phóng ra chính mình bộ kẻ mẩn phóng lên trời Mã Dị Nã dở dạ gỗ lại bị thương chỉ có thể tạm thời từ hai tuyến đội ngũ điều một cái phi hành bộ kẻ mẩn Mã Dị trong nội tâm lo lắng Liên tục thúc dục tổ kệ mẩn tăng thêm tốc độ, Diệp Vân cùng cả vỏ đương nhiên cũng chỉ có thể đợi kịp. Phi hành bộ kệ mẩn tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ tự nhiên nhanh chóng, nhanh chóng xẹt qua mảnh lớn thụ lâm cùng sông ngòi. Phía trước có mạ di nạ chỉ đường, Diệp Vân tự nhiên không cần lo lắng, chỉ cần đi theo phi là được. Rất nhanh, Diệp Vân đi theo mạ di nạ, xuyên qua hai mảnh sơn phong giữa khe nước, ngay sau đó, một mảnh ưu mỹ cảnh sắc ánh vào mấy người hô mắt. Bất quá, mấy người lại là không có chút nào lòng dạ thanh thản thưởng thức, bởi vì mấy người ánh mắt ở trong Có thể rõ ràng thấy được ngút trời ánh lửa, còn có không ngừng bắn ra bốn phía hào quang, rất rõ ràng là tổ quệ mẫn biệt chiêu. Chương 166, đã Đào hắn. Một mảnh to lớn ánh lửa đem nửa bầu trời ánh đỏ bừng, còn có từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh oanh oanh vang lên. Mấy người sắc mặt trong chớp mắt trở nên nghiêm trọng. Không tốt, thấy vực e rằng xuất hiện đại biến. Cả bỏ ngưng âm thanh đạo. Nhanh. Mạ dị nạ vội la lên. Cấp tốc. Mấy người đồng thời tăng thêm tốc độ. Rống. Một đạo phẫn nộ rờ hà âm thanh khắp nơi, nương theo mà đến chính là oanh oanh tiếng nổ mạnh. Tiểu thương, dường như là giờ dạ gồ Tấm mặt vải sắc như túc đạo. Wen, Wen. Một cái hình thể cường tráng rợ dạ gỗ nạch, như con rổi không đầu đồng dạng, mới không trung bay múa, trong miệng không ngừng phát ra lực phá hoại kinh người tự chiêu. Trên mặt đất, hai người một mèo chạy trối chết, chính là đội rục kẹt tổ ba người. "Cứu mạng a, không muốn đánh tiếp, oan có đầu, nợ có chủ, rợ dạ gỗ nạch, ngươi hẳn là tìm Zema." Jessie giống lớn một ít bài đạo. "Mao, đúng vậy." Lúc này mấy người đều là chật vật dị thường, trên người băng gạc đã sớm không cánh mà bay, nhưng lúc này bọn họ thế nhưng là không có thời gian quan tâm chính mình tổn thương, bởi vì trên không trung rợ dạ gỗ nạch đã là phát hiện bọn họ thân ảnh, màu đỏ tươi hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Tự C. Hắn dường như phát hiện chúng ta. James Jun dè nói. "A." Jessie một tiếng thét lên, nhanh chóng trốn ở James sau lưng, đưa hắn đẩy về phía trước. "Jessie, ngươi làm gì?" "James, ngươi gặp rắc rối, ngươi thượng đi giải thích rõ ràng a." James nhanh chóng lắc đầu, hắn tuy bình thường trêu chọc so với, nhưng có thể không phải người ngu, lúc này đi lên, cho đối phương đưa đồ ăn sao? Mà lúc này dở dạ gỗ nện ánh mắt trở nên hoàn toàn huyết hồng, một cô mắt thưởng có thể thấy sát khí từ trên người dâng lên, sau đó giờ dạng cô nách miệng rồi đột nhiên mở ra, một cái cự đại quan cầu xuất hiện ở trong miệng, vây to lớn ánh sáng, mang theo kinh sợ người khí thế, thẳng bắn thẳng về phía tổ ba người. A cứu mạng a mấy người nhanh chóng ôm cùng một chỗ, phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. giờ dạng cô nách khi ở bìm, một đạo phản phất đến từ thiên đường thanh âm, truyền vào mấy người lô thay, vây một đạo kinh thiên bạo tạc ở giữa sân văng lên, đây là tuyệt chiêu đụng nhau. mãnh liệt sóng dư đem đội rộng kẹt ba người trực tiếp đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất. nhưng lúc này mấy người lại là không có chút nào phẫn nộ, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn được cứu trợ, quá tốt." Jesse hưng phấn kêu lên. "Mạo, ta lại sống." "Ô ô." Phát ra tuyệt chiêu tự nhiên là Diệp Vân, bàn về tốc độ, Diệp Vân cỡi nhanh hơn lòng, tự nhiên là nếu so với Mạ Jinạ hai người phải nhanh, cho nên trước hai người một bước, đến nơi này. Diệp Vân cỡi dạ gồ lạch, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. "Hoa." "Cứu tinh a, rất cảm tạ." "Mạo, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta a, này giờ dạ gồ này thật đáng sợ." Mấy người nhanh chóng về phía trước, một phát ôm lấy Diệp Vân, thân thể vẫn còn có chút run rẩy, vừa rồi thật sự là đưa bọn chúng vào hỏng, thiếu chút nữa liền cho rằng thật muốn chết. Diệp Vân thì là bất đắc dĩ cười khổ, bị mấy người bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không thể động đậy. Bất quá ngẩng đầu nhìn hướng Không Trung dở dã gô nạnh, Diệp Vân cũng là có chút ánh mắt ngưng trọng. Này dở dã gô nạnh rất mạnh. Diệp Vân gắt gao nhìn xem Không Trung dít gào dở dã gô nạnh, này dở dã gô nạnh thực lực đã là vượt qua Thiên Vương cảnh giới, nhưng may mà còn chưa vào nhập Quán Quân, bằng không hôm nay cửa ải này e rằng thật sự là khổ sở. Chuẩn Quán Quân sao? Diệp Vân ánh mắt ngưng trọng, nhưng là mang theo một tia chiến ý. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một cái chuẩn Quán Quân bộ kệ mẩn, Diệp Vân thì thào tự nói. Chuẩn quán quân là bộ kệ mẩn từ phía trên vương đến quán quân quá độ một cái cảnh giới, đây cũng là một cái có chút kỳ lạ cảnh giới. Nó không giống chuẩn thiên vương cảnh giới, chuẩn thiên vương tuy cũng là một cái quá độ cảnh giới, nhưng là thật sự là tồn tại một cái cảnh giới. Nhưng đối với chuẩn quán quân, bộ kệ mẩn trực tiếp lại là không có cụ thể phân chia, cảnh giới này hoàn toàn là tại đối với quán quân trùng kích, cho nên cũng không có cụ thể cảnh giới phân chia. Bởi vì quán quân bộ kệ mẩn tiêu chí chính là đối với pháp tắc cảm ngộ. Cho nên tại chuẩn quán quân cảnh giới, bộ kệ mẩn mục tiêu chính là cảm ngộ pháp tắc, một khi lĩnh ngộ pháp tắc, vậy đại biểu cho tiến nhập quán quân cảnh. Cho nên cảnh giới này vô cùng kỳ lạ, ở chỗ này có thể nói không có bình cảnh, cũng có thể nói là giống như danh trời. tại cảnh giới này hoàn toàn dựa vào cảm ngộ, mài thời gian là không có chút nào tác dụng, cho nên có bộ kẹm mẩn bước vào quán quân cảnh, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền là có thể tiến nhập quán quân, mà có bộ kẹm mẩn lại là hội suốt đời khốn tại cảnh giới này. chuẩn quán quân, quân. chuẩn quán quân, Diệp Vân thì thảo tự nói, giờ dạ cô nách, ngươi như thế nào? một đạo cấp thiết thanh âm truyền đến, hiển nhiên Mã đã đến. Mã Di cùng cả đồng thì từ không trung rơi xuống. Vừa vừa rơi xuống đất, Mạ Dị Na thậm chí đều không có quan tâm làm thế nào nguyên nhân, chính là cất bước hướng về Dở Dạ Gỗ Nặc đi đến, bởi vì lúc này Dở Dạ Gỗ Nặc tình huống vô cùng táo bạo, muốn biết rõ Dở Dạ Gỗ Nặc thế nhưng là lấy dịu dàng ngoan ngoãn nổi tiếng. Cẩn thận. Diệp Vân rồi đột nhiên quát, bởi vì hắn thấy được Dở Dạ Gỗ Nặc trong miệng ánh sáng lại đang hội tụ. Dở Dạ Gỗ Nặc khi ở bìm. Diệp Vân rồi đột nhiên quát, bất quá lúc này Diệp Vân Dở Dạ Gỗ Nặc trong mắt lại là đột nhiên lộ ra một tia nhát gan vẻ. Hả? Diệp Vân rồi đột nhiên cả kinh, nhưng lúc này cũng không kịp đi trách Dở Dạ Gỗ Nặc, Diệp Vân nhanh chóng vọt tới trước, một phát ôm um lấy Mạ hiểm lại càng hiểm trốn tránh qua tuyệt chiếu nhưng cự yên tớ lọ sỉ ẩn xong dư vẫn là đem hai người đánh bay này điều này sao có thể giờ dạ gô nết làm sao có thể công kích ta mã dĩ nà có chút thất thần lẩm bẩm nói phi diệp vân há mồm phun ra trong miệng cỏ dại chậm rãi nói giờ dạ gô nết đây là ham vào hạ trạng thái diệp vân lúc này cũng là có chút chật vật trên người còn có một ít rõ ràng chảy ra xuyên việt lâu như vậy nói thật đây còn là diệp vân lần đầu tiên chật vật như vậy hạ trạng giờ dạ làm sao có thể ham vào hạ trạng hắn sinh khí luôn luôn rất tốt mã dĩ nghi hoặc khó hiểu mà mấy người chính là nhao nhao quay đầu nhìn về phía đội dọc kẹt tổ ba người, mấy người bị ánh mắt giật mình, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. cái này là hiểu lầm, đều do Diêm. Jessie không chút do dự chỉ vào Diêm tiêu lên. Bảo, chính là như vậy, bản Bảo cũng là vô tội. Mặc tự nhiên là có thể thấy rõ tình thế, không chút do dự đứng ở Jessie bên người. Hừ, Các bỏ, ngươi mang theo bọn hắn đi làm rõ dở dạ gỗ này tại sao lại như vậy. Ta ở chỗ này kéo lấy dở dạ gỗ nèt, Mã Dị Nạ nhanh chóng phân phó nói, bởi vì nàng thấy được dở dạ gỗ nèt có chuẩn bị tiến hành công kích. Không, Tiểu 4 Một cột người cùng bọn họ cùng đi, nơi này giao cho ta." "Hả?" Diệp Vân Mã Dĩ Na nghi hoặc quay đầu, bất quá đang nhìn đến đối phương trong ánh mắt kinh thiên chiến ý, lập tức chính là minh bạch. "Như vậy đi, ta ở chỗ này cho ngươi áp trận." Mã Dĩ Na suy nghĩ một chút, "Đạo." Diệp Vân gật gật đầu, vừa rồi hung hăng lần lượt đối phương một cái, mặc dù là hắn chủ động nên đón, nhưng chật vật như vậy, trong lòng của hắn thế nhưng là rất nảy lên giận. Thật sâu liếc mắt nhìn chính mình giờ dạ gô này, mà chính là quay đầu ném ra một cái bộ kỳ bạn. "Ô?" Giờ dạ gỗ lại thất lạ túi đầu, phát ra bê thương kêu to. Chặt mèo Ý ổng, thấy được thiên thượng đối thủ sao? Đánh tới hắn, đạp trên đối phương nên đón tân một lần thăng hoa, hy vọng ngươi có thể dục hỏa hóa điệp. Diệp Vân tràn ngập thâm ý quát, giống một đạo kinh thiên gào thét từ Chặt Miễu ổng trong miệng phát ra, là tuyên thệ cũng là tuyên chiến. Chương 167, chiến đấu kịch liệt không ngớt. Giống Chặt Miễu ổng gào thét vang tận mây xanh, Diệp Vân âm vang hữu lực lời nói, để cho hắn toàn thân tràn ngập chiến ý. Bên trên bầu trời, dã dạ gỗ nứt tuy hãm vào trả về sau hỗn loạn trạng thái, nhưng là bị Chặt Miễu ổng khí thế hấp dẫn, một đôi màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chặt Miễu ổng, tản mắt ra từng trận hung ý. Mã Dĩ Nạ cũng là mặt mũi tràn đầy dị sắc, hiển nhiên là bị chặt mì ống cường đại kinh sợ đến. Đáng sợ. Chỉ là Mã Dĩ Nạ thầm nghĩ một tiếng, chặt mì ống thực lực xác thực có thể nói đáng sợ, kia mơ hồ lộ ra cuồng bạo khí tức, để cho nàng một hồi run sợ. Thế nhưng là trong nội tâm nàng lại vẫn là dâng lên một hồi lo lắng. Mã Dĩ Nạ có thể là phi thường rõ ràng lão giờ dạ gò này thực lực tuyệt đối là kinh khủng vô cùng, tuy hiện tại ham và hỗn loạn, nhưng so sánh chặt mèo ỉ hắn thế nhưng là có thể phi hành, thiên thiên thượng liền ở vào có lợi địa vị. đương nhiên nàng cũng sẽ không mạo muội ngăn lại, nàng rõ ràng biết Diệp Vân hiện tại đã là chiến ý sôi trào. Hơn nữa Diệp Vân vừa rồi lời cũng rõ ràng tỏ vẻ ra là hắn muốn mượn trợ giờ dạ gỗ này tác lực, tới xúc tiến chặt nguy ông Thăng Hoa. Mã Dĩ nạ đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là trong mắt dâng lên thần sắc lo lắng lại làm thế nào cũng không cách nào tản đi, muốn biết rõ lúc này giờ dạ gỗ là thế nhưng là đã hoàn toàn hãm vào hối loạn, 12 trong đầu sớm đã là tràn ngập bị tổn hại tâm tình, là sẽ không, có một tia lưu thủ vừa rồi không lưu tình chút nào đối với nàng xuất thủ chính là chứng cứ rõ ràng. Mã Dĩ không có ngăn cản, chỉ là âm thầm đem mấy cái bộ kỳ bạn khấu trừ trong tay, ngưng thần nhìn xem trong sân tình huống. "Giống. Giờ dạ gỗ này không ý sôi trào." Hắn Lúc này sớm đã không còn suy nghĩ tâm tình, trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu chính là bị tổn hại, đem trước mắt tất cả mọi người cùng tổ kệ mần toàn bộ đả đảo, mà chặt nghi ý ông rít gào không thể nghi ngờ là đối với hắn khiêu khích, tự nhiên là để cho Dở Dạ Gộ Nạch vô cùng phẫn nộ. Dở Dạ Gộ Nạch không chút do dự phát động công kích, mục tiêu đương nhiên là ngăn đầu nhìn hàm hàm hắn chặt mẹo ý ông, một đạo kinh khủng hỉ ơ bìm, hung hăng phóng tới chặt mẹo ý ông. Điều này cũng biểu hiện ra Dở Dạ Gộ Nạch cường đại, đối với hỉ ơ bỉm, cơ hồ là có thể liên tục phóng ra, phảng phất không có chút nào chịu tuyệt chiêu tác dụng phụ. Diệp Vân hơi hơi ngưng tụ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn đương nhiên biết điểm này thì ở bịm tác dụng phụ là có thể thông qua không ngừng huấn luyện chậm rãi vượt qua, tựa như hắn mấy cái pokemon, đồng dạng đã đem cứng ngắc thời gian rút ngắn thật nhiều, chỉ bất quá hoàn toàn vượt qua, vẫn phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Diệp Vân không có lại đi suy nghĩ đối phương đến cùng có không có hoàn toàn vượt qua cái nhược điểm này, chung quy cho dù đối phương cường thịnh trở lại, cũng cần đưa hắn đá đảo. Chặt mèo y ổng, phật lạc mệt dạo ở. Diệp Vân hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong chớp mắt tiến nhập hoàn toàn lãnh tính trạng thái, chặt cũng là toàn thân chấn động, nó có thể rõ ràng cảm nhận được chủ nhân kia kinh thiên chiến ý, cùng đối với chính mình kỳ vọng. Chặt nguy con mắt co rụt lại, hai mắt thấu ra trận trận hàn mang, nó đương nhiên cảm nhận được không chung đối thủ kia thực lực cường đại, có thể nói đã là vượt qua chính mình, còn có dở dạ gôn nạy tùy ý năng lực phi hành, có thể nói không biết mạ gì nạ cùng Diệp Vân, liền ngay cả chặt ngụy ổng bản thân đều là biết, một trận chiến này khó khăn, nhưng chặt ngụy ổng tự nhiên không có mảy may lùi bước, tiêu ngạo hắn cũng quyết không cho phép chính mình không đánh mà lui, lại càng không cần phải nói, còn có Diệp Vân tha thiết chờ đợi, chặt ngụy ổng hai mắt vô cùng kiên định nhìn xem đối thủ, thắng lợi nhất định là ta, ngụy trong nội tâm điên cuồng hét lên, một đạo trắng xám hỏa diễm cuồn tất cả lên, ngang nhiên nên tiếp dở dạ ở bỉm Tại hỏa diễm phun ra trong chớp mắt, không chỉ là Mã Di liền ngay cả đã mất đi ý thức dở dại gò mệt đều là ánh mắt lấp liệt. Mã Di khá tốt, chỉ là Lơ cảm thấy loại này hỏa diễm kỳ lạ cùng cường đại, nhưng dở dại gò nết lại là toàn thân phát lệnh, hắn hiện tại không có năng lực phân tích, nhưng là bản năng cảm thấy đối phương hỏa diễm cường đại, cùng loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm. Với cả hai tuyệt chiêu chạm vào nhau, tự nhiên là sản sinh kịch liệt bạo tạc, từng đạo bung nổ hỏa diễm từ không trung rơi xuống, giống như tận thế chi cảnh. Ham và hỗn loạn dở dại tự nhiên không biết sử dụng cái khác xáo lộ, trong lòng hắn chỉ có vô tận bị tổn hại ý tứ. Cho nên đối với chiến đấu, tự nhiên cũng chỉ có không ngừng tiến công. Mà cái này đối với, chắc nghi ông đương nhiên cũng không có chút nào lùi bước, đồng dạng là chọn dùng công kích tuyệt chiêu đường đối Mạnh mẽ mạnh mẽ đụng nhau, từng đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cũng may mắn, xung quanh tuyết tối, đã sớm tại Diệp Vân đến trước đã bị dở dạ gỗ nạch bị tổn hại hầu như không còn. Điều này cũng làm cho Diệp Vân không có chút nào cố kỵ. Từng đạo kinh khủng kỹ năng sóng dư, không ngừng rơi trên mặt đất, cộng thêm rơi xuống hỏa diễm, đã là đem xung quanh biến thành một cái biển lửa. Mà dĩ trong nội tâm kinh hãi. Không ngừng lui về phía sau, này chiến đấu sóng dư thật sự là quá kinh khủng, nàng chỉ có thể là trước rời xa trung tâm, sợ bị ngộ thương. Rờ dạ gõ ngươi cũng cùng ta một chỗ tránh một chút ta. Vừa rồi sự tình, không cần quá mức để ý, Diệp Vân sẽ không tức giận. Mã Dĩ Nạ nhìn xem Diệp Vân rờ dạ gõ nách còn là ngơ ngác đứng ở bên cạnh, không khỏi lên tiếng quên đủ. Về Vừa rồi sự tình, nàng mặc dù là ở vào nguy hiểm đợi cứu tình huống, nhưng là rõ ràng thấy được đi qua. Nói thật, trong nội tâm nàng cũng có chút thở dài, nhưng cũng sẽ không có quá lớn kinh ngạc trên đời này bộ kệ mẩn tính cách nhiều mặt cũng có không ít chán ghét chiến đấu thậm chí sợ hai chiến đấu chỉ bất quá này dù sao cũng là một cái chuẩn thần khó tránh khỏi sẽ cho người đáng tiếc. nhưng nàng cũng không nên nói cái gì đây là Diệp Vân bộ kệ mẩn tự nhiên là từ hắn đến giải quyết chỉ bất quá nhìn dở dạ gỗ nách như thế bi thương biểu tình mà dì nạ cũng là nhìn không được ăn mũi ô dở dạ gỗ nách lắc đầu phát ra một tiếng rên gì mà dì nạ thấy vậy cũng không nên nhiều lời bất quá lấy này dở dạ gỗ mệt thực lực tin tưởng chỉ là một ít xong dư chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn đây đây là cái gì tình huống là mạt nhật hàng lâm sao Diem Lương ngác nhìn phía xa kia kinh khủng cảnh tượng, run rẩy nói: "Mao, thật đáng sợ." Mà 387 thân thể cũng là dừng lại không ngừng run rẩy, xa xa ba động thật sự là thật đáng sợ, coi như là bọn họ rời đi như thế xa, cũng có loại hít thở không thông cảm giác. "Hả? Loại này chiến đấu ba động, hẳn là Diệp Vân tiểu tử kia lại cùng giờ dạ gỗ tại chiến đấu a." Cả Bọ hơi vừa nghĩ chính là minh bạch. "Mấy người các ngươi, còn không mau cho ta thu thập." Cả Bọ nói xong cũng là đúng mấy người quát. "Đúng là, mấy người tuổi đầu không lương đạo." Lấy cả Bọ năng lực Đối phó này mấy cái không có bộ kệ mặn trong người treo chọc so với, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Lao đầu đã nói như chính là cứu chúng ta người kia. Jesse nói khẽ, "Thật đáng sợ mạo, khá tốt chúng ta không có động thủ đoạn hắn giờ dạ gỗ này a." Mạo, Mặc vô Lục đạo. Ngay mọc, hai người đều là toàn thân du lên, nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy à, nghĩ đến chính mình mấy người lại chuẩn bị đoạt loại này tuyệt thế hung nhân bộ kệ mẩn, thật sự là nghĩ mà sợ không thôi. Không nói đội dọc kẹt mấy người tâm tư, lúc này chặt ngụ ý ông cùng giờ dạ gỗ là chiến đấu đã là tiến nhập gay cấn trạng thái. Cả hai đều là dần dần đánh ra chân hòa." Nhưng dù sao cũng phải mà nói, chặt nguy ông còn là hơi đang ở hạ phòng, trung quy tại lực cơ động tượng đang ở hạ phong. Nhưng lúc này chặt nguy ông lại là không chút nào cảm giác thất lạc, theo chiến đấu tiếp tục, nó dần dần cảm thấy trong cơ thể có cổ kỳ lạ năng lực đang không ngừng tuần động. Chương 168, trong hỏa diễm thăng hoa. Trong sân, từng đợt kinh thiên bạo tạc, tuyệt chiêu không ngừng va chạm, đem đất hệ đều là chấn hơi hơi lay động. Mã Di nạ sắc mặt cũng là có hơi trắng bệnh, nói thật, đây còn là nàng lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy chiến đấu, để cho nàng có chút áp lực. Diệp Vân lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, Sắc mặt không vui không buồn, đối với quanh mình nguy hiểm hoàn cảnh không có chút nào để ý. Trong sân chiến đấu, Chặt Ngụy ông đã là dần dần rơi vào hạ phòng, mặc dù nhanh long ở vào hỗn loạn trạng thái, nhưng chúng quy bản năng chiến đấu vẫn còn ở. Cho nên đối với không ngừng phi hành trên không trung dở dạ gỗ này, Chặt Ngụy ông cũng không có quá biện pháp tốt, chỉ có thể là bị động đánh trả. Mà đối với loại tình huống này, Diệp Vân lại giống như chưa phát giác, thậm chí đều không có xem vào, chỉ là ngẫu ngẫu mới có thể đề điểm bài câu, còn lại, liền từ nào đó Chặt Ngụy ông tự hành chiến đấu. Mà một bên quan sát mạ nạ đã là hãm vào cực đoan trong lúc kinh ngạc. Nàng thế nhưng là biết rõ giờ dạ gộ này thực lực đó là thỏa thỏa chuẩn quán quân bộ vạn đừng tưởng rằng chuẩn quán quân chỉ là quá độ cảnh giới hơn nữa không có cụ thể thực lực phân chia liền cho rằng cảnh giới này bộ kẻ mẩn cùng thiên Vương không có quá lớn trên lệch nếu như cho rằng như vậy đó chính là 10 phần sai tại chuẩn quán quân cảnh giới trọng yếu nhất chính là pháp tất cả ngộ mà cùng với pháp tất cảng nộ xâm nhập cảnh giới này bộ kẻ mẩn thực lực sai biệt cũng là như trời với đất cho nên đối với chuẩn quán quân bộ kẽ thực lực là hoàn toàn vô pháp đó chừng mà với tư cách là quán chủ nàng tự nhiên là đối với cái này giờ dạ gỗ này vô cùng quen thuộc Này lão Dở Dạ Gỗ Nẹt nếu không phải bởi vì chủ nhân nó qua đời, hơn nữa tính tình ôn thuần, cũng không có tiến hành qua huấn luyện, chỉ sợ sớm đã tiến nhập quán quân cảnh. Mà bây giờ chiếm phi hành tiện lợi, lại hoàn toàn vô pháp đả đảo chặt mèo y ông, tuy trước mắt ở vào hỗn loạn trạng thái, nhưng Diệp Vân có thể cũng không có quá mức đúng tay. Từ cả hai tuyệt chiêu uy lực đến xem, dĩ nhiên là ở vào sàn sàn nhau giữa, coi như là Dở Dạ Gỗ Nẹt hơi có ưu thế, nhưng là có hạn. Trung uy vừa rồi trong sân, Dở Dạ Gỗ chiếm năng lực phi hành, thế nhưng là một mực ở vào chủ động công kích trạng thái, mà chặt ông thì là bị động đánh trả nhìn xem Diệp Vân kia phảng phất giống như lao tức dịu đục bên mặt, mà dì nà hai mắt không khỏi dị sắc liên tục, dần dần không khỏi có chút xuất thần. trong sân, chặt nguy ổng cùng giờ Dạ gỗ Nặc còn đang đại chiến, đương nhiên, đánh tới lúc này, hai bên đều là đánh ra chân hỏa, giờ Dạ gỗ Nặc tự nhiên không cần nhiều lời vốn ở vào cuồng nội trạng thái, mà lúc này, chặt nguy ổng hai mắt cũng là dần dần hiện lên một tia hồng sắc. Diệp Vân đã triệt để buông tha cho chỉ huy, tùy ý hai cái bộ kẹm mẩn tự hành chiến đấu, tuy chặt nguy y ở vào bất lợi trạng thái, dần dần đã là đang ở hạ phong, nhưng hắn vẫn chỉ là lẳng lặng quan sát, trên mặt không chút nào lộ cháy khét sắc. lúc này chặt nguy ổng quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn, khí tức không ngừng tăng vọt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung dở dạ gồ nặt. Chiến đấu đánh đến bây giờ, hai bên tự nhiên không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, chặt nguy ổng trên người đã là che kín vết thương, dở dạ gồ nặt trên người cũng là như thế, nhưng so với chặt mèo y ổng lại muốn tốt hơn rất nhiều. Vang giờ giả gồ nặt trên không trung nhanh chóng sẽ qua, lại là một đạo hỉ ơ bị phát ra, chặt nguy ổng né tránh không kịp, bị trực tiếp trúng mục tiêu. Cự yên tớ lọ sịn, trực tiếp đem chặt nguy ở bao bọc trong đó. này, mã di nã nhất thời quyến lên, há miệng muốn nói. Bất quá thấy được Diệp Vân như cũng trầm tĩnh khuôn mặt, chỉ có thể là tạm thời nuốt trở về, bất quá trong tay bộ Kỳ bản, lại là nắm càng chặt. Giống một đạo ngút trời ánh lửa tự trong lúc nổ tung lên, sau đó một đạo hùng tráng thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là chặt Mẹo Y Ông. Bị hỉ ở bỉm trúng mục tiêu, chặt Mẹo Y Ông tự nhiên sẽ không lông tóc không tổn hao gì, nhưng cũng chính là này to lớn tổn thương càng thêm thôi phát chặt Mẹo Y Ông hung tính. Quanh thân hỏa diễm tựa như sôi trào đồng dạng, cái chán hỏa diễm văn lạc cũng như tiên hoa đồng dạng chậm rãi tách ra. lạ sao? Thế nhưng là, Mã Dĩ Na lẩm bẩm nói, nàng tự nhiên nhìn ra Diệp Vân là muốn thông qua trận này kích liệt chiến đấu thúc khiến cho chặt mỹ ông tiến hóa. Bất quá mà gì nã vẫn phi thường lo lắng, muốn biết rõ tiến hóa thế nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, mà là tràn đầy ngẫu nhiên nhân tố. Tuy chặt mỹ ông đã là ở vào biên giới, có thể nói bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát sinh. Nhưng có đôi khi tiến hóa chính là như vậy, rất có thể càng nhánh cắt, ngược lại là càng không chiếm được muốn kết quả. Chặt mị ông ngửa mặt gào thét, nhìn xem không trung dở dạ cô nịnh, không chần chờ chút nào, một đạo kinh khủng hỏa diễm rồi đột nhiên vươn ra, ngút trời mà đi. Chặt mị chủ động phát động công kích dở dạ gỗ này tự nhiên sẽ không lùi bước, miệng một trường lại là một đạo hỉ ở bị bắn ra, nên tiếp hỏa diễm. hai bên tuyệt chiêu đụng nhau, trên không trung bắt đầu đấu sức. mà ở hai cái cổ kẹm mẩn chính giữa, tuyệt chiêu va chạm, hình thành một cái cự đại quang cầu, theo hai bên không ngừng dùng sức, quang cầu vẫn còn không ngừng biến lớn, trong đó lộ ra kinh khủng năng lượng, quả thực là làm cho người ta hai hùng kết đĩa mà lúc này, chắc vì ổng cùng dở dạ gỗ này đối với cái này lại là không có chút nào để ý, đều là tại toàn lực thúc dục lấy chính mình tuyệt chiêu, cũng khiến cho quang cầu đường kính trở nên càng lúc càng lớn, trong đó năng lượng cũng là càng thêm cuồng bạo dũng chặt nguy lại là một hét lên điên cuồng, quanh thân hỏa diễm lại là tăng vọt, đã là toàn bộ đem thân khu bao bọc. chặt nguy ổng lúc này hết hoàn toàn ở vào chính mình trong ngọn lửa, từ ngoại bộ chỉ có thể là thấy được một đoàn to lớn bạch sắt hỏa diễm quanh cầu. diệp vân trong mắt tinh quang tăng vọt, gắt gao trầm trầm lên hỏa diễm, hắn có thể cảm thấy trong hỏa diễm chặt nguy ổng khí tức đang tại liên tiếp kéo lên, mà theo chặt nguy ổng biến hóa, nó phun ra hỏa diễm uy lực cũng là rồi đột nhiên thẳng, dạ gỗ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là có chút ngăn cản không nổi, cả hai giữa cũng là hướng về dạ gỗ không ngừng tiếp cận. na miệng há lớn nhìn xem trong sân biến hóa có chút không dám tin, giống dở dạ gỗ này không cam lòng bạo giống một tiếng, mà cánh khẽ vỗ, rời đi chỗ cũ, dĩ nhiên là lựa chọn tranh né. Hiển nhiên chặt mì ống đột nhiên tăng gọt kỹ năng, để cho dở dạ gỗ này cũng không thể không tạm lánh phong mang. Mã di nạ chấn kinh cũng là như thế, muốn biết rõ dở dạ gỗ này hiện tại con dòng chính tại hỗn loạn trạng thái, đây chính là hoàn toàn không biết nguy hiểm là vật gì, bây giờ lại là bắt đầu tranh né, rất hiển nhiên, đây là vừa rồi kỹ năng để cho hắn cảm thấy sinh mệnh chịu uy hiếp Dở dạ gỗ nhanh chóng bay khỏi, mất đi ngăn cản, kinh khủng năng lượng quang cầu cũng là bắn thẳng trên cao. ầm ầm đinh thái nhức gót bạo tạc trên không trung văng lên, xa xa nhìn lại, tựa như pháo hoa đồng dạng, nhưng từng đạo từ không trung rơi xuống năng lượng ánh sáng, chứng minh này pháo hoa kinh khủng, dầm dạp chẳng chịt năng lượng ánh sáng, trực tiếp đối với sân bãi tiến hành không khác biệt thanh tạng. có triệu hảo, mà di nạ cũng không thể không phóng ra bộ kệ mẩn tới tiến hành ngăn cản, loại này ba động thật sự là quá kinh khủng. diệp vân cũng là đưa tay vươn hướng bên hông, bởi vì không đang có ba số đạo năng lượng như hắn nổ bắn ra mà đến. Ồ, diệp vân đang chuẩn bị phóng ra bộ kẹm mẩn, một đạo cự đại thân ảnh nhanh chóng che ở trước người hắn, đúng là hắn giờ ha ha diệp vân mỉm cười đối với lúc trước giờ dạ gỗ nạch biểu hiện Diệp Vân tự nhiên là tức giận phi thường nhưng là không có quá để vào trong lòng nhưng bây giờ nhìn lấy giờ dạ gỗ nạch bi thương ánh mắt cùng với trên người hơi hơi hiển hiện chiến ý hắn không khỏi cảm thấy chuyện này có lẽ không tính một chuyện xấu ha ha cười cười Diệp Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía chặt mì ông Phương hướng lúc này chặt mì ông Chu bất hỏa diễm đã tiếp cận có 10 em mở trí cao nhìn qua giống như sở cạ đồng dạng không ngừng cuộn rất nhanh một đạo vô cùng cuồng bạo tản ra cường đại uy nghiêm tự trong hỏa diễm truyền ra mà một đoàn ánh lửa tự trong hỏa diễm nhanh chóng bay ra bắn thẳng trên cao. Mục tiêu chính là giờ dạ gỗ nạch. Chương 169, dùng hỏa, Trạ gì dật. Một đạo xa xưa phóng khoáng tiếng kêu gạo truyền khắp toàn trường, cuồn cuộn âm sóng hướng về bốn phía cuốn mà đi. Diệp Vân trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý, này đạo trưởng rít gạo cùng chặt mỹ ổng hoàn toàn bất động, hiện lộ càng thêm uy nghiêm bá đạo. Và rõ ràng cho thấy từ chặt mỹ ổng thân ở trong hỏa diễm truyền ra, như vậy kết quả là đã vô cùng rõ ràng. Quả nhiên sau một khắc, một đạo bạch sắc ánh lửa rồi đột nhiên thăng không, hướng về giờ dạ gỗ lật chỗ chỗ bay đi. Liệt diễm cú tiến. Này, lại thực tiến hóa. Chơi ạ. Mã dị nạ phát ra một tiếng thét lên. Phanh trong mắt, to lớn ánh lửa chính là thẳng tắp đâm vào dờ dạ gô nạch trên người. Dờ dạ gô nạch rồi đột nhiên lọt vào công kích, nhất thời từ không trung rơi xuống. Trong ngọn lửa bổ kẽ mẩn cũng là triệt để lộ ra thân hình. Cao giữa không trung, một đạo bá khí thân hình, ngạo nghễ mà đứng, ngửa mặt cao thét, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo mình tới. Đỏ thấm làn ra, uy vũ thân hình, bá đạo khí thế, phóng đãng ghét dài, chính là ở trong hỏa diễm hết sức thăng hoa, dùng hỏa mà ra trả di dở. Diệp vân mắt lộ ra cảm khái vẻ, nghĩ đến lúc trước mới gặp bỡ, kia tuy bị bệ đánh bại, nhưng như trước kiệt ngạo quật cường Ngày nay rốt cục phát triển đến nước này 380. Đoạn đường này đi tới, Luân Thiên đại chiến, mọi cách huấn luyện, rốt cục vào hôm nay, tại này hừng hực liệt hỏa, hoàn thành cuối cùng đột xác, trở thành bay lượn tại trên 9 tầng trời Trạ dị dật. Chúc mừng ngươi, chạ dị Di dật. Diệp Vân ánh mắt nhìn thẳng, trong nội tâm tự nói, "Giống." Cha Dị Dật phảng phất cũng cảm nhận được Diệp Vân tâm tình, túi đầu nhìn phía dưới, phát ra một tiếng chừng, "Giống, giống như tại đáp lại, cũng là đang phát tiết." Mạo. thật đáng sợ thanh âm. Thân là Vũ cái mẫn, đối với cái này vài đạo tiếng kêu gào, mà có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia kinh khủng khí tức cùng cường đại áp bách để cho hắn bắp chân không ngừng run rẩy. Jesse cùng James cũng là gà con mổ tóc gật đầu, bọn họ nghe này đáng sợ tiếng kêu gạo, còn có vừa rồi kia kinh khủng ba động, cũng là không khỏi lạnh run. Nơi này thật sự là thật đáng sợ. Mấy trong lòng người hối hận, thề đợi tí nữa có cơ hội chạy thoát, không còn lại muốn tới nơi này, trong lòng bọn họ này bỡ lệch xuồn đạo quán đã là cùng âm phủ móc đuôi. Mấy người bên cạnh, cả bộ cũng là ngẩng đầu nhìn hướng tiếng kêu gạo truyền đến địa phương, cảm thán nói, đây là Diệp Vân Kẻ sao? Thật đúng là lợi hại người trẻ tuổi nha. vcfa thấy được chặt ngủy ổng thành công tiến hóa. Diệp Vân rốt cục về phía trước bước một bước, chậm rãi mở miệng, chả gì rợn, phi giờ phun." Giở dạ gỗ này hoàn thành kia chất xúc tác tác dụng, như vậy hiển nhiên là không có tác dụng, kế tiếp, tự nhiên là đưa hắn đả đảo. Mã Dĩ Nạ thấy vậy cũng là không khỏi lật một cái xinh đẹp bận nhãn, "Này Diệp Vân thật sự là quá phận, vừa rồi không ra, hiện tại chắc nguy ổng tiến hóa, lập tức chính là bắt đầu chỉ huy, trở mặt so với lần trước còn nhanh." Đương nhiên Mã Dĩ Nạ cũng không có cảm thấy Diệp Vân làm không đúng, dù sao lấy giờ dạ gỗ này không khống chế được tâm tình, đả đảo hắn là biện pháp tốt nhất, chỉ bất quá loại này đột nhiên biến hóa, để cho nàng có chút không thích thứ mà thôi. Nghe được Diệp Vân, Trạ Dị Dật tự nhiên là hân nhiên linh mệnh, tựa như tia chớp thẳng tắp bay xuống, một đạo thiết quyền, đem vừa mới ngẩng đầu bay lên rợ dạ gô nạch lại là một lần nữa đệm trở về. Trạ Dị Dật, sợ lạ mệt giọng ở, lạnh lùng thanh âm lại là nhanh chóng vang lên. Quả nhiên, một khi bắt đầu, chính là loại này bá đạo tuyệt luân, liên miên không ngừng tiến công. Mã Dị nạp một bộ nhưng thần sắc, lần trước đối chiến, nàng thế nhưng là tự mình cảm thụ qua đối phương phong cách chiến đấu. Anh, nguy cấp thời khắc, rợ dạ gỗ nạch dĩ nhiên là phát ra một đạo công kích, ngăn trở Trạ Dị Dật hóa diễm. Đương nhiên, lúc này rợ dạ gỗ nạch tạm thời phóng ra kỹ năng Tự nhiên là vô pháp toàn độ ngăn trở chạ gì giật tuyệt chiêu, chỉ là lùi lại một lát mà thôi. Cũng chính là này một lát, giờ dạ gô nay một lần nữa bay lên, tránh thoát tuyệt chiêu rơi mà sản sinh bạo tạc. Diệp Vân cũng là không khỏi tán thưởng, muốn biết rõ, giờ dạ gô nay đây hết thể có thể đều dựa vào hắn bản năng chiến đấu, mà nghe mạ gì nạ giới thiệu, này giờ dạ gô nay thế nhưng là đã đem gần vài chục năm chưa từng có chiến đấu, bởi vậy có thể thấy hắn năm đó xuất sắc. Bất quá, trung bị lúc này giờ dạ gô nay không có huấn luyện ra chỉ huy, lại ở vào hỗn loạn trạng thái, Diệp Vân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có áp lực chút nào bởi vì từ hắn chân chính tiếp quản chiến đấu một khắc này lên kết cục đã nhất định đây là Diệp Vân tự tin hướng chi chặt nguy ổng vẫn đã tiến hóa giờ Dạ Gỗ nách duy nhất ưu thế đã là không còn tồn tại Cha Di Dân không muốn cho đối phương nghỉ ngơi cơ hội giờ Dạ công Dạ Diệp Vân lánh tính phân phó nói giống một đạo cự đại quang cầu phun ra trực tiếp trúng mục tiêu vừa mới bay lên giờ Dạ Gỗ nách rất tốt Cha Di Dân sát lại đi sát thép đổ hải do tải một cái đằng trước tuyệt chiêu vừa mới phát ra hạ một đạo mệnh lệnh chính là tiếp theo mà đến Mã Dĩ Nạ thấy vậy lại là lật một cái mắt. Nàng tự nhiên là nhìn ra Trạ Dị Dật đã là nhất định đạt được thắng lợi, theo chặt quy ổ tiến hóa, giờ dạ gỗ lợi thế lớn nhất đã bị san bằng, hơn nữa Diệp Vân lại là trực tiếp tiếp quản, kết quả tự nhiên là không có bất kỳ lo lắng. Bất quá nhìn xem Diệp Vân chỉ thị Trạ Dị Dật phát ra từng đạo bất đồng công kích, mà dị nạ cũng là nhịn không được phát ra một đống long não. Diệp Vân này rõ ràng cho thấy nhìn giờ dạ gỗ thể lực hùng hậu, tại khảo thí Trạ Dị Dật các loại tuyệt chiêu huy lưng nha. Mặc dù nhanh long tâm tình không khống chế được, không ngừng tạo thành bị tổn hại, xác thực cần khống chế, nhưng nhìn xem Diệp Vân như vậy trầm trù khi dễ giờ dạ gỗ này, mà dị nạ nội tâm tự nhiên cũng sẽ có chút không thoải mái. Diệp Vân tự nhiên không biết, chính mình hành vi lại đem sau lưng mỹ nữ cho đắc tội, bất quá mà gì nạ cũng là đúng, hắn đúng là tại khảo thí trả dị giật kỹ năng uy lực, chung quy như vậy quang minh chính đại bắn bia tử cơ hội thế, nhưng là không nhiều lắm. Trả dị giật, rỡ dạ cùng cợn. Diệp Vân lên tiếng, lại là mệnh lệnh trả dị giật phát ra bất đồng kỹ năng. Mà trong sân, rỡ dạ gỗ nét tình huống quả thật có điểm thảm, bị trả dị giật hồi trở thành bao cát, không ngừng đánh tới đánh lui. Bất quá, long hệ bộ thể lực, cũng đúng là hùng dày vô cùng, lần lượt chạ dị giật nhiều như vậy công kích, tuy chịu không nhẹ tổn thương, nhưng tổng thể mà nói, còn là thuộc về vui vẻ trả thái. Tuy điều này cũng có chạ dị giờ không đem hết toàn lực nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ cũng chứng minh Dở Dạ gỗ nạch thể lực xuất sắc. Bất quá theo chạ dị giờ không ngừng tiến công, Dở Dạ gỗ nạch tuy vẫn còn ở không ngừng gào thét, nhưng trong mắt Hồng Quang cũng ở chậm rãi thối lui. Đây cũng là Mạ Dị nạ không có lên tiếng nguyên nhân, bởi vì điều này làm cho nàng nhìn thấy Dở Dạ gỗ nạch khôi phục hy vọng. Bất quá nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt cũng là mang theo bất thiện, hừ hừ. Hỗn đản, như vậy hiển nhiên khi dễ nhà của ta Dở Dạ gỗ nạch, tuy bổn tiểu thư đánh không lại người, thế nhưng, hừ hừ, chờ xem. Lúc này Diệp Vân tự hồ cũng là cảm nhận được sau lưng ngãng nghiệp, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, vừa rồi đánh đã đá quyển, trong lúc nhất thời quên, nơi này chủ nhân còn đứng sau lưng mình nha. Ách, chạ gì rơ, một kích cuối cùng a, toàn lực phờ là mệt dạo ở. Diệp Vân mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là lên tiếng hạ tối hậu một đạo mệnh lệnh. Chương 170, đột nhiên đánh kép. Hô. Một khối to lớn đối với chiến trường chính là, Diệp Vân đứng ở hơi nghiêng. Đây là trong phòng, không có gió, nhưng Diệp Vân tóc lại là không ngừng nhẹ nhàng động. Đây là hai bên giữa khí thế đụng nhau tạo thành. Diệp Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Tại trước người hắn đứng hắn hai cái Pokémon, ký giờ Ly ạ hòa phong nhanh chóng chó. Mà ở hắn đối diện, rõ ràng đứng hai người, tình huống rất hiển nhiên, Diệp Vân đúng là tại lấy một địch hai, lại không biết là vì cái gì. Ngày đó, tại bờ Lechson đạo quán thánh vực, theo chặt Ngụy Ẩm tiến hóa thành Trạ Dị Dật, cường thế vô cùng đem giờ dạ gỗ nạch đánh bại. Về sau mới là biết được, là đội dọc kẹt mấy người đem thánh vực cung phụng cầu nguyện hỏa diễm bị tổn hại, mới khiến cho gỗ nổi giận. Muốn biết rõ, này cầu nguyện hỏa diễm, thế nhưng là lão gỗ chủ nhân, cũng chính là xây dựng thánh vực tia đại đạo quán quán chủ nhân nhóm. Tại giờ dạ gỗ nện trong nội tâm, cái này đại biểu cho hắn chết đi chủ nhân, kết quả bị đội dốc kết bị tổn hại, tự nhiên là trực tiếp nổi giận. Mà theo giờ dạ gỗ nện bị Trạ Dị giật đà đảo, hỗn loạn trạng thái, tự nhiên khôi phục nạp tụ dư cũ, mà đi qua Mạ Dị nạp Trần An, cùng với hỏa diễm một lần nữa nhăn nhóm, giờ dạ gỗ nện cũng là khôi phục bình thường, đương nhiên tâm tình vẫn còn có chút sa sút. Sự tình đến vậy tự nhiên là cáo một giai đoạn, một đoạn, mà đội dốc kết tổ ba người, tự nhiên là một lần nữa bị đạo quán giam lại. Bất quá cũng không phải Diệp Vân xem thường bợ lệch xồn đạo quán người, chỉ là lấy hắn rõ ràng, e rằng Mạ Dị nạp đạo quán là ngừng không được mấy người. Diệp Vân tự nhiên chẳng muốn quản loại này nhàn sự, bởi vì ngày hôm sau hắn liền thắng được cùng Mạ Di Nạ đối chiến, rời đi bờ Lạch Sườn đạo quán, một lần nữa ra đi. Bất quá hắn có thể không biết, lúc ấy đối với Diệp Vân cầm dở dạ gỗ nệ đương bia ngắm cảnh tượng, thế nhưng là để cho Mạ Di Nạ rất không thoải mái, đã là chuẩn bị rất nhiều tà ác kế hoạch chuẩn bị cho tốt hảo giáo hơn hắn, nhưng không nghĩ tới Diệp Vân lại là trực tiếp khiêu chiến hết, lập tức ra đi. Đây chính là đem Mạ Di Nạ đến mức không nhẹ. Đối với sau khi rời khỏi đủ loại, Diệp Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình, đạt được từng mai huy trường, cậu thêm mấy cái bộ kệ mẫn đều là lấy được vượt phá. Đây chính là để cho Diệp Vân tâm tình vô cùng không sai, tự nhiên sẽ không quan tâm sự tình khác. Đánh thắng Bợ Lệ Chư đã quán, đương nhiên, Diệp Vân tự nhiên là đi đến hạ một mục đích, đây là Diệp Vân hiện tại đứng thẳng địa phương. Thiên cổ danh đều là Lạc Dương. Lạc Dương, Trường An, một đông một tây, hai tòa cổ thành, cũng tương hậu thế, tại cổ đạt thế nhưng là được sưng hoa hạ trung tâm, mặc dù tại cận đại hơi có chút suy sụp xu su thế, đặc biệt là Lạc Dương. Nhưng mặc kệ như thế nào, này hai tòa cổ thành tại quốc gia trong lòng người cũng có lấy không thể thay thế địa vị. Diệp Vân này, đương nhiên không phải vì nhớ lại lịch sử, bởi vì tại đây trong thành Lạc Dương có hắn kế hoạch khiêu chiến nói quán, sạp phở ông đạo quán, kia Tư lại là một cái kiếp trước danh khí khá lớn, đồng dạng cũng là thực lực cường đại quán chủ. khắp số từng cái đạo quán quán chủ, muốn nói cái nào thực lực tối cường, có lẽ rất khó xác nhận, nhưng nếu nói về khó chơi trình độ, Tiêu Tư tuyệt đối có là số má. không nói kia Tư sử dụng hệ xì tập tổ cái mận, đó là nổi danh khó chơi, hơn nữa kia Tư thế nhưng là nổi danh siêu năng lực người sở hữu, như thế chồng lên, có thể cũng không phải một cộng một hiệu quả. Diệp Vân đến sạp ông đã quán, trực tiếp chính là đến cửa khiêu chiến, không nghĩ tới lại là đụng phải một cái ngoài ý muốn người điều này cũng dẫn đến bắt đầu tới khiêu chiến đạo quán đánh đơn đối chiến biến thành hiện tại Diệp Vân nhảy lên hai đánh kép đối chiến. Lúc này Diệp Vân đối diện đứng hai người đúng là hắn đối thủ một cái trong đó tự nhiên là kia Tư mà một cái khác chính là cái kia ngoài ý muốn. Diệp Vân lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn mình đối thủ nhưng hắn hai con ngươi lại là hiện lộ trước đó chưa từng có sáng lời phảng phất hai ngọn đèn sáng đồng dạng. Lúc này biểu tình hiện lộ Diệp Vân nội tâm trịnh trọng đương nhiên không đơn thuần là đối với Kie Tư càng là đối với tại ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này đối thủ lại nói tiếp người này Diệp Vân cùng nàng tố không che mặt nhưng là vô cùng quen thuộc không chỉ là đối phương thanh danh hiền hách hơn nữa cùng Diệp Vân cũng coi như thượng là có chút liên hệ ha ha Diệp tiểu tử ngươi chuẩn bị cho tốt sao một cái giàn nua nữ âm thanh vang lên Diệp Vân hai mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang nói hảo bất quá hôm nay nếu là trưởng bối ở trước mặt vậy thì do ngài trước hết ngợi à ạ gạt bà bà cầu tiên hoa ạ gạt thạ bà bà đầu tiên là sức sở, mà mới là lộ ra mỉm cười nói ha ha hậu sinh khả quý người trẻ tuổi muốn chính là có loại khí thế này ngươi so với hoặc cái kia lão già mạnh hơn." Diệp Vân mỉm cười. "Không sai, trước mắt nàng hai cái đối thủ, một cái trong đó, tự nhiên là kia tư, mà một cái khác thì là nổi tiếng từ xưa tứ thiên vương." Ạ Gạt Thạ Bà Bà. Diệp Vân cũng không nghĩ tới, tại này xạ phờ ống đạo quán dĩ nhiên là gặp được Ạ Gạt Thạ Bà Bà, hơn nữa đối phương thấy được chính mình, dĩ nhiên là trực tiếp đưa ra, từ hai người bọn họ một chỗ, cùng hắn tới một hồi đối chiến. Đối với Ạ Gạt Thạ Bà Bà mở miệng, Diệp Vân cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, liền ngay cả kia tư cũng là có chút sững Bất quá Diệp Vân hơi sững sở, sau đó chính là Hân Nhân đáp ứng có thể cùng Phong Hào Thiên Vương đánh một trận, này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Về phần Ạ gạt Thạ bà bà đột nhiên nhúng tay, mặc dù có chút vượt quá hắn dự kiến, nhưng Diệp Vân cũng không phải là quá mức giận mình. Lúc trước bỡ lại nạ thế, nhưng là đem một ít cố sự, cùng Diệp Vân đã thông báo có, trước mắt Ạ gạt Thạ bà bà cùng lão sư hắn năm đó là thật người yêu quan hệ. Mà từ Ạ gạt Thạ bà bà nhất nh là có thể nhận ra mình, hiển nhiên, nhiều năm như vậy, mấy người cũng không phải chân chính bất phân vắng lai, có lẽ biểu hiện ra không có liên hệ, nhưng trong thâm tâm khẳng định đều tại giúp nhau âm thầm chú ý đối phương. Diệp Vân cũng không lo lắng chút nào. Đối phương là đang cố ý cho mình mới móc, hắn từ bợ lại nạ trong miệng rõ ràng qua, ạ Gạt Thạ bà bà là người, mặc dù là cực độ cứng ngạnh, nhưng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, hơn nữa hắn cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra khảo thi giáo ý vị." Trong nội tâm suy nghĩ quần quật, nhưng Diệp Vân biểu tình lại là vô cùng trịnh trọng, trong mắt vẫn lộ ra một tia hưng phấn. Lần này đối chiến mặc dù tại ngoài ý liệu, nhưng không thể nghi ngờ, đột nhiên xuất hiện đối thủ cũng làm cho Diệp Vân vô cùng chờ mong. Đương nhiên, cũng có ngưng trọng, lại nói tiếp, "À, Gạt bà bà chỉ là thiên vương cấp, nhưng Diệp Vân có thể tuyệt sẽ không tiểu nhìn đối phương." Đối phương thế nhưng là tung hoành thiên hạ mấy chục năm nổi tiếng từ xưa Phong hào Thiên Vương, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Ba người tương đối mà đứng, ai cũng không có nhúc nhích tay, nhưng ba người khí thế lại là dần dần nâng cao, bắt đầu đối lập lẫn nhau, trong lúc nhất thời, tình cảnh nghiêm trọng. Chương 171, trao đổi cùng chiến đấu. Bởi vì Ạ gạt Thả và bà bà nhúng tay, Diệp Vân Đạo quán thi đấu từ một trọi một khiêu chiến, biến thành một hồi đôi thi đấu, hơn nữa là một người đối mặt sạp dị nạ thêm Ạ gạt Thả hai cái này cường địch liên thủ. Trong sân, ba người tương đối mà đứng, nhưng trong lúc nhất thời lại là ai đều không nói gì. Sạp gì nạ đã là phóng ra nàng bộ kẹm mẩn, ạ là cả dẻm. Diệp Vân cũng là ngưng thần cảnh giới, nhưng liền an tĩnh như vậy một đoạn thời gian, ạ gạt thà bà bà lại là thủy trung không có phóng ra bộ kẹm chỉ là lặng lặng nhìn xem Diệp Vân. Cái này, Diệp Vân không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết ạ gạt thà bà bà này là ý gì. Tựa hồ cũng là cảm nhận được Diệp Vân nghi hoặc, ạ gạt thà bà bà xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi sệt qua Diệp Vân phóng ra hai cái bộ kẹm mà dừng lại tại Diệp Vân trên người, chậm rãi nói: Diệp Vân, ta nghĩ ngươi cũng nên biết lao thân sáu ý tứ. Khó được ở chỗ này gặp được bạc cái kia lao già đệ tử, lão thân cũng xác thực muốn thử xem ngươi năng lực, thế nhưng, Agatha bà bà khuôn mặt một túc, nhẹ nhàng gõ gõ thủ trượng, nói, lao bà tử ta cả đời kiên tưởng, bất luận đối mặt người phương nào, cho dù là chính mình hậu bối, chưa bao giờ sẽ có một tia đường. Tiếng âm vang hữu lực, cũng đại biểu Agatha bà bà quyết tâm. Xoát một tiếng, Agatha bà bà ném ra chính mình bộ kỳ bản, một cái hơi có vẻ hư ảo bộ kệ mẩn xuất hiện ở trong sân, thân hình như ẩn như hiện, chính là gần cả. Đây là lão bà tử chủ lực bộ kệ mận, nếu là chiến đấu, như vậy tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. A gạt bà bà nhìn xem Diệp Vân, trầm rãi nói, như vậy đi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đổi một cái bổ cái ngươi không phải là có một cái xì cùng mà, có thể phong xuất. Diệp Vân cũng không nghĩ tới, A gạt bà bà thăm rõ, dĩ nhiên là toàn lực xuất thủ, cái này hắn toán là chân chính rõ ràng A gạt bà bà xin khí. Trầm rãi gật đầu, A gạt bà bà có thể toàn lực xuất thủ, Diệp Vân tự nhiên là cầu còn không được, nhưng như thế này, kỳ giờ ạ thực lực liền hơi có chút chưa đủ, tuy hẹn xì cù giờ vô cùng thích hợp xuất chiến, nguyên bản Diệp Vân cũng là căn cứ ma luyện giờ lìa ý tứ mới đưa nàng phong ra. Nhưng hiện tại, vừa nhìn ạ gạt thạ bà bà gần gã, loại kia làm cho người ta áp lực khí thế, Diệp Vân liền biết, để cho Kỳ Giơ Ly ạ xuất chiến, có thể có thể có chút miết cưỡng. Không có ý tứ, Kỳ Giơ Ly ạ, trận đấu này, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Diệp Vân không do dự, hoán đổi về Kỳ Giơ Ly ạ, một lần nữa ném ra một cái bộ kỳ bản. Phanh, một đạo bá đạo thân ảnh hàng lâm tại trong sân, không cần phải nói, tự nhiên là Trạ Dị Dật, hiện tại Diệp Vân sĩ cùn đặt ở giáo sư vàch chỗ đó, trên người hắn có thực lực này, thích hợp xuất chiến cũng chỉ có Trạ Dị Dật. Agatha bà bà thỏa mãn gật gật đầu, nàng tự nhiên cảm nhận được Trạ Dị Dật khí thế. Sắc thực rất mạnh. Sạp dị nạ trong mắt cũng là lộ ra dị sắc. Trả dị giật khí thế cường đại để cho nàng chấn kinh. Nàng năm nay 24 tuổi, bước vào thiên vương cấp, đã xem như siêu cấp thiên tài. Đây còn là nàng bản thân có được siêu năng lực, cùng siêu năng lực bổ kệ mẩn cực độ phù hợp nguyên nhân. Không nghĩ tới trước mắt nam tử này, trẻ tuổi như vậy, cũng đã có cường đại như vậy thực lực. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trả dị giật trên người kia cổ cường đại lực áp bách. Nhìn xem Diệp Vân tuổi trẻ khuôn mặt, sạp dị trong nội tâm không khỏi hiện ra hai cái thân ảnh, đặc biệt là một cái trong đó ăn mặc hắc sắc áo choàng nữ tử, để cho sạp dị nạ trong mắt chiến ý sôi trào đó là một cái gọi xỉn thì ạ nữ nhân nửa năm trước nữ tử kia chấm dứt thế chi tư bước vào quán quân cảnh giới thành vì tất cả nữ tính huấn luyện ra thần tượng đồng dạng cũng là các nàng mục tiêu diệp vân cũng cảm nhận được sạp di nạ khí thế biến hóa nhưng cũng không có để ý đối phương chiến ý càng mạnh hắn ngược lại càng thỏa mãn bất quá diệp vân cũng không dám có chút phất lờ hệ xỉn si tại cùng hệ này có thể nói là khó chơi nhất hai loại bổ kẻ mẩn diệp vân ánh mắt như điện nhất thời tiến nhập không vui không buồn trạng thái chiến đấu phải duỗi tay ra ra hiệu đối phương xuất thủ trước vậy lao bà tử của ta liền không khách khí gần gạ ẩn thân ạ gạt thạ bà bà không chút do dự, lúc này cho đệ một đạo mệnh lệnh. vừa dứt lời, gần gạ thân ảnh liền càng ngày càng nhạt, mà triệt để tiêu thất ở giữa sân. đối với gần gạ tiêu thất, diệp vân phảng phất không có phát giác đồng dạng, quay đầu nhìn về phía sạp gì nạ ạ lạ cả dẻm, ạ lạ cả dẻm, tri bìm, mục tiêu, ạt ca nhìn, ạ lạ cả dèm hai mắt trong trước mắt phát sáng lumina, hai tay cầm thật chặt cái tỉa, một đạo vô hình ba động, hướng về ạt đánh tới. ở, ạt ạ lì -tì, đồng dạng, ở, hợp lực đánh trước ngược lại ạ với một trắng một đỏ hai đạo hỏa diễm đồng thời phun ra từ hai cái sừng độ đánh út về phía ạ lạ cả dẻm, Thuấn gian di động, sạp dĩ nã tóc dài bay múa, ánh mắt lộ ra không hiểu sáng bóng, dĩ nhiên là ngay từ đầu liền khiến cho xuất siêu năng lực, xoát một tiếng, ạ lạ cả dẻm cũng đồng dạng từ chỗ cũ tiêu thất, trong lúc nhất thời, hai cái đối phương hai cái bổ kệ mẩn đồng thời tiêu thất, trong sân dĩ nhiên là chỉ còn lại trạ dị giật cùng ạt cả nhịn, diệp vân ánh mắt như điện, nhưng cũng không có mảy may hoảng hốt, những cái này đã sớm để ý liệu ở trong, siêu năng cùng hệ có sở dĩ như vậy khó chơi, cũng chính là cái này nguyên nhân, trôi qua như điện, hành tung khó lường để cho tất cả đối thủ đều là đau đầu. Trạ Di Dật, cảnh giới, ạt nhìn thi tọa vở bao trùm toàn trường. Diệp Vân cũng không có để cho hai cái bộ kệ mẩn đồng thời phát động công kích, cũng không có để cho Trạ Di Dật mạo muội hành động, chỉ làm cho hắn đứng ở ạt nhìn bên cạnh, chú ý đối phương đánh lén. Hô, hô một đạo nóng rực gió mạnh, rồi đột nhiên nổi lên, trong đó vẫn mang theo tí ti hỏa diễm, mấy chỉ trong nháy mắt đã bao quát toàn trường. Rất hiển nhiên, Diệp Vân này là muốn thông qua hệ công kỹ năng, bước đối phương bộ kệ mẫn thân. Rất nhanh, một đạo kỳ dị ba động đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là nhắm ngay can nhìn. Diệp Vân có được kỳ giờ Lệ ạ, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, đây là hệ psi tại kỹ năng. Trà Dị Dật, mục tiêu tại Arcane nhìn sau lưng, vị giờ buồn. Diệp Vân nhanh nhẹn quá. Trà Dị Dật không chút do dự, trong chớp mắt lại là một quyền đánh ra, đem hư không đều là đánh cho hơi hơi rung động. Với anh. Trà gì Dật nắm tay đến chỗ, thậm chí có thể thấy được, không gian có một chút hơi hơi sụp đổ. 43 vừa rồi, à là cả dẻ mặc dù là khẩn cấp lợi dụng thuần gian di động đào thoát, nhưng Diệp Vân biết, Trà Dị Dật một quyền cũng không phải là dễ dàng như vậy đào thoát, đối phương tất nhiên là bị thương. Chỉ là Diệp Vân cũng không dám có chút bốc lòng bởi vì ạ gạt thả bà bà gần gạ dĩ nhiên là vẫn không hiền thân như vậy một mảnh che giấu tại âm thầm độc xạ vô luận là ai e rằng cũng sẽ bất an trước em ạ là cạ dèm đã đảo Diệp Vân ánh mắt băng lãnh thẳng tắp nhìn về phía trong sân một chỗ ạ là cạ dèm bị trả dì giật cường thế một quyền gây thương tích trong lúc nhất thời không có khôi phục di động thời điểm cũng là lộ ra một hồi ba động trong chớp mắt liền để cho Diệp Vân phát hiện trả dì giật phật là mẹ dạo ở ác cắn nhỉnh Diệp Vân lạnh lùng quát bất quá đúng lúc này một đạo hư hào thân ảnh lại là chậm rãi xuất hiện Diệp Vân nhất thời thầm kêu không tốt Bởi vì xuất hiện chính là gần gạ, mà hắn xuất hiện địa phương rõ ràng là. Chương 172, thức tỉnh. Ngay tại Diệp Vân nghĩ muốn nhất cổ tác khí, đánh trước ngược lại ạ lạ cả rèm thời điểm, gần gã đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Diệp Vân biến sắc. Bởi vì gần gạ xuất hiện địa phương, chính là Trạ Dị giật sau lưng, không nghĩ tới đối phương Dĩ nhiên là một mực trốn ở Trạ Dị giật bóng dáng. Diệp Vân cũng không nghĩ tới, gần gạ che giấu năng lực Dĩ nhiên là đáng sợ như thế, gần trong căng tập, Trạ Dị giật dĩ nhiên là không có chút nào phát hiện. Trạ giật, cẩn thận sau lưng. Đối với Diệp Vân đột nhiên xuất hiện la lên, Chạ dị giật tự nhiên cũng là phi thường nghi hoặc, kìm lòng không được chính là quay đầu lại. Mà cũng đúng vào lúc này, gần gạ triệt để hiện ra thân hình, lẳng lặng lơ lửng tại chạ dị giật sau lưng, trong mắt hiện hiện một đạo quỷ dị hào quang. Đúng vào lúc này, chạ dị giật nghi hoặc quay đầu trở lại, vừa vận chống lại gần gạ ánh mắt. Không tốt, là gần gạ hỉ Diệp Vân trong nội tâm kinh hô. Ác cạn nhịn, phớt lá mệt dạo ở, cắt đứt gần gạ. Nghe được Diệp Vân hàm chứa cấp thiết thanh âm, à, cũng 17 không dám có chút chần chờ, trong chớp mắt ngay cả có hành động. Ác lạ bình. nhanh chóng biến chiêu trong chớp mắt chính là xuất hiện một sơ hở, một bên sạp gì nạ tự nhiên sẽ không bỏ qua, một đạo vô hình ba động, trực tiếp chính là chúng mục tiêu ác cả nhìn. Ác nhìn phát ra hét thảm một tiếng, thân hình cũng là trì trệ, nguyên bản muốn phát ra công kích, tự nhiên cũng là biến thành nói xuông. Mà một bên, gần gạ toàn thân đều là tản ra quỷ dị ba động, hoàn toàn bao phủ chạ dị lợn, hai cái cổ kẹm mẩn toàn thân đều là ở vào một cố âm vũ khí tức, hiện lộ có chút kinh khủng. Giống chạ dị giật vô ý thức phát ra liền cuồng hét lên, gần gạ, thêm đại lực lượng. À, thả bà bà mặt sắc mặt nghiêm trọng, nàng không ngờ rằng chạ dị giật lại sẽ có cường đại như vậy lực chống cự, lập tức quát gần gã phát ra vài đạo âm trầm tiếng kêu, hai tay không ngừng huy động, quanh thân khí tức cũng là không ngừng tăng gọn. thu được này cổ cường đại ba động ba phủ, trà di giật hai mắt cũng là dần dần bắt đầu nhắm lại. ạt cạn diệp vân tiêu to, hạ lạp cạ dẻm, di bún. sạp dĩ thanh âm lệnh như băng, tuy phi thường dễ nghe, nhưng chắc hẳn lúc này diệp vân nhất định sẽ không cho rằng như vậy. bởi vì sạp dĩ lúc này mệnh lệnh, hiển nhiên là muốn để cho hạ lạp dẻm ngăn chặn ạt nhìn, để cho hắn vô pháp cứu viện. với anh, một đạo trầm trọng tiếng vang. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, rõ ràng là trà dị giật thân thể chậm rãi ngã sắp xuống, hắn đã hãm vào ngủ say. Một già một trẻ hai nữ nhân, đồng thời lộ ra mỉm cười biểu tình, mà Diệp Vân tự nhiên là thần sắc nghiêm trọng, lúc này tình hình chiến đấu đã là đối với hắn vô cùng bất lợi. Gần gạ, giờ giảm mẹ e Ater, A lạ dẻm, chỉ bim, hai người không có chút nào lưu tình, trong chớp mắt chính là phát động công kích. Diệp Vân sắc mặt nặng nề, nhưng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhanh chóng quát, Akanin, mục tiêu gần gạ, cá nát. "Ung!" Akanin điên hét lên một tiếng, thân hình khẽ động, chính là hướng về gần gạ phóng đi, mà miệng rộng mở ra hung hăng hướng về không trung tổ kẻ mẩn tới. À gạt thả đầu, tạm thời buông tha cho công kích trạ gì dật ý nghĩ, mệnh lệnh gần gạ đi trước tránh đi. Dựa theo Diệp Vân mệnh lệnh, À Cả -nìn công kích mặc dù là tạm thời bảo hộ phóng hỏa, nhưng bản thân lại là lại cũng không cách nào tránh né ạ Lạ cả dẻm công kích, lại là một đạo tiêu thảm thiết, chính là À Cả -nìn bị hồ điệp xì bìm đánh trúng. Diệp Vân trong nội tâm run lên, hắn tự nhiên biết theo trạ gì dật ham vào ngủ say, tình huống như vậy không cách nào tránh khỏi. Cố gắng lên, Diệp Vân cao giọng quát, vâng. ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm đối phương hai cái bộ mẩn, loại này chiến đấu là nó trước kia tại quân đao trên tay, từ trước đến nay chưa từng gặp qua, nhưng là để cho hắn vô cùng hưng phấn. rất tốt, ha ha. Diệp Vân cao tiếng cười dài, không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. A Ca Nìn, phi giờ vợ mục tiêu trả gì giật. vâng. A Ca Nìn một hồi nghi hoặc, Diệp Vân dĩ nhiên là mệnh lệnh hắn công kích chính mình đồng bạn, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, nhưng A Ca Nìn cũng không chần trở. há miệng, một đạo cường đại hỏa diễm phương ra, sau đó nhanh chóng đem trả gì giật bao bọc. bị bao quanh hỏa diễm bao bọc, trả trên mặt cũng là lộ ra một hồi vẻ thống khổ. ha ha, Diệp tiểu tử cũng khó đạo ngươi nếu như nghĩ ra loại biện pháp này tới bảo hộ Trạ Dị Dật, bất quá ngươi có lòng tin, bằng vào một cái ạt cạn nhìn ngăn trở hai chúng ta mà, tuy này ạt cạn nhìn là xỉ nhị vô kém mẫn. Không thử một chút làm sao biết đâu này. Diệp Vân sắc mặt bình thản, trong lòng của hắn cũng biết, vẹn vẹn bằng vào phí giờ vợ là vô pháp ngăn trở tất cả công kích. Nhưng Diệp Vân cũng không có quá biện pháp tốt, dựa vào ạt cạn nhìn đông tiếp tây ngăn cản, hiển nhiên không phải là biện pháp, hơn nữa có lên hỏa diễm ngăn cản, ít nhất có thể tạm thời tránh gần gạ giảm e tơ, về phần cái khác một ít kỹ năng, tin tưởng lấy Trạ Dị Dật thực lực hẳn là có thể kháng trụ mắt khác, trọng yếu nhất, đối diện hai cái đều là siêu cấp cường giả. Nếu như biết trong lúc nhất thời giải quyết không chạm gì rơi, tự nhiên sẽ chuyển biến mục tiêu, ngược lại hợp lực đả đảo hạt càn kế tiếp, liên nhìn mình và hạt càn có thể hay không chống đỡ. ba người giữa hơi an tĩnh một lát, nhưng chỉ một lát sau, chiến đấu chính là như long trời lở đất phát sinh. ạ lạp ca dẻm, tinh thần thiết cát. gần gạ, xa đảo bàn. hạt càn nhịn, ba người gần như đồng thời hét to, phát ra chính mình mệnh lệnh. trong sân, ba con cổ kệ mẩn thân ảnh không ngừng giao thoa. Aka Nin nhanh chóng ở giữa sân chạy trốn, A Lạc Cạ Dẻm thì là thông qua thuần gian di động, không ngừng xuất hiện ở trong sân tất cả cái địa phương, mà đối với Aka Nin công kích, mà gần gạ, cả người đều là trở nên hư vô một mảnh, phát ra công kích lại càng là phòng không 843 tháng phòng. Aka Nin lấy một đi hai, hai cái bộ kệ mẩn lại là xuất quỷ nhập thần, tự nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngắn ngủn một lát, Aka Nin liền là liên tục lần lượt mấy lần công kích, có A Lạc Cạ Dẻm, tự nhiên cũng có gần ga. Diệp Vân cũng là cảm thấy thật lớn áp lực. A Lạc Cạ Dẻm có sạp gì nạ siêu năng lực tăng thêm, gần gã lại càng là ạ gạt Thạ Vương bài chủ lúc nhất, luận thực lực đều là vượt qua ạt ca Hiện tại ạt ca lại là lấy 1 2, có thể nói ạt tại thực lực, thuộc tính, từng cái phương diện đều là đang ở hạ phong. Thế cục lung lay sắp đổ. Diệp Vân xuất đạo lâu như vậy, có thể nói là lần đầu tiên hãm vào loại này cục diện, tổ kết mẩn thực lực, số lượng cùng thuộc tính toàn diện bị động, thậm chí ngay cả bản thân hắn, tại hai người hợp lực dưới áp chế, cũng có chút không thở nổi. Nhìn xem trong sân đau khổ chẻo chống ạt ca theo lý thuyết Diệp Vân hẳn là vô cùng lo nghĩ, nhưng lúc này Diệp Vân hai mắt dĩ nhiên là không có một tia ba động. Loại này cường đại áp lực tới người Để cho Diệp Vân tư duy tiến nhập cực đoan lánh tĩnh trạng thái, hắn cả người hơi hơi rung động, ham vào một loại kỳ dị trạng thái. Sắp dí nạ cùng ạ gạt thạ tự nhiên là không biết Diệp Vân lúc này biến hóa, thậm chí liền ngay cả Diệp Vân bản thân, đều không có quá lớn cảm giác. Nhưng nếu như, có người có thể đủ nhìn thấu, liền có thể thấy được, lúc này Diệp Vân trong cơ thể, một cỗ màu làm nhạt năng lượng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đang đang từ từ biến lớn.